Chương 494, kiếm ý đại Thành. Thánh võ viện người viện Kiếm Đại sớm võ lần i ngồi sư thiếu ly khai hiện、tràng. Afi. Tiểu kiệu lại ra kia cái kia ề n trạng. này chuyện đáng trong chuyển thanh trong sư sát hư tử tốt ta, thật chết. chữ khí Quỷ ly là của ra đó âm, có d u giếm, kia chật h t a h âm này ó i bại, đi, biện giết kia cái Afi, để tâm liên kế chết hoạch thất chúng nghĩ pháp hỏa địa đồ hẳn cũng ta trở tâm địa về để đồ l liền ở trên người Hán. Lần người trên Hán. n ở à quỷ vương gia bố trí tỉ mỉ chính là vì thắt cổ nhóm này đến từ tông môn cùng gia tộc thế lực tinh nhuệ n vì thế hắn không g ầ n nghĩ biện pháp ở thi vương điện tay máy tay chân còn nghĩ biện pháp ở cổ chiến trường cộng truyền tống phủ cận mở ra chất pháp chuẩn bị đem mọi người luyện chế thành thi thể nhưng mà đây hết thể đều ứng với vị diệp phi một câu nói mà bị người phát hiện khiến cho là kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ cái này gọi là quỷ vương ra là sát tâm dày đặc mà diệp phi sớm đã đem ngồi lên sư thiếu ly khai thật xa bọn họ một nhóm hơn mười người mang theo thánh võ viện chết trận trường lao thi thể lướt lên trên cao rất nhanh biến mất ở phía chân trời mười ngày sau mọi người trở lại thánh võ viện ban đêm hôm ấy thánh võ viện cao tầng liền mở một lần xét nghị ngày thứ hai diệp phi đem từ bên trong chiến trường cổ sở được đến đồ đạc hối đoái thành đại lượng điểm số lại dùng điểm số đổi được đại lượng rèn tài liệu cùng đan dược hắn không chuẩn bị giao ra kia trương thần bí bản vẽ đế tâm liên hỏa một mực đều là cái truyền thuyết loại này trong truyền thuyết hỏa diễm đ ả n xanh v ô cùng trong hỗn độn chỉ ở tại thượng cổ thời đại thần thoại xuất hiện qua một lần từ nay về sau sẽ thấy vô âm tin nhưng đồ trên giấy lại vẻ hỗn độn chi hỏa trôn giấu địa điểm điều này thật sự là làm cho người rất khiếp sợ ủy vương gia tựa hồ cũng rất muốn thứ này nói rõ bức đồ này dấy hơn phân nửa là thật đây nếu là nói thật như thế đem sẽ khiếp sợ thế nhân. Kế、tiếp d i ệ p phi chuẩn bị củng cố chính mình tu vi trước hắn vì ở thi vương điện bên trong rất nhanh một phá ước chừng rèn sáu thanh nhất phẩm bảo kiếm thế nhưng cái này sáu thanh bảo kiếm chỉ là phổ thông bảo kiếm chỉ là rót vào phổ thông kiếm ý cũng không phải là một ít cao cấp cấp kiếm ý cái này nhượng hắn tu vi bị pha loãng cũng nhượng kiếm quyết uy năng bị pha loãng cho nên hắn hiện tại nhất định phải hảo hảo củng cố một phen chu i luyện nhiều hơn những thứ này phổ thông kiếm ý rèn chân khi kiếm đồng thời cũng tốt tốt ma luyện chính mình kiếm ý nhượng kiếm ý ở rèn trong đề thăng đêm tối như nước thịt liêu không tiếng động trong mà thất diễm phi ngồi xếp bằng trong phòng tu l hai tay đặt luyện lô khí không chỗ đang ở đi qua rèn bảo kiếm phương thức ma luyện chính mình kiếm ý tại hắn phía trước là xuyên tấu qua màn cửa sổ bằng lửa mỏng chiếu vào ánh trăng sáng tỏ nhu h ò a kiếm quyết là một loại thần kỳ công pháp rèn mũi kiếm thời điểm cũng có thể rèn kiếm ý có thể dùng kiếm ý tốc độ phát triển hết sức kinh người đương nhiên kiếm quyết đối với tu luyện người bản thân yêu cầu cơ cao c đối với càng n ộ lực yêu cầu càng là đạt được biến thái mỗi một lần nện búa đều yêu cầu tập trung tinh thần trên nóc có mùa hôi nhỏ diệm phi hồn nhiên không biết hai mắt đóng chặt chân mày khi thì nhăn lại khi thì ra ra trong khoảng thời gian ngắn biến hóa mấy lần. Hô. không biết đi qua bao lâu thời gian diệp phi chậm rãi mở hai mắt ra hơi v ể vải phun ra một ngụm trọc khí kiếm quyết này quả thực người tiên càng tu luyện tới phía sau tốc độ càng nhanh mỗi một lần rèn mũi kiếm c h ẳ n g khác nào đúng đối với bản thân võ giả tiến hành rèn trai qua quá khứ diệp phi tu luyện võ học tiến triển vô cùng tấn d ồ n sức thế nhưng lần này cảm giác có chút tật lực m u i đi một bước cũng không dám sơ s u ấ t cực kỳ hao tổn tâm thần bởi vì hắn đây là đang sử dụng kiếm quyết rèn kiếm ý lại là bán nguyện đi qua trên vách đá biển mây phi nhanh bóng người ở trên đất bằng t i ệ m l ư c nước ngang như tật phong cùng m dậm chân trong lúc đó thân thể đột nhiên biến thành hai cái từ hai cái phương hướng đập ra một cái tay áo phiêu phiêu bay phất phới một cái khắc dung mạo dại ra quanh thân hơi trong suốt rất hiển nhiên là chân khí biến thành lại chia tờ ớt tờ đi v à i bước diệp phi thân thể run lên người thứ hai chân khí ngưng tụ thành bóng người xuống tới dung mạo so với trước một cái rất thật rất nhiều chân k h í y phục theo gió phất phới nhất chân hai giả ba đạo nhân ảnh đi x n g vai nhất tể chỉ điểm một chút ở trên vách đá、Ấm、ẩm ẩm quên kinh chút vào trong vách đá diệp phi lui về phía sau g i ậ mình người còn trên công chúng khẽ quát một tiếng thu sau một khắc l từ từ hơi hơi mét, mét bộ vũ kỹ này là huyết ảnh thuật là huyết long trong thần kỳ công pháp cần cường đại hơn chân khí mới có thể sử dụng hiện tại chân khí của hắn một mực không đủ hiện tại chân khí đến lúc đó đủ bộ này huyết ảnh thuật hắn còn không có luyện đến cảnh giới cao nhất nhưng cũng không kém hiện tại đã có thể trong vòng thời gian ngắn phân hóa ra lưỡng đạo huyết khí bóng người mê hoặc đ ị c h nhân phải biết rằng kịch liệt trong khi giao chiến bởi vì đôi phương tốc độ di động quá nhanh người thân ảnh vốn là mờ nhạt lúc này đột nhiên nhiều hơn lưỡng đạo vốn có lực công kích huyết khí bóng người tất nhiên sẽ lẫn lộ đúng đối với phương nghe nhìn đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả kiếm ý ngược lại là có chút tiến bộ đã đại thành phối hợp lên trên huyết ảnh thuật sức chiến đấu đến lúc đó sẽ tăng không thiếu tu luyện chọn thời gian một tháng diệm phi thực lực lớn có để thắng coi như là không lớn không nhỏ tiến bộ. buổi sáng v ệ c ánh nắng đầu tiên tắt chiếu xuống tới diệp phi lẩm bẩm nên đi phó viện trưởng thời điểm thánh võ viện trên đường chính a phi đại sư h i n h tốt a phi sư h i n h tảo an đâm đầu đi tới một đám đệ tử trong đó nữ có n ă n g có tu vi cao nhất đã là ngự khí cảnh cựu trọng thiên tu vi thấp nhất là cựu làm cảnh xa xa gặp đến diệp phi không hẹn mà cùng đ ề u bắt đầu đại sư h i n h trong giọng nói mang theo tôn kính diệp phi gật đầu ý bảo cũng không lên tiếng các loại diệp phi đi xa một đám người thấp giọng nghị luận a phi sư h u n h bây giờ đã chúng ta nam trung nguyên địa khu truyền kỳ thiên tài lĩnh lộ kiếm、ý. trong một ngày tu vi tăng vọt một kiếm trọng thương võ cực thánh viện trưởng lão giết chóc hơn người bảng thiên tài bên nào đều đủ để kinh thế hai t ụ viện siêu trước đây bất kỳ một cái nào thiên tài có thể nói là độc lĩnh phong tao hiện tại nam trung nguyên địa khu thế hệ trẻ tối cường chính là a phi sư m i n h a phi sư m i n h thực sự là quá t u ấ n tú thật tốt muốn gả cho hắn a diệp phi không có nghe được mọi người đàn luận coi như nghe được cũng không sẽ đắc ý bởi vì hắn minh bạch coi như mình ở nam trung nguyên địa khu đã coi là nhân vật số một nhưng ở thần p h giới vẫn là tầng g ớ i chót hơn nữa hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tiếp tục đứng ở thánh võ viện đứng đối với về tu vi để thăng sẽ cực kỳ t h ô n g thả thánh võ viện là một không sai tu luyện địa có đủ loại tài nguyên nhưng đối với hiện tại hắn mà nói chính là quá an dật điểm thời gian đối với hắn mà nói không gì sánh được c h â n quý hắn lý tưởng không là c h ậ m dai ở thánh võ viện chiếu cố dưới trở thành truyền kỳ đại năng phải biết rằng thánh nữ đế của mỹ nương đã tại truyền kỳ cảnh 500 năm trăm n ă m hắn cùng với đúng đối với phương cách xa nhau khá xa nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất b ổ i theo đúng đối với mới vừa rồi đi ma máu và lửa mới là để thăng chính mình điều kiện tốt nhất đường tắt chương bốn trăm chín mươi năm ly khai thánh võ viện vòng qua tảng lớn vật kiến trúc diệp phi đi tới một tọa cung điện khổng lồ trước a phi sư minh nơi này là thánh võ viện đại điện không là lao sư không được đi vào tám gã thủ vệ đệ tử chấp sự ngăn ở diệp phi k h ô n g t i không t h ẳ n g nói diệp phi ngầm đầu thản nhiên nói ta có chuyện trọng yếu muốn cùng phó viện trưởng thương lượng cũng xin thông báo một chút chuyện trọng yếu trọng yếu bao nhiêu bên trái người thứ nhất đệ tử chấp sự nhữ mày diệp phi nói ngươi thì nói ta muốn đi ra ngoài lịch luyện ly khai thánh võ viện ly khai thánh võ viện t á m danh đệ tử chấp sự mở to hai mắt diệp phi ở luyện ngục sa mạc sự tích bọn họ sớm có nghe thấy không xảy ra ngoài ý muốn、nói. tương lai a phi trở thành truyền kỳ đại năng cũng có thể đúng đối với phương đã trở thành thế lực khắp nơi tiêu điểm không nghĩ tới hắn sẽ chọn ở mà bên trong thời điểm lý khai người chờ một chút ta đi thông chi phó viện trưởng cùng các vị lao sư thủ vệ đệ tử chấp sự cho dù láng đốc cũng biết đây là một việc đại sự thiên t r u y ệ n lớn nơi nào còn dám chậm trễ không mất một lúc phó viện trưởng la thiên thánh võ viện ba mươi sáu vị lao sư nhất tề ra hiện sắc mặt nghiêm trọng một ít đi ngang qua nơi đây không cảm kích đệ tử chấp sự còn tưởng rằng có người muốn đánh thánh võ viện hai mặt nhìn nhau a phi theo chúng ta đi vào la thì đúng đối với thủ vệ đệ tử chấp sự gật đầu dẫn diệp phi tiến vào bên trong trong đại điện vô cùng rộng mở các trưởng lão ngồi hai hàng một cái nhìn chăm chú vào diệp phi a phi nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện phó viện trưởng dò hỏi diệp phi gật đầu là phó viện trưởng ai ta sớm biết có ngày hôm nay cái này một ngày phó viện thở dài một hơi từ gặp đến diệp phi lần đầu tiên bắt đầu phó viện trưởng biết là diệp phi không là vật trong ao trí khí cùng giã tâm phi thường lớn lớn đến hắn không cách nào tưởng tượng địa bước chỉ là không nghĩ tới đúng đối với phương sẽ làm ra lịch lãm quyết định lịch lãm có lớn có nhỏ từ i ể u lịch lãm c ũ n diệp phi vẹn mặt phó viện trưởng nhìn ra đúng đối với mới là lớn hơn lịch lãm không có, có thành tựu tuyệt đối không trở về như vậy bằng giống như là đưa thân vào nguy hiểm thành địa có gấp gáp họ từ lão sư vội vàng nói áp phi đứng ở thánh võ viện cũng rất tốt ta lấy ngươi thiên phú tương lai trở thành thiên nhân cảnh đại sư nhất định có thể coi như là chuyển kỳ đại năng cũng có thể kỳ vọng diệp phi lắc đầu phó viện trưởng các vị lao sư các ngươi yên tâm đến khi nhân bảng thi đấu trong lúc ta sẽ trực tiếp đi tham gia trận đấu đến lúc đó còn có thể lại gặp một mặt a phi ngươi đã quyết định sao phó viện trưởng biết khuyên bảo vô dụng bằng không diệp phi cũng không sẽ lĩnh nộ g kiếm ý lĩnh nộ g kiếm ý người nói một không hai tâm trí cực kỳ kiên định nhận định sự tình mười đầu mưu đều kéo không trở về a phi ngươi phải nghĩ lại a phó viện trưởng ta vẫn là quyết định đi ra ngoài lịch luyện thánh võ viện tuy tốt thế nhưng tăng cao tu vi nhanh nhất phương t h ấ c thật là máu và lửa diệp phi kiên định nói ngay vậy phó viện trưởng gắt gao nhìn thẳng diệp phi hy vọng đúng đối với phương bỏ đi lịch lãm dự định còn như tiểu lịch lãm ngược lại không sao cả ta chủ ý đã định diệp phi c h ầ m rãi lắc đầu nói lúc trước hắn đã cân nhắc qua có hay không muốn ở thánh võ viện ở lâu một đoạn thời gian chí ít đám người bảng tranh tài kết thúc thế nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không có để lại lý do bây giờ ở nam trung nguyên địa khu thế hệ trẻ hắn là chút nào không tranh cãi đệ nhất nhân không có đổi kịp mục tiêu tiếp tục ở lại không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian giảm thiểu trở thành đỉnh tiêm cường giả hy vọng võ giả đường từ trước đến nay là con đường người tiên cùng ông trời cạnh tranh thời gian thần võ giới có bao nhiêu thiên tài tuyệt thế trước khi chết chưa từng có thể bước ra một bước cuối cùng cũng là bởi vì lúc còn trẻ nhận thức vì thời gian rất nhiều đến khi cảnh giới nhất định mới biết được thời gian lĩnh cựu thiếu xa phó viện trưởng cười khổ một tiếng t ố t a kia n h ư ợ n g người đi a cương giả đường nhất định là một thân một mình phó viện trưởng kia vị tính khí bốc lửa lao sư gấp gáp hắn phi thường xem trọng diệt phi một mực cho là hắn sẽ trở thành thánh võ viện thiên tài kiệt xuất nhất hiện tại hắn muốn、đi. v ề sau còn không biết sống hay chết có thể nào nhượng hắn không p h i ề n m u ộ n phó viện trưởng nói nếu như hắn mục tiêu không là như thế lớn có thể ta sẽ khuyên hắn lưu lại nhưng các ngươi cho là hắn chỉ là muốn trở thành thiên nhân cảnh đại sư sao hắn mục tiêu có thể là cả thần võ giới thậm chí toàn bộ thế giới thánh võ viện đối với hắn mà nói chỉ là một viên đạn địa xác thực rất khó hoàn thành lý tưởng còn như con đường cường giả vốn chính là một cái sinh tử đường sợ chết làm sao có thể thành đại khí mọi người lặng lẽ phó viện trưởng nói không sai sợ tử vong cũng đã không có thể trở thành chân chính cường giả chân chính cường giả người nào không là từ núi thây biển máu bên trong đi tới cho nên bọn họ và diệp phi trong lúc đó đã ra hiện sự khác nhau căn bản không có khả năng đặt thành nhất trí khuyên cũng là chẳng khuyên một lúc lâu kia danh lão sư lúc này mới gật gật đầu nói tốt ngươi đã có lòng này thành v õ viện không nên trở thành ngươi g i à n g buộc ngươi yên tâm tại ngoại lịch l ã m a chờ ngươi đã có thành tựu nhớ về một chuyến tốt n h ư ợ n g chúng ta biết ngươi còn sống cái khác đều không cần muốn để ở trong lòng diệp phi hít một hơi thật sâu ô m quyền k h ô n g người nói nhiều tạ viện phó cùng với các vị lao sư thành toàn phó viện trưởng cười nói a phi lịch lãm là người cá nhân sự tình chúng ta tự nhiên không sẽ mạnh mẽ ngăn trở ngăn hơn nữa lấy ngươi thiên phú đi ra ngoài sông vào một lần là đúng đối với người nào dám cam đoan một ngày kia ngươi không sẽ trở thành quân lâm thiên hạ cừng giả kia lúc chúng ta thánh võ viện còn muốn dính ngươi quang đúng vậy ngươi đã đã quyết định lịch lãm ta cũng ủng hộ ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận một chút sinh mệnh chỉ có một lần mọi việc phải nghĩ lại sau đó làm bảo đảm vạn vô nhất thất gặp diệp phi thủy trung không vì sở động chúng nhiều vị lao sư cũng không có lời gì đâu có duy có hy vọng diệp phi có thể bình an ly khai bình an trở về về phần hắn thành tựu căn bản không cần lo lắng chỉ cần không chết trở thành thiên nhân cảnh đại sư là ổn được ly khai đại điện diệp phi phát hiện thủy n g u y ệ t hàn đứng ở ngoài cửa tước ao n g ư ơ i a hiện tại t i ể u ra đi lịch lãm không gì sánh được hào hiệp t h ủ y n g u y ệ t hàn biết được tin tức sau lập tức chạy tới ở bên ngoài đại điện chờ diệp phi nàng cũng là lần này tiến nhập trong cấm địa thụ thương nhẹ nhất kia cá nhân diệp phi cười nói kỳ thực ngươi cũng có thể đi ra ngoài lịch lãm t h ủ y n g u y ệ t hàn than thở lịch l ã m tự nhiên muốn lịch lãm bất quá ta lịch lãm phạm vi là quanh thân mấy cái quốc gia phạm vi quả lớn ứng phó không được mà ngươi cùng ta không giống nhau nam trung nguyên đã không có ngươi đổi kịp và vượt qua mục tiêu ta còn rất nhiều diệp phi không nữ quả thực ở hắn không có trở thành nam trung nguyên thế hệ trẻ đệ nhất như lúc hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đi ra ngoài lịch lãm chờ hắn từ cổ chiến trường sau khi ra ngoài cái ý nghĩ này đột nhiên nô ra chiếm giữ hắn toàn bộ tâm thần mỗi thời mỗi khắc đều đang thúc giục hắn nên lên đường nên lên đường ngươi bây giờ tên nhưng là thánh võ viện đệ tử tinh anh bài danh ngọc bích hà ngũ n g như nhất vị thứ nhất ở ngươi chưa có trở về trước người nào cũng không thể thay thế được ngươi thùy n g u y ệ t hàn chỉ vào trên quảng trường bài danh ngọc bích nói rằng diệp phi nói cổ phi cũng không dùng coi thường thùy nguyện hàn nói ngươi không biết từ luyện mục sa mạc trở về tới hơn một tháng. ngươi sự tích ở nam trung nguyên địa khu đã chuyện sôi sùng s xủ. ụ nói thật trăm năm qua ngươi là người thứ nhất tạo thành như vậy hành động nhân vật thế hệ trẻ đã đem ngươi trở thành truyền kỳ coi ta là thành truyền kỳ trước đó chúng ta nam trung nguyên địa khu phong quang nhất sự t ỉ n h chính là chiến thiên xông vào nhân bảng nhưng là ngươi đem nhân bảng cao thủ đều làm hạ thấp đi còn một kiếm trọng thương võ cực thánh viện trường lão kinh người như vậy sự tích không là truyền kỳ vậy là cái gì lưỡng người trong lúc nói chuyện xa xa cổ p h ỉ đi tới cổ phi lại tựa như có lẽ đã khôi phục không thiếu hắn quan sát diệp phi liếp mắt mỉm cười nói từ lúc nào xuất phát diệ phi nói về trước diệp ra sáng sớm hôm sau xuất phát nói chuyện cũng tốt nhân bảng thi đấu còn có một năm rưỡi không đến không là linh hải cảnh võ giả đã không có tư cách đi cạnh tranh bài danh chúng ta năm sau gặp diệp phi gật đầu ánh mắt rơi vào cổ phỉ trên người cổ phỉ nói nhớ kỹ chớ bị người đánh chết ở bên ngoài diệp phi c ư ờ i khổ liền không thể nói tốt hơn ngay sau bất quá đây mới là cổ phỉ họ cách cùng ba người xa nhau diệp phi trở lại tiểu viện thu thập một chút lúc này xuống núi hướng xa vạn dặm luyện n g ụ c sa mạc chạy đi chương bốn trăm chín mươi sáu luyện n g ụ c sa mạc lúc sáng sớm một mặt trời mới mọ quang huy rơi đem diệp phi cái bóng kéo rất dài rất dài ép một chút chuẩn bị xong đấu lạc diệp phi không quay đầu lại không mất một lúc liền không có hình bóng diệp phi ly khai không làm kinh động quá nhiều người thánh võ viện cao tầng còn có thủy n g u y ệ t h à n cổ phỉ đám người cũng không biết rất nhiều người còn tưởng rằng diệp phi ở thánh võ viện bế quan khổ t u có thể thời gian dài bọn họ mới có thể phát hiện vấn đề thật diệp phi chuyến này tầm nhìn chính là luyện n g ụ c sa mạc bởi vì tấm kia trên bản vẽ biểu hiện đế tâm liên hỏa đang ở luyện mục sa mạc thần bí nhất địa phương lần này hắn tuyển trạch tọa p ụ không đĩnh sau bảy ngày hắn liền tới đến luyện mục sa, mạc sát biên giới luyện ngục sa mạc. liệt dương treo cao khống chế cực nóng luyện ngục sa mạc ban ngày từ trước đến nay là cực nóng phương viên mấy ngàn dặm mấy vạn dặm hiếm thấy người ở có là vô cùng vô tận sa mạc yêu thú còn có cái kia làm người ta sợ hai tiếng thú gạo lần này đi ra ngoài lịch lãm luyện ngục sa mạc chính là trạm thứ nhất nơi này cách luyện ngục sa mạc rất gần bằng không muốn lượn quanh rất đường xa chỉnh hoặc có lẽ là bởi tiếp cận sa mạc nguyên nhân nơi đây khí trời có chút khô giáo cùng nóng bức nóng cháy ánh mặt trời từ trên bầu trời rơi mà xuống đem dưới chân đại địa quay được không ngừng tản ra hân nhân nhật khí cái kia cổ nhật khí chậm rãi bay lên dĩ nhiên cũng khiến người ta ánh mắt xuất hiện có chút ít vặn vẹo cùng mở nhạt thị cảm theo lẽ thường nói tại loại này tuyệt đúng đối với coi là không tốt có bao nhiêu hài lòng hoàn cảnh dưới hẳn là không có người nào sẽ cảm thụ được vui sướng cảm giác nhưng mà diệp phi cũng là có chút ngạc nhiên phát hiện từ chân hắn bước lên mảnh đất này sau đó chính mình lại thường xuyên cảm thụ được dị thường tràn ngập sự dư thừa hỏa thuộc tính năng lượng hơi hơi kinh ngạc một chút diệp phi vươn tay ra ở trước mặt không gian bắt mấy bà nếp miệng sau một lúc lâu mới vừa rồi chợt nhẹ giọng nói thảo nào nơi đây trong không khí hầu như năm mươi phần trăm đều là thuộc về thổ thuộc tính cùng hòa thuộc tính nguyên khí so với năm trăm năm trước cũng muốn nồng nặc không ít ừ m bởi địa hình nguyên nhân luyện ngục sa mạc thích hợp nhất tu luyện hòa thuộc tính công pháp cùng thổ thuộc tính công pháp người tu hành mà ngươi là hôn nguyên đạo thể mà đế tâm liên hòa càng là một loại cùng hỗn độn cùng một nhịp thở đặc thù hòa diễm ngươi tự nhiên so với thường nhân cảm giác được càng phải nhạy cảm một ít hạo thiên kính bên trong chuyến gia nguyệt linh nhi cười nhạt tiếng nơi đây điều kiện gian khổ dùng để tôi luyện người thật sự là lại không quá thích hợp thiên nhiên trường hợp đúng đối với với hỏa chi ý cảnh cẳng nộ cũng không có thiếu trợ giút hơi hơi gật、đầu. diệp phi thở khẽ một hơi thở vỗ vỗ trên người món kia tinh mỹ được như tác phẩm nghệ thuật rèn lúc sư trường bảo sau đó mại tiến độ hướng về sát vách ở chỗ sâu trong chậm rãi đi đi một ngày thời gian trôi qua rất nhanh buổi tối phủ xuống trời tối c h ắ g mờ nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống cách đó không xa một khối phòng ốc rộng tiểu cự thạch ngăn trở cùng phòng cự thạch phía sau có l ử a chạy đang nhảy nhót cho cái này thê lương buổi tối mang đến một k i a cảm giác an toàn xoa một chút ngoài miệng đầy mỡ diệp phi r ư ợ lưng vào cự thạch lẩm bẩm sa mạc rắn muối mùi vị cũng không tệ lắm không có đồ gia vị cũng có thể h sa mạc rắn mối phẩm cấp rất thấp là nhất gia y ê u thú bên trong yếu nhất loại kia ở nơi này tuyệt đúng đối với thuộc về chuỗi thực vật tầng là nó đại đa số y ê u thú t h ứ c ăn bất quá sa mạc rắn mối sinh sôi n ả y nở năng lực thực sự quá mạnh mẽ một đầu sa mạc rắn mối một thai là có thể sinh hạ mười mấy con t i ể u tích dịch năm thứ hai còn có thể tái sinh từ xưa đến nay chính là sa mạc rắn mối một đại y ê u thú t ộ c quần nếu không phải là có nhân loại cùng y ê u thú lip sát toàn bộ sa mạc sẽ xuất hiện rắn mối thành họa cục diện mới mẻ cây có căn bản không đủ chúng nó ăn ngay cả rể cỏ đều phải bị b ơ sạch trong tay thiêu họa côn giạt giặt lựa trại sử dụng càng thêm diệp phi khoanh chân ngồi xong bắt đầu mỗi nói khổ tu hán khổ sở tu là ý cảnh bốn phía hỏa thuộc tính nguyên khí phi thường sung túc đúng đối với với cảm nộ g hỏa chi ý cảnh rất có ích lợi võ học cao đẳng hình thái chính là ý cảnh lực chỉ cần cảm nộ g đến hỏa chi ý cảnh liền có thể để cho ta thực lực tổng hợp tiến hơn một bước trong đầu ý niệm trong đầu trận l ó e lên diệp phi vận chuyển chân khí tốc độ nhanh hơn cả người tiến vào cảm nộ g trong hô hô hô gió lạnh gà ghét thổi a mạc thượng sinh mệnh lực thịnh vượng thất phục trên đất thẳng không đứng dậy như có như không tiếng bước chân kèm theo c ù n phong v a n lên hai điểm màu đỏ tươi quang mang từ đằng xa chậm từng bước tới gần diệp phi ở chỗ đó phương vị nước ảm đạm nguyệt ánh sáng sẽ phát hiện màu đỏ thám quan g mang là y ê u thú con mắt đây là một đầu trâu cao thấp thanh sắc cự lang xóa tung bộ lông giường như thiêu đốt ngọn lửa màu xanh ở trong c u ầ n phong nhảy không thôi một đôi ánh mắt đỏ như máu không mang theo bất kỳ cảm tình gì dựng thẳng l ô gắt gao trành thị cự thạch phía sau l ử a trại y ê u thú cấp ba thanh hỏa lang một trăm bước sáu mươi bước ba mươi bước lúc này thanh hỏa lang đã có thể chứng kiến diệp phi mà bên thấy đối phương đang tính toạc tu luyện trong mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang siêu thanh họa lang thân thể thất phục nhảy lên một cái sau một khắc nó móng nuốt khoảng cách diệp phi đã không đến ba thước chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đem diệp phi phân thây hưởng thụ cái k i ê u mỹ vị huyết đ ủ c o n mắt không có mở diệp phi tay trái bắn ra lúc ngón tay phát sau mà đến trước không hề cuốn hút đánh tại trong hư không đem thanh hỏa lan g bắn cho đi ra ngoài cách xa hơn trăm mét thân thể lan g không lật ngược vài chục lần ẩm thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất thanh hỏa lan g cái chán bạo liệt hồng bạch s ắ c huyết tương chảy đầy rất nhanh thì không tức giận hơi thở bóng đêm bao phủ xuống một ít nhìn chằm chằm yêu thú nước nở một tiếng quay đầu liền chạy nhân loại kia thật đáng sợ ở trong bọn họ tuyệt đối là người nổi bật thanh hỏa lan thậm chí ngay cả chỉ một cái đều không tiết nổi bị đánh đầu bạo liệt t ử trạng vô cùng thảm sa thành là luyện n g ụ c sa mạc sắt biên giới nguyên duy nhất thành thị diện tích to lớn không kém chút nào sắc nam trung nguyên vũ điện thành dài rộng vượt lên trước năm mươi dặm sinh hoạt một triệu người bên trong có một phần ba là lưu động người khẩu bọn họ lấy buôn bán yêu thú tài liệu mà sống đem sa thành cho rằng cứ điểm từng bước đi gần đến thành thị chu vi người qua đường cũng là càng ngày càng nhiều đứng lên mà những người đi đường này nam tử phần lớn đều là lấy cánh tay toàn thân ra hiện lên ngăm đen có khả năng cao liếp mắt nhìn qua tựa hồ có chút hào s mà thỉnh thoảng đi ngang qua nữ tử tuy là da đồng dạng hơi đen bất quá cũng là có t r ê n lệch chút ít hướng họ cảm giác cổ đồng bẻ, nơi đây nữ tử cũng không giống trung nguyên địa khu nữ nhân như vậy hàm xúc thẻ thùng một bộ áo da bóng người chỉ là vừa tốt đem cùng với tiếp theo điểm địa phương che lấp chắc chắn mà những cái kia tinh tế v ò n g e o cũng là lớn mật lỏa lổ đi ra thon dài mà buộc chặt bắp đùi đồng dạng chỉ là bị một ít ngắn ngủi váy hoặc là quần đùi bao vây lúc hành tẩu như rắn nước v à n g h o dãy r u ộ có một phen đặc biệt mê người vận vị cùng phong tình cùng nhau đi tới diệm phi coi như là mở rộng tấm mắt chép miệm một chỉ gặp ở cái k i a trên hướng cửa thành phương chỗ hai cái cực đại n h ạ t hồng t ự thể bị điêu khắc ở trên tường thành từ xa nhìn lại dĩ nhiên là có nhàn nhạt, nhạt máu tanh cảm giác sa thành nhẹ giọng n h i ệ m một câu diệp phi cười cười chậm rãi đi hướng cửa thành c ầ u chỗ chương bốn trăm chín mươi bảy sa thành nhớ tới tòa thành thị này hay là hắn năm trăm năm trước đây tự mình hạ lệnh thành lập dùng cho phòng bị luyện ngục trong sa mạc dị tộc tập kích nhãn là để nhân tộc ở tòa này sa mạc trong thành phố đứng vững góc chân bất quá năm trăm năm trước sa thành vẫn là một tòa đơn sơ thành nhỏ hiện tại đã trở thành một tòa vô cùng to lớn thành lớn so với từ t r ư ớ c không biết còn hùng vĩ hơn gấp bao nhiêu lần ở cửa thành khẩu chỗ hơn m ộ ư ơ i người mặc khải giáp sĩ binh đang tay cầm trưởng thương thét vào thành người qua đường chưa nộp thuế vào thành nhìn những binh lính này cái kia không để ý nóng bức võ trang đầy đủ răng rớp diệp phi nhún vai một cái làm sao vào cửa còn muốn t r ư ớ c phí có lẽ là bởi vì khí trời nóng bức duyên cớ những thủ vệ này ở chỗ này binh sĩ cũng là bị khó chịu khí trời khiến cho có chút khó chịu từng đạo không chút khách khí tiếng quá t mắng không ngừng thúc giục nơi cửa thành người qua đường đi hướng cửa thành k h u ngay từ những binh lính kia trong miệm chạy đến quái mắng diệp phi hơi hơi sau đó trực tiếp đi vào thành thị ở thân võ giới đ o á n tạo sư cơ h ộ i là hưởng thụ cường giả đãi ngộ chức nghiệp những thứ này nơi cửa thành vào thành phí chưa nộp đồng dạng là bị vũ cực thánh triều được miễn tuy là một gã đ o á n tạo sư cũng không khả năng sẽ quan tâm chút tiền đấy bất quá mặt mũi này cũng là xác thực xác thực làm cho sở hữu đ o á n tạo sư có chút hưởng thụ ha <haha> ha tiểu tử không nhìn thấy nơi đây viết có chiếc phí sao nhìn cái kia không coi ai ra gì trực tiếp đúng đối với lấy bên trong thành đi vào diệp phi một tên binh lính con mắt nhất thời trường nhưng mà hắn tiếng quát mắng thanh em còn chưa hoàn toàn rơi xuống ánh mắt chính là liếc gặp diệp phi cái kia thân cực kỳ tinh xảo đoán tạo sư trường bảo lập tức đến khẩu t i ế n g mắng sinh sôi nuốt xuống vẻ giận d ữ biến sắc mặt vậy chuyển hóa thành định n ọ n nụ cười đại nhân ngài là muốn vào thành ừng cước bộ không có ngừng diệp phi chậm rãi đi hướng tên lính này nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn hắn một cái sau đó cùng g ó t chân có chút run cái sau lách vai m à qua tự mình đúng đ ố i với lấy bên trong thành đi tới hô chết nhìn thấy diệp phi không để ý đến hắn lúc trước bất tội tên lính này trên khuôn mặt hiện, hiện một may mắn nuốt nước miếng một cái liền vội vàng xoay người cùng kính hô đại nhân gần nhất luyện n g ụ c trong sa mạc rắn mối tộc có chút không an phận ngài nếu muốn ra khỏi thành nên cẩn thận cước bộ dừng lại đặt được cái này một cái ngoài ý muốn tin tức diệp phi hơi hơi gật đầu sau đó thân hình chậm dai biến mất ở tường thành bên trong lối đi trong bóng tối mụ thiếu chút nữa thì xong đời nếu như bị mặt trên biết lao tử đắc tội một gã đoán tạo sư không đem ta ra bên ngoài cho c h o ăn mới là lạ, lạ nhìn diệp phi tiêu thất bóng lưng tên lính này lúc này mới c h i ệ t hô một hơi thở l a o một vệ t m ồ hôi lạnh lần nữa hồi đến cương vị mình mà có lẽ là bởi vì lúc trước một trận kinh h á c hiện tại hắn cũng là thu liễm rất nhiều c ấ n tức không còn dám qua q u y ế t hướng về phía vào thành người qua đường quét mắng đại đội trưởng có phải là hắn hay không một tên binh lính đội trưởng nhìn diệp phi bóng lưng ghé vào binh sĩ đại đội trưởng bên t h a i nói binh sĩ đại đội trưởng gật đầu tuy là hắn mang theo đấu lạc bất quá vóc người cùng trên bức họa không khác nhau chút nào có giết qua không để lỡ hh ắ c ắ c người kia nói sau đó lại cho chúng ta mười vạn lượng hoàng kim cùng một trăm l ư ợ n g nguyên thạch chúng ta mấy ngày này kiểm tra cũng coi như đáng người phân ba thành ta bắt bảy thành có không có ý kiến ta làm sao có thể có ý kiến không có đại đội trưởng ngươi chuyện này nơi nào đến thế ta Như vậy cũng ngươi vậy tốt,、Người、đi phái phương, theo dõi hắn,、đừng、cho hắn chạy ra ánh mắt. Ta hiện tại đi thông chi đối phương. thuận tiện bắt được Hoàng Kim cùng Nguyên Thạch. cái vài dõi tại đi đối tiện Kim Đi côn được cùng Được. đừng Nguyên đồ mắt, ta bắt ra ở trên đường phố diệp phi n g ầ g đầu chung quanh nhìn một chút ánh mắt hơi hơi sáng ngời biệt cụ sa mạc đặc sắc kiến trúc thành phố đàn xuất hiện ở trong tầm mắt từng sàn dáng dấp có chút cổ quái phòng ốc kiến trúc làm cho diệp phi chạy tới mình mở nhạc nam giới tổng thể mà nói xa thành xa hoa so ra kém vũ điện thành vật kiến trúc kết cấu lấy kiên cố làm chủ nhìn qua đã đại khí lại thực dụng đương nhiên cũng không phải là sở hữu vật kiến trúc đều là như vậy xa xa từng ngọn cựu lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên cao tới tầng bốn tầng năm tầng năm tầng sáu khí thế hùng hồn một vài chỗ thậm chí khảm nạm chân quý kim loại ai lần này thiệt thòi lớn bắt nửa yêu mã không thành còn bị tứ cấp yêu thú thanh hỏa lang đánh chết năm thành viên ai biết gái kia nửa yêu mã lại chạy đến thanh hỏa lang l ã n h địa mấy ca có thể chạy trở lại coi là là vận khí tốt thương cảm tống đào lần đầu tiên cùng chúng ta đi ra ngoài đi săn người đã chết cho người nhà bọn họ đưa chút bạc đi qua cho hắn lao bà gấp đôi bạc đây là tự nhiên trong hai nghe những võ giả này than thở diệm phi cho lên chân mày Đều nói bất quá toi mạng cũng m a u g a xem ra hay là thật mỗi ngày ăn răn muối thịt đều chán đi vào ngồi một chút thuận tiện tắm một cái đi hai con đường tâm tình đúng lòng d i ệ p phi hướng gần nhất xa hoa t i u lâu đi tới khách quan mấy vị điếm tiểu nhị không người cung kính nói d i ệ p phi ném cho đối phương một khối mười hai trọng b ạ c thản nhiên nói liền một vị cho ta tới một gian phòng khách thượng hạng chuẩn bị xong nước nóng được rồi mời tới bên này điếm tiểu nhị đem tiền thưởng thu vào trong lòng mặt mày dạng dỡ đem diệm phi mang theo lầu đây là một gian mười phần rộng mở khách phòng có treo đầy t r a n h sơn thủy phòng khách có thư thái ngoại thất còn có tắm dùng phòng tắm trong phòng tắm là một một cái ao nhỏ bên trong đổ đầy nước nóng nóng hầm hập vũ khí từ từ đi lên mơ hồ một mảnh bỏ đi y phục diệp phi nhảy đến trong ao nhất thời thoải mái d ê n dị một tiếng nam ngựa ở bên cạnh cái ao chỗ tựa lưng bên trên diệp phi mười phần thích k cảm giác mệt mỏi dị thường suy nghĩ một chút diệp phi con mắt nhắm lại đến tiến nhập chín thành trong ngủ say thừa ra một thành thành tỉnh thật sâu tiềm tảng chỉ cần có người đi vào phòng là hắn có thể lập tức phát hiện một chỗ khác cự lâu bên trong ba m phóng bên mặt ngoài chuyển đến đ tiếng đập o cửa vạn thiên hùng lạnh lùng nói tiến đến cửa mở ra binh sĩ đại đội trưởng không người đi tới ngươi muốn chúng ta chú ý người tới sát h à n h hiện nay ở trong thành đại từ lâu người xem hoàng kim cùng nguyên thạch hoàng kim cùng linh thạch thiếu không ngươi tiếp tục giám thị c là là. binh sĩ đại đội trưởng là ngự khí cảnh nhất trọng thiên võ giả thế nhưng ở đối phương dưới ánh mắt toàn thân toát ra m i hôi lạnh hai chân trực đã rút rút dày t u ố t ra ngoài đi đợi đối phương ly khai vạn thiên hùng nếp miệng nghe ráng cười A chương i phi, a n g i bốn g đến trăm chín mươi tám bọn rình rập một mực ngủ thẳng gần sát chạp v ạ n diệp phi mới vừa rồi tỉnh lại như có cương tiêu thiết chú cơ thể cũng không có bị nước nóng ngâm nước mặt nhăn có vẻ càng thêm giàu có sức bật thay nhất kiện quần áo sạch diệp phi ra khỏi phòng trực tiếp đi xuống lầu dưới khách quan ta mang ngài đi phòng tiểu lâu có thật nhiều điểm tiểu nhị trước mắt cái tiệm này tiểu nhị cũng không phải lá trước vị kia nhưng đối phương không đốc có thể ở lại đắc khởi sang quý khách phòng người làm thế nào có thể không trả n ổ i phòng tiền dù sao ở tại bọn hắn tiểu lâu ở một đêm chính là năm mươi lượng hoàng kim đ ổ i thành bạc chính là năm trăm lượng ân d i ệ p phi gật đầu hắn quả thực đói tiểu lâu cùng sở hữu tầng năm bốn tầng cùng tầng năm là khách phòng ba tầng tầng hai là phòng chỉ có một tầng là dung nạp rất nhiều người dùng cơm đại sành ba tầng thứ sáu phòng cánh cửa điếm tiểu nhị đẩy cửa ra không lưng nói đây là tiểu lầu chúng ta thượng đặt phòng mời ngài vào dẫm trận tại chỗ đi vào diệm phi tùy ý liếp mắt nhìn phòng hoàn cảnh tốt có thể được xưng là xa hoa mặt đông còn có vĩ đại cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh đường phố bất quá những thứ này đúng đối với hắn mà nói cũng không tính nhiều ngạc nhiên rất nhanh thu hồi ánh mắt mở miệng nói đem các ngươi t i ể u lâu món ăn đặc sắc thượng một bản mặt khác tới ba bình rượu ngon càng tuần h càng tốt được rồi khách quan ngươi chờ đợi phòng cửa đóng lại diệp phi ngồi ở trước b à n trên ghế ra xem một hồi cảnh đường phố r ộ i danh b u ồ n c h á n diệp phi từ trong không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bà chính mình rèn bảo kiếm keng thanh kiếm này là hắn rèn ra t h ứ ba thanh bảo kiếm dày đặc như nước kiếm quang lập l ò kiếm quang thu lại có thể chứng kiến thân kiếm có giải mảnh hàn b ă n g đường vân hàn băng kiếm tại loại này họa thuộc tính nguyên lực sự dư thừa khu vực hẳn là có rất tốt tác dụng khắc chế tay cầm bảo kiếm diệp phi trên không chém một cái xích không có dùng bất luận cái gì chân khí tình h n giới không khí bị sắc bén m g u i kiếm mở ra trên đường thông thuận và phần không một tia trở ngại một luồng hơi lạnh b ấ c người thu kiếm vào vỏ tiếng đập cửa chuyển đến diệp phi đem long thuyền kiếm thu vào chữ vật linh giới bên trong bốn ga điếm tiểu nhị bưng thức ăn đi tới dẫn đầu điếm tiểu nhị cười nói khách quan chúng ta xa thành tọa lạc tại luyện ngục sa mạc s á t biên giới yêu thú tài liệu vô số có đủ nhất món ăn đặc sắc chính là yêu thú thực đơn ngài nếm thử tuyệt đối so với phổ thông thịt để ăn tươi mới sớm nghe nói có việc này người giúp ta giới thiệu một chút được rồi món ăn này gọi phượng hoàng t r i ệ n sĩ, tài liệu là ba cấp yêu thú xích luyện đ i ể u sĩ bảng trải qua mười tám đạo thủ tục nấu thành món ăn này là cây già n ở hoa tài liệu là nhị cấp yêu thú thiết đ ạ m xà xà đ ạ m kế tiếp cao tài liệu là cảnh trúc xà thịt rắn cao sơn lăng tuyết ba cấp yêu thú điếm tiểu nhị tựa hồ lệ qua một hơi thở đem một bản đồ ăn toàn bộ nói một lần ở giữa còn không mang theo dừng lại. hành mạch văn liền mạch lưu l o á ô diệm phi mày nhăn lại tới sắt vách bên trong bao gian đại đội trưởng không phải đã nói người đến thì trả tiền sao làm sao còn phải chúng ta giám thị bên cạnh bàn ngồi hai người người nói chuyện cũng là cửa thành khẩu binh sĩ đội trưởng chỉ bất quá lúc này hắn thay đổi binh sĩ khải g i á c bộ nhất kiện võ giả phục đồng dạng người mặc võ giả phục binh sĩ đại đội trưởng nói người kia thực lực so với đô thống cao hơn không thể làm tức giận hắn coi là chúng ta tiếp tục giám thị ngược lại nhiều ngày như vậy chịu được đến không lo cái này một hai ngày đến lúc đó mười vạn lượng hoàng kim cùng một trăm khối nguyên thạch đến tay còn sợ không có tiêu g i a o sao tiểu đ ệ không phải sợ mệt sợ là đối phương không nhận nợ hẳn là không thể nào ta xem hắn hẳn rất có địa vị đ i ể này hoàng kim cùng nguyên thạch đúng đối với hắn mà nói không tính là gì hy vọng như thế đi hai người thanh niễm rất thấp cho rằng có thể giấu giếm được người khác lại không ngờ được đây hết thể sớm đã rơi vào diệp phi trong cảm giác xem bộ dáng là chầm đúng đối với ta võ cực thánh viện cách nơi này q u á xa rất không có khả năng hơn phân nửa là bãi u giáo mang thúy đi ở cổ chiến trường bãi u giáo quỷ vương gia chuyên tâm muốn giết chết bọn họ là nhất làm cho người hoài nghi diệp phi mặt không đổi sắc tiếp tục ă n đồ ăn uống rượu phản phất chẳng có chuyện gì phát sinh dùng qua c ơ tối diệp phi hồi lầu bốn khách phòng nghỉ ngơi đêm k h a bóng người bàn ngồi ở trên giường chậm rãi phun ra một n g ụ n trọc khí làm hắn có chút không nói là căn phòng cách vách khi có khi không chuyển đến tiếng dễ gì dù cho hắn không có trải qua nhân sự cũng biết đối phương đang làm gì đi ngủ sớm một chút đi sáng mai khởi hành cười khổ một tiếng diệp phi nỗ lực ngăn chặn sôi trào khí huyết một lần nữa hồi đến ngủ trên giường cảm giác cái gì hôm qua m ớ i đến ngày hôm nay muốn đi một một t i ể u lâu trong bao gian vạn thiên hùng chân mày nhảy lên thanh âm chầm thấp binh sĩ đại đội trưởng túi lầu nói vâng trước đó không lâu hắn đã trả tiền thuê nhà ly khai từ lâu hướng cửa đông thành đi tới chết tên lẽ nào lần này lại rét không ngươi một lúc lâu vạn thiên hùng thu liệm tức giận từ trong giới chỉ lấy ra một cái dương nhỏ đứng lên nói phương diện này là một vạn lượng hoàng kim cùng một mươi hai nguyên thạch nói xong nhấc chân lên liền chuẩn bị ly khai binh sĩ đại đội trưởng sững sờ một chút cố gắng nở nụ cười nói đại nhân không phải đã nói một mươi vạn lượng hoàng kim cùng một trăm linh lượng sao ngươi còn dám muốn hoàng kim cùng hạ phẩm linh thạch có tin ta hay không một trưởng ngã xuống ngươi vạn thiên hùng lạnh lùng thanh â m chuyển đến không muốn không muốn binh sĩ đại đội trưởng chưa bao giờ như thế biệt khuất qua chỉ là ở trước mặt đối phương lại biệt khuất cũng phải n h ị lấy trong lòng nói xem ra ngươi không có n ắ m chắc giết cái tiêu người cũng tốt hy vọng ngươi bị đối phương giết chết quá đen đi ra từ lâu vạn thiên hùng chạy như bay hướng cửa đông thành chạy đi hắn là vạn kiếm sắt trưởng bối vạn kiếm sắt làm vạn gia thiên tài một con bị các trưởng bối xem trọng cho là hắn có thể trở thành một đời thiên nhân cảnh đại sư sau đó vạn kiếm sát lại không hiểu chết ở bên trong chiến trường c ổ đây đối với vạn gia mà nói không thể nghi ngờ là một cái đà kích kết quả vạn gia phái ra vạn gia liệp sát đường t r ư ở n g lão vạn thiên hùng vạn thiên hùng nhưng là một vị linh h ả i cảnh cương giả sức chiến đâu không phải bình thường đúng đối với trả diệp phi loại này ngự khí cảnh cựu trọng tiên h chiến đấu cao thủ mà nói hầu như có thể nháy mắt giết đối phương thật là bảo hiểm trong lúc đó vạn gia còn p h ả i đi săn sát đường đường chủ đến tựa đông thành không mất một lúc vạn thiên hùng chứng kiến một gã đầu đội đấu làm thiếu niên bóng lưng bất quá khi hắn thấy rõ đối phương trước ngực cái viên kêu huy trương về sau con ngươi không k h ỏ i lùi lùi Hắn trong h ự sự c k sa mạc một đầu đi đoạn coi như không mê thất ở báo cắt trong cũng chậm sớm lại bởi vì nguồn nước k huyết thiếu mà chết ở bên trong cho nên đi trước mua một phần nhất tinh chuẩn luyện g ụ c sa mạc địa đồ trọng yếu nhất ở nơi này trong thành phố phải có chuyên môn bán ra địa đồ thường điếm mặt khác chuẩn bị tốt đủ đủ nguồn nước còn có, chạy nữa một chút nơi này hiệu thuốc bác, thuốc độc ngục mạc mạc nữa nơi này luyện trong trong rộng lớn rắn mối tộc, am hiểu nhất chính hiệu hiểu mua sa sa am một một mối ít tộc, giải đi, là sử diệp ụ n g độc vật. d phi lẩm bẩm thở dài một hơi diệp phi tiện tay kéo qua một gã người qua đường hỏi thăm bán ra sa mạc địa đồ cửa hàng tên kia bị diệp phi kéo người qua đường ban đầu sắc mặt hơi có chút không kiên nhẫn bất quá khi nhìn thấy diệp phi trên ngực cái kia đ o á n tạo sư huy t r ư ơ n g sau đó không kiên nhẫn vội vã thu liễm cực kỳ khách khí cho diệp phi vạch cửa hàng vị trí ở diệp phi cảm tạ cáo từ lúc người này còn có chút tha thiết đem địa đồ đại thể giá cả nói một lần cùng tên kia người qua đường nói tiếng cảm ơn diệp phi bàn tay chạm nhẹ sờ nơi ngược đoán tạo sư huy trường hơi hơi than thở lắc đầu không thể không nói thân phận này thật sự là quá tốt dùng trong lòng cảm thán một tiếng diệp phi rất nhanh chuyển qua góc đường sau đó đúng đối với lấy tên tia người qua đường nói tới mặc thành tốt nhất địa đồ cửa hàng bước đi ở không v ộ i không chậm hành tẩu sau một hồi lâu cái kia đi vào địa đồ cửa hàng liền là xuất hiện ở diệp phi trong tầm mắt ánh mắt ở nơi này cửa hàng bên ngoài liếc liếc diệp phi hơi có chút kinh ngạc cửa hàng này không giống nhà khác như vậy xa hoa đường hoảng nhìn qua lại vẫn mơ hổ lộ ra có chút ít phong cách cổ xưa khí t ư c trong lòng mang theo vài phần kinh ngạc, diệp phi chậm rãi đi vào cửa hàng trong cửa hàng cũng không phải là quá mức rộng mở hai quả nguyệt quang thạch nhàn nhạt hào quang đem cửa hàng chiếu có chút sáng sủa ánh mắt trong cửa hàng bộ phận đào q u a bên trong tới mua địa đ ồ người cũng không phải rất nhiều lạnh lùng thanh thanh rằng d ớ p làm cho diệp phi hơi nghi hoặc một chút có phải hay không đi nhầm địa phương chậm rãi đi vào cửa hàng diệp phi ánh mắt liếc liếc cuối cùng đứng ở cái kia phía sau quạnh một vị đang cúi đầu tỉ mỉ chế luyện địa đồ trên người lao giả vị lao giả này tuổi tác hiển nhiên khá lớn bất quá tuy là hắn đã đầu tóc mặt trắng có thể cái kia nắm vững vàng mạnh、mẽ. không có lên tiếng quay dối tên láo giả này diệp phi ánh mắt ở trên quậy rất nhiều trên bản đồ đào qua có chút hang hai cầm trong tay lật qua lật lại nhìn trên bản đồ cái kia rõ ràng lộ tuyến làm cho hắn thỏa mãn gật đầu quan sát một hồi địa đồ diệp phi cùng lão giả lên tiếng kêu gọi mua một tấm bản đồ liền trực tiếp rời đi nơi này đi ra địa đồ cửa hàng mới ra thành vạn thiên hùng liền cùng đi ra ngoài ân tới không quay đầu lại chỉ bằng vào linh hồn lực q u é t h ì n h diệp phi liền trong đầu miêu tả ra đối phương ấn tượng là một gã trên mặt tất cả đều là g ữ tợn hán tử tốc độ không giảm diệp phi hướng người ở thưa thất địa phương lao đi không thích hợp lẽ nào hắn biết ta đang theo dõi hắn vạn thiên hùng mỹ mắt trực này lúc trước hắn dám trực tiếp theo dõi diệp phi là bởi vì lui tới võ giả rất nhiều ngự khí cảnh võ giả cũng không có thiếu không dễ dàng để người chú ý hiện tại phương viên trong vòng m ớ i g i ả m hầu như không a i đúng lúc này phía trước diệp phi xoay người giống như cười mà không phải cười trông coi hắn chạy không có hắn nhận tưởng vạn thiên hùng vận chuyển chân khí đến cực hạ n xoay người liền muốn lướt đi chạy không thoát chẳng biết lúc nào lại là một cái diệp phi xuất hiện ở vạn thiên hùng phía sau bắt hắn cho ngăn ở nơi đó chuyện gì xảy ra vạn thiên hùng hồi đầu nhìn lúc trước cái k i a diệp phi thân ảnh tùy phong tiêu tán lại là nhất tôn chân khí tàn ảnh không phải thật sự thân ngươi muốn làm gì vạn thiên hùng cố gắng lanh tĩnh diệp phi thản nhiên nói nếu như ta đoán không sai ngươi nên đến từ một cái đại gia tộc ta nói đúng đối với không đúng đối phương trong cơ thể rõ ràng là chân nguyên ba động đây chính là linh hải cảnh cường giả mới có ba động như vậy linh hải cảnh cường giả ở những cái tia đại tông trong cửa đều là trưởng lao nhất cấp tồn tại rất ít ở trên giang hồ đi lại không cần nói đùa ta chỉ là một giang hồ khách mà thôi vạn thiên hùng nói diệp phi cười lạnh một tiếng vạn thiên hùng sớm có phòng bị quanh thân hỏa hệ chân khí sôi trào hóa thành một khỏi hỏa cầu khổng lồ gắn vào bên ngoài cơ thể hỏa cầu nhiệt độ cực cao từng tia hỏa diễm chấm nhỏ từ phía trên bông ra từng màng trực tiếp đem bãi có đốt ra từng cái quả đấm lớn tiểu hất động khói xanh nổi lên một phía có hỏa cầu hộ thân vạn thiên hùng lòng tin tăng nhiều thầm nghĩ ta liệt dương hộ thể công đã luyện đến cảnh giới cao nhất lệ cựu trọng dù cho đỡ không được đối phương công kích cũng kim h thành ô n g trở một bị k ế đánh cái còn như bại, khí i a vô cực t á quá n viện trưởng lão không h khỏi lão lơ là. x c h k i ế màu khí m xanh lam n h ạ t ngay lập tức chém ở hòa cầu trên đáng sợ lực cắt bạo phát bắn ra hàng vạn hàng nghìn hỏa tinh không đợi vạn thiên hùng hồi qua thần hộ thể chân khí đã phá cánh tay phải bay ra ngoài cái này khiến hắn không khỏi kinh hãi chính mình hộ thể chân khí dường như giấy điều này sao có thể phải biết rằng hắn chính là linh hải cảnh cường giả hộ thể chân nguyên cường hãn không ai bằng làm sao cũng không có khả năng bị ngự khí cảnh vó giả một cách đâm rách ta là vạn gia liệp sát đường trường lão ngươi dám giết ta giết ta ngươi cũng chết định chạy trốn tới chân trời góc biển đều không được thấu xương đau đớn để cho vạn t i ê n hùng dung mạo đều và mẹo đến lúc này hắn mới biết được diệp phi cường đại s á t thực không phải hắn có thể ngăn cản bất chấp bản thân bị trọng thương điên cùng thôi động cái này v i à u vút qua ra trong miệng ngoài mạnh trong y ế u nói chém diệp phi thờ ơ lại là một đạo cường đại hơn kiếm khí chém giết ra phốc suy n g ư ơ i còn ở trên đường vạn t i ê n hùng thân thể liền bị một phân thành hai tiên huyết không cần tiền phun tung tóe đi ra nhiễm hỏng tảng lớn bãi cỏ phòng ngự cũng không t h lắm đáng tiếc chỉ là linh hại cảnh sơ kỳ võ giả diệp phi tay khẽ é vây vạn thiên hùng cánh tay phải lăng không nghiền nát tan nan giã chỉ còn lại có một mai không gian giới chỉ rơi vào trên tay hắn thôi động chân k h í quán chú đến không gian giới chỉ bên trên diệp phi rất nhanh khu trừ rơi vạn thiên hùng t à n dư khí tức mở ra bên trong không gian người này cố gắng giàu có a diệp phi trên mặt t ư ơ i cười chỉ gặp không lớn trong không gian có chừng năm mươi khẩu dương lớn ba mươi khẩu dương nhỏ trong cái dương lớn trang bị là mươi vạn lượng hoàng kim dương nhỏ trang bị là một vạn lượng hoàng kim trừ cái đó ra bên cạnh còn có một cặp nguyên thạch thô sơ giản lược ư ớ đoán không ở hai mươi vạn lượng phía dưới còn như nó một ít gì đó diệp phi còn không để tại mắt trong ngần đầu diệp phi nhìn xa cùng phong thành phương hướng l ầ m bẩm vạn ra không biết chỉ phái ra một gã liệp sát trưởng lão đổi z ế t t a cao thủ chắc còn ở phía sau rời đi trước lại nói t h ì chuyển ra phân thân hóa ảnh diệp phi tốc độ đề thăng tới cực hạn mấy lần trong trước mắt người đã đến bên ngoài mấy dặm lại nhìn một cái hành tung hoàn toàn không có ở diệp phi đi rồi thời gian rất lâu ba đạo nhân ảnh bay vụt mà đến tốc độ chi khoái ở sau người lôi ra t ử sắc khí lãng huyết lệ ba đạo ẩm ẩm ẩm mặt đất bị rung ra mấy cái thô to kẽ hở ba đạo nhân ảnh rơi trên mặt đất theo thứ tự là một gã thần tình che lớp trung niên một gã tướng mạo lao giả xấu xí còn có một danh trọm d â u đầy mặt đại hán khôi ngô ba người tướng mạo hứng dị khi tức lại đồng dạng nguy hiểm đáng sợ ánh mắt quét vào vạn thiên hùng trên thi thể che lớp trung niên trên mặt càng phát ra âm lanh đứng lên một phế vật theo dõi người c ũ n g không tốt uổng ngươi chính là liệp sát đường trường lão cũng tốt tiểu tử này đi không bao xa lấy ba người chúng ta tốc độ rất nhanh là có thể n g ư ợ kịp lao giả xấu xí kiệt kiệt cười nói ba người chúng ta tốc độ tiếp cận vận tốc cầm thanh tiểu tử này chạy không thoát đi thôi đại hán khôi ngô ăn nói có ý tứ. nhưng rõ ràng cho thấy trong ba người thủ lĩnh ra lệnh một tiếng ba người thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về phương xa lao đi rất nhanh biến mất ở chân trời t r ư ơ n g năm trăm ta có trợ thủ luyện ngục sa mạc kéo trong vòng ngàn dặm yêu thú vô số bên trong không thiếu lục cấp yêu thú lúc này diệp phi vừa lúc bị một đầu yêu thú cấp ba h á c quan cự mãng ngăn lại lối đi cái này h á c quan cự mãng tốc độ nhanh hơn ta có thể bằng vào yêu khí ngự không mà đi cũng may chỉ là phổ thông yêu thú cấp ba tương đương với linh hại cành trùng kỳ võ giả xem ra hôm nay muốn rời khỏi không trả giá một điểm đại giới không được đứng thẳng bất động đứng nguyên tại chỗ diệp phi đánh giá hát quan cự mãn g đầu này hát quan cự mãn g dài đến hơn bốn mươi mét v ố lượn thân thể c u ộ n tại nơi đó dường như một gò núi nhỏ bên ngoài thân lân phiến trừng ư to bằng đầu người đen kịt chiếu sáng tự đại trên đầu dài hát quan hình tượng mười phần khủng bố hoa hoa hoa cùng bình thường loài rắn yêu thú khác biệt hát quan cự mãn g thanh â m không còn là tiếng lách cách mà là bén nhọn tiếng kêu tựa như hài nhi khóc nghe người ta lòng vườn bực muốn thổ x o ắ n ốc kiếm khí không đợi đối phương có hành động diệp phi dẫn đầu phát động công kích hàn băng kiếm ra khỏi vỏ vung ra đi một đạo thô to xoan ốc kiếm khí hát quan cự mãn to bằng v ả i nước đuôi quét n ă n g ra đem mặt đất lột bỏ một tầng t r u n g điệp đánh vào kiếm khí màu xanh l a m nhạt bên trên có vô cùng tác dụng chậm kiếm khí không kịp phát huy đã bị trên đôi u kình đạo đánh nát hóa thành vô số thật nhỏ kiếm khí v a n g khắp nơi quả nhiên mạnh hơn linh h ả i cảnh người còn lợi hại hơn d i ệ p phi sắc mặt nghiêm túc thân hình loay lên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo chân khí tàn ảnh phước một tiếng chân khí tàn ảnh mới vừa hình thành đã bị thuận thế quất tới đôi cắn nát mà diệm phi chân thân đã bay tới giữa không chúng khinh phiêu phiêu chém xuống một kiếm không mang theo một tia pháo hoa khí độ xoan ốc kiếm, khí. kiếm khí, lôi âm nổ vang. h á c quan cự mãng trên thân thể bị cắt mở một cái vĩ đại khẩu tử b ù i hồng sắc tiên huyết suối phun vậy tuân ra đau nhức nó ngửa mặt lên trời thét chói thai không thôi cường liệt âm ba khuyết tảng ra đem phụ cận bãi cỏ trấn đ ắ c náp ấy thảo tiết bay ngang bốn quyển một mảnh sương ngủ trên cao trên tầng mây một cái khô gầy lao giả thủ trào lấy hồ lô rượu hướng trong miệng cái rượu chứng kiến phía dưới một màn này cười nói tiểu tử này không tệ còn tuổi nhỏ liền đem kiếm khí luyện đến kiếm khí lôi âm cảnh giới cao nhất bản thân còn sở hữ kiếm ý thảo nào la thiên quỷ muốn ta tới bảo vệ hắn, dọn rèm sạch một chính là trước ở bản đồ trong điếm bán đất đồ cho diệp phi vị kia cổ quái lao giả xoa một chút khỏe m i ệ n g rượu lao giả lắc đầu đáng tiếc h á c quan cự mãng không phải dễ dàng đối phó như vậy đồng cấp bậc linh hải cảnh võ giả gặp phải hắn đều muốn tránh lui ba thước là luyện n g ụ c sa mạc một trong bá chủ so với sư thiếu còn lợi hại hơn vài lần tiểu tử này ứng phó sợ rằng sẽ rất chắc trở phía dưới h á c quan cự mãng bị đau con mắt huyết hồng một mảnh hướng phía diệp phi phun ra ngoài một đạo hình quạt hát quang hát quang t r ô đến mặt đất bị ăn mòn ra một vài mười thước cao thấp hố chất lỏng màu đen tản ra nồng nặ diệp phi thân hình chấp liên tục ở giữa không trung lưu lại một đạo đạo chân khí tàn ảnh ba ba ba chân khí tàn ảnh ngay lập tức bị hãm hại quan g quất chúng tan thành mây khói nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra hát quang diệp phi rơi vào vài trăm thước có hơn lẩm bẩm xem ra không sử dụng rút kiếm thuật không được vừa nói hắn chân phải đi phía trước bước ra đem chân khí tụ tập ở trong vỏ kiếm thu kiếm rút kiếm như chậm thật nhanh chém đúng ra hiu kiếm khí ngưng làm một tuyến bạch quang lấy mắt thường không thể thành tốc độ chạy ra đi ra ngoài hung hăng bổ chúng hát quan tự mãng đầu người hát quan cự mãng căn bản không kịp né tránh đầu người bị chém ra vĩ đại thiếu khẩu xương sọ đều may mắn tránh khỏi không đã sinh ra một tia trí tuệ nó nơi nào còn dám cùng diệp phi liều mạng bên ngoài cơ thể yêu khí đại thịnh cuốn nó bay vút đi ra ngoài trong nháy mắt liền đến ba trăm m có hơn hô phun ra một khẩu nặng nề khí tức diệp phi âm thầm kinh hãi hát quan cự mãng bất quá là phổ thông yêu thú cấp ba mà thôi thực lực liền cường hãn như vậy nếu không phải nắm giữ kiếm ý cùng đại uy lực kiếm chiêu chạy người chính là hắn hơn nữa còn chưa nhất định chạy mất một ba vị bình một ba lạc thời diệp phi xoay người nhận thấy được ba cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức bao phủ qua đây tốc độ so với hát quan c ử mãn g còn nhanh hơn một phần tách ra đã là không có khả năng ha ha chết đi bên ngoài mấy dặm ba đạo nhân ảnh bàn tới bên trái che lấp trung niên vươn tay phải ra trên không nhấn một cái nhất thời một con rừng rực không gì sánh được chân khí bàn tay phá không đánh tới linh hải cảnh võ giả đối mặt cực kỳ nguy hiểm diệp phi mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n lần nữa thi triển ra rút k i ế m thuật một đường bạch quan g xuyên t h ủ n g chân khí bàn tay hai hai nổ lên che lấp trung niên khé di một tiếng đại hán khôi ngô lạnh lùng nói che lấp trung niên cùng lão giả xấu xí gật đầu bọn họ vạn g ra vì vậy người này mà tổn thất một gã thiên tài đây là bọn hắn không thể chịu được được ba người tốc độ nhanh kinh người cách xa mấy dặm khoảng cách bất quá thời gian mấy cái chớp mắt mà thôi ba ba bá ba. ba người rơi trên mặt đất phản phát xem người chết giống nhau nhìn t h ằ m chằm diệt phi các ngươi lại là người nhà họ vạn diệp phi mặt không đ ổ i sắc lão giả xấu xi、si、không có hảo ý cười nói ngươi ngược lại là quá lánh tĩnh thành công châu đ á o cơ hội không sai chúng ta là vạn gia liệp sắt đường đường chủ chuyên môn phụ trách liệp sắt vạn gia đ ị c h nhân ngươi còn tuổi nhỏ có thể làm chúng ta liệp sắt đúng đối với voi giống đủ đủ tự hào diệp phi thản nhiên nói ta hôm nay chết không hh ắ c ắ c lẽ nào ngươi cho rằng có người sẽ đến cứu ngươi che lấp trung niên cười gằn cũng không v ộ i mở ra độc thủ ngược lại có bọn họ tam đại linh h ả i cảnh cường giả ở chỗ này đối phương còn có thể chơi ra hòa dặn gì khả năng các ngươi còn không biết trước khi đi Ta từng cùng phó viện trưởng bí mật trao đổi, bọn họ sẽ ở ta tiến trước, thủ ta, thủ xuất thôi. sa cao cao đang cùng Viện bọn nhập luyện ngục sa mạc trước, cao thủ bảo hộ ta, đoán không nói này cận, không hiện mạc chỉ Phó phái phụ họ hộ có vị đổi, ở ở bí bảo bậy, mà sẽ là diệp phi nói thế là lời nói thật hắn biết thực lực mình ở nam trung nguyên khu vực thế hệ trẻ là thứ nhất nhưng cùng thế hệ trước cao thủ so với đến nhận việc rất nhiều cho nên phó viện trưởng cũng không yên tâm hắn nói sẽ có cao thủ một đường bảo hộ người khác là ai ta ngược lại muốn nhìn một chút cao thủ ở nơi nào đi ra che lấp trung niên không tin diệp phi nói hơn nữa cái này đại thảo nguyên địa thế bằng phẳng nhìn một cái không xót gì có cao thủ tuyệt đúng đối với l ừ a g ạ t không bọn họ đôn đốt lời này vừa nói ra một đạo to đến một mét lôi hồ từ trên trời giáng xuống lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bổ vào che lấp trung niên trên người vị này linh h ả i cảnh cường giả ngay cả phản kháng cơ hội cũng không có cả người bị phách thành cho tàn dưới thân mặt đất đều bị lôi hồ đục lỗ sâu tới trăm mét không chỉ là diệp phi đại hán c ô i ngô cùng lão giả xấu xí đều hít một hơi lanh khí tóc gáy dựng thẳng người này dĩ nhiên là thiên nhân cảnh đại sư an nói có ý tứ đại hán khôi ngô ngửa mặt lên trời cả giận nói nguyên lai là lôi đại sư ngươi biết giết ta người nhà họ vạn là hậu quả gì sao bây giờ rời đi còn có cơ hội lẽ nào muốn được ông tổ nhà họ vạn truy sát lão giả xấu xí không có đại hán khôi ngô bình tĩnh như vậy hắn biết chính mình sinh tử đang ở đối phương một ý niệm nếu là đối phương cố ý muốn giết bọn hắn trốn là không có hữu dụng chỉ có thể hy vọng dùng ông tổ nhà họ vạn chấn trụ đối phương làm cho đối phương biết khó mà lui vung tha bảo hộ diệp phi vê anh một đạo càng to lôi hồ đánh rớt trên đường xẻ tả phân biệt bắn chúng đại hán khôi ngô cùng lão giả xấu xí hai người nhất thời bước c h e lớp trung niên dập khô u n theo kể cả hộ thể chân khí ở bên trong bị lôi hồ chém thành nắp ấy mặt đất tùy theo nhiều hơn hai cái đ ộ n g sâu có lôi hỏa cháy hương ngực tinh mịn hồ quang khắp nơi tràn ngập dao động ở trong không khí phát sinh đùng đùng nhỏ bé tiếng nổ thật mạnh uy năng vị này lôi đại sư chắc là thiên nhân cảnh hậu kỳ tu vi hồi qua thần đến diệp phi lập tức biết bảo hộ hắn là một vị thiên nhân cảnh đại sư thiên nhân cảnh đại sư cũng có sự phân chia mạnh yếu trước mắt ba cái linh hại cảnh võ giả ngay cả phản kháng chỗ trống cũng không có liền bị đến từ trên hướng cao lôi hồ chém thành cho bụi ở giữa tranh lệch thực sự quá lớn tuyệt đối chỉ có thiên nhân cảnh hậu kỳ đại sư mới có thể làm được、Xoẹt. trên bầu trời một tia sét xé mở t ầ n g mây lấy vượt xa âm t r ư ớ n g tốc độ chiếu nghiêng hạ xuống loang thoáng có thể chứng kiến lôi quang bên trong lần chứa bóng người sau một khắc lôi quang tán đi bóng người lách mình rơi vào diệp phi phụ cận lẩm bẩm trong miệng không đề cập tới vạn lao tặc còn tốt nói càng tha không các ngươi diệp phi hít thở sâu một hơi ô m q u y ề n kho người nói đa tạ lôi đại sư tiền bối ân cứu mạng nghiêng đầu lôi đại sư cười nói la thiên cùng ta là lao gia tỉnh điểm ấy vội vàng vẫn là phải rút được thú chi ta xem sớm vạn gia lao tặc không vừa mắt vạn là ông tổ nhà họ vạn sao diệp phi đã sớm nghe nói qua ông tổ nhà họ vạn ông tổ nhà họ vạn cũng là thiên nhân cảnh hậu kỳ đại sư công lực trí cường làm người tính cách quái gở nhưng đây cũng là quỷ vương gia vì sao không dám đánh các đại tông môn gia tộc nguyên nhân lớn nhất dù sao muốn giết chết một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ đại sư coi như là quỷ vương gia cũng không có nhẹ nhàng như vậy lôi đại sư gật đầu không sai chơi lao t ạ c phẩm họ không được tốt lắm thế nhưng thực lực lại không phải tầm tưởng h đã đạt được nửa bước truyền kỳ bất quá ta hoài nghi trước đây hắn cùng bãi u giáo thế lực còn sót lại có chút cấu kết cùng bái h u giáo có cấu kết hắn không sợ gây nên nhiều người tức giận diệp phi kinh ngạc cấu kết làm sao không có thực tế chứng cứ không có ai sẽ đúng đối với một vị thiên nhân cảnh võ giả xuất thủ lôi đại s ư nói ngay vậy diệp phi gật đầu mặc kệ ở nơi nào thiên nhân cảnh đại sư đều là cực kỳ rất thưa thất tồn tại mỗi một vị đều là bá chủ một phương rất có thân phận địa vị không có ai sẽ đơn giản đắc tội bọn họ ta giết bọn họ ba cái và lao tặc nhất định rất phẫn nộ đáng tiếc hắn không làm gì được ta ta là một người cô đơn quay lại tự do không giống hắn còn muốn trấn thủ và h ạ lôi đại sư nắm lên hồ lô rượu ngược lại một ngụm rượu ở trong miệng ung dung thoải mái nói diệp phi hỏi lôi đại sư ngươi tu vi đã tới lớn cảnh giới t ô n g sư có thể ung dung nháy mắt giết linh hải cảnh v õ giả không cần tốn nhiều sức không tệ ngươi xem lôi đại sư vừa uống rượu một bên nâng tay trái lên ông hào quang nóng ánh lập lòe ở lôi đại sư trong lòng tay trái thượng ngưng tụ ra một đoàn chân nguyên màu xanh lam sẫm cái này đoàn chân nguyên không một tia tạp chất so với thủy tinh còn muốn thuần túy so với bảo thạch còn nóng ánh hơn nếu là có thể ngưng tụ thành thể rắn bắt được diệp phi thế giới kia tuyệt đối là v lôi đại sư hỏi diệp phi suy nghĩ một chút nói so với chân khí tinh thuần không chỉ gấp mười lần đây là từ chân khí bên trong để luyện ra tinh túy đại sư quả nhiên đã là thiên nhân cảnh cảnh giới cao nhất có thể để luyện ra một khẩu vô thượng thật ư ợ n đơn giản đánh chết đồng cấp bậc v õ giả lôi đại sư mặt lộ v ẻ tán thưởng rất thông minh chân nguyên chính là chân khí tinh túy cho nên giết linh h ả i cảnh cường giả rất nhẹ nhàng hơn nữa những thứ này chân nguyên là thiên nhân cảnh chân nguyên như thực chất so với linh h ả i cảnh cường giả chân nguyên còn cường hơn bất quá mọi việc đều có ngoại lệ ngự khí cảnh võ giả cũng có đánh bại linh h ả i cảnh cường giả ví dụ tồn tại nhưng cái này độ khó đã bị phóng đại thập bội tỉ như lấy ngươi làm tiêu chuẩn nếu như kiếm ý không còn cách nào trưởng thành không có bất kỳ kỳ ngộ chờ ngươi đạt được linh h ả i cảnh cảnh như cũ cũng bị ta nhất kích miểu sát không có bất kỳ ngoài ý m ớ n d i ệ p phi lặng lẽ đối phương nói là lời nói thật võ giả cảnh giới càng cao vượt cấp khiêu chiến độ khó càng lớn lấy hắn hiện tại thành i ự u chỉ có thể coi là nam trung nguyên khu vực bất thế thiên tài bắt được toàn bộ bên trong hoặc là thần b á giới không đáng giá nhắc tới ngay cả một thủy phiêu đều không đánh nổi ha, ha ta không phải đả cách ngươi chỉ là lấy một thí dụ mà thôi lấy ngươi thiên phú kiếm ý không biết dừng bước k h ô n g tiến nếu là có thể đạt đến đại thành cảnh giới hơn nữa có hắn kỳ nộ g nói nói không chừng có thể ở linh h ả i cảnh cường giả công kích đến thoát được một mạng bất quá muốn chống lại rất có độ khó trăm năm qua có thể làm đến bước này tương đương í thiếu t thương cảm trong truyền thuyết chỉ có hiện nay thánh nữ đế là bên trong người nổi bật nàng năm đó còn là ngự khí cảnh võ giả thì thậm chí đánh chết mấy vị lăng hoa kính cường giả chiến lược không gì sánh được đáng sợ bị người trở thành yêu nghiệt đáng sợ bị người trở thành yêu nghĩa từ trọng sinh tới nay diệp phi không chỉ một lần nghe được thánh nữ đế danh hào chỉ cần là về võ giả đ i lại nàng là thứ nhất không có ai ai có thể siêu việt nàng nàng là thiên tài bên trong yêu nghiệt hoặc là cũng có thể nói là thiên tài trung hoàng người che lậy trước sau mấy trăm năm thiên tài danh tiếng c h i thịnh không người có thể so sánh d i ệ p phi tự nhiên biết cổ mị nương là bực nào kinh tài kinh diễm cổ mị nương mười tuổi trở thành cựu long cảnh võ giả mười bốn tuổi ngự khí cảnh mười tám tuổi linh h ả i cảnh hai mươi lăm thiên nhân cảnh ba mươi tuổi ngưng kết pháp thân trở thành truyền kỳ trở thành năm trăm năm tới trẻ tuổi nhất cứng giả tu luyện tốc độ thậm chí vượt lên trước năm đó làm huyết thái từ chính mình cái kỷ lục này chỉ là nghe một chút cũng làm người ta dùng mình cũng làm cho người diệp phi trong lòng hoảng sợ kiếp trước hắn chính là ba mươi ba trở thành truyền kỳ được xưng năm trăm năm trước tới đệ nhất nhân phải biết rằng hắn hiện tại mười bảy tuổi vẫn còn ở ngự khí cảnh bồi hồi muốn đuổi kịp quỷ mị nương cước bộ gần như không thể có thể trừ phi để cho kiếm quyết tăng cao tu vi nghĩ đến đây diệp phi lịch l ã m tâm càng thêm kiên định chính mình nhất định phải thu được đế tâm liên hỏa bằng không cho hắn hai thời gian mười năm cũng chưa chắc có thể trở thành là truyền kỳ cảnh cực giả chớ đừng nói chi là đuổi theo cổ mị nương đình dưng một chút lôi đại sư nói ngươi đi ra ngoài lịch lãm là đúng căn nhà nhỏ bé ở thánh võ viện một ngày ngươi trở thành tuyệt thế cường giả hy vọng liền sẽ ít hơn một phần căn nhà nhỏ bé ba năm d ư ớ i đời này không có bao nhiêu hy vọng phải biết rằng thời gian không đợi người riêng là lúc còn trẻ càng cần phải nắm chắc thời gian mảy may cũng không thể lãng phí nói như vậy ngươi nên có thể hiểu được thanh niên nhân là tinh tiến dung manh thời điểm lớn tuổi tâm tính khác biệt tiến bộ liền sẽ chậm lại cũng không còn cách nào bảo trì trạng thái tột cùng từ cổ trí kim chân chính có thể hiện lộ tài năng cường giả không người nào là lúc còn trẻ bỏ lên tỷ như thời đại thượng cổ những cái kia đại năng năm trăm trước huyết thái tử cùng bây giờ thánh nữ đế lúc còn trẻ không còn cách nào trở thành cường giả đ ờ i này cũng không thể vấn định thiên hạ quân lâm thần võ giới chương năm trăm linh hai ba tấm lôi phủ diệp phi gật đầu lôi đại sư tiền bối đạo lý này ta minh bạch cho nên mới cấp thiết muốn muốn lịch lãm bắt lại thuộc về mình kỳ ngộ hoặc là không thuộc về mình kỳ ngộ kỳ ngộ kỳ ngộ vật này là trở thành cường giả cực kỳ trọng yếu đổ vào ta đáng tiếc năm đó ta chưa từng thu được bao lớn kỳ ngộ đ ờ i này cũng liền dừng bước tại thiên nhân cảnh cảm thán một phen lôi đại sư trịnh trọng nói hy vọng ngươi không cần giống như ta an với hiện trạng không có bước ra một bước cuối cùng diệp phi biết đối phương nói cái gì mở miệng nói công pháp cấp bậc thấp tu luyện tốc độ t h ô n g thả không biết tiền bối thiên lôi thuộc về phẩm cấp gì công pháp địa cấp cao dai địa cấp cao dai công pháp tu luyện tốc độ quá c h ậ m rãi ta h o a chọn m ộ ư ơ i năm mới từ linh hải cảnh hậu kỳ bước vào thiên nhân cảnh mười năm này lãng phí bao nhiêu thời gian nếu là có cảng công pháp cao cấp ta có thể còn có thể tiến hơn một bước tu luyện địa cấp cao dai công pháp muốn m ộ ư ơ i năm mới có thể từ linh hải cảnh sau sơn bước vào thiên nhân cảnh diệp phi trượt ngẫm lại liền thoải mái lôi đại sư tiếp tục nói ta bốn mươi sáu tuổi đạt được linh h ả i cảnh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao năm mươi sáu tuổi bước vào thiên nhân cảnh trình tự sau đó hơn bốn mươi năm cũng vẹn vẹn từ thiên nhân cảnh sơ kỳ để thăng tới hậu kỳ đáng tiếc ta hiện nay không có thích hợp công pháp rất khó tu vi đột phá phải biết rằng công pháp là người trở thành cường giả căn bản tặng cho người khác đồng thời cung cấp với đem cường giả cơ hội nhường cho hắn nghìn vạn lần phải nhớ kỹ điểm này ta biết đa tạ lôi đại sư nhắc nhở diệp phi tự nhiên biết đối phương đang nói cái gì quả thực đúng đối với với võ giả mà nói cái kia chênh lệch thật là lớn đi có hay không công pháp cao cấp trên l ệ n h thực sự quá lớn tiến thêm một bước trời cao biển rộng lùi một bước chỉ xích tiên n g a i tốt nên ta đều nói sau đó cần nhờ chính ngươi có thể trở thành cường giả người khác là giúp không ở ngươi không có không bằng luyện ngục sa mặt trước ta sẽ ở phía trên trông coi phiền thoái nhỏ tự mình giải quyết là tốt rồi lôi đại sư thưởng thức diệp phi chỉ có nhắc nhở đối phương đổi một người qua đây hắn mặc kệ、Xoẹt. lôi đại sư quanh thân lôi quang lập lòe vừa mới cướp đến trên bầu trời thật sâu phun ra một khẩu nặng nề khí tức diệp phi quát lên tiền bối cũng xin dừng chân còn có chuyện gì sao lôi đại sư dừng lại hỏi tiền bối văn bối ở cổ chiến trường thu được một bộ công pháp bộ công pháp kia cũng không biết phẩm cấp gì bất quá tin tưởng hẳn là thích hợp tiền bối tu luyện d i ệ p phi nói xuất ra một quyển b í tịch công pháp gì lôi đại sư thần tình biến đổi đột ngột hắn một tay một chảo đem d i ệ p phi trong tay bí tịch hấp đi qua tỉ mỉ như thế nhìn lên không khỏi quá sợ hãi bí tịch là một quyển lôi hệ công pháp bên trong chỗ miêu tả công pháp tương đương thần bí thâm ảo để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không có thấy rõ bất quá bằng vào kinh nghiệm lôi đại sư cũng biết quyền bí tịch này phẩm cấp vượt lên trước địa giai chắc là thiên cấp hạ giai công pháp cái này cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên d à i công pháp lôi đại sư hỏi không biết ta vốn là muốn đem quyền bí tịch này dùng cho bán đấu giá cho nên không có nộp lên cho thánh võ viện d i ệ p phi thản nhiên nói quyền bí tịch này hẳn là đúng đối với tiền bối có tác dụng vậy vãn bối sẽ đưa cho tiền bối đi đưa cho ta người nói thật lôi đại sư thấy thế không khỏi thất kinh hỏi không tệ tiền bối là có duyên người xin hãy nhận lấy vãn bối tâm ý đi d i ệ p phi dứt khoát nói tốt vậy ta liền thu giới ta quả nhiên không có nhìn lầm người lôi đại sư cũng là người sảng khoái nhìn thấy diệm phi dứt khoát như vậy hắn cũng mười phần dứt khoát nói a phi ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi ta chỗ này có ba tấm lôi phủ cái t i a cẩm cái này lôi phủ có thể giúp ngươi ung dung đánh gục linh h ả i cảnh cừng giả tương đương với ta quyền lợi công kích một lần thiên nhân cảnh đại sư cũng không có thể ngạnh hãn đa tạ tiền bối diệp phi tiếp nhận ba tấm lôi phủ thu vào trong lòng hắn biết cái này lôi phủ quý ra chỗ phải biết đây chính là thiên nhân cảnh đại sư tâm huyết k i t á c mỗi một chương lôi phủ có thể dùng đến báo danh đương nhiên hắn chỗ đưa cho đối phương bí tịch cũng không tầm thường là năm đó diệt thiên hoàng triều hoàng gia trong bảo khố một quyền lôi hệ công pháp vô giá bất quá như vậy b í tịch diệp phi trong đầu nhưng có không ít đúng đối với cho hắn mà nói cũng không tính quá chân quý, nguyên bản hắn chính là muốn bán đấu giá môn công pháp này cho rằng bất cứ tình huống nào lôi đại sư thu được b í kỹ lập tức hóa thành một k i a xét tiêu thất ly khai xem r a vị này ý cảnh là khẩn cấp mịt mờ trong sa mạc bao cắt tàn sát bừa bãi thiếu niên chậm rãi chĩa vào bao cắt đi về phía trước phía sau một hàng kia đứng hàng ham sâu ở cắt vàng trong vết chân ở sau một lát chính là bị gió cắt che giấu đem sở hữu vết tích giấu ở dưới sa mạc luận ngục trong sa mạc hoàn cảnh nghiêm khắc được có chút ngoài diệp phi dự liệu dưới chân cắt vàng ở liệt nói bạo chiếu phía dưới cơ hồ l à như nóng hổi t i ể u thiết hạt làm cho người mỗi một lần bản chân đạp xuống đều sẽ nhịn không được có q u á t môi đang chậm rãi hành tấu lúc cái k i a sông tới mặt cuốn phong sen lẫn c ắ t b ị n ệ n ở trên gương mặt có chút làm đau cảnh này khiến diệp phi không thể không thời khắc vận chuyển chân khí ở khuôn mặt chỗ hình thành nhàn nhạt đầu khí mạng lúc này mới sợ bị bão cắt hủy dung kết cục nhưng mà tuy là sa mạc hoàn cảnh cực kỳ nghiêm khắc bất quá bên trong l n chứa hòa thuộc tính năng lượng cũng là làm cho diệp phi vui m Hoặc có lẽ là khi c tiến vào luyện ngục sa mạc vẹn vẹn nửa ngày thời gian diệp phi mà có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đúng đối với với hỏa thuộc tính nguyên khí càng nỗ lực nếu so với hướng nói rõ ràng muốn càng thêm sinh động cùng vui vẻ lần nữa chậm rãi đi đi sấp xỉ hơn trăm mét khoảng cách diệp phi lau một bả trên c h á n mồ hôi liếm liếm hơi khô héo ngôi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một trái thủy nghiêm khắc rót mấy khẩu lúc này mới thở phào một cái lấy r a r a dê địa đồ cười khổ nói phía trên này đường chính tuyến có chút kỳ quái tựa hồ cùng lộ tuyến không phù hợp chẳng lẽ là bởi vì thời gian quan hệ ừ n thời gian sẽ cải biến rất nhiều thứ bao quát địa hình vậy trước tiên đi đông phương hỏa diễm tiêu chí chỗ đi n g u y ệ t linh nhi thanh â m ngay vậy d i ệ p phi cầm địa đồ chăm sóc một hồi những than thở xem phía trên này khoảng cách biểu hiện muốn đến đông hỏa diễm tiêu chí chỗ chúng ta chí ít cần chừng mười ngày lộ trình ai thán một tiếng diệm phi ngầm đầu nhìn trên sa mạc không cái kia vĩ đại mặt trời trói trang n ư ớ khỏe miệm Đem địa đồ gian thu vào trong không vào giới chương ỉ Diệp Phi vừa muốn xoay muốn n g ờ i đối với, đúng, đông lấy sa mạc p h ư năm g trong nhiên biến, bàn n khẽ h tay á trăm linh ba sa mạc thí luyện t trường kiếm cắm vào cắt vàng bên trong nhất thời vang lên một tiếng thê lương tiếng ngựa hí diệp phi m ặ t không chút thay đổi rút trường kiếm ra một đoàn đỏ thấm vết máu ở cắt vàng mặt ngoài thẩm thấu ra tay áo bào k h ẽ q u ơ một kinh khí đem phía dưới cắt vàng một đầu loại nhỏ yêu thu cấp h ê n phi đi ra ánh mắt đạm mạc nghiêng mắt nhìn qua đầu này đã mất đi sức sống y ê u thú loại này y ê u thú tên là độc bò cạp chỉ có ở trong sa mạc mới có thể gặp gặp những vật này bình thường giấu ở cắt vòng trong chờ đợi lấy người tự động đập lên mà bọn hắn thì chỉ cần ôm cây、okay、đối xử với mọi người thả ra nọc độc là được độc bò cạp cực thiện trường ẩn nấp cho dù là một ít quanh năm ở sa mạc hành tàu nhân loại cũng thỉnh thoảng sẽ bị chúng nó tập kích vì vậy cái này không đủ một giai cấp khác y ê u thú cũng là bình thường bị loài người coi là trong sa mạc khó chơi một trong sinh vật bất quá cho dù độc bò cạp lại như thế nào am hiểu ở nấp có ở linh hồn cảm giác lực hơn người diệp phi trong mắt cũng không nghi ngờ là cái tia trong đêm đen huỳnh h o a t r ù n g sáng ngời muốn bí mật đ á n h lén cơ bản không thể nào ánh mắt liếc tạo độc bò cạp diệp phi thượng bức có chút nặng nề tiến độ bắt đầu đúng đối với lấy sa mạc đông phương chậm rãi đi đi trong sa mạc khô khan cùng nghiêm khắc lần nữa ngoài diệp phi dự liệu nhớ kỹ 500 năm trăm n ă m trước đây luyện ngục sa mạc cũng không có nóng như vậy trước đây hắn đã từng trong sa mạc cùng người bò cạp giao chiến qua khi đó ngược lại còn không đến mức cảm thấy quá mức làm cho hiện tại cái này mịt mở trong sa mạc khắp nơi đều tràn đầy làm người ta kinh ngạc h ỏ a nguyên lực phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ bao cắt tàn sát bừa bãi ở ngoài trong tầm mắt đừng nói bóng người chính là ngay cả yêu thú cải bóng cũng khó mà phát hiện loại này hoang vắng cảm giác cô độc thật sự là có chút để cho người ta khó có thể chịu được mà ở diệp phi tiến nhập luyện n g ụ c sa mạc không lâu về sau thẳng thắn cởi y phục xuống chỉ mặc một cái quần cụt nửa người trên còn lại là vô cùng dứt khoát đến cái đối với đã biết c h ủ n hình tượng diệp phi cũng không thèm để ý chỉ có để cho ra lỏa lộ ở bạo mới có thể hỏa mạc, một ảnh, bên cạnh, một có đẹp, nơi g có này bốn bề vắng lặng thời điểm nguyễn linh nhi mới ra đến cùng diệp phi cùng nhau nói chuyện phiếm lúc này nguyễn linh nhi luôn là vẻ mặt lộ vẻ cười nhìn qua thập phần vui vẻ người đến lúc đó ung dung ta liền khó chịu diệp phi cắn chặt răng bên trong nhất thời tiết ra một tia khí lạnh hai tay gắt gao cầm lấy một bà cắt vàng cũng không lo hạt cắt có hay không n ó n g cháy như vậy trong sa mạc cảm nộ g ý cảnh hiệu quả quả thực có chút không tệ trong sa mạc ra đúng đối với ngoại giới trong không khí hỏa thuộc tính nguyên khí càng thêm mất cảm tu luyện cũng có làm ít công to hiệu quả đối với ý cảnh cảm nộ g nhanh hơn chỉ bất quá có chút cực nóng k h ó nhịn n g u y ệ t linh nhi cười khanh khách nói thiệt thòi ngươi vẫn là huyết thái tử luyện thế nào như thế chọn người sự nhẫn mại cũng không có diệp phi n h t miệng cười, cười chỉ bất quá nụ cười hơi có chút xấu xí, hắn huyết thái tử cũng là người a ta người này không có gì ưu điểm chính là thích t n g lực cường hh ắ c ắ c mệnh so với con r i n cưng rắn năm trăm năm trước chết cũng còn có thể trọng sinh hắn bỗng nhiên dừng lại ngược lại nói bất quá đã nhiều ngày tu luyện hiệu quả c ũ n g thực không tồi ta đã có thể cảm thụ được ta đối với lực hỏa diễm cảm thụ lực đã tăng mạnh không ít hỏa chi ý cảnh chẳng mấy chốc sẽ cảm ngộ thành công không tệ không tệ h ì h ì h ì h ì h ì hi cười gật đầu nguyệt linh nhi bình thẳng nhẹ dọn nói t u t tiến vào trước trạng thái tu luyện đi hiện tại là thích hợp nhất lúc thời điểm tu luyện cũng lãng phí trạng thái lĩnh ngộ chút thành tựu hỏa chi ý cảnh người mới sẽ không trong sa mạc bị nhiệt t r ò n váng nghe vậy diệp phi không còn lời nói nhảm liền như vậy dùng phía sau lưng đúng đối với lấy trên bầu trời liền nói đồng thời đem chính diện rán chặt nóng hổi cắt vàng trên gương mặt chân khí màng đem bao trùm sau đó như đà đ i ề u đem đầu cũng vùi vào nóng hổi trong đống cát diệp phi lúc này loại này cổ quái tu luyện tư thế chính là tổ tiên kinh nghiệm bởi vì ở nơi này trong sa mạc tuy là bất kỳ địa phương nào đều ẩn chứa hùng hồn hóa nguyên lực có ở trải qua nhất viết bạo chiếu sau đó cắt vàng trong hỏa thuộc tính nguyên khí trải qua lắng động thì phải càng thêm tinh t h ầ n một ít cho nên lúc này mới có diệp phi cái này c ổ a quái đà điệu tu luyện tư thế đem đầu cùng thân thể vùi vào đất vàng trong về sau diệp phi cảm quan chính là chậm dại yên tĩnh lại chu vi tàn sát bừa bãi b á o cắt tâm thanh cũng là t r ô n vùi mà xuống tâm thần từng bước hồi trở về cơ thể bên trong tại tâm thần quan c h ắ c phía dưới diệp phi có thể phát hiện ở nói quang bạo chiếu phía dưới hỏa nguyên lực đang không ngừng tụ tập xâm nhập vào trong cơ thể tuy là trong lúc này nóng rực đau đớn làm cho da người da không được c ó cắp có thể cái kia cổ hùng hồn tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí vẫn như c ũ làm cho diệp phi khổ chúng tác nhạc vui mừng một hồi càng lạ như tìm được đ ầ u n g u ồn liên tục không ngừng đúng đối với lấy diệp phi trong cơ thể quản chú mà đến k h ô n g chế được những thứ này hỏa nguyên khí lưu chuyển qua mấy đạo kinh mạch đi ngang qua tinh chế sau đó hỏa nguyên khí bị quản chú vào trong cơ thể một thanh tiểu kiếm trong thời gian không chỉ chưa phát giác đi qua nóng cháy hỏa nguyên khí là càng tụ càng nhiều diệp phi bên người nhiệt độ không khí cũng là càng ngày càng cao nhanh trong lòng nhẹ nhàng n h ỉ non một tiếng diệp phi đầu mánh mẽ ngẩng nghiêm khắc đem tóc thượng nhảy người lên n ử a mặt lên trời gào to nói nhanh hỏa chi ý cảnh ý cảnh sắp chút thành cự đứng ở một bên n g u y ệ t linh nhi quên lấy cái kia lớn tiếng gào thét phát tiết trong lòng tâm tình diệp phi hơi cười cợt nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nói diệp phi tuy là ngươi thiên phú không tầm thường có thể ngươi trả giá mới là cuối cùng thành công then chốt ta rất chờ mong ngươi cùng c ổ mị nương gặp mặt năm đó nàng cho ngươi khó có thể xóa đi nhục bây giờ ngươi đã có tuổi nghề chính mình đi thảo hồi t r ầ m rãi n g n g đầu n g u y ệ t linh nhi nhìn cái kia vĩ đại lửa nói sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm thiếu niên cái kia đơn bạc mà chấp nhất thần ảnh đương nhiên, nhiên đều tại ngươi tiếp trước quá có tiếng hơn nữa ngươi mỗi lần nghe được cổ mị nương ba chữ này tâm tình đều sẽ phát sinh biến hóa nguyệt linh nhi đôi mắt đẹp thật sâu nhìn diệp phi diệp phi ta tin tưởng sau này ngươi nhất định có thể đứng ở đ ỉ n h p h o n g hướng cổ mị nương báo thủ giờ này k h ắ c này diệp phi thật sâu ngưng mắt nhìn nguyệt linh nhi cái kêu hoàn mỹ cực kỳ khuôn mặt một lúc lâu không nói hai người cứ như vậy rơi vào lâu dài đúng đối với nhìn kỹ ở giữa tuy là chung quanh là như vậy cực nóng ánh mắt hai người lại dường như cháy hừng hực liên hỏa tràn ngập cực nóng thậm chí nếu so với cái này toàn bộ sa mạc đều phải cực nóng linh nhi nhất hiệu chúng ta chỉ có ngươi năm trăm linh Nhi lúc này lại ánh mắt bốn g mô cứu ta đi mịt mờ sa mạc kim sắc ha cát là nơi đây duy nhất căn bản nhịp điệu cúng phong mang theo ha cát tích quyển chứa thiên địa ở giữa tiếng gió hu trận trượt bên thai không rước ở một chỗ trên đồi cát lấy nửa người trên diệp phi đang níu chặt mày nhìn trong tay địa đồ tiến nhập luyện ngục sa mạc đã có chừng 10 ngày tại h sao n n Mà trải cái qua không có không phải là bức bản đồ này không cho phép a d i ệ p phi dơ dơ trong tay địa đồ ngầm đầu nhìn huyền phủ ở giữa không trung nguyệt linh nghi những cười khổ nói ta cũng không biết t r u n g quanh đây địa hình cùng địa phương khác không khác nhau gì cả ta cũng không cảm giác ở đâu có d ị động địa phương n g u y ệ t linh nhi c h ậ m rãi hạ xuống thân thể có chút bất đắc gì nói nếu như bản đồ này không thành vấn đề nói cái kia hơn phân nửa nơi đây hẳn là sẽ không có dị hỏa vết tích lắc đầu d i ệ p phi than thở có lẽ là đi thực sự là không công đi hơn mười ngày đường nghiêm khắc huy động ra dê địa đồ d i ệ p phi buồn bực nói ha h a cũng không tính uổng công đi chỉ ít ngơi ư bây giờ đã lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh nguyễn linh nhi cười an ủi ngay vậy diệm phi vẫn như cũ có chút không cam lòng những ô i n g ó tay chỉ vào trên bản đồ hỏa diễn tiêu chí t r ầ m ngâm nói tìm một chút đi dù sao dấu hiệu này lớn như vậy bao quát phạm vi cũng không nhỏ chúng ta lại chưa quen thuộc nơi đây hoàn cảnh địa hình tự nhiên muốn nhiều tìm chút thời giờ đến tìm kiếm nếu không một phần bạn bỏ qua cái kia không được hối hận chết ừ m phạm vi này thật không nhỏ tới hồi s i ê u tầm một chút không có một tháng thời gian là không có khả năng hoàn thành n g u y ệ t linh nhi liếc mắt một cái ngọn lửa kia tiêu chí khe n n h ư mày chợt c ấ t đầu cười khổ một tiếng diệp phi lần nữa thở dài một hơi sau đó nhắc trần đúng đối với lấy trong tầm mắt trong biển cắt bước đi chìa vào liền nói diệp phi lần nữa đầu đầy mồ hôi đi sấp xỉ nửa canh giờ mà đang khi hắn dự định dừng lại nghỉ ngơi một chút thì chân mày đ ỗ n g nhiên vậy một cái quay đầu đi nhìn cái kia cách đó không xa trên đồi cát nơi đó một đạo nhân ảnh cực dương chật vật chạy thụ mạng tại hắn xuống cồn cắt lúc mất thăng bằng trực tiếp theo c á t ngọc bích lăn xuống tới khe cau mày nhìn cái kia một đường lăn xuống đến cuối cùng c ú t trước người mình cách đó không xa bóng người diệp phi bất đắc di lắc đầu đi ra phía trước từ trong không gian giới chỉ lấy ra một túi nước sau đó khuynh đ ả o ở tên nam tử này trên gương mặt ở nguồn nước kích thích giới rơi vào hôn mê nam tử từng bước mở mắt ra nhìn xuất hiện ở trước mắt diệ phi đầu tiên là cả kinh ở phát hiện hắn chưa từng có hư ý sau đó lúc này mới thở phào một cái nhàn nhạt liếc mắt một cái nam tử diệp phi tùy ý tử trong không gian giới chỉ lấy ra hai ba bình nước trong sau đó nhét vào nam tử bên cạnh xoay người liền đi diệp phi tại chính minh tâm chưa từng cho rằng qua mình là một cái sở hữu lòng dạ bồ tát người nếu không hắn cũng sẽ không được xưng là huyết thái tử ở nơi này trong sa mạc gặp phải một thụ thương người xa lạ có thể cho hắn một ít một nước chính là lớn nhất tuyến nếu như còn muốn để cho hắn lên đường đưa n g ư ờ i một đường bảo vệ đi ra sa mạc nói vậy cũng chỉ có thể xin lỗi tiểu h u n h đệ nhìn xoay người đi được tơ tằm không chút rông dài diệp phi nam tử thoáng ngẩn ra chật vội vàng khàn giọng nói tiểu huynh đệ xin dừng bước chúng ta thám hiểm đội ngũ bị người bọ cạp tập kích hiện tại đang rơi vào sống chết trước mắt cũng xin tiểu huynh đệ có thể đi xa thành hỗ trợ cầu một chút cứu binh xin lỗi ta không r ả n h ở giữa không quay đầu lại diệp phi r ơ một tay lên thản nhiên nói cái này không thể trách h ắ n đạo m ạ n trên thế giới này mỗi ngày đều có vô số người đang chết đi lẽ nào người nào đều phải chính mình đi hỗ trợ viện binh sao tất nhiên ở tháp luyện ngục sa mạc hốn vậy thì tự nhiên phải có loại kết cục này rất ngộ tiểu h u n h đệ nhìn thấy từng bước đi xa diệp phi nam tử cắn răng nhúc ních một chút thân thể đem hết toàn lực hô lớn tiểu huynh đệ cũng xin giúp đỡ chút nếu như tiểu đội có thể được cứu vớt chúng ta đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn tuyệt đối sẽ số tiền lớn tạ ơn nam tử tiếng la rơi xuống xa xa cái kia đã muốn biến mất ở trong báo c ắ t thiếu niên cũng là đ ố n g nhiên ngừng lại thân thể trong nháy mắt về sau xoay người hồi đi ở nam tử mừng như điên nhìn kỹ bên trong đi tới bên cạnh hắn đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn đế tâm liên hỏa diệp phi nháy máy mắt đen kịt trong con ngươi lộ ra có chút ít ngạc nhiên trùng hợp như vậy nam tử cũng là có chút bắt không được d i ệ p phi đúng đối với đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn là ác ý vẫn là hào ý bất quá loại tình huống này hắn cũng chỉ được nhắm mắt nói các người thám hiểm đoàn tại sao muốn lấy loại này tên bởi vì chúng ta đang tìm đế tâm liên hỏa nam tử liếm liếm khô héo môi cẩn thận từng ly từng tí nói h ả đế tâm liên hòa sao k h ẽ gật đầu d i ệ p phi trên khuôn mặt t i ể u ý nhu hòa rất nhiều dĩ nhiên là ngồi sùng xuống, xuống ngón tay lật xem một chút nam tử trên đ u ổ i thương thế sau đó ném cho hắn một hòn thuốc ăn đi trước tiên đem trên người rắn mối độc giải khai đà tạ tiểu h u n h đệ vội vàng tiếp nhận dược hoàn. nam tử cảm kích nói đem nuốt vào trong bụng đây là chính mình đắp chút hẳn là không có chuyện gì lớn đắp tốt về sau mang ta đi các ngươi đội thám hiểm nơi đó đi diệp phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chai nhỏ thuốc chữa thương lần nữa ném cho nam tử sau đó đứng dậy vô vô tay cười nói ách đi vào trong đó nghe vậy nam tử cà kinh vội văn g nói tiểu huynh đệ khó mà làm được vây công tiểu đội chúng ta người bỏ c ạ p nhưng là có tám g ã hơn nữa bên trong ba cái đều là ngự khí cảnh cao thủ a tiểu huynh đệ ngươi chính là nhanh đi r ế t thành giúp chúng ta thông báo một tiếng rong binh đoàn hoặc là thủ vệ đi bọn họ sẽ lập tức chạy tới nơi này cách đã không xa nam tử đau khổ khuyên bảo nói đừng nói nhảm nhanh lên di thuốc sau đó dẫn đường ta có thể làm như vậy tự nhiên có ta nắm chặt nếu không chờ bọn hắn dẫn người qua đây ngươi người, người tự chết sạch một c ư ớ c khe đá ở nam tử trên bắp đùi diệp phi trợn mắt một cái thúc giục nghe diệp phi lời này nam tử nửa ngờ nửa tin lần thứ hai quan sát cái trước một phen mình trần thiếu niên nhất kiện còn đùi phía sau đeo một cây kiếm chân khí ba động mười phần tối nghĩa để cho người ta căn bản thấy không rõ tu vi những thứ này các loại đều để được nam tử lộng không thấu trước mặt thiếu niên đến tột cùng có gì thực lực cười khổ một tiếng nam tử đem thuốc chữa thương đắp lên bắp đùi sau đó thân thể có chút run dày đứng lên ngón tay chỉ hướng cồn cắt sau đó nói chính ở bên kia cách đó không xa ánh mắt liếc liếc cồn cát diệp phi hơi hơi gật đầu bắt lại nam tử cánh tay bàn chân đột nhiên một bước mặt cát theo một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh vang mặt cát trên dĩ nhiên là bị rung ra một cái vĩ đại h ố cát mà mượn này cổ đẩy ngược lực diệp phi cùng nam tử thân hình đột nhiên xông lên trên đôi cát vượt lên cồn cát d i ở, ở phía i lần n dưới trong sa mạc ư ơ n một mươi người võ giả đang tay cầm vũ khí đưa lưng về phía ở chung quanh bọn họ tám gã tướng mạo kỳ dị sinh vật chính tướng vây quanh ở chính giữa những sinh vật này có nhân loại nửa người trên bất quá nửa người dưới cùng hai tay đều là hạt tử hình thái những quái vật này nhấc trước mắt bộ vị dĩ nhiên là một cái vĩ đại đôi bò cặp ba đôi bò cặp ném ở giữa phát sinh xích xích tâm thanh làm cho người hơi có chút trái tim băng giá người b ọ cạp sao không nghĩ tới năm đó còn không có bị giết tuyệt ánh mắt đảo qua cái này tám gã đàn ông người b ọ cạp diệp phi đôi mắt hàn lãnh tiểu h u n h đệ bọn họ chính là chúng ta chúng ta đế tâm liên hỏa thám hiểm đ o à n đúng đối với chả lúc đầu chúng ta là dự định liệp s á t một ít y ê u thú thật không nghĩ đến bị bọn người kia đánh lén ánh mắt kính nể đảo qua diệp phi bóng lưng lúc trước hắn chỗ bày ra tốc độ đã để được tên nam tử này biết trước mặt tuổi này nhìn như không đại thiếu năm cũng là một gã thâm tàng bất lộ cao thủ hơi hơi gật đầu diệp phi ánh mắt lần nữa ở cái k i a mười tên võ giả trong đạo qua mười tên võ giả tám nam hai nữ ánh mắt ở chính giữa liếc liếc cuối cùng dừng lại ở một đạo hiệu điệu bóng hình xinh đẹp trên người tên nữ tử này tuổi t á c thoạt nhìn tựa hồ tại t r ư ờ n g hai mươi mặt cười có chút tinh xảo bất quá cái k i a thoáng phấn khởi lông mày bên trong lộ ra một vẻ sắc khí thoạt nhìn cân quắc bất n h ư ợ n g tu mi nhìn qua cũng không phải nhân vật bình thường cô gái này ăn mặc có chút gan lớn hòa bạo ngắn ngủi quần áo vẹn vẹn chỉ đem bộ ngực cùng với phần dưới vị bao vây cái tia hiện lên màu đồng c ủ họ cảm giác eo tho lộ ra một đoạn thon dài họ cảm giác b ắ p đùi diệp phi đứng ở phía trên đều có thể phát hiện người bọ cạp trong có mấy đạo ngân huế ánh mắt không ngừng ở vị nữ tử này cái k i a tinh tế eo thon nhỏ cùng buộc chặt trên bắp đùi đào qua giết bọn hắn lưu lại nữ nhân một gã đầu lĩnh người bọ cạp hình tam giác con ngươi con mắt ở trên người cô gái đào qua thanh âm âm hẳn hẳn g r ọ n g lại lộ ra vài phần ô huế bọn họ đúng đối với nữ nhân hầu như có trời sinh v ậ y tham lam cùng thèm nhỏ dãi nghe được thủ lĩnh hạ lệnh chu vi vài tên người bọ cạp trên khuôn mặt nhất thời dân lên khát máu ý khẽ nhất miệng lộ ra thỏa m sang tử đã hồi đi cầu cứu chỉ cần kiên trì một hồi chúng ta thì có thể được cứu nhìn thấy người bọ cạp cử động tên kia họ cảm giác nữ t ử n ế t mân hồng chân bóng đôi môi t h a n h âm trong trẹo nhưng lạnh lùng q u á t lên ngay vậy chu vi võ giả cũng là hơi hơi phân chấn một điểm bất quá cái kia chặt cầm vũ khí bàn tay lại như cũng tràn đầy mồ hôi bọn họ bên này cấp bậc cao nhất cũng bất quá chỉ có ngự khí, khí cảnh cao thủ loại này t r a n l ệ không biết có thể hay không chống được viện binh đến、Z. người bọ cạp đầu lĩnh cười lạnh một tiếng vung tay lên chu vi nhìn chằm chằm người bọ c ả p nhất thời vẻ mặt giữ tập đúng đối với lấy ở giữa võ giả phát sát đi hugh đang ở người bọ cạp bắt đầu tiến công lúc một đạo bén nhọn tiếng xé gió đ ỗ n g nhiên ở trên trời vang lên một đạo kiếm quang đột nhiên xẹt qua phía chân trời cuối cùng như một đạo tiệm h điện v o a y một tiếng đập ầm ầm ở người bọ cạp cùng võ giả khoảng cách ở giữa cắt vàng từng bước bay ra một đạo tay cầm trường kiếm đơn bạc bóng lưng chậm dãi xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện lại không mặc vào y thiếu niên làm cho song phương đều là thoáng cả kinh bất quá một lát sau giọng binh p ư ơ n g này chính là từng bước bình tĩnh trở lại tất nhiên người tới là nhân loại như vậy bọn họ tin tưởng h ắ n c h í ít không biết giúp đỡ người bọ cạp là được mà đám kia người bọ cạp nhìn diệp phi cái này khách không mời mà đến cũng là rất là tức giận tên kia đầu lĩnh người bọ cạp con mắt âm lãnh đ ả o qua diệp phi cũng không lời nói nhảm bàn tay vung lên hai g ã thực lực ở cựu lòng cảnh người bọ cạp chính là vây mang theo gai độc đôi vẻ mặt h u n g q u a n đúng đối với lấy diệp phi sùng phong l i ề u chết đi đánh d ư ơ n g mắt diệp phi nhẹ ngửi ngửi nào tới trước mặt nhàn nhạt tinh phong hơi n h ị n h ị sau đó bàn tay chậm rãi giữ tại trên chỗi kiếm bàn chân nhẹ nhàng nâng lên sau đó đột nhiên một bước thân hình đột nhiên từ cực tinh chuyển hóa tại mọi người nhìn kỹ phía dưới rất nhanh cùng hai vị người bọ cạp đột nhiên giao thoa mà qua hàng quang lấp l õ thân hình vừa mới giao thoa ở giữa diệp phi thân hình chính là lần nữa đột ngột đình trệ mà hai vị kia vẽ mặt h u n g qua người n g bọ cạp còn lại là như bị đòn nghiêm trọng thân hình run r à y dữ dội rán mặt cắt bắn ngực ra ở bắn ngực lúc khẩu bên trong tiên huyết c u ồ n phấn ứng ra thân thể ở giữa không t r ù n g vỡ thành hai đoạn nắm chặt trôi kiếm bàn tay hơi hơi thả lỏng diệp phi ánh mắt liếc liếc cái kia bị rút kiếm thuật chém thành hai đoạn người bọ cạp ở trọng kích như vậy phía dưới người bọ cạp chắc chắn phải miệng hơi hơi mở lớn trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm thiếu niên bóng lưng bọn họ rất khó tưởng tượng ở bộ này đơn bạc bên trong thân thể làm sao có thể sẽ cất giấu như vậy lực lượng kinh khủng người này thật là c ứ n g hãn khẽ nhuyết lấy hồng m g ô i nhìn chằm chằm cái k i a như c h ạ m tào phở vậy đem hai gã người bọ cạp chém bay diệu phi tên kia gợi cảm nữ tử nhịn không được thất thanh lầm bầm nói ha ha A tuyết các ngươi không có sao chứ trên đồi cát tên nam tử kia vẻ mặt hưng phấn kéo tổn thương chân chạy xuống cẩn thận từng ly từng tý tránh khai vài tên người bọ vương lâm ngươi không phải hồi cắt đá thành tìm cứu binh sao làm sao còn ở chỗ này nhìn nam tử vị kia được xưng là a tuyết gợi cảm nữ nhân lông mi nhỏ bé dựng thẳng quát lên bị nữ tử q u á t mắng một t r ầ u sáng tử cười khổ một tiếng chỉ vào diệp phi bóng lưng nói ân đây không phải là cứu binh sao h á n ngay vậy a tuyết xứng sở ánh mắt hồi nhìn diệp phi nữ cẩn thận nói hắn không phải chúng ta xa thành dong binh đoàn người a ngươi làm sao mời được nhân ra hắn nhắc tới điều kiện gì ta cũng không biết hắn lúc trước xảy chân gặp phải hắn lúc đầu muốn mời hắn đi xa thành hỗ trợ thông báo một tiếng nói đến đây vương lâm khuôn mặt hơi có chút xấu hổ vừa mới bắt đầu hắn không có để ý đến ta mà khi ta nói ra ta là đế tâm liên hòa thám hiểm đoàn về sau hắn chính là đ ố n g nhiên nhiệt tình nhưng lại cho ta giải được hoàn thuốc c h ữ a thương lẽ nào hắn cùng với chúng ta đế tâm liên hòa thám hiểm đoàn có cố a tuyết người mối lái nhẹ nhàng luyệt quá chán trước một luồng dính đổ mồ hôi tóc xanh trong lúc lơ đẳng phong tình làm cho cách đó không xa một gã người bọ cạp trong mắt ố h ế quang mang tăng mạnh ta có thể chưa từng nghe đội trưởng bọn họ nói qua bọn họ khi nào nhận thức một gã tuổi tác như vậy cường giả、à? nhìn hắn lúc trước xuất thủ cường độ sợ rằng t r í ít cũng là một gã ngự khí cảnh ngũ trọng thiên cao thủ a, a. tuyết vi túc lông mi nghi ngờ nói ta cũng không biết vương lâm cười khổ lắc đầu nói bất quá ta nhớ hắn hẳn không có nghi ngờ ý đi nếu không nói hắn cần gì phải mạo hiểm tới cứu chúng ta ai có cứu hay không lấy đi người vẫn là vấn đề a lần này người b ỏ cạp bên trong nhưng là có ba gã ngự khí cảnh cao thủ a cuối cùng không cần cứu người không thành lần ngược thế cờ hắn cũng dựng t i ề n đến a tuyết lắc đầu có chút lo lắng nói t r ư ơ n g năm trăm linh sáu biến t h á i thiếu niên nghe vậy vương lâm xứng sở ngượng ngùng cười nói ta mớn hắn mới có thể h ứng phó đi dù sao ta nhưng là đã nói với hắn người bọ cạp thực lực hắn nếu là không có nắm chặt lời nói chả thế nào sẽ tới ngươi lẽ nào muốn cùng ta nói hắn cảnh giới càng cao a tuyết v â y v â y một đầu cái kia hơi có chút sóng quyển tóc xanh có chút bất đắc gì nói cái này hả vương lâm há hốc mộng cũng là không nói ra lời tuy là trong lòng hắn có chút xem trọng d i ệ p phi thực lực nhưng hắn tuổi tắc cũng không qua mười bảy mười tám tuổi a mười bảy mười tám tuổi là có thể trở thành một danh ngự khí cảnh c a o thủ thiếu niên này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên tại sao ai hy vọng hắn có bài đi cười khổ lắc đầu vương lâm chỉ phải như vậy ă n ủi a tuyết cao mày trầm ngâm một hồi cũng chỉ được x a s u ố t tinh thần lắc đầu hiện tại tình trạng chỉ có thể ký thác với trước mặt thiếu niên cũng có thể có ngoài nhân ý đoán biểu hiện nhìn thấy diệp phi đơn giản đánh chết chính mình hai gã thuộc hạ tên tiêu đầu lĩnh người b ỏ cạp mắt tam giác đồng hơi hơi co rụt lại mở tràn ngập răng nhọn miệng rộng đ i ể m n h i n nói nhân loại ở luyện n g ụ c trong sa mạc đắc tội chúng ta người b ỏ cạp cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn diệp phi cười nhặt cười ta nắm chuỗi kiếm không có trả lời nếu như t h ứ thời khuyên ngươi bây giờ rời đi ta có thể không so đo thương thế của ngươi thủ hạ ta sai lầ đầu lĩnh người bọ cạp trong ánh mắt hiện lên âm hàn bất quá trong giọng nói cũng là lộ ra một phần kiên kỵ cùng mơ hồ thâm đ ộ n g h i ệ n nhiên lúc trước diệp phi xuất thủ cũng làm cho c hắn o h không dám trong lòng còn có khinh thường xin lỗi diệp phi hơi hơi lắc đầu đơn giản hai chữ cũng là có không cần trao đổi giọng nói m u ố n chết bị diệp phi cự t u y ệ t đầu lĩnh người bọ cạp cái kia thoáng sinh giáp sát trên khuôn mặt nhất thời hiện hiện một sát khí bàn tay vung lên âm lãnh nói cùng tiến lên giết hắn nữ nhân tóm lại hào hào hưởng thụ t nghe thủ lĩnh hạ lệnh chu vi người bọ cạp ở thoáng do dự một lúc sau liền cầm trong tay một bà bén nhọn đồng âu đôi lấy diệp phi vây công đi người bệnh tại chỗ lợi mệnh người khác theo ta lên nhìn thấy người bọ cạp dĩ nhiên dự định cùng tiến lên phía sau a tuyết m ả y l i ế u dựng lên vung tay nhỏ lên quát lạnh không cần các ngươi liền đợi ở nơi nào đi miễn cho vướng chân vướng tay nghe được phía sau động tĩnh diệp phi nhữ m ả y bất đắc dĩ quay đầu đi thản nhiên nói ngươi nghe vậy vừa muốn cầm trong tay vũ khí lao tới a tuyết cước bộ nhất thời dừng lại dựng thẳng lấy m ả y l i ế u nàng vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy k i n h thường vừa muốn la dày cũng là trợn nhớ tới trước mặt người nhưng là bọn họ duy nhất cứu binh lập tại ứ c chỉ h p mọi người dầm h cách đó không xa thiếu niên cầm trong tay trọng xích mà đứng thoáng yên lặng sau đó một cổ sắc bén kiếm khi dần dần bao phủ toàn thân ở nơi này kiếm khi phía dưới thỉnh thoảng có một cổ sắc bén cực kỳ ý cảnh lục lọi dựng lên có chút kỳ dị chân khí hộ thể nhìn thân thể thiếu niên trên tầng kia tầng mũi kiếm tất cả mọi người tại chỗ đều là mạnh mẽ hít sâu m ộ t hơi thật mạnh chân khí hộ thể hắn dĩ nhiên thực sự là một gã ngự khí cảnh cao thủ đồng thời tu vi không kém mở to đôi mắt đẹp a tuyết nhìn chằm chằm trước mặt cái kia đạo bị bao k h ỏ a ở đấu khí màu tím trong bóng lưng trên gương mặt tươi cười tràn đầy không được tin tưởng mọi người hai mặt nhìn nhau chỉ có không nói tốt biến thái g i a hỏa điểm ấy niên kỷ dĩ nhiên liền tấn chức thành một gã ngự khí cảnh cao thủ phải biết hai vị phó đoàn trưởng bất quá mới là ngự khí cảnh vương lâm miệng há hốc trên khuôn mặt biểu tình như, giống như gặp d ạ i ra lẩm bẩm nói khó trách hắn dám một người liền xung lại nguyên lai vậy mà lại là một gã ngự khí cảnh v õ giả nhìn qua tu vi còn không yếu một gã v õ giả thở dài một tiếng cười khổ nói trong thanh âm có chút nước ao cũng có chút sống sót sau hai nạn vui vẻ tiểu gia hỏa này rốt cuộc từ đâu địa phương nô ra a chưa từng nghe nói thành phố phụ cận từ lúc nào ra một người thiếu niên như vậy cao thủ a, a tuyết to mày nhẹ giọng nói không biết đối với vấn đề này người chung quanh đều là đồng thời lắc đầu thấy thế a tuyết cũng là bất đắc dít lời cười, cười khổ nói coi là mặc kệ hắn lai lịch ngược lại xem ra chúng ta hôm nay tựa hồ là vận may được cứu trợ ở diệp phi sử dụng chân khí lúc đúng đối với mặt l i ề u chết súng phong người bọ cạp rõ ràng cũng là một hồi hoảng loạn xem ra bọn họ cũng là vô cùng rõ ràng có thể chân khí hộ thể cũng h i ể n tính đại biểu cho cái gì ngự khí cảnh cùng cựu long cảnh đó là hoàn toàn bất đồng cảnh giới nếu không có không hề biến thái vũ kỹ hoặc là công pháp làm bài căn bản không có người khả năng hoàn thành loại này nhảy qua biên giới giới khiêu chiến ngay cả biến thái đấu kỹ cùng công pháp lẽ nào ai có thể trông cậy vào những thứ này lẫn vào rõ ràng không tốt lắm người bọ cạp có thể có được sao cho nên cái này sẽ là một hồi nghiêng về một bên chiến đấu triệu hồi ra hộ thể c h â n khí diệp phi thở nhẹ một hơi thở bàn tay nắm chặt chuỗi kiếm nhìn đúng đối với mặt những cái t i ê kinh hoàng người bọ cạp khoe miệng nổi lên một cười nhạt bàn chân đạp mạnh mặt đất theo một tiếng nổ v a n g diệp phi huy kiếm siêu kiếm khí như hồng như t h i ể m điện xuất hiện ở một gã người bọ cạp trước mặt diệp phi đôi mắt t h ở ơ kiếm trong tay nhận sen lẫn hung manh kinh khí nghiêm khắc nện ở đối phương trên lồng ngực nhất thời theo một tiếng rất nhỏ một hưởng người bọ cạp con ngươi một hồi đột nhiên lui sau đó một ngụm máu tươi sen lẫn nghiền nát nội tạp cùng phần ra đồng thời, thân thể như như đạn tháo bắn ngực ra cuối cùng chiếu vào một chỗ cồn cắt trong thân thể đã biến thành hai nửa tốc độ ánh sáng ở giữa tên này người bọ cạp liền thi t r i ể n đấu kỹ thời gian cũng chưa từng có chính là đụng phải diệp phi công kích trí mạng bởi vậy có thể thấy được bây giờ diệp phi đối phó đấu giả đã giản lược đến trình độ nào trong chớp mắt đánh chết một gã ngự khí cảnh người bọ cạp diệp phi thân hình mạnh mẽ sai lần nữa đi tới mấy tên khác thực lực chỉ là người bọ cạp ở giữa kiếm trong tay nhận nổ bắn r a kiếm đem cái kia vài tên thương hoàng chạy trốn người bọ cạp toàn bộ thổ huyết nhìn trận kia bên trong cơ hồ là một người một mình biểu diễn diệp phi. a tuyết cùng các vị v õ giả đều là trận mắt hốc mồm coi như là một gã ngự khí cảnh cao thủ cái k i a cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền đem đối phương đánh chết được quân lính tan dạ a bất kể như thế nào nói đối phương cũng có ba gã ngự khí cảnh v õ giả a nhưng này ngắn ngủi vừa đối mặt liền tổn thất một gã ngự khí cảnh v õ giả cùng với hắn vài danh phổ thông người bọ cạp trận mắt hốc mồm hai mặt nhìn nhau liếc mắt mọi người cũng chỉ được thở dài lắc đầu người này thực lực tựa hồ so với phổ thông ngự khí cảnh còn mạnh hơn nhiều a hắn đến lúc đó cảnh giới gì cao thủ ngày mai khôi phục một ngày canh tư p xem hai người như vậy thuần thục phối hợp rõ ràng cho thấy trải qua thời gian dài huấn luyện hai cây độc mâu quỷ dị nhô ra ở độc mâu ở giữa một nhàn nhạt màu đỏ thắm như ẩn như hiện hiện nhiên là bị thoa lên từ đầu trường kiếm trong tay đem một tên sau cùng người bọ cạp chém thành hai đoạn sau đó cảm thụ được phía sau cấp xạ mà đến dày đặc tính khí diệp phi mũi kiếm thông s u ố t lui về phía sau theo một hồi tiếng len k e n vang đem hai cây xảo quyệt đâm tới đầm âu chống đỡ xuống phức nhìn công kích bị ngăn cản hai gã người bỏ cạp cơ hồ là không hẹn mà cùng đột nhiên mở miệng hai đạo tanh hôi ưu thanh khí thể đối lấy diệp phi nhanh chóng phun ra đi cẩn thận bỏ cạp độc nhìn hai gã người bỏ cạp cử động a tuyết mặt cười khẽ biến vội vàng hô a tuyết tiếng la vừa diệp phi bên ngoài cơ thể kiếm hình hộ thể chân khí chính là một hồi cấp tốc bắt đầu khởi động sau đó nhanh chóng mái trèo phi thân thể sở hữu bộ vị đều là bao vây ở chính giữa mà phàm là tiếp xúc được thanh sắc độc khí thì toàn bộ bị kiếm khí thắt cổ thành một mảnh hư vô dần dần lên không tiêu tán sắc mặt đạm mạc chống được này sóng độc khí thế tiến công diệp phi bản chân đột nhiên một bước thân hình trong n g á y mắt xuất hiện ở tên kia đầu lĩnh người bọ cạp trước mặt kiếm trong tay nhận nhanh chóng d ơ lên sau đó nghiêm khắc đối lấy đầu h ắ n chẳng đi đột nhiên xuyên qua độc khí gần người mà đến diệp phi làm cho đầu lĩnh người bọ cạp sắc mặt hoàn toàn thay đổi gương mặt nguy hiểm đôi bọ cạp đống nhiên một hồi quỷ dị đ ô n g đưa theo một hồi kỳ dị thanh n m toa toa vang thân thể nhất thời như rắn bỏ phân n ử a l ù i lại vài mét hiểm h i ể m t á c h ra diệp phi công kích trí mạng t á c h ra diệp phi công kích sau đó đầu lĩnh người bọ cạp vẫn như cũ có chút cảm thấy không an toàn đôi bọ cạp cấp tốc đ ô n g đưa thân hình cũng nhanh chóng lùi về phía sau lấy g i a mắt nhìn cái kia vẻ mặt sợ hãi bay tới đầu lĩnh người bọ cạp diệp phi cười lạnh một tiếng bàn chân lần nữa đạnh trưởng kiếm trong tay chém xuống thình thịch tiên huyết kèm theo óc từ không trung phiêu tán rơi rụng mà xuống một đoạn thân thể nhanh chóng rơi sau đó bị đập vào cắt vàng trong một lát sau cắt vàng hố cũng là đang lưu động cắt vàng bên trong dần dần biến mất nhìn thủ l ĩ n h tử vong một tên sau cùng ngự khí cảnh người bọ cạp trên khuôn mặt cũng là xông lên một sợ hãi trong miệng phát sinh vài tiếng sắc bén âm thanh âm thanh sau đó đuôi bỏ cặp năn mấy con hạt chân không ngừng đúc đích thân thể rất nhanh đối lấy sa mạc ở chỗ sâu trong chạy thủ mạng giải quyết hết tên này đầu lĩnh người bọ cạp diệm phi thân thể làm không một phen thân thể hơi toàn mượn xoay tr trường kiếm trong tay vung mạnh ra nhất kiện đối lấy cái kia chạy trốn người bọ cạp bắn mạnh tới phúc suy kiếm khí như thiểm điện xẹt qua phía chân trời rất nhanh đuổi theo người bọ cạp cuối cùng từ cái cổ chỗ b ắ n ra mang theo đỏ thâm máu canh đem đối phương đánh bại ở trong sa mạc bàn chân đạp thật mạnh bên trên mặt cát diệp phi bàn chân hám sâu nửa thước nhẹ thở một cái chậm rãi quất ra bàn chân chậm rãi đem kiếm nhận thu hồi vỏ kiếm diệp phi chậm rãi đi hướng cái kia chừng mười danh đ ạ hóa đá vó giả uy các ngươi không có sao chứ đi được gần diệp phi đứng ở tên kia gợi cảm trước mặt nữ nhân, không có việc gì đôi mắt đẹp ở diệp phi cái kia nửa người trên m à n qua a tuyết ngược lại cũng chưa vì vậy có cái gì xấu hổ biểu tình ở nơi này trong sa mạc nữ tử bầu không khí tương đối mở ra hơn nữa nàng lại bình thường trà trộn ở võ g i ả trong đống tự nhiên không có những cái kia ôn luyện tiểu thư đồng dạng thẹn thùng r ụ ợ rè xem người đàn ông không mặc vào ý ỉa ngược lại không đến n ổ i xấu hổ hồng m ặ t cười a tuyết nháy nháy mắt sau đó đối lấy diệp phi khẽ cười nói mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì con mắt tương trợ bất quá vẫn là được nói với người tiếng cảm ơn nếu không lời nói chúng ta kết cục ta gọi a tuyết là đế tâm liên hỏa thám hiệm đoàn phó đo đồng thời cũng là đảm nhiệm dòng b i n h c h ứ c d i ệ p phi d i ệ p phi cười gật gật đầu nói trực tiếp dùng vốn tên là chủ yếu là hắn dùng tên giả A phi gần nhất thực sự quá nổi danh d i ệ p phi tựa hồ có chút quen thuộc ở đâu nghe qua nghe tên này a tuyết hơi n h ự u nhịu ở trong lòng suy nghĩ một hồi lại vẫn không có nghĩ ra đầu tự chỉ phải bất đắc di lắc đầu ngẩng đầu đối lấy d i ệ p phi cười nói ngươi kế tiếp tính toán đến đâu rồi nếu có thời gian lời nói ta muốn mời đi xem đi phá cửa doanh n g h chúng ta đế tâm liên hỏa đồ án ân đoán rõ ràng ngươi giút chúng ta ân tình này chúng ta hội tạ ơn doanh địa cách nơi này cũng không xa nửa giờ lộ trình hẳn là thay đổi có thể đến tới cũng sẽ không t h a y quá kéo dài n g ư ờ i thời gian tựa hồ là rất sợ diệp phi cự tuyệt a tuyết vội vã lại bổ sung ngay vậy diệp phi cười gật đầu đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn các ngươi là đang tìm trong truyền thuyết đế tâm liên hỏa sao diệp phi thử dò hỏi không sai chúng ta đã ở chỗ này đã nhiều năm chính là vì tìm kiếm trong truyền thuyết đế tâm liên hỏa a tuyết gật đầu khu vực này một mực có đế tâm liên hòa truyền thụ bất quá chúng ta tìm ba năm đều không có tìm được đế tâm liên hòa hiện tại thám hiểm đoàn biến thành dong binh đoàn lẽ nào các ngươi bất kỳ đầu mối nào cũng không có phát hiện điều này sao có thể nghe đối phương lời nói diệp phi có chút tố chất thần kinh lẩm bẩm nói a tuyết nghiêng đầu nhìn bên cạnh đột nhiên yên lặng đồng thời sắc mặt không ngừng biến ả o diệp phi không khỏi có chút ngạc nhiên hả o phiến khắc về sau mới vừa k h ẽ chạm đúng hắn uy người không sao chứ không phải là chúng được a a nha ha h a xin lỗi phân thần đến ta không sao diệp phi xứng sở nhìn chu vi những cái kia chính nhìn mình chằm chằm mọi người không khỏi lắc đầu nếu như không thành vấn đề lời nói vậy chúng ta bây giờ liền sẽ doanh địa a thế nào a tuyết nghiêng đầu đối lấy diệp phi dò hỏi ha h a t ố t diệp phi cười gật đầu đi đem lạc đà xe kéo ra ngoài nhìn thấy diệp phi gật đầu a tuyết xoay người đối lấy một gã võ giả phất tay một cái phân phó nói dẹp sơ một gã võ giả cười gật đầu sau đó cực nhanh xông vào cách đó không xa c ộ n cát từ đó lôi ra một lạc đà ma x a ma x a kéo qua diệp phi lúc này mới phát hiện ở mã x a thùng đằng sau trong có hai đầu y ê u thú thi thể cùng với mặt trên chưa s ề n s ệ c h tiên huyết a tuyết giải thích chúng ta đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn đại bộ phận thời điểm đều ở đây săn yếu thú nói xong nàng chỉ chỉ này hai y ê u thú thi thể đây chính là a tuyết bọn họ chi tiểu đội này con n g ồ i loại này trong sa mạc mã xa thể tích cũng không lớn hơn nữa bởi bên trong hiện tại đã bị y ê u thú thi thể sở c h i ế m cứ cho nên muốn cần nó làm t o ạ t kỵ cũng là rõ ràng không có khả năng người trước mang theo đồ vật hồi doanh địa đi cùng đội trưởng bọn họ hồi báo một chút nơi đầy sự tình đối lấy cơi mã xa võ giả phất tay một cái a tuyết thuần thục rơi xuống mệnh lệnh hắc hắc tốt ta tin tưởng đội trưởng bọn họ hội rất hân hạnh được biết một vị bạn mới võ giả đối lấy diệm phi hiền lành cười cười sau đó bàn chân ở đà trên mông ngựa đá một cái mang theo con mồi rất nhanh hướng về diệp phi chạy như bay nhìn cái kia rất nhanh biến mất ở cuối tầm mắt mã s a diệp phi cười cười tùy ý từ không gian giới chỉ trong nhẫn lấy ra một bộ quần áo mặc lên người dẫn đầu đối lấy mã s a hành xử phương hướng bước nhanh tới nhìn thấy diệp phi lên đường a tuyết cũng là vội vàng thúc giục thủ h ạ đội trưởng người có cảm giác hay không diệp phi t ự h ổ cùng trong truyền thuyết vị thiên tài kia có điểm giống nhìn chằm chằm diệp phi bóng lưng vương lâm đem đồ vật trang hảo bỗng nhiên lên tiếng nói、Ách. ngay vậy a tuyết xứng sờ ánh mắt lạc hướng diệp phi bóng lưng không có nói cái gì nữa ta cũng nhớ kỹ chính là cái kia ở cổ chiến trường một gã kinh người thánh võ viện đệ tử đi ha h a bất quá đối phương gọi diệp phi một người khác là a phi giữa hai bên có phải hay không có liên hệ a tuyết c h á t động thon dài l ô n g mi liếm liếm h ồ n g môi hồi nhớ tới đầu đôi câu chuyện một lát sau mặt cười dần dần bị một mảnh kinh ngạc nơi bao bọc chương năm trăm linh tám dong binh doanh địa ở hồi dong binh doanh địa trên đường vì xác định diệp phi thân phận a tuyết cũng làm mịt m ở hỏi mấy lần bất quá mỗi lần đều bị diệp phi hàm h ầ ngăn cản đi qua đúng đối với này nàng cũng chỉ được bất đắc di chừng đối phương vài lần nhưng mà tuy là diệp phi vẫn chưa chính miệng thừa nhận bất quá a tuyết ở tỉ mỉ nhìn quét liếc mắt người này dung mạo sau đó nhưng trong lòng thì rốt cục nhận định hạ xuống trước mặt vị này ngự khí cảnh thiếu niên võ giả hơn phân nửa là trong truyền thuyết vị kia xuất từ thánh võ viện vị kia thiên tài phải biết a phi nhưng là toàn bộ nam trung nguyên khu vực các thiếu nữ thần tượng mà ở nhận định diệp phi thân phận sau đó a tuyết nhìn về phía diệp phi trong ánh mắt cũng là thiếu một phần đề phòng nhiều mấy phần nhu hòa tiêu ý ở một đường sướng trò chuyện trong cái tia tọa lạc tại luyện ngục sa mạc phía đông ngoại vi một chỗ cự đại thành thị đường nét cũng là mơ hồ xuất hiện ở tầm mắt m nhìn cái kia cách đó không xa dòng binh doanh địa không chỉ có a tuyết đám người thở phào một hơi chính là ngay cả diệp phi trên khuôn mặt t i ể u ý cũng là nhiều hơn vài phần trong sa mạc dài đến chừng mười ngày khổ tu cùng hành tẩu thật sự là làm cho tinh thần hắn có chút để bài bây giờ có thể có một cái n g h ỉ tạm địa chỗ tự nhiên làm cho hắn có chút hưng phấn trước mắt dòng binh doanh địa thật đã coi là một chân nhỏ ước đoán nơi đây bị người cho rằng một cái tiểu c ơ địa tại mọi người tiếng hoan hô bên trong diệp phi đám người chậm dai đi tới cửa thành cậu chỗ sau đó chào quán mà vào trong sa mạc người lính đánh thuê này ấm đế cùng rất nhiều thành thị lẫn nhau tương đối đều nhiều hơn vài phần gi có lẽ là bởi vì ở luyện n g ụ c sa mạc yêu thú tần suất d u y ê n cớ nơi đ â y phòng ngự thậm chí nếu so với xa thành s â m nghiêm rất nhiều trong thành phố tùy ý có thể thấy được võ trang đầy đủ binh sĩ đang tuần tra tiến vào thành thị sau đó diệp phi chính là theo a tuyết đ o à người n đối lấy thành nam chỗ bước đi tại chuyển qua mấy con phố sau đó một cái chiếm diện tích hầu như có thành thị sân rộng cao thấp trướng bồng đàn xuất hiện trong tầm mắt có thật nhiều d o n g binh tranh hoặc chữ viết ở trong không khí phiêu đãng bên trong một cái cờ sĩ tùy phong lắc lư đế tâm liên hòa thám hiểm đoàn vài cái chữ to vẽ bên trên cờ xí bị gió cắt bao vây mơ hổ tiết lộ ra sán x ở đại viện ở ngoài vài tên thân hình nhanh nhẹn dũng manh đại hán đang tay cầm vũ khí thẳng tắp đứng thẳng bén nhọn ánh mắt tới hồi nhìn quét ngoài cửa đã qua người qua đường từ thân thể bọn họ bên trên mơ hồ phát ra mùi máu tanh đến xem bọn họ là chân chính từ trên l ư ớ i đao lăn qua đây hán tử thiết huyết cũng không phải là những cái tia ở bên hông b ộ i phục món vũ khí liền cho là mình là lính đánh thuê thái điệu có thể so sánh v ớ i ở nơi này don g binh trong doanh trại chúng ta đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn có thể xếp được với trước mười bất quá đơn vòng chiến đấu lực lời nói chúng ta không kém gì hắn don binh, binh đoàn có thể ổn áp ta cái tia cái sở hữu một vị linh h ả i cảnh cừng giả cho nên x a chi dong binh đoàn địa vị không thể lay động ở nơi này toàn bộ dong binh trong doanh trại liền chỉ có cái dong binh đoàn này có thể áp chế hoàn toàn chúng ta đối lấy đại viện bước đi a tuyết đối lấy một bên diệp phi mỉm cười nói trong nụ cười thoáng có vài phần tự ngạo mỉm cười gật đầu diệp phi trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn ra đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn cùng đồng dạng dong binh đoàn cũng không có gì khác nhau a tuyết các ngươi không có sao chứ ngay lúc trước trở về nói các ngươi gặp phải xà nhân tập kích đi vào đại viện nơi cửa một gã đại hán tiến lên đ ó đến đối lấy a tuyết cười hỏi không có việc gì. Ý khoát khoát gì. có việc cười hỏi, Tùy tay, Tuyết ý A đại ộ i trưởng ở ở không? có đây đều đây. đ Ừm, hán cười gật đầu ánh mắt ở một bên diệp phi trên người đảo qua cuối cùng dừng lại ở hắn trên gương mặt nhịn không được cười nói kể từ khi biết vị tiểu huynh đệ này xuất thủ lần lượt sau đó đội trưởng hắn liền vội vã gặp nhau vị tiểu huynh đệ này diệp phi mỉm cười đối lấy đại hán hiền lành gật đầu sau đó cùng một bên che miệng cười k h ẽ a tuyết đi vào tiểu viện đi theo a tuyết phía sau xuyên qua mấy cái đường nhỏ cùng nhau đi tới gặp phải không ít don binh đoàn đ o à viên mà khi bọn họ ở nhìn thấy diệp phi sau đó đều xì xào bản tàn đứng lên ha hả đội trưởng v ộ i v ã gặp ngươi hy vọng cũng không cần giật mình nhìn chu vi dong binh biểu tình a tuyết nghiêng đầu xinh đẹp cười nói lẽ nào thân phận ta cứ như vậy bại lộ khi sâu m ộ t hơi diệp phi đối lấy một bên mỉm cười a tuyết xin lỗi cười cười sau đó chậm dại đến gần đại môn vừa muốn đẩy cửa mà vào cửa phòng cũng là kết một tiếng bị kéo ra nổi cửa phòng bị kéo ra một khuôn mặt mỹ lệ mặt đ ỗ n g nhiên hiện hiện ra đây là một vị mỹ nữ lại người mặc một bộ dong binh trang phục cao ngất thân thể thẳng tắc mạnh mẽ đen kịt trong con ngươi lộ ra lười biếng cùng thành t h ụ mỹ lệ trên gương mặt tiêu ý dạc rào chỉ bất quá này phân ti cũng là mơ hồ cất g i ấ u vài phần mê hoặc cùng nguy hiểm. Hiện nhiên, tuy là Mỹ nữ nhìn như hình lành, bất quá rõ ràng cho thấy loại kia người không phạm ta, ta không phạm phạm chết phải khẩu hung hãn loại hình. Mỹ nữ mở cửa phòng, nhìn nhiên hiện thiếu hành hỏi, hạ hỏa thám hiểm hòa hòa, hạ chính Phi. Không hạ Phi. Phi loại kia người người, người lại loại niên, tại liên liên Diệp sai, đội tại Diệp Diệp nữ ràng nếu cắn ngược nữ đống đoàn đoàn trưởng trưởng, tuy bất ta, ta ta, một xuất trước mặt tức tâm quá đều qua là lập lễ là Mỹ Mỹ mở mị các rõ gặp cửa sắp đế ở hơn nữa đều là gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ cái này khiến hắn bây giờ không có nghĩ đến mời đến mời đến đã vì các hạ chuẩn bị xong nước trà hỏa liên hoa mái trèo bay đưa vào trong lều hai người khách sáo vài câu d i ệ p phi liền trực tiếp tiến nhập chính đề nghe nói đội trưởng là tới tìm kiếm đế tâm liên hoa không biết có đầu mối hay không hỏa liên hoa nghe đến đó không khỏi lắc lắc đầu nói không riêng gì chúng ta tới tìm kiếm đế tâm liên hoa nơi đây sở hữu dòng binh đoàn nói trắng ra đều là đến tìm kiếm đế tâm liên hoa cái gì đều là đến tìm kiếm đ ế tâm liên hoa diệm phi kinh ngạc cực kỳ hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ nhận được trả l Người. Người p người, người khoan hay nói thực sự có người phát hiện dị hỏa vết tích nhưng là chỉ là dị hỏa vết tích thôi cũng không có chỉ rõ dị hỏa tung tích cũng không có chỉ rõ dị hỏa tồn tại thế là mọi người liên tục tìm kiếm một tìm liền qua mấy năm sau đó dị hỏa là âm tín hoàn toàn không có liền cùng b ư ớ c hơi khỏi thế gian giống nhau nhưng vẫn là có không ít người không nguyện ý bông tha tìm đế tâm liên hỏa những đoàn lính đánh thuê này phần lớn là bị người thuê làm đến tìm kiếm đế tâm liên hỏa còn có giống như đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn loại này nửa tự nguyện tổ chức dong binh đoàn tính một lần nay cũng đã ba năm qua đi liên căn đế tâm liên hỏa tóc cũng không có phát hiện d i ệ p phi ngay xong không khỏi sửng sốt lẽ nào đế tâm liên hỏa căn bản không tồn tại ngày nay dong binh trong sân huấn luyện đang ở cử hành một hồi huấn luyện đứng ở bên ngoài sân trên một tảng đá lớn diệp phi có chút hăng hái nhìn trong sân huấn luyện chướng khí mù m ị n chiến đấu lâu lâu nhìn thấy một ít vô cùng hạ lưu chiêu số đều là nhịn không được có chút bật cười diệp phi huynh đệ hỏa liên hoa đội trưởng cùng a tuyết bọn họ cũng tham chiến ở diệp phi xem náo nhiệt lúc có dong binh ngón tay chỉ hướng chàng đối mặt trên đài cao đối lấy diệp phi m ỉ m cười nói ồ、oh. hơi xứng sở diệp phi g ư ơ n g mắt nhìn lên quả nhiên là nhìn thấy ở cái kia trên đài cao hỏa liên hoa cùng a tuyết đang ngồi vũ thượng ở bên cạnh nghĩ đến bọn họ hẳn là đoàn bên trong cao tầng này mấy nói đến diệp phi cũng cùng bọn họ đều gặp mặt cho nên mở nhặt ở giữa cũng có thể nhận thức ở diệp phi nhìn k ỹ lúc hỏa liên hoa cùng a tuyết cũng là đưa mắt đưa tới ba người nhìn nhau không khỏi sướng hoài cười lẫn nhau giơ một tay lên đang ở diệp phi dự định thu hồi ánh mắt lúc đ ỗ n g nhiên nhìn thấy a tuyết thủ thế không khỏi s ư n g sờ ngón tay chỉ hướng bên trong sân lại chỉ, chỉ chính ỉ c h mình thấy thế a tuyết cười lớn gật đầu túi đầu đối lấy một bên hỏa liên hoa nói gì đó sau đó tại hắn bất đắc dĩ sắc mặt xuống nhảy xuống đài cao vững vàng đứng ở giữa sân nhìn a tuyết cử động diệp phi bất đắc dĩ trận mắt một cái chân tay hắn đột nhiên một b ư ớ c cự thạch theo một tiếng văng rền thân hình vọt mạnh vào sân bên trong thân thể ở giữa không trung lăng không một phen hai chân chính là bước vào bên trong sân ha ha diệp phi để cho ta nhìn n g ư y i một chút loại thiếu niên này thiên tài chiến đấu lực đến tột cùng như thế nào có thể cường đại đến trình độ nào a tuyết thanh âm dĩ nhiên là đem sân huấn luyện chu vi ồn ào tiếng đ ạ xuống phó đoàn t r ư ở n g phó đoàn trường nghe được a tuyết tiếng hát lớn đám người chung quanh ở thoáng ngạc nhiên sau đó trận sắc mặt kích động lớn tiếng reo họ nhất thời sân huấn luyện chu vi một công nhật tiếng reo họ xếp thành một cổ thanh em sóng chiều s ô n g thẳng lên trời phó đoàn trưởng có ý định ta tự nhiên không dám cự tuyệt bị chu vi cái kêu hỏa bạo bầu không khí kéo bắt đầu trong lòng một máu nóng hào hùng d i ệ p phi mỉm cười đột nhiên vừa kéo dũng cảm cười nói ha ha tất thấy thế a tuyết cười to một tiếng lật bàn tay một cái một bả thép vôn phở ạm thẳng tắp t r ư ờ n g thương liền l à xuất hiện ở trong lòng bàn tay bàn tay nắm chặt trên thân thể chân khí đột nhiên bay lên cuối cùng ở mặt ngoài thân thể bên trên hình thành một tầng ngân sắc hộ thể chân khí lôi thuộc tính chân khí sao có chút ý、tứ. ánh mắt đảo qua a tuyết mặt ngoài thân thể bên trên ngân sách ộ thể chân khí diệp phi nhịn không được lắc đầu a tuyết chân khí có chút hiếm thấy là một loại lôi điện thuộc tính chân khí loại này chân khí không chỉ có lực công kích cường hãn nhưng lại bổ sung thêm ma túy đặc hiệu lúc chiến đấu cực kỳ để cho người ta đau đầu t r ầ m rãi thổ một hơi thở diệp phi trong cơ thể kiếm hình chân khí cũng là cấp tốc bắt đầu khởi động sau một lát bay lên bán trong suốt kiếm khí hộ thể đồng dạng làm á i treo bay bao vây ở chính giữa khá lắm nhìn diệp phi triệu hoán đi ra kiếm khí hộ thể a tuyết không khỏi tán thán một tiếng chật nắm chặt trường t ư ờ n g quắc to bắt đầu đi. A -tuyết thanh diệp phi cùng hắn thân thể chính là gần như cùng lúc đó mà phát động hai người b à n chân đạp xuống đất một cái thân hình bắn điên cùng ra nhìn vậy cơ hồ là đem hỗn loạn bên trong sân rõ ràng sẽ ra một con đường hai người chu vi dong binh nhất thời lần thứ hai xôi trào hai gã đấu sư chiến đấu ở sang bằng nói khả năng xem như là khó gặp hôm nay có thể có nhãn phúc tham quan học tập một hồi những người này làm sao không cảm thấy hưng phấn ha h a đội trưởng ngươi nói phó đoàn trưởng cùng diệp phi tiểu huynh đệ ai thắng coi là lớn hơn một chút trên đài cao có người cười duyên hỏi nghe a tuyết vấn đề trên đài mặt khác mấy vị cao t ầ n cũng là đưa mắt đưa tới nhìn sang bằng nói quyết sách đoàn bên trong sự vụ lớn nhỏ hỏa liên hoa bị mọi người nhìn chăm chú vào hỏa liên hoa như vô sự nâng t r u n g trà lên nhợn nhạt mân một khẩu ánh mắt quét về phía bên trong sân cười t ủ n g tìm nói hắn sức chiến đấu rất mạnh không giống như là vừa mới bước vào ngự khí cảnh v õ giả bất quá ta thực sự nhìn không tấu hắn a tuyết lôi thuộc tính c h â n khí chư vị cũng là đã từng lĩnh g i á o qua tuy là d i ệ p phi kiếm hình hộ thể c h â n khí để cho ta có chút sở không được mánh k h ỏ các ngươi nói ai thắng coi là lớn hỏa liên hoa trong con ngươi xẹt qua một giả dối cười nói xem như vậy phó đoàn trưởng không phải chắc thắng ngay vậy bên trong một vị dong binh không khỏi đĩu môi có chút thất vọng nói tựa hồ rất muốn gặp đến a tuyết xấu mặt dáng rất đây ha h a hơi cười cợt họa liên hoa ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân bị kỳ quái kiếm khí bao vây thiếu niên nhẹ giọng nói đổi lại người khác có lẽ là xác thực không có nửa điểm phần thắng bất quá trước mắt người trẻ tuổi này vậy cũng không có thể theo lẽ thường để phán đoán ta cũng không nhận ra khác thế lực này như thế điểm cho nên cuộc tỉ thí này diệp phi phần thắng hội lớn hơn nữa rất lớn trên quảng trường hai đạo nhân ảnh cơ hồ là đem hỗn loạn tràng diện sinh sôi xé ra hai cái thông đạo hai người những nơi đi qua đều là mỗi người lưu lại thật dài chỗ chống khu vực thình thịch theo một tiếng kim thiết giao nhau tiếng vang giòn dã một cổ hung mánh chân khí ba động mạnh mẽ từ giữa quảng trường vị trí bạo rút ra nhất thời hai người quanh thân hơn mười em mở bên trong hôn chiến c h ẳ n g diện chính là bị thanh lý một cái t r ố n g trải chỗ chống vòng tròn diệp phi d ư ơ n g mắt nhìn cái kia còn giống như rắn độc xảo quyệt đâm tới trường thương ở cái kia trên mũi thương ngân s ắ c h ổ quang không ngừng núp ních t h ở nhẹ một hơi thở diệp phi đột nhiên rút kiếm đinh mũi thương tránh tránh điểm ở trên mũi kiếm nhưng mà trên lưới kiếm y lực hết sức kinh người chỗ mang theo lực lượng áp bách phía d nhỏ bé và yếu ớt t r ư ờ n g thương nhất thời bị áp xúc thành một cái vô cùng kích thích trong mắt mạo hiểm độ cung nhi mũi thương gần như sắp muốn tiếp cận đến a tuyết cầm súng trôi bàn tay khí lực này thật tình không nhỏ vừa tiếp xúc chính là ăn thiệt thòi nhỏ a tuyết mặt lộ vẻ kinh sắc trên lòng bàn tay chân khí cấp tốc ngưng tụ sau đó manh kích đánh vào cái ba súng trên một cổ điện lưu bản năng suy tính theo xích thân thương cực nhanh chuyển vào đối phương mũi kiếm bên trong điện lưu năng lượng xâm nhập vào mũi kiếm diễm phi nắm chặt mũi kiếm bàn tay nhất thời run dày run r u y trong cơ thể kiếm quyết tiếp tục bắt đầu khởi động đem cái tia cổ h uy diệp phi có lẽ sẽ không nóng người tất nhiên m u ố n chiến đó chính là đem hết toàn lực ngươi nên cẩn thận ở diệp phi bàn tay run rẩy trong nháy mắt a tuyết cười trường thương trong tay quỷ dị một quả mũi thương chính là ở trọng xích trên mang theo một hồi hoa lửa cắt ngang mà qua sau đó trợn hùng mạnh đ â m ra lôi hồ tam đoàn vũ trường thương vừa động a tuyết chính là quát khẽ một tiếng nhất thời trên thân thương ba cái xả hình hồ quang chính là đột nhiên thoáng hệ ra hồ quang đường vòng cung g i a o nhau lấp lóe tiếng xèo xèo vang bên trong mang theo một cổ để cho người ta không dám tùy tiện khinh thường năng lượng cường đại lôi hồ tam đ o à vũ cái gì chương năm trăm mười đôi chiến ha hả xem gia diệp phi huynh đệ phải ăn t h i t thòi phó đoàn trưởng này lôi hồ tam đ o ạ n vũ nhưng là địa giai hạ cấp vũ kia hơn nữa lôi thuộc tính chân khí ma túy hiệu quả cho dù là một gã ngự khí cảnh cựu trọng thiên lớn làm thời điểm cũng không dám tùy tiện ngăn cản s á c h sách lúc này mới vừa mới giao thủ phó đoàn trưởng liền đem sử dụng được xem ra diệp phi huynh đệ thực lực s á t thực bất phạt a trên đ à i cao một gã dong binh đầu mục nhịn không được cười nói người này thật đúng là có đủ khi dễ người tu vi so với diệp phi tiểu đệ cao cũng liền thôi lại vẫn vận dụng địa d i a i võ ký cấp thấp có chút thay diệp phi bất bình dù nói ha h a a tuyết lôi thuộc tính chân khí vốn là thuộc về một tiếng chống làm tinh thần h a n g hái thêm loại hình nếu như kéo dài lâu ngược lại gây bất lợi cho hắn cho nên vô luận cùng người nào chiến đấu khắc đều nhất định phải lựa chọn dùng tốc độ nhanh nhất phân ra thắng bại nếu không một khi khí thế yếu hạ、xuống. như vậy hắn thế cục liền không tốt lắm hỏa liên hoa cười lắc đầu mỉm cười nói ngay vậy mọi người bất đắc d ĩ t lời cũng chỉ được ở trong lòng cầu khẩn diệp phi có thể ở nơi này phát công kích phía dưới tiếp tục chống đỡ trong sân ở a tuyết sử dụng r a vũ ký lúc diệp phi cũng trong cơ thể khí kiếm trong một đạo khí kiếm lưu chuyển ra sau đó đem xích thân bao vây để tránh khỏi bị a tuyết lôi thuộc tính chân khí mượn cơ hội chuyển vào trong cơ thể mà đưa tới ma túy bảo kiếm ở diệp phi đem hết toàn lực khu xử phía dưới mang theo một cổ áp bách kinh p ò n g nghiêm khắc đối lấy cái kia cái đâm nhanh mà giải lưỡi đi ở mọi người chung quanh khẩn trương nhìn kỹ phía dưới bảo kiếm cùng trường t h ư ơ n g trong nháy mắt sau đó đột nhiên c h ạ m nhau nhất thời theo một tiếng năng lượng nổ v a n g hai người trô đứng đa phiến dĩ nhiên đều là xuất hiện tình mịn khe hở đinh mũi thương điểm nhanh ở mũi kiếm trên một cái hồ quang dưng ơ n anh múa vớt nghiêm khắc đánh vào lên phía trên ẩn chứa mạnh mẽ k i n h khí đem bảo kiếm đụng đột nhiên mà ngưỡng hơn nữa bởi hồ quang ăn m ọ n bảo kiếm trên kiếm khí cũng là rất nhanh giảm thiểu hơn phân nữa xem chiêu đi nhìn thấy tay cầm bảo kiếm lui nhanh một bước diệt phi a tuyết cười hắc, hắc thủ hạ cũng là không có chút nào lưu thủ trường thương thế lui còn chưa hoàn lại là nghiêm khắc đâm vào cái kia bởi vì lui lại mà còn không kịp công kích bảo kiếm trên đinh lần nữa một tiếng thanh thủy âm thanh bảo kiếm trên kiếm khí dĩ nhiên là hoàn toàn tiêu tán đinh đánh tan đối phương kiếm khí sau đó a tuyết trưởng thương tiếp tục như t h i ể m điện đâm ra đồng thời cuối cùng một đạo hồ quang năng lượng cũng là t r ợ sông ra thân thương t r u nghiệp bổ vào bảo kiếm trên theo một tiếng có chút vang dội âm thanh d i ệ p phi trực tiếp bị đánh lui đi ra ngoài tiểu t ử kia kết thúc chiến đấu bàn tay nắm chặt trường thương a tuyết hướng về phía diệm phi lại cười nói nhìn bị đánh lui đi ra ngoài diệm phi chu vi sân bại ở ngoài nhất thời vang lên một mảnh hư thanh ở loại tỉ thí này phía dưới bị a tuyết có cơ hội để lợi dụng được trên cơ bản liền tương đương với một chân bước vào phần thua trong nhưng mà diệp phi miệng hơi cười cho nên nghe được a tuyết lời nói diệp phi cũng là từ chối cho ý kiến nhún nhún vai vậy cũng không nhất định nha nhìn thấy diệp phi vậy theo nhưng bình tĩnh mỉm cười khuôn mặt a tuyết cảm thấy ngạc nhiên chật trường thương trong tay khinh phiêu phiêu hướng về diệp phi trên bờ vai thật phong bộ n g ử a mặt lên diệp phi sán lạc cười theo một tiếng quát nhẹ bàn chân đạp mạnh chạm đất mặt một tiếng năng lượng vằn rển thân thể cơ hồ là trong nháy mắt đi tới a tuyết bên cạnh trong sân nhìn thấy diệp phi cử chỉ mọi người không khỏi kinh ngạc cực kỳ h i ệ n nhiên bọn họ có chút nhớ nhung không được thông ở loại tình huống này xuống diệp phi vì sao sẽ còn như uống thuốc tốc độ bạo tăng đột nhiên lấn người m à vào diệp phi làm cho a tuyết trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nắm chặt trường thương bàn tay đột nhiên sau quất trường thương gián lưng như giống như quạt gió nhanh chóng xoay tròn đang xoay tròn ở giữa từng tia đ i ệ n mang ở chính giữa ngày lấp lóe đầu ngón chân khinh phiêu phiêu điểm ở một đoạn trên mũi thương diệp phi thân hình lần nữa ngoài dự đoán mọi người trợt lui ra ở bắn ngược ra lúc diệp phi ngón tay bỗng nhiên sang bằng một đạo xoắn ốc kiếm khí phún ra ngoài trùng điệp đâm vào trường thương lên cách đó không xa cái k i a không kịp đề phòng a tuyết thân thể mất thăng bằng như điện giống như quạt gió trường thương bị kéo thất linh bắt lạc công kích xong toàn bộ không ra hình dạng gì diệp phi bắn ngược thân hình cũng là quỷ dị dừng lại ngầm đầu nhìn cái k i a bị hấp qua đây a tuyết mỉm cười bàn chân lần nữa đạp mạnh mặt đất theo một tiếng nổ v a n g thân hình như thiểm điện xuất hiện ở a tuyết trước người đã tội hai cặp ánh mắt tiếp xúc gần g i diệp phi bỗng nhiên khẽ cười một tiếng chợt ở a tuyết thoáng co rút nhanh trong con mắt hắn đưa ngón tay ra mạnh mẽ điểm ra mang theo một cổ hầu như xé rách không khí trở ngại tiếng the thẻ b a n g nghiêm khắc đối lấy a tuyết lồng ngực mang người s ù n dưới đang cảm thụ đến diệp phi đầu ngón tay ẩn chứa khủng bố kinh khí sau đó a tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi trong ánh mắt rất nhanh s ẹ t qua một ngưng trọng t hữu i quyền dán miệng ngực đ ỗ n g nhiên b ú a tạo một chút theo a tuyết nắm tay truy xuống một vòng trói mắt ngân mang đột nhiên từ trong lồng ngực quyết tán ra cuối cùng lại là tại hắn nơi ngực nửa tấp địa phương hình thành một khối nửa to bằng trậu g i a mặt tiểu ngân sắc thực chất tiểu thuẫn xách a tuyết xách a tuyết xách a tuyết xem ra thực nhìn trong sân a tuyết lồng ngực chỗ tiểu tấm thuẫn màu bạc hỏa liên hoa lắc đầu khẽ cười nói ngay vậy một bên bên cạnh không ít người trên khuôn mặt cũng là xông lên một ngạc nhiên cùng t h ạ n phục sân bãi bên trong d i ệ p phi cũng là nhận thấy được phía sau năng lượng ba động bất quá tay c h ỉ cũng là vẫn như cũ kình đạo không giảm trong nháy mắt sau đó đập ầm ầm ở cái tia nho nhỏ tấm thuẫn màu bạc trên Vâng, theo đ ổ mọi người có thể đủ nhìn bằng mắt thường gặp một vòng vô hình kình khí rung động từ hai người t i ế p thân ở giữa đột nhiên khuếch tản ra thẳng đến hơn mười thước ở ngoài về sau mới vừa dần dần tiêu tán trong sân diệm phi cùng a tuyết thân thể. đều là ở đột nhiên đ ỉ n h trệ hạ xuống mọi người chỉ có thể nhìn thấy t r i ệ u tiêm cùng ngân thuẫn giao tiếp chỗ ngân thuẫn kịch liệt hiện lên từng đạo rung động rung động cấp tốc k h u é t tán sau một lát dần dần dừng lại nghỉ mà thân thể hai người cũng l ạ như giống như bị chạm điện chật lui ra tiểu t ử kia không nghĩ tới dĩ nhiên hiểu được như vậy cao thâm sáp lá c ả vũ kỹ hắc hắc bất quá dù sao ngươi ta thực lực sai biệt khá lớn lực lượng ngươi còn chưa đủ để lấy đột phá ta điện kiên thân hình lui nhanh lúc a tuyết b ỗ n nhiên cười nói ha <cười> hả vậy cũng không nhất định cười nhắc cười diệm phi q u ắ khẽ vỡ ẩm theo diệm phi thanh nhầm rơi một tiếng rất nhỏ một hưởng đột ngột từ rút lui a tuyết trong cơ thể truyền ra mà ở này buồn bực trong a tuyết nhất thời như bị xét đánh không chỉ có thân hình run dậy kịch liệt nhiều lần coi như sắc mặt cũng là bỗng nhiên tái nhợt một ít thân hình không ngừng chợt lui lấy mỗi một lần a tuyết bàn chân đập xuống đều sẽ trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu ở liền lùi lại sắp xỉ chừng mười bước sau đó a tuyết rốt c ụ c ổn định thân hình vậy mà lúc này trước mặt bóng người đột ngột lấp lóe một bà sắc bén mũi kiếm chính là đứng ở miệng một chỗ mỹ nữ ngươi khinh địch mũi kiếm chỉ lấy a tuyết diệ phi mỉm cười nhẹ giọng nói chương năm nhìn giữa sân cái kia chỉ là trong vòng mấy phút ngắn ngủi tình thế chính là đột nhiên lịch c h u y ể n chiến đấu t r u n g quanh quảng trường tất cả mọi người đều là ngạc nhiên được mở to hai mắt rất khó tưởng tượng ở đoàn bên trong luôn luôn chưa có đối thủ a tuyết vậy mà lại là có chút không hiểu hay thua ở nhỏ tuổi bên trên hát nước chừng bảy tám tuổi diệp phi giữa sân nhìn trước ngực núi thương a tuyết cũng là ngạc nhiên một hồi lâu mới vừa dần dần phục hồi tinh thần lại ánh mắt đảo qua trước mặt mỉm cười diệp phi không khỏi xách xách lắc đầu thở dài nói diệp phi không nghĩ tới a dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy lấy ngơi chỗ bày ra thực lực cũng không giống như là một người bình thường ha h a may mắn a cười lắc đầu diệp phi đem t r ư ờ n g thương cắm vào mặt đất nhìn diệp phi này tầm ung dung thái độ a tuyết khánh biết miệng trường hảo phiến khắc về sau mới vừa thán phục lắc đầu diệp phi không nổi a lẽ nào ngươi không dùng toàn lực diệp phi cười cười vung tay nói dùng toàn lực phó đoàn trưởng khác đừng đạt thơm thôi đi không nói xong rồi đừng cho là ta không biết a tuyết biễu biễu hầm môi diệp phi cười khét cười thừa cơ nói ta có chút chính sự cũng xin hai vị hỗ trợ ồ có việc không thành vấn đề cứ việc nói là tốt rồi coi như là ở năng lực ở ngoài ngươi là ta ân nhân cứu mạng tin tưởng đội trưởng cũng sẽ toàn lực tương trợ nghe vậy a tuyết lập tức phất tay một cái cười nói Ừm. hơi cười cận diệp phi k h ẽ gật đầu một cái r ộ n g mở trong phòng diệp phi hỏa liên hoa a tuyết ba người ngồi trên bên trong ha h a thiểu viêm tử có việc nói ra đi để cho đại ca giúp ngươi phân tích phân tích bưng chén trả mân m ộ t khẩu hỏa liên hoa hướng về phía diệp phi cười nói cười gật đầu diệp phi trầm ngâm một hồi nhẹ giọng nói ta lần này tới luyện ngục sa mạc là cần tìm kiếm một loại đồ vật đồ vật thứ gì nghe vậy a tuyết hơi có chút hiếu kỳ cười hỏi đế tâm liên hỏa ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trên mặt bàn diệp phi thấp giọng nói ách nguyên lai、like、ngươi cũng thế đế tâm liên hỏa bốn chữ gia khẩu bên trong căn phòng nhất thời an tính rất nhiều hỏa liên hoa cùng a tuyết hai mặt nhìn nhau l ư ớ c mắt không khỏi nói nguyên lai、like、ngươi cũng là tìm đế tâm liên hỏa đây là vì cái gì diệp phi nhún núi h bay cười n h ạ t nói bởi vì ta chính là đoàn tạo sư a nghe vậy hỏa liên hoa cùng a tuyết khuôn mặt cứng đờ, một lát sau đôi lông mày trên sông lên mừng như điên ngươi là đoàn tạo sư ha hả không sai cho nên muốn tìm tìm đế tâm liên hỏa diệp phi cười khẽ thẳng thắn lấy ra đoán tạo sư huy t r ư ờ n g xách sách thực sự là thiếu niên anh hùng không nghĩ tới ngươi không chỉ có là võ giả còn là một đoán tạo sư ha ha nhìn diệp phi gật đầu xác nhận hỏa liên hoa cùng a tuyết nhất thời cười to nói trong tiếng cười có chút thước ao bất quá đế tâm liên hoa vật này là hay không tồn tại cũng là cái vấn đề tuy là chúng ta ở luyện n g ụ c sa mạc hôn không ít thời gian nhưng lại thật đúng là không nghe ai nói qua nơi nào có gì hỏa tung tích mừng d ỡ qua đi hỏa liên hoa nhữ mày bất đắc gì nói các nàng chính là vì tìm kiếm đế tâm liên hoa tung tích kết quả là không thu hoạch được gì cười lắc đầu d i ệ p phi ngón tay khẽ búng đạn không gian giới chỉ, từ đó tay lấy ra phong cách cổ xưa ám kim sắc quần trục đem cẩn thận từng ly từng tí cửa hàng ở trên b à n ngón tay chỉ vào bên trên một chỗ hỏa diễm tiêu chí nhẹ g i ọ n g nói đây là ta làm ra một tấm bản đồ ở nơi này chỗ hỏa diễm tiêu chí địa phương phải có tỷ lệ tìm được dị hỏa tung tích bất quá ta đúng đối với chu vi địa hình cũng không quen thuộc thất cho nên ta tìm không được hỏa diễm tiêu chí s á c thực địa phương ngay vậy hỏa liên hoa đem địa đồ kéo qua ánh mắt thô sơ giản lược liếc quét ra đồ kinh dị nói tốt bản đồ chi tiết loại này địa đồ ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy a ừ m s xác thực t ặ n kẽ được có chút quá phận a tuyết gật đầu c a o m g à y tinh tế quan sát một chút địa đồ nhẹ g i ọ n g nói khối này h ỏ a diễm tiêu chí địa phương tựa hồ chắc là ở rong binh doanh địa phía đông vị trí a ừ m nói cho đúng đến có lẽ là phía đông thiên nam địa phương họa liên hoa khẽ gật đầu chấm tư nói có thể doanh địa phía đông phương hướng tựa hồ cũng không có gì quá mức kỳ dị địa phương a tuyết cũng là lắc đầu bất đắc dĩ nói nhìn hai người lắc đầu diệp phi trên khuôn mặt s ẹ t qua vẻ thất vọng thở dài một tiếng xem ra nơi đây hẳn là cũng không có dị hỏa vết tích nhưng mà đang ở diệp phi lòng tràn đầy thất vọng lúc một cái không linh em thai thành âm vang lên diệp phi ở phía đông vị trí tựa hồ thật có điểm kỳ quái ba đậu người nói chuyện chính là nguyệt linh nhi nàng đang sử dụng linh hồn truyền âm ngay vậy diệp phi đầu tiên là s ư ơ n g sở dùng lệnh nói ngươi có phát hiện n g u y ệ t linh nhi linh hồn cảm giác lực đặc thủ thậm chí nếu so với linh hồn hắn lực cảm biết lực cường hắn hơn đối phương nói nhận biết dị thường liền nhất định có dị thường gì Ta cũng k h ô ngay biết t cảm ứng được có hay không chuẩn xác. Bất quá thật cảm ứng h a không khu chuẩn thật chỗ lệnh phía đông ứng này xác, cảm được quá bất ở vậy ự c có một chút nói, một động. động Nguyệt thản t Linh Nhi thản nhiên h kỳ quái loại ba ba này t một là lưu lại, là miễn cái cường cưỡng coi là cường giả đối đại. phương n g Ồ, ngay vậy, diệp phi hơi có chút đậu dung có thể làm cho n g u y ệ t linh nhi cảm thụ được cường đại vậy cũng chỉ có truyền kỳ cảnh đại năng vậy đối phương chẳng phải là truyền kỳ cấp bậc đại năng cường giả truyền kỳ đại năng k h i tức chẳng lẽ là trong truyền thuyết hạ vương chấm tư chốc lát diệp phi bỗng nhiên có chút kinh hãi mặt lộ vẻ kinh s ắ nói lấy hạt vương thực lực cho dù muốn đem toàn bộ dong binh doanh địa hủy diệt cũng không được chắc chở a loại này siêu cấp khủng bố đ ạ i năng dĩ nhiên tại bọn họ không biết tình hồ giới ở dong binh chung quanh doanh trại đi một vòng h ạ t vương hai chữ lọt vào hai hỏa liên hoa cùng a tuyết sắc mặt cũng là hơi có chút biến hóa ở luyện ngục sa mạc chu vi cái danh này liền như thánh nữ đế cổ m ị nương thanh thế đồng dạng ta chỉ là suy đoán diệp phi lúc này mới ý thức được tự nói lộ hết ngươi khoan hay nói ngươi nói đến hạt vương ta chỉ muốn đứng lên hỏa liên hoa hơi hơi lắc đầu hồi ư c nói ba nam thiên nhất thiên mở nhạt cảm ứng được có cổ cường đại ba động xuất hiện ở đi tới dong binh âm đế phía đông vị trí ở nơi nào tựa hồ dừng lại một đêm trong đêm đó trong phía đông năng lượng cực kỳ táo bạo tựa hồ có người ở giao chiến nghe hỏa liên hoa nói như vậy diệp phi thở khẽ một hơi thở đôi mắt híp lại thấp giọng nói ngươi có thể xác định là đ ồ n g sao mới có thể đi tuy là thời gian cách ba năm bất quá ta vẫn có thể nhớ k ỹ chuyện này bởi vì ngày thứ hai ta liền đi tra xét nơi đó còn có chứa một ít cổ quái năng lượng ba đ ậ hỏa liên hoa thản nhiên nói nếu như ngươi muốn đi xem lời nói ngày mai ta có thể dẫn ngươi đi ha hả vậy liền đa tạ hỏa liên hoa ngày mai chúng ta liền qua xem một chút đi hy vọng kết quả sẽ không khiến ta thất vọng nếu như có thể mà nói ta hiện tại cũng trọng kim thuê làm các ngươi thảm hiểm đoàn diệp phi cười gật đầu từ trong không gian giới trì ném ra một đống lớn nguyên thạch khi thấy những thứ này nguyên thạch về sau hai cái mỹ nữ đều b ả đôi mắt đẹp t r ư n g l ưu viên đây không khỏi cũng quá nhiều b ả chương 512, sa ma dong binh đoàn mịt mờ đại mạc cắt vàng tàn sát bừa bãi h ỏ a liên hoa ngươi xác định là ở chỗ này diệp phi vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trước mặt một mảnh bằng phẳng sa mạc nơi đây địa hình cực kỳ bình thường không có bất kỳ có thể gây nên người chú ý đặc điểm cùng loại loại này bằng phẳng đất cát ở mịt mờ trong sa mạc cơ hồ là vô số k ể rất khó tưởng tượng này tia không tầm thường chút nào địa phương thậm chí có đế tâm liên hoa tung tích ở diệp phi phía sau là hỏa liên hoa cùng á tuyết đồng thời còn có hơn mười danh thám hiểm đoàn tinh anh đoàn viên bất quá lúc này bọn họ đều là không biết nên nói cái gì cho phải bọn họ ở chỗ này siêu tầm mấy năm đối với bọn họ mà nói địa phương này đơn giản là bình thường được không thể lại bình thường cấp độ hơn nữa bên trong có những người này thậm chí còn ở chỗ này tới hồi làm xong mấy lần nhiệm vụ nhưng bọn họ chẳng bao giờ cảm giác được nơi này có, có gì khác nhau đâu cho hắn địa phương đồ vật ta hỏa liên hoa khe nhữ mày nói ba năm trước đây dị động phát sinh chút thật là ở chỗ này nghe vậy diệp phi chân mày hơi nhữ mặt nhăn chậm rãi độ trước hai bước đứng ở một chỗ nho nhỏ cồn cắt lên đưa mắt chung quanh nhìn sang mặt hiện lên vẻ do dự nơi đây cũng không có đặc thù kiến trúc cùng với kỳ dị sơn động tất nhiên trên mặt đất không có trên bầu trời cũng không có như vậy có thể ở chỗ này diệp phi chung quanh nhìn sang đ ỗ n g nhiên ngồi s ù n xuống bàn tay hốt lên một nắm hạt cát sau đó chậm rãi đem rơi khẽ cười nói ý ngươi là dưới đất nghe vậy hỏa liên hoa hơi xứng sờ ngạc nhiên nói、ừ. mặc dù có rất nhiều cường giả có thể mượn trong sa mạc không khí v ặ n vẹo mà chế tạo ra ảo ảnh mê hoặc người ánh mắt bất quá ở không khí chung quanh v ặ n vẹo trình độ còn chưa đủ để lấy hình thành loại kỳ quân này cho nên có thể bài trừ khả năng này tất nhiên không có ảo ảnh che lớp mà chúng ta dùng mắt thường lại nhìn không thấy như vậy khả năng lớn nhất chính là chính là ở dưới đất diệp phi cười phân tích nói hơi hơi gật đầu hỏa liên hoa tiến lên nhẹ đuổi theo mặt đất nói có thể cho dù bí mật là ở dưới đất nhưng chúng ta luôn không khả năng qua quít đào một trận a ha hả tự nhiên là không có khả năng trong sa mạc qua quít đào lỗ cái kia nói không chừng cuối cùng sẽ đem mình cho chôn sống bất quá cái kia hạt vương để cho tất nhiên cũng có thể xuống dưới như vậy ta suy đoán chắc là có ẩn dấu thông đạo cười lắc đầu diệp phi cười nói các ngươi thám hiểm đoàn bên trong vừa lúc có một chút tinh thông điều tra địa hình h ả o thủ chỉ cần để cho bọn họ tới kiểm tra đo lường một phen không khó lắm tìm kiếm ra tiến nhập địa thông đạo ngay vậy hỏa liên hoa thở phào một cái cười nói đã như vậy vậy thì chỉ phải phiền p h ứ c bọn họ tìm kiếm thông đạo ngược lại là việc nhỏ bất quá nơi này cách don binh âm đế cũng không xa người chúng ta đại trường kỷ cổ như vậy dò xét ta muốn sợ rằng sẽ bị don binh trong danh địa khác thế lực phát giác đại sa mạc buổi tối tổng rất là ngắn ngủi nếu như chỉ ở buổi tối khởi công lời nói không chỉ có hội tiêu hao đại lượng thời gian mà lại nói không chừng sẽ còn bởi vì hắc cám duyên cớ mà thất lạc một ít trọng yếu địa phương ở nơi này dong binh doanh địa bằng vào chúng ta thám hiểm đoàn thực lực khắc đừng thế lực nhỏ cũng không dám trêu trọc có thể cái tia sa ma dong binh đoàn nói không chừng sẽ nhảy ra quấy r à y a tuyết lắc đầu như bất đắc gì nói sa ma dong binh đoàn diệp phi mày nhữ lại mặt nhăn sa ma dong binh đoàn là lính đánh thuê trong danh tối cường thế lực một trong mặc dù đang tổng thể trên thực lực chúng ta đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn cũng không kém có thể đoàn trưởng của bọn hắn c á t quỷ là một gã nửa bước linh hải cảnh cao thủ ngươi nên rõ ràng đối phương cùng ngự khí cảnh cao thủ ở giữa t r ê n l ệ n h cho nên sang bằng nói nếu không có đại sự chúng ta bình thường đều sẽ không t r e o chọc sa ma dông binh đoàn bất quá lần này chúng ta nếu như dòng chống thua chiêng thăm dò sẽ luôn để cho bọn họ mọc lên lòng hiếu kỳ loại tình huống này bọn họ tự nhiên không có khả năng bảo trì bằng quan ngay vậy diệp phi n h ấ miệng chầm ngâm một lát ngẩm đầu nhìn hỏa liên hoa cùng á tuyết mỉm cười nói không sao các ngươi chỉ để ý để cho người ta thăm dò là tốt rồi bất quá cũng xin nhất định không cần đem dị hỏa tin tức truyền đi ngay cả cái kia sa ma d g binh đoàn nếu là bọn họ thật muốn nhung tay vậy l i ê n từ để ta giải quyết đi ha h a người ở đây đều là đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn nông cốt trước đây theo chúng ta một chút đem thế lực dốc sức làm hạ xuống huynh đệ bảo mật vấn đề tuyệt đối không thành vấn đề chỉ cần ngươi trả nổi tiền thuê a tuyết cười cười bất quá trợt có chút lo l ắ n g nói ngươi có thể giải quyết sa ma d g binh đoàn các quỷ thực lực ngươi yên tâm đi ta sẽ nói như thế tự nhiên có nắm chặt các ngươi chỉ cần phái người đem thông đạo tìm ra là được diệm phi cười thần bị nói Nhìn trong lòng thầm lũ một tiếng hỏa liên hoa cùng a tuyết đúng đối với nhìn ký l i ế c mắt đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra đồng dạng cảm giác được rồi đã như vậy a tuyết ngươi lập tức đổi hồi đế tâm liên hỏa thám hiền đoàn đem những cái kia am hiểu rõ xét địa hình đoàn viên tìm đến tranh thủ trong vòng một ngày tìm kiếm ra thông đạo h ò a liên hoa hồi quá mức đối lấy a tuyết phân phò nói ừng tốt việc này giao cho ta a m ỉ m c ư ờ i gật đầu a tuyết rất nhanh xoay người trong miệng thổi ra một tiếng khẩu chạm canh gác một lạc đà chính là từ nơi không xa chạy như bay đến thân thể mềm mại mạnh mẽ nhảy lên lưng ngựa a tuyết cơi ư nó mang theo một đường tận trời bụi vàng đối lấy xa xa d i ô n g binh doanh địa chạy băng băng đi nhìn cái kia dần dần biến mất ở trong tầm mắt a tuyết diệm phi nhẹ thở vào một cái chậm rãi ngồi xuống, xuống bàn tay cắm vào n ó n hồi hạt cắt trong nhẹ giọng lẩm bẩm nói đế tâm liên hoa phía dưới thật có sao ở a tuyết trở về không lâu về、sau. l i ê n đem đế tâm liên h ỏ a thám hiểm đoàn bên trong sở hữu tinh thông địa hình dò xét nhân viên toàn bộ mang ra ngoài sau gần nửa canh giờ về sau tất cả nhân viên chính là đến diệp phi bọn họ vị trí ở hỏa liên hoa một tiếng phân phó trong hơn bốn mươi danh địa hình dò xét viên chính là phân công cực kỳ minh sắc bắt đầu chia công phu dò xét làm d o n g binh doanh địa thế lực lớn nhất tự nhiên là có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn họ nhất cử nhất động cho nên ở a tuyết mang theo một số đông người sau khi đi ra không lâu chính là bắt đầu có một ít bọn lính mất chỉ huy tán binh xuất hiện ở diệp phi bọn họ sở tại địa mang vẻ mặt mê hoặc nhìn những cái tia chậm rãi dò xét địa hình đ dòng binh doanh địa ở ngoài cái kia mảnh nhỏ có lẽ có khả năng cất giấu dị hỏa khu vực ở trước đó chính là bị hỏa liên hoa triệu tập nhân viên đem mảnh đất này mang phong tỏa đến xích sao cho nên những cái kia đến đây vây xem dòng binh cùng với người khác viên đều là bị vô tình ngăn cản ở bên ngoài theo dõi xét tiến hành c h ụ vi vây xem người cũng là càng ngày càng nhiều tuy là hỏa liên hoa đúng đối với bên ngoài nói đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn ồ ạt mà phát động là bởi vì muốn liệp sắt một đầu yêu thú bất quá đám người chung quanh vẫn là ở dần dần gia tăng nay cũng không phải cái gì tốt dự chương năm trăm m ư ơ i ba mọi mắt mong chờ đứng ở một chỗ trên đồi cát hỏa liên hoa mấy người nhìn bên ngoài những đám người kia không khỏi có chút bất đắc gì lắc đầu cười khổ nói chiếu xem như vậy sợ rằng không gian nửa giờ sa ma dong binh đoàn liền sẽ phái người qua đây a tuyết t r o mày trên khuôn mặt mơ hồ chứa đựng có chút ít tấm ngoan hung sát chi khí bàn tay nhóng lên ô cương trường thường xuất hiện ở trong lòng bàn tay nghiêm khắc cắm ở cồn cắt bên trong k h ẽ tiêu nói nếu là thật chọc cho gấp gáp hắn sa ma dong binh đoàn cũng đừng nghĩ s ô n g khá giả hắn sa ma dong binh đoàn ngoại trừ một cái cắt quỷ khác đều là một cái cắt quỷ khác đều là mang hiện lên. một cái cắt quỷ khác đều là một cái nhuyền ngồi ở cồn cắt bên trên diệp phi cũng là nhẹ giọng cười cười hơi hơi d ơ lên thanh tú khuôn mặt hơi híp con mắt nhìn trên bầu trời liệt nói khoe miệng b ư ớ c lên một như ẩn như hiện băng lãnh đ ộ cung khi bầu trời bên trên liệt nói dần dần lặn về phía tây lúc ngoại vi vây xem đoàn người đ ỗ n g nhiên một hồi g ã i loạn một đội ít nhất khoảng bốn mươi người dong binh đội ngũ chậm rãi xa nhau đ vào người lần này lại trò hay xem hắc hắc cái tia cắt quỷ rốt cục không chịu nổi họ một cái nhìn thấy đi tới dong binh đội ngũ chu vi vây xem trong đám người nhất thời vang lên xì xào bạt tán vẫn là đánh giá cao tên tia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 Giữa hơn nữa u bầu k h ở nơi g khí h này dong binh chung bọn trước chút cũng là quanh doanh trại mười mấy dặm phạm vi đều là thuộc về công chúng khu vực ta dẫn người qua đây tựa hồ không có gì không ổn đầu sa ma dong binh đoàn trong đám người đi ra một gã khuôn mặt có chút âm độc nam nhân ánh mắt của hắn ở cách ly trong khu vực những cái kia dò xét trên người nhân viên đ o qua cười hh t t nói sa cổ lần trước nếu không phải các quỷ xuất thủ ngươi bây giờ sợ rằng cũng đã biến thành phế nhân a a tuyết liếc mắt một cái này cực kỳ cần ăn đòn nam tử không có h ả o ý cười nói da mặt hơi hơi ma quỷ được xưng là sa cổ nam tử ánh mắt có chút sợ cùng oán hận liếc a tuyết liếc mắt lui ra phía sau một bước cười lạnh nói nữ nhân minh nhân bất tuyết tám thoại đoàn trưởng chúng ta cũng đúng đối với địa phương này khá là hứng thú cho nên nha cho nên ngươi có thể cút Bình thản h t A n đông nhiên h âm, tuyết ừ một bên một mực bảo nhạt Diệp Phi trong miệng, mỉm trì thờ ớt nhạt bên bảo lạnh trong cười Phi h Diệp p n Người là ai? Dám như ra. ai? là Dám v ậ nói chuyện Ngay tiên ngay nhìn nhất đó với Diệp Phi tuổi thời cổ đầu sau u vậy, ta? trẻ mặt, t sa sức sở, là dợ dữ. À, tuyết hai người là đế tâm liên hòa thám hiểm đoàn phó đoàn trưởng nói chuyện cùng hắn không khách khí ngược lại là không có gì kỳ quái có thể cái này nhìn như một thiếu niên tiểu t ử kia cứ nhiên cũng là dám như vậy không chút khách khí nục mạ tới hắn như thế nào làm cho s a cổ không được thẹn quá thành giận xa cổ quắc mắng vừa mới ra khẩu a tuyết sắc mặt chính là mạnh mẽ lãnh trong tay nắm chặt ấu c ư ơ n g thương trên trong nháy mắt nhảy bắt đầu một hồ quang cước bộ hướng phía trước một bước trường thương mang theo một cổ bén nhọn t í n h khí hung á c đối lấy xa cổ hầu bắn mạnh tới đột nhiên hạ sát thủ a tuyết làm cho xa cổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn không nghĩ tới đối phương thật không ngờ lớn mật bất quá a tuyết thực lực ở trên hắn cho nên hắn chỉ phải cực kỳ chật vật vội vàng lui ngược lại mà ở rút lui lúc bàn chân bỗng nhiên một uy lại chính là ở trước công chúng hạ x u ố n g cái mông ngồi trên mặt đất a tuyết người g á m giết ta đoàn trưởng chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi nhìn trong ánh mắt cấp tốc phóng đại ngân sắc n g u thương xa cổ trên khu suy trường thương ở cách xa cổ hầu chỗ nửa t ấ c lúc đ ỗ n g nhiên chợt dừng lại bên trên ẩn chứa bén nhọn kính khí dĩ nhiên là xuyên thấu qua không khí trở ngại đem xa cổ hầu chỗ vẽ ra một cái nho nhỏ vết máu nhất thời tiên huyết ở ổ chạy xuôi ra người coi là một thứ gì cũng dám cùng d i ệ p phi nói như thế nhìn cái kia tùy ý tiên huyết thắng chạy có ở trường thương tiếp thân phía dưới thân thể động cũng không dám động xa cổ a tuyết khinh thường cười nhạt trong con ngươi xinh đẹp tiết lộ ra s á c khí nuốt nước miếng một cái s a cổ trên trán hiện hiện có chút ít mồ hôi lạnh cẩn thận từng ly từng tí dùng bàn tay chống mặt cắt nhuyễn sau mấy bước sau đó chật vật xông vào trong đội ngũ hoán động nói a tuyết các ngươi có dũng khí ta lần này trở về hướng đội trưởng hội báo các n g ư ơ i đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn chờ đấy hai vạ đến nơi a nói xong s a cổ rất sợ cái kia cái còn giống như quỷ mị trưởng thương lần thứ hai tập tới một tiếng thét to m a n g người vội vàng xoay người chạy trốn nhìn cái kia như chó nhà có tang đồng dạng chật vật ly khai sa ma don binh đoàn chu vi mọi người vây xem đều là nhịn không được phát sinh chỉnh tề hư thanh người nhắc gan đối lấy xa cổ đám người chạy trốn phương hướng khinh thường n h ữ môi a tuyết hồi xoay người đối lấy diệp phi vung tay một cái nói hiện tại ngay trước nhiều người như vậy mặt đem tên n tiên n i ệ n trở về ta muốn chúng ta cùng sa ma dong binh đoàn mối thủ coi như là kết xuống các loại chờ cái k i a x a cổ trở về về sau thêm mắm thêm mối đối lấy xa la một trận báo cáo sợ rằng ngày mai sa ma dong binh đoàn liền sẽ chỉnh hợp nhân viên đến đây cường đoạt mảnh đất này đầu diệp phi cười gật đầu ngầm đầu ánh mắt ở chúng quanh liếc liếc nhẹ giọng nói hai vị đội trưởng các ngươi chỉ cần đem mảnh đất này mặt bảo vệ tốt là được còn như cái tia sa ma dong binh đoàn ta đi giải quyết ngươi thật có thể làm được sao nếu như thực sự không được lời nói hỏa liên hoa n h ư mày có chút lo l ắ n g nói ha h a một cái rơi bước linh h ả i cảnh cao thủ mà thôi cười tủm tỉm gật đầu diệp phi đối lấy hai người phất tay một cái kéo qua bên cạnh một đầu lạc đà nhảy lên đi m ỉ m cười nói tin tưởng ta ta sẽ để cho cái kia x a ma dong binh đoàn trong khoảng thời gian này cùng con r ù a giống nhau nút ở dong binh doanh đ ị a n ó i xong diệp phi góp chân khe đá lạc đà mang theo một lồn u g bụi vàng cực nhanh đối lấy dong binh doanh đ i ệ chạy băng băng đi nhìn cái kia từ từ đi xa diệp phi hỏa liên hoa cùng a tuyết đúng đối với nhìn kỹ lít mắt đều không khỏi c ư ờ i khổ lắc đầu sau một lúc lâu mới vừa bất đắc dĩ nói coi là hy vọng tiểu tử này thật có chúng ta không biết bài đi nếu như thực sự không được lời nói bằng vào chúng ta đế tâm liên hòa thám hiểm đoàn thực lực c á c quỷ cũng không d á m quá mức tiêu ngạo dù sao thật muốn chém giết đứng lên bọn họ sa ma d g binh đoàn cũng tuyệt đối sẽ tổn thất hơn phân nửa loại tổn thất này hắn có thể không chịu nổi một bên a thuyết buông tay một cái cười tủm tìm nói ta rất ngạc nhiên diệm phi thực lực đến có thể hay không ngăn chặn đối phương mọi mắt mong chờ đi ta tin tưởng hắn cười khép lời hỏa liên hoa thấp giọng nói chương năm trăm mười bốn ở gióng binh doanh địa ngã về tây khu vực vĩ đại định viện đèn đốt sáng trưng không ngừng có vui cười đùa dỡn tiếng từ đó truyền hình ra đại viện giữa không trúng chỗ dùng cây gô rắc một bộ cờ xí bên trên v a sa ma g i n g binh đoàn năm đại tự trong đêm tối một luồng gió nhẹ thổi qua đem cờ xí thổi vạt mẹo phương hướng ở trong đại viện vị trí một căn phòng trong nhàn nhạt ngọn đèn đ e m trong phòng hắc cám hoàn toàn khu trục bên trong căn phòng có hai người bên trong một người đương nhiên đó là buổi chiều cùng diệp phi bọn họ từng có xung đột xác cổ mà ở cái kia vị trí đầu não trên một người trung niên tự nhiên chính là sa ma dong binh đoàn đội trưởng sa quỷ đội trưởng hỏa liên hoa cùng a tuyết hai nữ nhân này hiện tại là càng ngày càng t i ê u ngạo phải biết chúng ta sa ma dong binh đoàn mới là dong binh doanh địa lão bài thế lực a cái kia hai cái tiểu nha đầu lúc này mới tới không mấy năm lại chính là dám như vậy không nhìn chúng ta nếu như theo đuổi bọn họ tiếp tục phát triển sợ ràng vô cùng hậu hoạn a s a cổ liếm liếm môi thanh âm âm lanh nói vị trí đầu nao trên trung niên nhân đánh rưng mắt hắn liếc mắt một cái phía dưới s a cổ thản nhiên nói nghe đ ư ợ c bọn họ đến tột cùng ở trong đó làm cái gì sao cái này không có ta dẫn người căn bản còn chưa tiếp cận chính là bị a tuyết bọn họ đuổi ra ngoài khuôn mặt hơi hơi m ộ t hồng s a cổ lung túng nói nghe vậy trung niên cau mày một cái t h ử nhẹ một tiếng h i ệ n nhiên hắn đúng đ ố i với s a cổ năng lực làm việc có chút không hài lòng lắm nghe tiếng hử s a cổ trên trán hiện hiện có chút ít mồ hôi lạnh chặn lại nói đội trưởng Tuy l có có sa quỷ khe gật đầu khuôn mặt lại như cũ có một phần do dự ở không có được cụ thể là thứ gì trước hắn cũng không quá muốn cùng đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn nổi lên va chạm mặc dù mình là một gã nửa bức linh hải cảnh cao thủ có thể đoàn bên trong cừng giả ngoại trừ sa cổ là ngự khí cảnh ngũ trọng thiên cao thủ ở ngoài hạn toàn bộ đều là ngự khí cảnh phía dưới mà trái lại đế tâm liên hỏa thám h i ể m đoàn không chỉ có hỏa liên hoa cùng a tuyết là ngự khí cảnh ngũ trọng thiên ở trên cao thủ hơn nữa đoàn bên trong còn có hai gã ngự khí cảnh cao thủ loại này tổng thể thực lực nhưng là so với sa ma d i ô n g binh đoàn cường rất nhiều cho nên sa quỷ đúng đối với đế tâm liên hỏa thám h i ể m đoàn cũng là có vài phần kiên kỵ đội trưởng tận dụng thời cơ a trong sa mạc bí mật quá nhiều một phần vạn hỏa liên hoa bọn họ đào móc ra một ít tiền nhân để lại công pháp cao cấp hoặc là vũ kỹ như vậy về sau、so、đế tâm liên hỏa thám hiệp đoàn thật có thể hội nhảy đến chúng ta sa ma g ô n g binh a nhìn xa quỷ lưỡng lự xa cổ thầm m ắ n g trong lòng một tiếng sau đó bắt đầu trúng gió châm lửa được rồi ở xa cổ thúc giục phía dưới xa quỷ cũng là có chút dao động lần thứ hai c h ầ m ngầm chốc lát rốt cục nhịn không được gật đầu ngày mai c h ỉ n h hợp nhân viên sau đó cường đoạt đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn mảnh đất kế bản nhìn thấy xa quỷ rốt cục gật đầu xa cổ trên khuôn mặt cũng là hiện hiện một luồng t i ê u ý tế mị trong ánh mắt oán độc hiện lên ai xa quỷ phó đoàn trưởng ngài quyết định thật rất khiến người ta thất vọng a trong phòng nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên không hề có điểm báo trước văng lên đột nhiên vang lên thanh âm làm cho bên trong gian phòng bộ phận sắc mặt hai người mạnh mẽ thay đổi thông suốt xoay đầu lại có chút hoảng sợ phát hiện ở cái kia góc phòng cái gây chỗ một vị mặc thiếu niên áo trắng c ư nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện lên người là ai khiếp sợ nhìn này lại có thể tại chính mình hảo vô sở dác tình huống giới đi tới trong phòng thiếu niên sa quỷ q u á t lên chỉ b ấ t quá trong thanh âm này tựa hồ có chút sắc lệ nội t r a mùi vị đội trưởng hắn là h ỏ a liên hoa cùng a tuyết minh đệ nhìn diệp phi dung mạo xa cổ lui ra phía sau một bước b ỗ n nhiên kêu lên ngay vậy sa quỷ con ngươi hơi co lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệ phi chầm giọng nói, vị bằng hữu này đêm khuya tới ta sa ma dong binh đoàn không biết có chuyện gì tận mắt chứng kiến qua diệp phi xuất hiện quỷ mị thân hình sa quỷ mới sẽ không nốc g đến đem trở thành một cái cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên múng ố c ha h a không có chuyện gì chỉ là muốn mời sa quỷ đội trưởng mấy ngày gần đây bên trong quản chế lấy sa ma dong binh đoàn và viên mời bọn họ đ ừ n g đi ra quay dối ta làm chính sự diệp phi ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gó gó cười t ủ n g tìm nói tiểu tử ngươi cũng quá càn rỡ ngươi thì tính là cái gì nghe được diệp phi lời nói sa cổ nhất thời phẫn nộ quát điềm tính đánh rương mắt diệp phi nhìn cái kia trốn xa quỷ phía sau xa cổ đen kịt trong con ngươi s ẹ t qua vẻ lạnh lẽo cái kia cổ tận trời sát ý kinh sợ tại chỗ nguyên bản xa cổ đang muốn xuất thủ nhưng cả người ung dung bị đối phương trên người cái kia cổ tàn mắt ra sát ý cho chấn n h i ế p thân thể là căn bản không thể động đậy mảy may trong nháy mắt sau đó hắn đưa ngón tay ra nhẹ g i ọ n g nói ngươi này quân sư còn mò nghi kế vẫn đủ đắc cắt vừa dứt lời diệp phi đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí lửa cháy mạnh kiếm khí bắn chúng đối phương đột nhiên nhảy lên cao mà nổi lựa diễm sau đó cực nhanh xông vào vẻ mặt sợ hãi xa cổ trong cơ thể, nhất thời. theo một tiếng nhẹ vô cùng nhỏ bẽ m ộ t hưởng lúc trước vẫn là hình người xa cổ trong c h ư ớ c mắt liền biến thành tối đen như mực cho tàn đây là đối với h ỏ a chi ý cảnh ứng dụng đánh giết trong c h ư ớ c mắt xa cổ diệp phi nhẹ vô tay di chuyển bước chân đi tới cái kia cứng ngắc thân thể đưa lưng về phía hắn xa quỷ trước mặt nhìn cái kia vẻ mặt mồ hôi lạnh không khỏi mỉm cười lúc này diệp phi chân khí trong cơ thể kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ trên người tản ra khủng bố chân khí ba đậu nhìn trước mặt thiếu niên trên khuôn mặt nụ cười xa quỷ hầu hơi hơi quận một chút cái trước chỗ thi triển ra cường h ã n thủ đoạn thật sự là làm cho hắn có chút trái tim b chí ít cần với hắn không sai biệt lắm nửa bước linh h ả i cảnh cường giả không được chân khí này ba động m á n h liệt như vậy cơ hồ là linh h ả i cảnh cường giả có thể phát ra ba động e rằng người thiếu niên trước mắt này là một chân chính linh h ả i cảnh cường giả linh h ả i cảnh sao điều này sao có thể sa quỷ nhìn trước mặt thiếu niên thanh tú khuôn mặt trong lòng lặng lẽ rên dị một tiếng không đến hai mươi tuổi linh h ả i cảnh cường giả ừ m lúc trước ta nói sự tình ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút d i ệ p phi vớt ư vớt ư trong lòng bàn tay cái kia bốc lên ra hòa diễm mỉm cười hỏi cô nuốt nước miếng một cái sa quỷ lau bả trên trán tinh mị mồ hôi lạnh khuôn mặt lộ ra một xấu xí nụ cười hắn cực kỳ thức thời kiển thanh nói toàn bộ theo như đại nhân nói sa ma dong binh đoàn tuyệt đối sẽ không lại tiến vào mảnh đất kia khu vực nửa bước chương năm trăm mười lăm h à o thủ đoạn dong binh doanh địa ở ngoài lửa nói cao chiếu mà đế tâm liên hỏa thám hiểm bao quanh viên vẫn còn đang từng khúc cẩn thận tìm kiếm lấy tỉ tỉ người có phát hiện không hôm nay chung quanh đây tựa hồ liền một cái sa ma dong binh đoàn người không có đứng ở một chỗ trên đồi cát a tuyết ánh mắt ở chung quanh liếc liếc sau một lúc lâu khe nhữ mày nghiêng đầu đối lấy một bên hỏa liên hoa nói ha hả không chỉ có, là nơi đây không có. chính là ngay cả dong binh trong doanh trại t h ư ờ n g nói những cái kia lắc lư sa ma dong binh đoàn đoàn viên cũng là kỳ quái trở nên một chút nhiều hơn nữa theo ta đoạt được tình báo tối hôm qua s a cổ tên kia tựa hồ treo bất quá s a quỷ nhưng chưa bởi vì chuyện này mà có chỗ nổi giận ngược lại an tĩnh như hoàn toàn giống như không biết sự tình hỏa liên hoa trong ánh mắt trải qua một mụ cười mỉm cười nói d i ệ p phi thực sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thầu a đối đãi như vậy sa ma dong binh đoàn nhưng lại có thể đem sát ma chấn đắc rắm đều không thả một cái xách sách điều này cần loại thực lực nào thật không biết hắn là như thế nào làm được thật có chút làm cho người ta không nói được lời nào ai thực sự là nhìn không thấu tiểu t ử này tu vi a tuyết gật đầu cười khổ nói hỏa liên hoa cười k h ẽ cười quay đầu đi ánh mắt quét về phía cách đó không xa một chỗ chuyên cung nghỉ ngơi tác dụng trên đ ồ i c á t nơi đó thiếu niên vẫn chưa tiến nhập bên trong lều cỏ bộ phận tránh né lửa nói mà là nhìn chằm chằm liệt nói bạo chiếu ngồi xếp bằng ở nóng hồi hạt cắt trên chậm rãi cảm ngộ chu vi cái kia hỏa thuộc tính của n g ư ờ i mặc cho mồ hôi từ trên trán còn như là nước chảy lăn mà xuống ướt nhẹp quần áo diệp phi còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn thiên phú chắc tuyệt toàn bộ nam trung nguyên khu vực không biết sẽ có bao nhiêu cô gái xinh đẹp nguyện ý gả cho hắn ngay cả ta cũng có chút tâm động hỏa liên hoa ánh mắt sáng q u ắ t nhìn diệp phi Ừm. ngay vậy a tuyết cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu muốn trở thành cường giả chân chính thiên phú tuy trọng yếu có thể nếu là không có cái kia kiên trì không ngừng tùy hứng cuối cùng thành cựu vẫn như c ũ sẽ chỉ là cao không tới thấp không s o n g thần võ giới rất lớn thiên tài cũng tự nhiên không ít bất quá cuối cùng có thể trở thành là đình phong cường giả cũng chỉ là cái kia lác đắc có thể đếm được mấy người mà thôi nữ nhân trực giáp phi thường đáng s Các nàng lưỡng đội ề tiềm u hữu cảm chất này. Đây chính là các nữ nhân tha thiết ước lực cùng. tiếm mơ nam thấy tha thiết tử, Phi nhân này. Đây Diệp loại sở nữ là đ vô cùng. Đội trưởng đệ tam tiểu đội tựa hồ phát hiện một ít thông đạo vết tích đang ở hỏa liên hoa hai người lẫn nhau cảm thán lúc xa xa một đạo nhân ảnh bỗng nhiên rất nhanh chạy tới hưng phấn cao giọng hô phát hiện nghe thanh âm này hỏa liên hoa cùng a tuyết đồng thời s ư n g sở chậm trên khuôn mặt sông lên mừng như đ i ê n liếc mắt nhìn nhau sau đó đưa mắt nhìn sang trên đồi cát chỉ thấy diệp phi lúc này cũng là mở mắt ra trên khuôn mặt có kinh hỉ nghe thanh âm diệp phi thoáng sững sờ sững sờ sau đó vội vàng từ trạng thái tu luyện trong lui ra ngoài vụ vỗ trên người cắt vàng vội vàng nên h ư ớ n g cái k i a chạy tới bóng người cấp t h i ế t hỏi phát hiện thông đạo hh ắ c ắ c hình như là phát hiện một điểm vết tích bằng vào chúng ta kinh nghiệm đến xem có khả năng rất lớn chính là đi thông địa thông đạo thiên kia đã chạy tới dong binh nết miệng cười ngây ngô nói Tốt. bàn tay kinh h ỉ trùng điệp vỗ vào cùng nhau diệp phi khẩn cấp thúc giục đi một chút mau dẫn ta đi nhìn một chút được rồi dong binh ánh mắt liếc liếc phía sau rất nhanh tới rồi hỏa liên hoa cùng á tuyết cười gật đầu sau đó nhanh lên quay đầu dẫn đường theo d ò n g binh hướng tiên bắc phương hướng chạy chậm vài phút chỉ thấy đống người đám trào ở một chỗ địa hình thoáng có điểm lom xuống đất cắt t r ò n g lẫn nhau ở giữa bàn luận xôn xao tránh ra tránh ra dẫn đường dong binh rất lớn tiếng nói trục xuất khỏi một con đường đến diệp phi cùng đi theo vào ánh mắt thoáng nhìn có chút kinh h ỉ phát hiện nơi đây lom xuống chỗ đã bị các dong binh đào ra một cái khoảng nửa mét độc khẩu con mắt liếc liếc trong động khẩu một bên tối như mực một mảnh hơn nữa hơi có chút nhàn nhạt nhiệt khí từ đó bốc lên, lên ra là nơi này sao diệp phi chỉ hướng hát động chung q u n h lấy hỏi đạt được khẳng định hồi đáp lại về sau diệp phi chậm rãi đi tới đen kịt động c ầ u trước lật bàn tay một cái một viên n g u y ệ t quang thạch xuất hiện ở trong tay sau đó đôi lây trong động ném mạnh đi vào n g u y ệ t quang thạch phát ra nhàn nhạt tia sáng ở đen kịt trong động c u ộ n c u ộ n mấy lần sau đó chính là dần dần hoàn toàn tiêu thất nhìn rất nhanh tiêu thất n g u y ệ t quang thạch diệp phi nhữ mày nhẹ giọng nói xem ra lối đi này cũng không phải là một đường thẳng a ừ n lúc trước chúng ta sơ bộ để cho người ta dò xét qua phía dưới này thông đạo ít nhất có hơn mười cái hơn nữa mỗi người quanh co khúc có h i u tự như cùng là vĩ đại n h u n trùng bỏ qua thông đạo đồng đạo lúc trước dẫn đường tới do minh cười khổ hồi nói như vậy a trong này diệp phi có chút khổ não nếu không ta phái người xuống dưới một cái một cái thăm dò hỏa liên hoa tiếng cười đ ô n g nhiên từ phía sau chuyển đến hồi quay đầu lại diệp phi nhìn hỏa liên hoa cùng á tuyết hơi hơi lắc đầu nói phía dưới này không biết sẽ còn có nguy hiểm gì đế tâm liên h o a thám hiểm đoàn tốn hao lớn như vậy nhân lực giúp ta tìm kiếm thông đạo ta đã rất hài lòng nếu như lại để cho bọn họ tiến nhập bên trong lời nói nếu như đ ô n g nhiên xuất hiện thứ gì đưa tới một ít tổn thương đó cũng không phải là ta nguyện ý gặp đến tình huống ha hả diệp phi tiểu huynh đệ không cần lo lắng chúng ta đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn cũng không có tham xanh hạng người ngươi trả thù lao chúng ta liền vì ngươi bán mạng đây là quy củ chu vi đoàn viên cười lớn như vậy đi ta chọn lựa hơn mười người thực lực không tệ đoàn viên sau đó cùng ngươi cùng nhau đi xuống xem một chút dù sao để ngươi đơn độc xung ố dưới chúng ta lại không yên tâm và không nếu như ra chút ngoài ý muốn vậy coi như không tốt hỏa liên hoa trầm n g â m một hồi khét cười nói ngay vậy diệp phi do dự một hồi cũng chỉ được bất đắc di gật đầu hơi trầm mặc trầm giọng nói bất quá nếu là ở phía dưới gặp phải cái gì đột phát tình trạng thời điểm ta hy vọng các ngươi có thể mang người đi đầu lui lại còn như ta vấn đề an toàn không cần lo lắng phía dưới trong thông đạo đã từng lưu lại một ít mẹ góa con tôi khí tức ta mớn ta mới có thể mang theo ngài tìm được chính xác thông đạo đang ở diệp phi dự định bắt đầu hành động lúc chuyển tới một tin tức cũng là làm cho hắn đuôi lông mày bỗng nhiên chọn tới kinh hỷ tốt cô kia quá tốt ha ha phóng qua đậu k h u diệp phi nhìn phía hỏa liên hoa cùng a tuyết khẽ cười nói tất nhiên như vậy vậy chúng ta liền lên đường thôi ha h a t ố t hỏa liên hoa cười gật đầu ánh mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng sau đó rất nhanh điểm ra một ít tên sau đó đối lây hắn mọi người trầm giọng phân phó nói chờ chúng ta tiến nhập bên trong sau đó gia tăng chu vi phòng ngự tuyệt đối không thể để cho người quay dối loại này t ầ n g c á t không quá lao cố nếu như một cái sơ sẩy đưa tới t ầ n g c á t sụp đổ sợ rằng sẽ đem đi vào người cho chôn sống đội trưởng yên tâm đi trong khoảng thời gian này bên trong ai dám tiến nhập khu vực này mặc kệ hắn là ai vậy vậy chúng ta cũng chỉ có ra tay đ ư c gác nghe được hỏa liên hoa mệnh lệnh chu vi đế tâm liên hỏa thám hiểm đ o à n viên nhất thời vẻ mặt khí thế hung ác cùng kêu lên ứng hỏa còn như a tuyết chúng ta xuống dưới sau đó phía trên này liền cần ngươi tới chỉ huy nếu không thả một người ở phía trên chỉ huy ta không quá yên tâm phân phó xong mọi người về sau hỏa liên hoa vẫn là có chút cảm thấy không an toàn lần nữa nghiêng đầu đối lấy a tuyết nói ngay vậy vốn đang dự định cùng theo một lúc xuống dưới a tuyết cũng chỉ được bất đắc di gật đầu đem hết thệ đều phân phó thỏa đáng sau đó hỏa liên hoa rồi mới từ một bên lấy ra bó lớn sợi dây kiểm tra một chút dăn chắc trình độ sau đó đem xuyên ở một cây đã sơm cố định lại trên mặt gỗ đồng thời cầm t vỗ vỗ tay hỏa liên hoa cười nói nhìn thấy thậm chí ngay cả này cũng nghĩ đến thỏa đáng hỏa liên hoa diệp phi cười khổ một tiếng dẫn đầu đi tới đen kịt chỗ đậu khẩu quát lên trư vị lên đường thôi đúng đối với hỏa liên hoa gật đầu hắn dẫn đầu cầm lấy sợi dây nhảy vào đen kịt trong sân động đế tâm liên hoa à phía dưới thật có sao hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng a Thân thể cấp tốc cấp ở trong lướt đường hầm qua, diệp phi t h ấ phía giọng sau hai người cách đó không xa hơn mười nói ánh sáng nhàn nhạt, nhạt theo sát mà lên mọi người cái mông rán vách động vẽ ra tiếng xèo xèo vang ở trong đường hầm chậm rãi hồi đi lại thân thể ở trượt xuống lúc diệp phi ánh mắt ở bên cạnh hai bên trên vách động đào qua sau một lúc lâu có chút ngạc nhiên phát hiện cái lối đi này c ư nhiên cực kỳ chân chuột cơ bản không có nửa điểm tảng đá từ trong vách động đột xuất lối đi này nhìn qua liền tựa như là bị một cổ cái gì vô cùng năng lượng khổng lồ trụ ngang ngược trùng kích ra đồng dạng tại hạ trợ tốc độ duy trì liên tục s ắ p xỉ lưỡng sau ba phút diệp phi đã có thể nhìn thấy thông đạo bộ phận lập tức b à n chân hơi hơi ố lượn sau một lát theo một tiếng rất nhỏ một hưởng thân thể thành công rơi xuống đất thân thể khép con g rỗi một cái ở giữa đem hạ lạc phản lực toàn bộ hóa giải đi sau khi rơi xuống đất diệp phi ánh mắt ở đường phía trước đảo qua quả nhiên là phát hiện thậm chí có hơn mười cái tối như mực thông đạo. Bất đắc dĩ lắc đầu, lắp Diệp d Phi ù n g linh hồn lực hướng về phía hạo thiên cười nói, ngươi cái đi, hồn hướng kính bên trong nói, ứng n phía hạo cảm về một ế u không lời nói, n lời à y h ơ n mười cái linh ố đi đi x u ố g k ô nhi g có c ừ n ngày g mấy t h ờ gian là không có khả năng hoàn là khả có thanh o xoát xong à n lục t t Nguyệt Linh Nhi thanh âm lặng yên không một tiếng động truyền ra sau một lát phía sau truyền đến một hồi ngay cả vọt rất nhỏ một hưởng d i ệ p phi biết đó là h ỏ a liên hoa bọn họ đã tới rồi nhỏ bé hơn như đầu đối lấy rơi xuống đất h ỏ a liên hoa đám người làm im coi thủ thế sau đó các loại sau một lát nguyễn linh nhi thanh âm truyền vào trong thai tuy là hắn mấy cái thông đạo cũng có một ít lưu lại khí tức tồn tại bất q u á cái lối đi này cũng là bên trong dày đặc nhất một cái xem ra ba năm trước người kia ở chỗ này dừng thời gian dài nhất ngay vậy diệp phi ánh mắt quét về phía đầu kia đen kỵ thông đạo cái lối đi này rõ ràng thật dài ánh mắt nhìn lại một mảnh thâm thúy đen kỵ nhìn tình hình như thế diệp phi chân mày không khỏi hơi nhữu lại quay đầu đi diệp phi cùng hỏa liên hoa đúng đối với nhìn ký l i ế mắt thở nhẹ một hơi thở vừa muốn dẫn đầu đi vào nhưng là bị hỏa liên hoa bỗng nhiên cả lại、trước、chờ chút hỏa liên hoa đối lấy diệp phi hơi hơi lắc đầu sau đó quay đầu đối lấy một gã thân hình có chút cường tráng đại hán nhẹ giọng nói mẹ ngươi đi dò xét một chút cái lối đi này t r ồ n g có hay không cất giấu một ít đặc biệt đồ vật Ừm. ngay vậy tên là mẹ đại hán gật đầu đặt bước chân đi tới đen k ỵ thông đạo trước sau đó quỳ người xuống dùng gò má tiếp xúc người mặt cát đồng thời đôi bàn tay nghiêm khắc cắm vào mặt cát trong đây là nhìn thấy mẹ kỳ dị cử động diệp phi nhữ nhữ mày mẹ căn cốt là thổ thuộc tính một loại biến dị hình thái cắt căn cốt cho nên ở trong sa mạc hắn có thể mượn lấy hạ cát cảm ứng được một ít người khác khó có thể phát giác che giấu hơi thở hỏa liên hoa giải thích tại loại này không biết địa phương chúng ta hết thể đều phải cẩn thận qua quýt xuống tới cũng không phải là sáng suốt cử động ha h a đế tâm liên hỏa thám hiểm đoàn kỳ nhân vẫn là rất nhiều như vậy đoàn đội hợp tác tự nhiên là nếu so với để cho ta một người qua quýt v ọ t tốt rất nhiều d i ệ p phi cười cười có chút cảm thán nói một ít bảo mệnh trò v à o ta hỏa liên hoa tùy ý lắc đầu n g ầ n đầu nhìn cái kia dò xét kết thúc đại hán thế nào không có dò xét hoàn tất mẹ cao mày lắc đầu cười khổ nói ta dò xét sấp xỉ năm trăm m khoảng cách vẫn chưa phát hiện khác đừng che giấu hơi thở bất quá đang ở khi ta dự định tiếp tục tìm tòi đến lúc đó cũng là phát hiện ở chỗ sâu hơn thổ nguyên khí dĩ nhiên hoàn toàn tiêu thất thủ nhi đại trì, là cực kỳ nóng cháy hỏa nguyên khí tại loại này hoàn cảnh hạ ta dò xét đã có không đến nửa điểm tác dụng thổ nguyên khí năng lượng tiêu thất ngay vậy diệp phi cùng hỏa liên hoa tất cả giật mình ở nơi này sa mạc ở chỗ sâu trong lúc đầu nên thổ nguyên khí nồng nặc nhất địa phương nhưng nơi này làm sao có thể hoàn toàn tiêu thất xem ra phương diện này thật có chút cổ quái a diệp phi nhẹ giọng thì thào một câu trong mắt đen nhánh bên trong cũng là nhảy lên một cổ nóng cháy hòa diễm nơi đây càng cổ quái như vậy tồn tại dị hỏa tỷ lệ chính là càng lớn đây đối với một mực đang đau khổ tìm kiếm đế tâm liên h o a diệp phi mà nói không thể nghi ngờ là một cái phân chấn lòng người tin tức tốt nhìn thấy diệp phi g á n g dấp hỏa liên hoa bất đắc dĩ lắc đầu một ít muốn khuyên hành sự cẩn thận ngôn ngữ cũng chỉ được n u ố t xuống đi thôi vào xem nếu như phát hiện sự tình có chút không đúng ta kiến nghị đi đầu lưu lại sau đó sẽ bàn bạc kỹ hơn dù sao chúng ta đã biết nơi đây địa chỗ chỉ cần bỏ chút thời gian hẳn là liền có thể đạt được mục tiêu hỏa liên hoa trầm giọng nói diệp phi cười, cười bàn tay nhẹ nhàng xoa chuột kiếm thở khé một hơi thở sau đó dẫn đầu đối lấy này đèn k ị thông đạo bước đi đi vào trong đường hầm đen kịt diệp phi chính là cảm giác được toàn thân có chút lạnh cả người liếm liếm môi hơi hi mắt ra ở c h u n g quanh chân chuột trong vách động đào qua nhớ kỹ cách mỗi năm mươi bước liền ở trên vách động an trí một viên n g u y ệ t quang thạch n g h e phía sau hỏa liên hoa đối lấy đế tâm liên h ỏ a thám hiểm đoàn viên nhẹ dọn g phân phó phía trước diệp phi không khỏi ở trong lòng sách xét miệng vị mỹ nữ này đội trưởng làm lên sự t ì n h đến thật đúng là cẩn thận bất kỳ cái gì một chút chuyện nhỏ đều bị nàng vững vàng nắm chặn mười mấy đạo nhân ảnh mượn nguyễn q u a n thạch qua mang chậm rãi đi, đi ở trong đường hầm cho nên tất cả mọi người là trăm miệng một lời vẫn duy trì ế lặng một đường đi tới ngoại trừ cước bộ nhỏ bé tiếng xào sạc ở ngoài hầu như hoàn toàn yên tĩnh ở đen kịt mà thâm t h ú y trong thông đạo tựa hồ cũng không có thời gian khái niệm mọi người chính là như vậy có chút cứng ngắc không ngừng đi về phía trước mà lối đi kia cũng tựa hồ vĩnh viễn không có phần c u ố i thủy chung đều nhìn không thấy phần cuối sáng nhưng theo khoảng cách càng lúc càng thâm nhập diệp phi bỗng nhiên nhận thấy được bao phủ ở quanh thân lạnh lẽo cảm giác trận tiêu tán thủ nhi đại chi là một cổ nhàn nhạt, nhạt nóng cháy cảm thu được biến hóa này diệp phi cước bộ chậm rãi dừng lại hơi ngh nhìn bọn họ trên khuôn mặt kinh dị k h ẽ liếm liếm miệng t h ấ p giọng nói nguyên lai không phải thổ nguyên khí tiêu thất mà là nơi đ â y hỏa nguyên khí quá mức nồng nặc đưa tới dĩ nhiên hoàn toàn đem thổ nguyên khí áp chế đến khó lấy phát hiện bước lúc này mới mới vừa tiến vào đến hỏa nguyên khí phạm vi liền đã là đậm đà như vậy nếu như lại tiếp tục đi xuống này sẽ là như thế nào khủng bố lẽ nào phía dưới này thật có lây đế tâm liên hỏa tồn tại hỏa liên hoa có chút cả kinh nói diệp phi mí môi trong ánh mắt bay lên khát vọng lửa khói đế tâm liên hỏa、A. đế tâm liên hỏa có thể trên diện rộng nhanh hơn rèn tốc độ cùng rèn chất lượng là đón phối hợp lên trên kiếm quyết chỉ cần hắn có tài liệu liền có thể nhanh chóng để thăng cảnh giới làm tha thiết ước mơ thiên địa kỳ vật dĩ nhiên cũng làm sắp chân chính xuất hiện ở trước mặt mình loại này đột n h ư đến hạnh phúc cảm giác để cho diệp phi cảm xúc dâng trào đi thôi tiếp tục nữa chư vị nếu như chịu không chu vi hỏa nguyên khí h ư n s ấ y vậy liền mời dừng bước lại nếu không nếu như tiếp tục nữa lời nói sợ rằng sẽ nhân thể tự cháy diệp phi chăm chú thân sắc mọi người cũng không dám thất lễ lập tức vội vàng gật đầu phân phó thỏa đáng diệp phi nắm tay chắc chẽ sau đó sẽ độ bước nhanh chân đối lấy càng ngày càng sâu bên trong lối đi bộ phận bước đi sau đó lộ trình theo mọi người thâm nhập chu vi hỏa thuộc tính khí tức cũng là càng lúc càng nồng nặc có mấy vị thực lực kém một chút và viên đã bắt đầu chịu không được loại này nhiệt độ cao mà bất đắc dĩ lựa chọn lưu bước mặc dù có người lưu bước bất quá thâm nhập vẫn còn đang tiếp tục tới được cuối cùng cứ nhiên chỉ có diệp phi hỏa liên hoa kiên trì nổi cuối cùng t u y ệ t đại đa số người đều chịu không được càng ngày càng táo bạo hỏa nguyên khí toàn bộ rời khỏi theo thâm nhập diệp phi sắp mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng bất quá ở ngưng trọng hơn còn mơ hồ có v bởi vì hắn có thể cảm giác được mình mở bắt nguồn từ sống động nộ h ỏ a diễm ý cảnh dĩ nhiên là tại hắn không có chút nào khu xử tình huống phía dưới tự động kéo theo chân khí lưu chuyển thông đạo phải đến lần nữa chuyển qua một cái chỗ rẽ cách đó không xa cuối lối đi dĩ nhiên xuất hiện hồng sắc qua mang thay thế diệp phi thân thể kích động đến run, run run xóa đi trên khuôn mặt mồ hôi thanh âm k h à n giọng mà khô k h ô c nói cuối cùng lộ trình hai người tốc độ càng thêm nói nhanh nhanh chóng xuyên qua ngắn ngủi này lộ trình sau đó trở về cuối lối đi đó là một mảnh hòa hồng không gì sánh được thế giới chương năm trăm mười bảy hòa hồng thế giới cự đại mà trong huyện hỏa hồng nam h thạch nóng chạy ở chính giữa chậm rãi chạy xuôi thỉnh thoảng có vĩ đại bọt khí từ trong nham tương hiện hiện đi đúng vậy ạ thật là tráng quan địa nham tương thế giới diệp phi trên thân thể cũng là bị bao khỏa lấy chân khí bất quá may là như vậy chu vi cái tia nhiệt độ nóng bỏng cũng là làm cho hắn toàn thân có chút nóng lên đây là sở hữu hỏa diễm ý cảnh tình h ù n dưới lần này đi như thế nào nơi đây đã không có đường hơn nữa ta tu luyện là h ỏ a thuộc tính công pháp thế nhưng nơi đây đã là ta cực h ạ n h ỏ a liên hoa hướng về phía diệp phi cười khổ nói diệp phi hơi hơi gật đầu nếu như đối phương bổn nguyên căn cốt chính là hỏa lời nói chỉ sợ cũng chịu đựng không được loại này nhiệt độ cao hơn xấy hơn nữa từ đi tới phần cuối sau đó diệp phi rõ ràng phát hiện nơi đây hỏa thuộc tính so sánh với trong thông đạo rõ ràng muốn càng thêm nóng cháy cùng côn bạo hiện tại ngươi muốn làm thế nào hỏa liên hoa nhìn trước mặt quần quận nham tương thế giới nghiêng đầu hỏi ta muốn vào xem diệp phi trầm ngâm một hồi nhẹ giọng nói đi vào tiến nhập cái kia trong nham tương nơi đây cũng không có đường a lẽ nào ngươi còn muốn đi qua hay sao nghe vậy hỏa liên hoa hơi b i ế n sắc mặt nhẹ giọng trách mắng ha h a tự nhiên không có khả năng đi qua nơi đây nhiệt độ ngay cả sắt thép đều có thể hòa tan càng chưa nói ta diệp phi cười lắc đầu dùng vận dụng bắt đầu phong chi ý cảnh nhất thời trong huyệt động gió nóng c u ầ n quận gợi lên xiêm ý nghĩa đây là gió phong t r ì ý cảnh nhìn diệp phi dần dần nâng dậy thân thể hỏa liên hoa con ngươi hơi co lại trong nháy mắt về sau kinh h a i nói không gió dậy sóng điều này sao có thể cho dù là hỏa liên hoa đúng đối với diệp phi tu luyện thiên phú cực kỳ có lòng tin bất quá nếu người nào nói diệp phi có ở đây không đến hai mươi tuổi liền có thể làm được không gió dậy sóng có thể đem phong t r ì ý cảnh vận dụng tới mức này vậy hắn là duy nhất một cái, cái k ê hỏa liên hoa là tuyệt đối sẽ không tin tưởng phải biết người như vậy lớn lên người nào không phải danh chấn nhất vương cừng giả có thể chưa từng nghe nói có người nào có thể như thế năm kỳ thì có thành tựu như vậy nhìn thấy h ỏ a liên hoa cái kia kinh hại t h ầ n sắc diệp phi khẽ cười lắc đầu mỉm cười nói đây là một loại vận hành chân khí pháp môn có thể bay là được nghe được diệp phi giải thích h ỏ a liên hoa lúc này mới nhẹ thở vào một cái ánh mắt hiện lên có chút ít q u á i dị nhìn chằm chằm diệp phi nói ngươi đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật cười lắc đầu diệp phi nói tránh đi đợi chút nữa ta đơn độc vào xem liền trước hết đường cũ trở về đi chờ một chút coi như ngươi tạm thời bay được nhưng này điện b i ệ bên trong nhiệt độ cũng là cực kỳ khủng bố lấy thực lực ngươi làm sao có thể ở bên trong tiên trì lâu lắm gấp gáp vội vươn tay ra tới ngăn lại diệp phi hỏa liên hoa cẩn thận nói nhìn qua là có chút quan tâm ha h a tin tưởng ta đi sẽ không xảy ra chuyện diệp phi khẽ cười nói Cao mày nhìn chằm chằm diệp phi hảo phiến khắc về sau hỏa liên hoa bất đắc di gật đầu nói cẩn thận một chút nếu là có biến cố mau chạy ra đây ừng mỉm cười gật đầu diệp phi vừa muốn xoay người hành động lại nhữ mày chợ ánh mắt vội vàng ở trong nham tương đạo qua nhưng lại vẫn chưa phát hiện ngoại trừ một ít cự thạch ở ngoài bất luận cái gì vật khắc thể ngươi cảm giác được cái gì hỏa liên hoa có vẻ có chút cảnh giác ngưng trọng dò hỏi ở cái k i a t r o n g nham t ư ơ n g mặt tựa hồ có thứ gì tồn tại ta có thể cảm giác đạo nhất cổ mịt mờ khí tước nó rất mạnh d i ệ p phi ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m không ngừng quần quận nham thạch nóng chạy nơi nào đó tựa như là xuyên thấu nham thạch nóng chạy trở ngại nhìn thấy hạ ẩn tàng thần bí đồ vật đồng dạng có vật i v hỏa liên hoa khuôn mặt cả kinh tại loại này nóng cháy đến cơ hồ có thể h ò a tan sắt thép rung nham chóc lát bất đắc di lắc đầu chầm giọng nói mặc kệ phương diện này có hay không cất giấu có thứ gì ta đều nhất định phải vào xem nói không chừng ta cần thiết đồ vật đang ở trong nham tương người trước ly khai ta đi thử xem xoay đầu lại diệp phi đối lấy hỏa liên hoa dặn một câu sau đó không đợi nàng nói chuyện thân thể chính là đối lấy dưới vách núi đá trong nham tương nhảy m à xuống quanh thân bị một cổ nhiệt khí lưu bao vây thân thể dần dần huyền p h ù ở cách nham thạch nóng chảy hơn mười em mở vị trí nhìn thấy bay lên giữa không trung diệp phi hỏa liên hoa chỉ phải bất đắc di gật đầu bất quá bởi trong lòng thật sự là có chút yên lòng không g i cho nên nàng vẫn chưa lập tức rời khỏi mà là lui ra phía sau đến trong thông đạo ánh mắt chăm chú nhìn cái kia ở nham thạch nóng chạy bầu trời bay lượn diệp phi trên thân thể diệp phi c h ậ m rãi ở nham thạch nóng chạy trên phi hành mặt ngoài thân thể bị một cơn gió lớn hoàn toàn trong bọc linh hồn cảm giác lực cũng là nhập vào cơ thể ra cẩn thận ở chung quanh quét nhìn tại loại này nghiêm khắc trong hoàn cảnh hắn không thể không hết sức chăm chú tùy thời ứng phó các loại đột phát nguy cơ đ ị a n huyệt trong nhiệt độ cao có chút khủng bố cho dù diệp phi có h ỏ a chi ý cảnh bảo vệ có thể loại kia bị nham thạch nóng cháy nhưng lại ẩn chứa một loại lửa độc cho nên diệp phi không dám ở qua quít hô hấp không khí ch mới có thể cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào một chút không khí mới mẻ đem hút vào trong cơ thể bởi vì có được nặng hơn trở ngại cho nên diệp phi cũng không dám đem tốc độ phi hành mở rất nhanh một đường lảo đảo ở nham thạch nóng chạy trên chậm rãi quét mắt đương nhiên phi hành t h u ậ t ở giữa cũng không dám phát ra chút thanh â m nào rất sợ lại bởi vậy mà đưa tới trong nham tương thần bí sinh vật công kích phi hành trên không trung diệp phi lúc này mới càng thêm cảm giác được chỗ này địa h i ệ t khổng lồ chu vi lưu động nham thạch nóng chạy hầu như đã tại nơi này hội tụ thành vĩ đại nham tương hồ nước lâu lâu theo một cổ nóng cháy khí lãng vào tới nham tương hồ nước trong. chính hội là ộ phi phi đ theo n i ê n v ọ ở nham thạch nóng chạy trên phi hành diệp phi ra đã mơ hồ có chút phát hồng đứng lên mặt ngoài thân thể quần áo cũng là trở nên vô cùng khô giáo hiện tại chúng nó chỉ cần thoáng hơi dính tia lửa liền sẽ lập tức đốt cháy đứng lên lần thứ hai bay về phía trước một khoảng cách diệp phi hơi hơi quay đầu phát hiện cái lối đi kia khẩu một cái đã trở nên có chút nhỏ bé đứng lên đột nhiên diệp phi ra đầu mạnh mẽ nhà thân thể không chút do dự trong nháy mắt thay đổi l i ề u mạng đối lấy cửa thông đạo chỗ tiêu x ả đi diệp phi thân thể vừa động phía dưới bình tĩnh nham tương hồ nước trong chính là ở mầm vang lên nhất thanh một hưởng vô số nóng cháy nham thạch nóng chạy trong nháy mắt này đột nhiên bạo s ạ ở khắp bầu trời dung nham phiêu tán rơi dụng ở giữa một đầu hình thể khổng lồ thần bí sinh vật đột nhiên từ trong nham tương bạo sông dựng lên như thiểm điện đối lấy xoay người chạ một con bò cà to thần bí sinh vật phá vỡ nham thạch nóng chạy phát sinh một tiếng sắt nhọn hí đối lấy giữa không trung diệp phi bắn m ạ n h tới qua quýt bay vụt nham thạch nóng chạy cũng s ắ c bình tĩnh nham tương hồ nước quậy đến đột nhiên nóng n ả y từng đạo nham thạch nóng chạy hỏa trụ từ đó phóng lên cao cực kỳ đồ sộ trên bầu trời diệp phi cấp tốc chạy như bay đông nhiên bạo động đứng lên nham tương hồ nước làm cho đầu hắn ra tê dại một hồi cắn chặt hầm răng liều mạng chạy t h u mạng tuy là hắn phong chi ý cảnh đã đại thành tốc độ phi hành t h c nhanh có thể cái kia thần bí sinh vật tốc độ cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn h chính là cho thấy cùng hình thể không chút nào phù hợp mau lẹ tốc độ dần dần đuổi theo diệp phi chật giữ tận miệng to một tấm tinh hồng tam xoa lưỡi như lợi kiếm hùng manh đâm ra cẩn thận xa xa thông đạo chỗ nhìn cái k i a dần dần tiếp cận diệp phi vĩ đại sinh vật hỏa liên hoa hiện đầy hoảng sợ âm thanh hô nàng có lòng muốn muốn lên đi tương trợ nhưng lại là căn bản làm khó dễ lập tức chỉ phải gấp đến độ ở trong đường hầm không ngừng quay trở ra đang ở cấp tốc bay vút diệp phi nghe được phía sau tiếng tê toàn thân ra mạnh mẽ chặt cùng lúc đó nóng cháy kinh khí cũng là từ phía sau bạo xạ mà đến hầu c u ộ n một chút diệp phi thậm chí ngay cả đầu cũng không kịp n ồ i bàn chân mạnh mẽ rậm ở một bên một đạo từ phía trên vung góc xuống cự thạch trụ quát lên tật phong bộ theo thanh em rơi xuống thân thể nàng quanh thân lập tức quần c u ộ n nổi lên một đạo gió xoáy diệp phi quần áo dính sát ra mặt ngoài tốc độ đột nhiên tăng vọt mượn tật phong bộ nhấc lên sức bật diệp phi may mắn tránh thoát phía sau thần bí sinh vật một đòn tất sát đồng thời cũng sắp lẫn nhau khoảng cách thoáng kéo xa một chút t nhìn thấy đến khẩu con mồi dĩ nhiên chạy trốn thần bí vĩ đại đôi nghiêm khắc vung mạnh ra nhất thời cái tiêu đạo bị nóng g ự c nham thạch nóng chạy trùng k í c h vô số lần cứng rắn thạch trụ c ư nhiên chính là ầm ầm bạo liệt mở ra tại thạch trụ bạo liệt lúc vô số toái thạch vương vai xuống thần bí sinh vật cái đuôi lớn không ngừng nghiêm khắc vung mạnh mà phàm là bị đuôi tiếp xúc toái thạch đều là như một viên da nòng như đạn t h á o nghiêm khắc đối lấy chạy trốn diệp phi n ộ x ả đi phía sau bỗng nhiên vang lên trận trận âm thanh sẽ gió làm cho diệp phi vừa mới thả lòng đinh điểm tâm tình lại độ khẩn trương linh hồn cảm giác lực nhập vào cơ thể ra đem quỵ dị và béo suy suy từng viên có chút củ hấu thoái thạch mang theo bén nhọn âm thanh x é gió dán diệp phi mặt ngoài thân thể không ngừng chơi qua mà cho dù diệp phi nguy hiểm lại càng nguy hiểm n ẽ qua những thứ này thoái thạch luân phiên công kích có thể mỗi khi chúng nó ở t r ê n vào mà quá hạn bén nhọn kinh khí lại bị diệp phi kiếm hình hộ thể chân khí ngăn lại thình thịch một ít thất bại thoái thạch đang tiếp tục bạo xạ một khoảng cách về sau nghiêm khắc nện ở cứng rắn dung nham trên nhất thời ở ầm ầm bạo liên lúc c ư nhiên cũng là ở dung nham trên lưu lại t ư n g đạo kẽ hở bởi vậy có thể thấy được phía trên ẩn chứa thất thần bị chúng sợ rằng tại chỗ thì sẽ mất đi sức chiến đấu một đầu rơi vào rung nham trong hóa thành cho tàn nhìn những cái tia rung nham bên trên điều điều khe hở diệp phi trên c h á n nhịn không được hiện hiện có chút ít mồ hôi lạnh nếu không phải là hắn thứ này lại vẫn hiểu được lợi dụng vật gì khác thể tới tiến hành công kích rõ ràng trí tuệ không thấp chết tiệt trong lòng nhanh chóng lướt qua một đạo ý niệm trong đầu diệp phi cảm thấy vướng tay chân đồng thời bàn chân mạnh mẽ lần nữa đạp ở một cái thạch trụ trên tốc độ lần thứ hai tăng vọt mượn tốc độ tăng vọt diệp phi gian nan hồi quay đầu ánh mắt liếc lấy cái tia gắt gao treo phía sau cách đó không xao cách đó không được nh đầu này từ trong nham tương đ ỗ n g nhiên chạy đến thần bí sinh vật là một loại cùng loại hạt hình yêu thú thô sơ giản lược nhìn lại sợ ràng ít nhất có khoảng bốn năm trượng toàn thân hỏa hồng từ xa nhìn lại tựa như là một khối hỏa ngọc chế thành thuyền nhỏ đồng dạng ở nó vĩ nhất làm cho được diệp phi có chút kinh hãi là đầu này yêu thú đuôi b ò cặp lên thậm chí có một cái giữ tận đầu đó là một khuôn mặt người trứng mắt vĩ đại hung hoành con người bên trong tràn đầy cuồng bạo cùng khát máu s á c ý thật là cổ q á i đồ vật ta dĩ nhiên chưa thấy qua trong lòng hiện lên một đạo hoảng sợ ý niệm trong đầu diệp phi khỏe mắt cũng là trợn phát hiện cái kia b ò cạp to tốc độ cư nhiên chậm chậm lại hơn nữa nó đôi u trên tấm kia mặt người tựa hồ đang ở dần dần bành trướng lấy như có thứ gì dự định phụt lên đi ra đồng dạng nhìn cái này có chút cổ quái một màn diệp phi trong lòng cũng là trải qua vẻ bất an lập tức thân thể mạnh mẽ c h ấ n rất nhanh bay vọt tới trước thân thể trợn dừng lại sau đó thân thể đối lấy phía trên bạo sông d ự n g lên đang ở diệp phi thân thể đối lấy phía trên bạo trùng trí lúc phía sau đuôi b ò cạp mặt người giữ tợn miệm to đột nhiên đại trương một đạo hoàn toàn do nham thạch nóng chạy cùng hỏa diễm chỗ cấu c một, là một, một, một đạo hỏa trụ tuy là thất bại bất quá một đạo khác cũng là như thiểm điện xuyên qua giữa không trùng một đường trên không trung di lưu lại một đạo ngọn lửa màu đỏ thám đường nét mang theo tựa là hủy diệt khí thế nghiêm khắc đánh về phía diệp phi xa xa thông đạo khẩu nhìn cái kia gần thôn vệ diệp phi hỏa diễm trụ hỏa liên hoa vẻ mặt kinh hãi gần chết phía sau đột nhiên đến nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp mái trèo bay phía sau lưng quần áo đốt cháy thành cho bụi lúc đầu hơi có chút ngăn n ê n ra vào thời khắc này cũng biến thành cực kỳ đỏ bừng chết thiệt phía sau đột nhiên mà đến nhiệt độ nóng bỏng mái trèo bay đầu hôn xấy được thoáng n g ộ t n g ấ t khu động phong chi ý cảnh đồng thời khoe mắt về phía sau liếc liếc cũng là có chút hoảng sợ phát hiện vi đại nham thạch nóng chạy trụ chính tướng quanh người hắn đến mấy mét khoảng cách hoàn toàn bao phủ ở nơi này thời gian ngắ quái vật này quá trâu chỉ sợ là yêu thú cấp ba bên trong giường như khó dây dưa n g u y ệ t linh nhi ngươi không ra tay nữa ta phải treo gần trong gang tấp hủy diệt công kích làm cho diệp phi con ngươi hầu như co lại thành lỗ kim cao thấp ở đem hết toàn lực vẫn như cũ không tránh né được sau đó hắn chỉ phải dùng linh hồn cấp thiết quát tầm lên kỳ hỉ huyết thái tử điện hạ rốt cục không nhịn được sao n g u y ệ t linh nhi tiếng kêu t r e o tức tiếng cười ở diệp phi trong lòng cười dài vang lên n g u y ệ t linh nhi thanh em vang lên lúc một cổ năng lượng kỳ dị đột nhiên rót vào diệp phi trong cơ thể theo một đạo xoẹ tâm thanh diệp phi thân thể vĩ đại dung nham hỏa trụ xuyên thấu nham tương hồ nước trong liền tựa như là đưa đến nào đó sự thôi hóa bình tĩnh trên mặt hồ vô số đạo vĩ đại dung nham trụ ở từng tiếng thình thịch mượn hưởng phía dưới bị liên tục không ngừng xì ra nay một bộ cực kỳ khủng bố trang cảnh như c ù n g là cái kia giấu ở nham thạch nóng chạy phía dưới vô số hỏa sơn lỗ thủng bắt đầu liên tiếp phun trào đồng dạng đứng ở trong đường hầm hỏa liên hoa nhìn cái kia đột nhiên trở nên cực kỳ c u ồ n g bạo nham tương thế giới đang kinh hãi hơn nhịn không được nuốt nước miếng một cái tại loại này khổng lồ thiên t hai trước nhân loại lực lượng tựa hồ có vẻ cực kỳ nhỏ bé thảo nào đế tâm liên hoa như vậy quý hiếm khó có được muốn từ nơi này chút có thể nói t ử v o n g tuyệt địa địa phương thu được dị hỏa cái kia căn bản là khó như lên trời a hỏa liên hoa lẩm bẩm nói bọn họ mạo hiểm đoàn tìm kiếm mấy năm đế tâm liên hoa hiện tại nàng mới biết được đế tâm liên hoa là cỡ nào khó có thể thu được. Mà qua. Diệp phi người đâu? Đứng ở trong đường hầm hỏa liên hoa ánh mắt cơ hồ bị bạo phát dung nam h trụ hoàn toàn che chắc chắn không khỏi cả kinh nói đang ở hai người nóng ruột được có chút nổi đến lúc nham n tương hồ nước trong một đạo dung nham trụ mạnh mẽ đấu đá lung tung lớp tầm ẩm ra nhìn cái kia đạo cơ hồ là ngạnh s i n h s i n h từ vô số nói nham thạch nóng chạy trụ t r ù n g s ô n g tới ra một con đường bóng người hỏa liên hoa đang kinh h ỉ hơn trong lòng cũng là một mảnh dại gia người này lại có thể không nhìn cái kia trong nham tương nhiệt độ nóng bỏng thật đáng sợ đi toàn thân bị bao k h ỏ a lấy bán trong s u ố t kiếm khí bóng người đang hướng ra cuối cùng một đạo nham thạch nóng chạy trụ sau đó rốt cục một đầu vọt vào trong thông đạo bàn tay vịn tưởng vách tưởng không ngừng thở hồn hẹn thanh â m khàn giọng nói suýt chút nữa bị nước hét lúc này diệt phi toàn thân trên dưới quần áo đã nước hét bất quá bởi kiếm quyết hắn cũng không có bị bỏng không có sao chứ. nhìn cái kia không ngừng thở hổn hển diệp phi hỏa liên hoa thở phào một cái liền vội vàng hỏi cười khổ gật đầu diệp phi dựa lưng vào thông đạo chậm rãi ngồi xuống đến ánh mắt nhìn phía giữa hồ hoặc có lẽ là bởi đột nhiên mất đi mục tiêu d u y ê n cớ đầu kia cổ quái viết chữ chỉ phải ở trong nham tương chậm rãi du động đôi bỏ cặp tấm kia mặt người t r ừ n g lớn khủng bố hai trong mắt không ngừng ở chung quanh quét mắt có thể bởi khắp bầu trời nham thạch nóng chạy che lấp nó lục soát không có kết quả phía dưới tấm kia mặt người chỉ phải phát sinh p ẫ n nộ tiếng ngựa hí vĩ đem nham tương hồ nước phát động ngươi căn bản đi vào không được dựa vào diệp phi đặt mông ngồi xuống hỏa liên hoa cười khổ hỏi diệp phi k h ẽ thở dài một cái đem một viên hồi khí đan nhét vào trong miệng hầu c u ộ n một chút đem n ư ớ t đi c h ầ m ngâm một hồi nhẹ g i ọ n g nói bất kể như thế nào này đế tâm liên h o a ta nhất định phải thu vào tay ta biết muốn có được đế tâm liên h o a là loại nào chắc t r ở cho nên ta sớm có chuẩn bị tâm lý hiện tại loại này độ khó còn chưa không vượt ra ngoài ta phạm vi chịu đựng ngươi còn muốn đi thử xem lúc trước đầu kia hạt tử cường độ công kích nói vậy nó thực lực hẳn là ở yêu thú cấp ba cái kia chính là tương đương với nhân loại linh hải cành hậu kỳ cừng giả hơn nữa tại loại này tràn đầy rung nham nóng bỏng địa phương cho dù là tới một gã thiên nhân cảnh đại sư cũng tuyệt đối khó có thể đánh chết nó à trừ phi là chuyển hữu kỳ đại năng tự mình đến đây nghe vậy hòa liên hoa nhúng mày trầm giọng nói ha h a xuất sinh này nếu như nhất định phải ngăn cản lời nói vậy cũng nói không chừng chỉ có thể làm thì nó d i ệ p phi nhẹ giọng cười cười trên khuôn mặt hiện hiện một lạnh leo hàn ý con mắt gắt gao nhìn chằm chằm rung nham giữa hồ hạt tử nắm tay hơi hơi gắt gao chậm chậm dai nhắm lại hai trong mắt dần dần hồi phục lấy trong cơ thể lúc trước bởi vì chạy chối chết mà kịch liệt tiêu hao trợ khí ngồi h ì ệ Phi không c dựa ở, ở, ở trong đường hầm hỏa liên hoa lăng lăng nhìn bên ngoài dung nham thế giới trong lòng không ngừng nghĩ như thế nào mới có thể bạn này phạm tính bướng bình diệm phi cho kéo trở về nơi đây quá nguy hiểm coi như nàng cầm diệm phi không ít nguyên thạch cũng không muốn đợi tên nữa suy nghĩ trong bạo động nham tương hồ nước cũng lần nữa bình tĩnh trở lại mà khi sở hữu bạo xạ nham thạch nóng chạy trụ dẹp loạn sau đó cái tia chung quanh nhìn quét hạt tử rốt cục đưa mắt đầu nhập cái tia nho nhỏ trong thông đạo khi nó ánh mắt phát hiện bên trong lối đi hai người sau đó nhất thời một đạo hưng phấn khát máu sắc bén âm thanh n h ầ m thanh mạnh mẽ lần thứ hai vang vọng ở nóng cháy địa hiện trong hoàng bét nó phát hiện chúng ta bên trong lối đi nhìn hạt tử phóng tới giữ tợn ánh mắt hỏa liên hoa biến sắc thất thanh nói ở hỏa liên hoa ngôn ngữ rơi xuống lúc đ ô i bỏ cặp bề trên loại đầu người chính là mạnh mẽ trận đông đưa trong nháy mắt sau đó một đạo nóng cháy nham thạch nóng chạy trụ mạnh mẽ tới trong thông đạo xem giá thế này nếu như vọt vào lời nói bên trong hai người tuyệt đối sẽ ở trong c h ư ớ c mắt liền bị nhiệt độ cao nham thạch nóng chạy thôn p h ệ nóng cháy nham thạch nóng chạy trụ như một cái dữ t ậ n thanh lòng ở giữa không c h u n g vẽ lên tử vong độ cùng trực tiếp đối lấy thông đạo rót bắn mà đến đang ở hỏa liên hoa dự định lập tức nắm lên diệp phi xoay người chạy trốn lúc đóng chặt lại đôi mắt diệp phi cũng làm mạnh mẽ mở hai mắt ra đen kịt trong con người thâm thúy cùng tăng thương chậm dãi hiện lên nhàn nhạt nhìn cái t i ê mang theo nóng cháy mà phát cáo diễm trụ diệp phi thân thể chậm dãi đứng lên hơi trao đảo một cái cứ nhiên chính là quỷ dị th Hỏa trong, trong lòng cảm m giác cổ quái làm cho hỏa liên hoa nhữ ầ chậm mày bất quá tuy là trong lòng rõ ràng cảm thấy có điểm không đúng nhưng lại thủy trung nghĩ không ra rốt cuộc nơi nào không đúng ở sau người hỏa liên hoa chầm tư suy nghĩ lúc diệp phi thay đổi đưa bàn tay đặt tại trên chỗ kiếm theo diệp phi cầm chỗ kiếm một cổ kỳ dị năng lượng vô hình ba động tự thân trong cơ thể tàn ra t nhìn thấy diệp phi vẫn không nhúc ních bò cạp khổng lồ đôi mạnh mẽ bỏ rơi nghiêm khắc đối lấy thông đạo khẩu diệp phi nộ đ ậ p mà đến t r ư ơ n g năm trăm hai mươi một hồi át chiến đang ở đây là diệp phi đột nhiên lao ra đem cái k i a bò cạp khổng lồ công kích đơn giản tránh né đi anh. vĩ anh. v đ ạ i đôi mang theo một mảnh khổng lồ bóng ma nghiêm khắc nện ở trên vách núi đá nhất thời theo một đạo kịch liệt một hưởng từng đạo cái khe to lớn từ trên vách đá như mạng nện h đồng dạng lan tràn ra ở ước chừng kéo dài hơn m ư ơ i em m về sau mới vừa chụp dần dừng lại thân thể huyền phù ở giữa không trung diệp phi bản chân một bước trên không thân thể cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở hạt tử trên đỉnh đầu khoảng cách gần như vậy tiếp xúc dung nham hòa diễm nếu không phải lúc này hắn dùng hết toàn lực sợ rằng chỉ là từ đó tản ra nhiệt độ nóng bỏng là có thể làm cho hắn lập tức đã hôn mê một mực dấu ở trong vỏ kiếm bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ mũi kiếm sen lẫn hung manh âm thanh x é gió con u trào mánh liệt kiếm khí vạch phá không gian lúc hình thành một đạo vĩ đại bạch sắt xích hình cùng nhìn qua cực kỳ huế lệ một cổ lãnh người đến xương băng hàn đ ô n nhiên xuất hiện, hiện trường trong nháy mắt để cho chu vi nhiệt độ hạ xuống không ít hàn băng áo nghĩ diệp phi xuất ra hai tờ bài thình thịch hàn băng kiếm cơ hội là như lôi đỉnh không chút nào cho con này hạt tử có bất kỳ phản ứng nào thời cơ cũng đã nghiêm khắc đâm vào đầu trên nhất thời cứng rắn hỏa hồng giáp sát c ư nhiên chính là bạo liệt mở ra từng luồng đỏ thấm vết máu từ lân phiến trong khe hở thẩm tấu ra cuối cùng nhỏ vào trong nham tương hóa thành một trận hư vô t T. đầu người đ ỗ n g nhiên đụng phải đòn nghiêm trọng bò cạp khổng lồ mạnh mẽ phát sinh từng đợt sắc bẽn âm thanh n m thanh vĩ lại quái đuôi điên cuồng ở trên đỉnh đầu nghiêm khắc phe phẩy mà diệp phi thân thể còn lại là như c u ồ n phong kia sóng biển bên trong một chiếp bất quá ở lay động theo từng cơn sóng lúc nhưng thủy trung hiểm hiểm vẫn duy trì một cái kia sống hay chết hoàn mỹ cân bằng ở trong nham tương kịch liệt lục lọi bò cạc khổng lồ đ ỗ n g nhiên giơ lên hai cái một lớn một nhỏ đầu người trong ánh mắt hiện lên khát máu dữ thợn gắt gao nhìn chằm chằm giữa không c h u n g không ngừng né tránh diệp phi nó đầu người đột nhiên ăn thân thể khổng lồ trên tư n h i ê n chậm r ã i mạo đàng ra một loại sâu hồng hỏa diễm hỏa diễm dần dần bay lên sau một lát tràn ngập này một mảng nhỏ t h i ế niệm đứng ở tại chỗ diệp phi gửi ra hàn băng ý cảnh loại lúc này chu vi hà khí thậm chí bởi vì có được ch Này n b ă khắp n lạnh bầu trời sâu hồng hòa diễm ở mỗi mực khắc trận bắt đầu xoay tròn cấp tốc kịch liệt âu khiếu tiếng không ngừng vang vọng ở khổng lồ địa việt trong theo xoay tròn tăng lên chu vi hỏa diễm đ ô n g nhiên một hồi n ú c đ í c h chừng mười cái hoàn toàn do hỏa diễm năng lượng ngừng tụ ra hỏa hạt đ ô n g nhiên hiện lên trong ngọn lửa nay mười cái hỏa hạt hình thể không thể so với bản thể nhỏ hơn bao nhiêu mấy chục con vĩ đại con người hiện lên dữ tợn g ắ t gao nhìn chằm chằm vị trí trung ương đứng yên không biết diệu phi ở lẫn nhau xoay quanh trong chốc lát sau đó đột nhiên cùng kêu lên phát sinh một đạo hí tiếng the t h a sóng trên mặt đất trong h u y ệ t không ngừng hồi đi lại cực kỳ trói t a i theo sóng âm vang lên cái kêu hơn mười cái hoàn toàn do nóng cháy hỏa diễm chỗ cấu thành hỏa hạt đột nhiên hợp thành một đạo hỏa diễm sau đó mang theo đủ để đem không khí bốc hơi lên nhiệt độ nóng bỏng ù đù đùn kéo đến đối lấy vị trí trung ương diệp phi đánh tới trang d i ệ n kia thật là cực kỳ đồ sộ đương nhiên ở nơi này đồ sộ phía sau cũng là ẩn giấu đủ để chết người nguy cơ d ư ơ n g mắt nhìn cái k i a từ bốn phương tám hướng sông tới mà phát táo hạt diệp phi trên khuôn mặt hiện hiện đ i nụ cười n h ạ t nhạt dĩ nhiên là c h ậ m dãi đem đôi mắt nhắm lại đi Vâng anh, tiếng kinh thiên động địa kịch liệt tiếng nổ địa kịch ở một m liệt Hóa trong h h nhiên khuếch à n từng đạo gận sóng năng lượng, đột nhiên tán đột đạo a kia vừa nham hai đem đắc điên mới mới bình tĩnh một cái chút nham tương hồ nước, chấn cuồng bình b tĩnh tương lần hồ thứ ạ đ ộ đứng lên.、Trong、thông r o n g t đạo hỏa liên hoa dại ra nhìn trước mặt dung nham trên thế giới cái kia tựa là hủy diệt cảnh tượng trên khuôn mặt nhịn không được hiện hiện một tái n h ợ n tại loại này hầu như có thể hủy diệt nửa dòng binh doanh địa khủng bố công kích phía dưới hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng diệp phi bằng cái gì có thể đem chống đỡ hạ xuống tuy là hắn cũng chưa gặp qua thiên nhân cảnh đại sư là như thế nào cường hãn có thể trước mặt một mặt này e là cho dù là một gã thiên nhân cảnh đại sư vậy cũng không dám như vậy ngây ngốc vững vàng đón đỡ lấy tới đi người này đến tột cùng đang làm gì giữa lưng vào có chút nóng cháy t h ạ c h bích họa liên hoa sắc mặt xám xịt đặt mông ngồi trên mặt đất n g n g đầu ở giữa ánh mắt vội vàng rời về phía cái kia khắp bầu trời trong ngọn lửa quả nhiên là phát hiện ở cái kia năng lượng khuyết t ạ n chỗ một đạo tuổi còn trẻ thân ảnh chính như ẩn như hiện vĩ đại nham thạch nóng chảy địa h u y ệ t thế giới bên trong giữa không trung tràn ngập sâu hồng h ỏ a diễm trong không khí đều là hiện lên mang độc khí thể nơi đây thế giới cơ hồ là một người bình thường dính chết ngay lập tức tử vong tuyệt đ i ệ ở cái kia giữa không trung ngọn lửa màu đỏ thầm bao phụ chỗ thanh niên nhân ảnh hiện, hiện, hiện, mà theo thân ảnh hiện, hiện. chu vi cái kia tràn ngập hồng sắc hỏa diễm cũng làm ạ n h mẽ đối lấy thanh niên nhân dũng khí d i ệ p phi điều khiển hàn băng áo nghĩa loại đối kháng lấy này c ổ cực nóng lực là ở trong khoảnh khắc đem hỏa diễm chấn áp xuống lạnh nóng khí lưu lẫn nhau giao trồng lên nhau thật sự là quá mức điên cuồng cuối cùng dĩ nhiên đưa tới trên mặt đất trên h u y ệ t chỗ trống hình thành một cái vĩ đại hỏa diễm khí xoáy tụ mà khí xoáy tụ vị trí trung ương còn lại là cái kia đạo tuổi còn trẻ thân ảnh theo song p ư ơ n g không đoạn giao phong chu vi cái kia tràn ngập ngọn lửa màu đỏ thầm cũng là càng lúc càng mở nhạt mỏng tới cuối cùng hết thẻ đều vị trí trung ương bóng người rốt cục rõ ràng hiện hiện ra giữa không trung diệp phi đạm nhiên mà đứng tại hắn mặt ngoài thân thể lên dĩ nhiên dính bám vào một tầng ánh trăng mà những cái kia ngọn lửa màu đỏ thầm thì toàn bộ là bị tầng này ánh trăng hoàn toàn cắn ướt t đang nhìn mình phát ra hỏa diễm c ư nhiên hoàn toàn bị không trung ánh trăng t h n p h ệ bò cạp khổng lồ vĩ mặt người rõ ràng xẹt qua một cực kỳ nhân tính hóa khiếp sợ gặp lại diệp phi m ỉ m cười chậm rãi đôi lây phía dưới bò cạp khổng lồ xoề bàn tay ra sau đó c h ậ vỗ cùng lúc đó một ánh trăng nổ bắn ra ra chương t theo năm tay vô xuống, để c h trăm c hai mươi một tạm thời thắng lợi ttt đột như đến đau nhức làm cho bò cạp khổng lồ ngựa đầu phát sinh sắc bén âm thanh vĩ đại trong con người lần thứ hai tràn đầy hết u hổng miệng to không tách ra hợp trong n g đ ó n cháy thông chạy trụ, tùn đạo n họa liên hoa nhìn cái kia hầu như thế như trẻ tre diệp phi đang khiếp sợ được gần như chết lặng hơn cũng chỉ được xứng sờ ở nơi này ngơ ngác nhìn hắn một thân một mình biểu dương cực bạo binh khí cơ hồ là như thiểm điện đột phá hơn mười đạo nham thạch nóng chạy trụ công kích diệp phi trong nháy mắt xuất hiện ở bò cạp khổng lồ phía trên thân thể trong tay hàn băng thứ xương hàn băng kiếm không ngừng nghiêm khắc nện ở thân thể khổng lồ trên mà theo mũi kiếm mỗi một lần vung xuống bò cạp khổng lồ trên thân thể những cái kia đủ để chống c ự dung nham nhiệt độ cao giáp sát liền sẽ là một khối khối phá thàn tới ở diệp phi mũi kiếm hôn l o ạ n đâm vào phía dưới cho nên thủ đoạn công kích đều đã vô hiệu bò cạp khổng lồ lại chỉ có thể không ngừng vặn vẹo thân thể khổ từng đạo có chút thê lương tiếng ngựa h thân thể hướng dung nham giữa hồ khoan một cái sau đó mang theo mình đậy thương tích thân thể ẩn vào dung nham trong hô nhìn cái kia lựa chọn lui bức bỏ cảm khổng lồ d i ệ p phi cũng thở phào một cái cái này không sai biệt lắm đã là hắn cực hạn đúng đối với thua thiệt n g u y ệ t linh nhi trợ rút và không hắn là căn bản không có khả năng h u n g mánh như vậy đa tạ ngươi linh nhi d i ệ p phi nói cảm tạ n g u y ệ t linh nhi cái kia như ánh trăng đồng dạng lực lượng phi thường tần h kỳ lúc này đại hiển thần uy nguyễn linh nhi lúc này không có bất cứ động tĩnh gì và tiếng vang như là rơi vào trong yên lặng sau đó diệm phi chỉ có thể chủ động thăm dò ước chừng duy trì liên tục sau nửa giờ lại như cũng không có thể tìm được bất luận cái gì cùng đế tâm liên h ỏ a có quan hệ đổ vận lập tức diệp phi trong lòng cũng là hơi có chút không kiên nhận đứng lên nhưng vào lúc này một tiếng bén nhọn tiếng tê ư cũng là bỗng nhiên trên mặt đất trong h u y ệ t mạnh mẽ vang lên nghe được tiếng thét trói thai này diệp phi cả kinh vội vàng hồi quay đầu nhìn phía thông đạo chỗ con ngươi trợn co r ụ t lại ở cái kia xa xôi thông đạo chỗ cái kia nguyên bùn đã chạy trốn bỏ cạp khổng lộ bỗng nhiên lần thứ hai từ trong rung nham chui ra ngoài đồng thời đang không ngừng đối lấy thông đạo chỗ hỏa liên hoa hỏng bét nhìn cái kia rất nhanh đối lấy thông đạo chỗ bơi đi diệp phi sắc mặt trợn xoay người liều mạng đối lấy chỗ lối đi bạo vút đi giả dối sốc sinh đông nhiên lần thứ hai xông tới b ò cạp khổng lồ cũng là để cho diệp phi toàn lực ứng phó thôi động phong chi ý cảnh diệp phi cồn g mánh xẹt qua địa huyện bởi bay vút tốc độ thực sự quá đi ê n cùng dĩ nhiên là đưa tới phía dưới trong nham tương xuất hiện một cái bị cồn g mánh phong áp đệ ra giải trường vết tích tuy là diệp phi là liều mạng chạy trở về bất quá dù sao lúc trước ly khai khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi cho nên cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái tiêu bỏ cạc khổng lồ khoảng cách thông đạo khẩu càng ngày càng gần phù phù theo một tiếng vọt ra kh vĩ đại h ạ tử t dương giữ t ậ n miệng to chậm rãi xuất hiện ở thông đạo ở ngoài hiện lên k h á t máu hai cặp lớn đồng h u n g tàn nhìn chằm chằm bên trong lối đi hỏa liên hoa hỏa liên hoa chạy như bay thân thể trực tiếp lui nhanh đi ra ngoài nhìn n ú i phương muốn chạy trốn b ò c ạ p khổng lồ vĩ đầu người hiện lên một trêu tức cờ ư i nhạt miệng to đ ạ i trường đầu mánh mẽ n g ử a ra sau một cổ khủng bố hấp lực đột ngột xuất hiện nhất thời thân hình rút lui đi ra ngoài chính là bị cỗ lực hút này chậm rãi tha hướng bỏ cặp khổng lộ đang sức hút đạt được đang tính lúc bỏ cặp khổng lộ miệm to lần thứ hai một tấm khủng bố đẩy ngược lực b t h bo cạp khổng lồ vĩ đầu người mở lẻ lưỡi ở hỏa liên hoa trên thân thể chậm rãi bồi hồi cái kia cổ hơi thở tanh hôi hầu như đem hỏa liên hoa sông ngất đi xa xa đang ở bay vút mà hồi diệp phi nhìn b ò cạp khổng lồ cử động không khỏi con ngươi trợt co rút nhanh trên gương mặt tràn đầy một cổ xác ý theo đôi u bò cạp bộ phận đầu người đầu lươi không ngừng b ạ n mẹo ở trong lòng sợ hãi khuynh hướng phía dưới họa liên hoa phát sinh sợ hãi một hồi cực kỳ thét trói thai đúng lúc này diệp phi rốt cục phá không mà đến hàn quang lấp lóe mũi kiếm nghiêm khắc đòn nghiêm trọng ở bò cạp khổng lồ trên thân thể nhất thời tiên huyết v a n g khắp nơi ra chóc thịt bong tàn bạo nhìn chằm chằm diệp phi bất quá khi ánh mắt ở quét trôi này hàn băng kiếm sau đó trong mắt lại hiện lên một né tránh sau đó ở diệp phi nổi dẫn sắc m ặ t hạng lần thứ hai một đầu tiến vào dung nham giữa hồ hôn đản nhìn cái kia lần nữa lựa chọn chạy trốn bò cạp khổng lồ diệp phi nhịn không được mắng một tiếng sau đó vụ xuất hiện ở hỏa liên hoa bên cạnh đem vội vàng ôm lấy từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên chữa thương đan dược diệp phi đem nhét vào đối phương trong miệng lúc này mới ô m nàng chậm dai đến gần trong thông đạo nhìn cái kia t h ụ thương hỏa liên hoa cười khổ một tiếng hỏi ngươi không có từ lúc nào ho khan không có gì đáng ngại nghỉ tạm một hồi là tốt rồi tiếp nhận đan dược mất vào trong bụng hỏa liên hoa lúc này mới thở một cái cười khổ nói diệp phi dựa vào vách núi chậm rãi ngồi xuống sờ một bả vẻ mặt bụi tiếc nối than thở đáng tiếc còn không có tìm được đế tâm liên hòa ngươi cũng có thể tự do hành động ta ở lại chỗ này tiếp tục tìm kiếm không cần lo lắng hiện tại xuất sinh kia nhìn thấy ta cũng sẽ chỉ chạy nơi đây đã không có gì đồ vật có thể thương tổn được ta diệp phi trầm ngâm một hồi nghiêng đầu đối lấy h ỏ a liên hoa nói nói chuyện cũng tốt chúng ta tiếp tục ở nơi này cũng thành ngươi trói buộc ngay vậy h ỏ a liên hoa cũng chỉ được bất đắc di gật đầu bất quá đ i ệ huyện này diện tích lớn như vậy hơn nữa khắp nơi đều là họa diễm ngươi muốn từ nơi này tìm ra dị hòa c ũ n g không phải một chuyện dễ dàng chuyện a hỏa liên hoa than thở ừ n nhưng lại không thể ở chỗ này kéo dài thời gian quá dài nếu không một khi bị hắn cường giả cảm ứng được nơi đây động t í n h sợ rằng đó mới là đại phiền thoái d i ệ p phi gật gật đầu nói ngay vậy hỏa liên hoa hơi biến sắc mặt nàng đồng dạng vô cùng rõ ràng đế tâm liên hoa đối với những cường giả kia có loại nào vĩ đại lực hấp dẫn một khi nơi đây tin tức tiết lộ ra ngoài như vậy hậu quả đem thiết tường không chịu nổi chương năm trăm hai mươi hai dấn thân vào nham thạch nóng chạy phía dưới kia nên làm cái gì bây giờ hỏa liên hoa nói yên tâm đi ta đã giải quyết cái kia hà tử diệp phi t h ả n n h i ê nói n cái gì nghe vậy họa liên hoa xứng sở ngạc nhiên nói ngươi làm sao có thể giải quyết cái kia hạ tử hơi cờ cợt diệp phi hô lớn đi ra theo diệp phi tiếng la rơi xuống bình tĩnh nham tương hồ nước trong hình thể to lớn bò cạp khổng lồ đột nhiên bước lên thân thể sau đó chậm rãi đối lấy thông đạo khẩu trô bơi lại nhìn thấy cái kia lần thứ hai xuất hiện bò cạp khổng lồ diệp phi l ạ n h lạnh nhìn lội tới bò cạp khổng lồ bò cạp khổng lồ trên lưng đứng một cái sắt trời thiên hương mỹ nữ nữ tử toàn thân tản ra ánh trăng như một vị nguyệt quang nữ thần cái kia bò cạp khổng lộ bị á mặc cho vị này nữ thần đứng ở trên lưng không cần phải nói vị này nữ thần chính là n g u y ệ t linh nhi thiếu ra đừng đánh nó nó sẽ không lại công kích chúng ta nhìn thấy n g u y ệ t linh nhi xuất hiện d i ệ p phi mỉm cười nói nhìn ra n g u y ệ t linh nhi đã dùng linh hồn lực hoàn toàn phục tùng đầu này yêu thú chuyện gì xảy ra con mắt chăm chú nhìn bò cạp khổng lồ hỏa liên hoa phát hiện hiện tại bò cạp khổng lồ tựa hồ quả nhiên không có ý đồ công kích lập tức không khỏi có chút ngạc nhiên nàng xem không thấy nguyễn linh nhi chỉ nhìn thấy bò cạp khổng lộ bị ánh trăng bao phủ có vẻ không có một chút công kích tính không sao hạc tử đã không có nguy hiểm thanh lân tiến lên hai bước con n g ư ơ i nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mặt quái vật lớn nói ta đã phục tùng hạt tử phục tùng hỏa liên hoa xứng sở con mắt chăm chú ở trước mặt bỗng nhiên trở nên dịu ngoan đứng lên bỏ cả khổng lồ trên người đ o qua cuối cùng đứng ở cái chán bộ v ị ánh trăng ngông l u n g địa phương khe nhũ mày hơi nghi hoặc một chút vâng ta dùng một loại công pháp đặc thù có thể làm cho này hạt tử sản sinh nào rác do đó làm việc cho ta hiện tại ta chính là chủ nhân hắn diệm phi đại nôn bất tắm nói ngược lại hỏa liên hoa cũng nhìn không thấy hiện tại ẩn thân trạng thái nguyện linh nhi Ách, ngươi thực sự là quá lợi hại Hỏa l i ê nguyện Hoa l mồ linh nhi khép hở con ngươi t h ầ m ngâm chốc lát chậm rãi mở mắt ra ánh mắt ở chúng quanh liếc liếc chỉ vào phía dưới cái tia nóng cháy nham tương hồ nước nói hạ tử nói tại cái này mặt có nhiều thứ ánh mắt theo n g u y ệ t linh nhi ngón tay rời về phía cái tia nóng cháy hỏa hồng nham thạch nóng chảy diệm phi khỏe miệng co cắp một trận dưới nham tương không nghĩ tới dĩ nhiên dấu ở này nham thạch nóng chạy phía dưới lẽ nào để cho mình rõ ràng nhảy xuống tìm đây không phải là muốn chết sao thì ra là thế khó trách ta nói là cái gì luôn là không phát hiện được đế tâm liên hỏa n g u y ê n lai là bị những thứ này địa huyệt dung nham cho che lấp à? n g u y ệ t linh nhi che miệng cười đáng tiếc nơi đây không thể xuống dưới ngay vậy diệp phi giật nhẹ miệng chỉ vào phía dưới không ngừng mạo hiểm b ọ t khí nóng cháy nham thạch nóng chạy dùng linh hồn thanh â m câu thông đối phương hh muốn có được dị hỏa đương nhiên sẽ không quá mức dễ dàng thế nào dám ngậy sao nguyễn linh nhi cười nhặt nói nuốt nước miếng một cái diệp phi khỏe mắt lần nữa liếc liếc phía dưới hỏa hồng nham thạch nóng chạy hầu hơi hơi c u ộ n một chút sắp mặt một hồi âm tình bất định t i ê n lặng sau một hồi lâu diệp phi thở khẽ một hơi thở n g h i ê n g đầu đối lấy thanh lân nhẹ g i ọ n g nói để nó ở phía dưới dẫn đường a nghe diệp phi lời này nguyệt linh nhi đối lấy bò cạp khổng lồ chuyển ra mệnh lệnh bò cạp khổng lồ đã bị bí pháp khống chế tuy nói bò cạp khổng lồ vĩ đại trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một không lớn bất quá ở cưỡng chế liên hệ hạ nó cũng chỉ được đối lấy nguyệt linh nhi phát sinh một tiếng gào thét sau đó một đầu tiến vào trong nham tương hô nhìn chăm, chăm diệp phi thật dài hô mấy hơi thở lồng ngực một hồi phập phồng sau một lát đột nhiên nhắm hai mắt lại ở n g u y ệ t linh nhi ánh mắt nhìn soi mói một đầu đối lấy nóng cháy trong nham tương phong xuống nhìn cái kia đối lấy nham thạch nóng chảy nhảy xuống hỏa liên hoa trái tim trợn bị treo cao đứng lên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cấp tốc rơi xuống thân hình k í c h liệt mà nóng cháy tiếng gió thổi từ bên thai nhanh chóng thổi qua diệp phi trong lồng ngực bẩn không ngừng nghiêm khắc đ ú c ních từng tiếng tiếng vang trầm trầm cơ hổ lạc như ở vang lên bên thai đồng dạng nhiệt độ càng ngày càng nóng cháy ở mỗi một khắc, ngoại giới Diệp Phi tâm t r ậ Nhà buộc c ặ t t h n thoáng dùng liền Đang h một cái sức xo. sẽ xé ra liền sẽ đổ lò đổ ở diệp phi gần đầu nhập hỏa hồng nham tương hồ nước trong chức trong nháy mắt một dung hợp ánh trăng đột nhiên từ trong cơ thể nộ tuân ra cuối cùng đem thân thể hoàn toàn trong bọc phù phù thân thể phóng tiến nhập mà xuống văng lên bắn ra bốn phía hỏa hồng nham thạch nóng chạy n g h e này đạo âm thanh phía trên hỏa liên hoa vội vàng đem ánh mắt rời về phía nham thạch nóng chạy ba chỗ nhưng lại chưa từng nhìn thấy bán cá nhân ảnh người đâu nhìn vậy cơ hồn là như trong nháy mắt bị bốc hơi lên đồng dạng tình cảnh hỏa liên hoa nhịn không được kinh hãi t trong nham tương đ ỗ n g nhiên chuyển ra b ò cảm khổng lồ tiếng ngựa hí nghe này đạo tiếng ngựa hí hỏa liên hoa ánh mắt vội vàng ở trong nham tương liếc liếc một cái bị bao phủ ở trong ánh trăng bóng người đ ỗ n g nhiên từ trong nham tương vọt ra khỏi mặt nước đôi lấy phía trên hỏa liên hoa cười giơ một tay lên cảm ơn trời đất hoàn hảo không có xảy ra việc gì nhìn cái kia tựa hồ không nhìn chu vi nham thạch nóng chảy nóng cháy diệp phi hỏa liên hoa lúc này mới triệt để thở phào một cái chật toàn thân có chút hư thoát đặt mông ngồi trên mặt đất bàn tay xóa đi trên trán mồ hôi lạnh nàng và diệp phi tiếp xúc thời gian cũng liền và kiêng r ở, qua ở quanh thân h tầng ư kia ánh trăng t bảo hộ phía dưới ngoại giới sở hữu nhiệt độ đều tựa hồ bị khoảng cách lái đi một cổ có chút lạnh lẽo cảm giác bồi hồi ở quanh thân một chút cũng không cảm giác được nóng cháy bàn tay nâng lên một ít hỏa hồng nham thạch nóng chảy sau đó để chúng nó từ ngón tay chậm rãi chạy sôi mà xuống diệp phi thán phục chép miệng một cái lần trước khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nham thạch nóng chảy hay là đang 500 năm trăm n ă m trước h ắ n chính là dùng lực lúc này mới lấy tay mỏ lấy nham thạch nóng chảy biết nham thạch nóng chảy lợi hại hiện tại loại này nham thạch nóng chảy có thể thật sự là làm cho trong lòng người dùng mình nếu như hiện tại ngọn lửa này cháo bỗng nhiên tiêu tán vậy mình kết cục nghĩ tới châu chấu ở trong chảo dầu thê lương nhảy nhót dán dấp diệp phi cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy d ò n diệp phi nắm chặt thời gian đi tuy là ta nguyện hỏa tạm thời có thể bảo hộ dù sao nếu như mất đi ta linh hồn năng lượng duy trì chúng nó coi như ngươi không bị nham thạch nóng chạy thốn thệ cũng sẽ bị nó trong nháy mắt đốt thành cho bụi cho nên đừng lãng phí quý giá thời gian ở ta linh hồn năng lượng chưa tiêu hao hoàn tất trước ngươi nhất định phải ly khai này n h a m tương hồ nước nếu không ngươi lúc trước suy nghĩ nổi trào châu chấu liền thật trở thành sự thực ở diệp phi không ngừng thán phục lúc nguyệt linh nhi thanh â m bên hai bờ văng lên t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba lặn xuống ừng diệp phi vội và ngưng trọng gật đầu hồi xoay người nhìn cách đó không xa đầu kia vĩ đại xong đầu bò cạc khổng đồ cười to nói to con dẫn đường đi nghe được diệp phi tiếng la bò cạp khổng lồ cũng là không chút nào thêm để ý tới đem vĩ đại đầu người nhìn phía thông đạo khẩu đợi đến nguyệt linh nhi gật đầu hạ mệnh lệnh sau đó lúc này mới cực kỳ không muốn xoay người lẻn vào trong nham tương nhìn cái k i a đem hồ dung nham bạc đã xuất một lăn tăn rung động bò cạp khổng lồ diệp phi thở khẽ một hơi thở sau đó một đầu tiến vào trong nham tương g ắ t gao treo ở bò cạp khổng lồ sau đó trong nham tương một mảnh h ỏ a hồng bất quá có thần bí nguyệt hòa bảo vệ diệp phi ngược lại cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ chu vi một ít hoàn cảnh ánh mắt nhìn quét vừa chuyển sau đó rất nhanh du động thân hình theo sát mà phía trước cái kia không ngừng đối lấy nam thạch nóng chạy ở chỗ sâu trong chui vào bỏ cạp khổng lồ hòa hồng nham tương thế giới trong quân quân sóng ngầm thỉnh thoảng có một luồng cực hung mạnh mẽ nam thạch nóng chạy mạch nước ngầm từ có chút không biết tên địa phương bạo dũng ra những thứ này trong dòng nước ngầm đều là ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ nếu là bị bắn chúng cho dù là một gã thiên nhân cảnh đại sư cũng chỉ có bị trọng thương trạng bất quá cũng may bỏ cạp khổng lồ đúng đối với nơi đây đối phương rất tin tưởng ở trong tối lưu đi tới trước cũng là có thể tìm được thích hợp nhất lộ tuyến mà theo s á t mà sau lưng nó diệp phi cũng là mượn cơ hội đem các loại nam h thạch nóng chạy mạch nước ngầm thuận lợi tránh thoát đi ở nơi này h ỏ a hồng thế giới trong tựa hồ cũng không có ngoại trừ bò cạp khổng lồ ở ngoài hắn sinh vật cũng có trách dù sao nơi đây sinh tồn điều kiện thật sự là quá nghiêm khắc khốc nếu không phải biến dị bò cạp khổng lồ loại này dựa vào thôn p h ệ nam h thạch nóng chạy mà sống yêu thú hắn yêu thú tuyệt đối không thể ở loại địa phương này tới lui tự nhiên không bị ảnh hưởng theo không ngừng đối lấy cái kia tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh nam thạch nóng chạy tiềm hành lấy cho dù là, phi có, cốt linh hỏa bảo vệ, cũng là có thể mờ nhạt cảm g i á được ngoại gi nhận thấy được hiện tượng này diệp phi lại là không k ì m lại được nuốt mấy khẩu nước bọt không có trải qua hoàn cảnh này người thật rất khó tưởng tượng ở trong nham tương bơi là một loại gì khái niệm vậy cơ hồ là cùng ở liêm đao trên khiêu vụ không có gì khác biệt ở nơi này càng lúc càng thâm nhập địa huyệt chỉ cần ra cái gì một chút xíu sai lầm cho dù có lấy dược lão bảo vệ vậy cũng tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt cứu lại diệp phi cái kia yếu đớt không chịu nổi một kích mạng nhỏ dù sao hắn không có năm trăm năm trước loại kia kinh thế hãi tục tu vi ở trong lòng vì m ạ n nhỏ mình sợ mất một lúc phía trước bò cạc khổ vẫn là không có chút nào đình chỉ thế cũng không quay đầu lại xem diệp phi rốt cuộc hay không đội kịp liền ý vị đối lấy địa huyệt ở chỗ sâu trong người đi tại loại này ngũ q u a n đều bị tức đoạt trong hoàn cảnh diệp phi cũng không biết rõ thời gian lưu động s á t thực khái niệm hắn chỉ biết là như vậy máy móc vậy tiếp tục lặn xuống đã để cho hắn b à n chân hơi choáng cảm giác diệp phi trong vòng nửa cách giờ ngươi nhất định phải trở về đang ở diệp phi đầu có chút ưu ám theo s á t mà phía trước b ò c ả n khổng lồ lặn xuống lúc n g u y ệ n linh nhi ngưng trọng thanh âm đ ô n nhiên ở trong lòng văng lên ách cái gì ngay vậy diệp phi đầu tiên là lăng lăng chật vội vàng hỏi nói làm sao lặn xuống được càng ngày càng sâu ngươi xem một chút bên ngoài bây giờ nham thạch nóng chảy đi n g u y ệ t linh nhi nghiêm túc nói nghe được dược lao nôn diệp phi ánh mắt vội vàng giơ lên cũng là có chút kinh hãi phát hiện chu vi những cái k i ê n màu lửa đỏ nham thạch nóng chảy hiện tại chẳng biết lúc nào dĩ nhiên trở nên hơi có chút hiện lên kim đứng lên đây là chuyện gì xảy ra dù động tốc độ dần dần chậm lại diệp phi sợ h a i nói đây là nhiệt độ cấp tốc tăng cao chỗ tạo thành biến hóa hiện tại chu vi những thứ này nham thạch nóng chảy nhiệt độ dĩ nhiên đã sắp muốn ta đủ khả năng kiên trì cực hạ nguyễn linh nhi trong thanh âm lần đầu tiên có một trước đó ch nghe vậy diệp phi trên c h á n mồ hôi như nước chảy đồng dạng nhỏ xuống lắp bắp nói không thể nào nguyên n g u y ệ t hỏa không phải thế gian ít có hỏa diễm sao lẽ nào phía dưới cái k i a đế tâm liên hỏa so với ngươi sương n g u y ệ t hỏa còn lợi hại hơn ta n g u y ệ t hỏa chính là cựu thiên linh một trong thần hỏa bảng bài danh hạ năm hẳn là so với thần võ giới xếp hạng thứ ba đế tâm liên hỏa mạnh hơn không ít mới đúng n g u y ệ t linh nhi giải thích nhưng ta hiện tại dù sao cũng là linh hồn trạng thái nguyện hỏa lực lượng không thể phát huy bao nhiêu hơn nữa còn là mượn thân thể người đang giải phóng như vậy hạ xuống nó uy lực tự nhiên là phân tán không ít hơn nữa chu vi nham thạch nóng chạy áp lực cùng càng ngày càng cao nhiệt độ nửa canh giờ giờ đồng hồ đã là cực hạn t u t nhanh lên nắm chặt thời gian đi thúc giục hết câu này sau đó n g u y ệ t linh nhi chính là lần thứ hai yên lặng xuống dưới chắc là không còn dám phân tâm miễn cho n g u y ệ t hỏa bảo vệ xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n cười khổ gật đầu d i ệ p phi lần nữa nhìn sang chu vi những cái kia hiện lên kim nham t ư ờ n g nhịn không được đối lấy phía trước hô lớn uy đến tột cùng có còn xa lắm không d i ệ p phi biết bò cạp khổng lồ loại này yêu thù biến dị đã có chút không thể khinh thường linh trí cho nên cũng không lo lắng nó hội nghe không hiểu mình nói ngữ diệm chỗ đấu khí chỗ mang theo xuyên thấu nham thạch nóng chạy trở lại truyền vào phía trước bò cạp khổng lồ trong t hai cái sau một con vĩ đại đầu l ộ lại tùy ý hí vài tiếng sau đó lặn xuống tốc độ chậm tăng gọn hỏng bét nhìn thấy bò cạp khổng lồ cử động diệp phi nghiêm khắc khẽ cắn ngôi bàn chân nghiêm khắc về phía sau đá một cái thân thể bị nguyệt hỏa bao vây lấy hóa thành một đạo bóng trắng đột nhiên bạo xa xuống thân thể xuyên toa ở đã hầu như hoàn toàn chuyển hóa thành kim sắc trong nham tương diệp phi trên gương mặt mồ hôi không ngừng chạy vào trong ánh mắt mặc dù có chút đau nhức bất quái d i rất sợ sẽ bị phía trước cái tiêu bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn bò cả khổng lồ bỏ rơi lái đi thao ngươi đến tột cùng còn muốn lặn xuống rất xa theo không ngừng lặn xuống mặc dù có nguyện hỏa bảo vệ có thể diệp phi vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng xâm nhập vào bên trong thân thể nhiệt độ đang ở dần dần lên cao lấy nửa k h ắ c đồng hồ bên trong nếu như gặp lại không đến dị hỏa liền không tìm diệp phi nắm chặt run dày nắm tay cảm thụ được toàn thân nhiệt khí bốc lên sau một lát mười hơi k h o miệng hơi, hơi co cắp diệp phi trầm thấp quát tầm lên phía trước bò cả khổng lồ vẫn như cũ không quan tâm số chết lặn xuống hai mươi hơi、thở. diệp phi miệng đầy khô khốc thê thanh nói ba mươi hơi thở diệp phi phát hiện mình trái tim chưa bao giờ voi giống hiện tại như vậy nhảy lên kịch liệt lấy mẹ trở về không tìm diệp phi lặn xuống thân hình chợt dừng lại không có chút nào nói nhảm quyết định thật nhanh thông suốt xoay người sau đó sắc mặt tái xanh đôi lấy phía trên bơi đi ngay tại lúc diệp phi vừa mới xoay người chốc lát bò cạp khổng lồ vĩ đại đôi cũng là vùng dĩ nhiên là quấn lên diệp phi e o đôi trên hỏa diễm mặc dù đang cùng nguyện hỏa tiếp xúc ở giữa không ngừng hóa thành hư vô không trải qua ẩn chứa lực lượng khổng lỗi đang bị b ò cạp khổng lồ bỏ rơi trở về cái tiêm một s á t na diệp phi trong đầu mạnh mẽ hiện lên một đạo kinh hãi ý niệm trong đầu nó không có đùa dỡ ngươi xem nơi đó nguyệt linh nhi thanh â m vào lúc này v ă n g lên diệp phi nhìn chăm chú nhìn lên di động khoe mắt cũng là trợ t động lại cách đó không xa một chỗ ánh sáng màu vàng đại thịnh đồ vật trên ánh sáng màu vàng bao phủ ở mảnh này trong nham tương diệp phi định thần nhìn lại dĩ nhiên mơ hồ nhìn thấy ở hào quang màu vàng n ó n g kia trong một viên vĩ đại trái tim hình vật thể chính nảy lên đây chính là đế tâm liên hỏa ở diệp phi liếc lấy cái này vĩ đại trái tim lúc n g u y ệ t linh nhi kinh dị bên trong mang theo đại hỷ thanh âm đột ngột bên thai bờ văng lên Trước Thu đế tâm liên hỏa Đế Tâm l i ê nghe Hòa n được n g u y ệ t linh nhi thanh âm diệp phi trong đầu nhất thời hiện ra có quan hệ thần võ giới dị hỏa tư liệu đế tâm liên hỏa là thần võ giới thập đại dị hỏa bên trong vị thứ ba đản sinh tại hỗn đ ộ t lại sinh trưởng ở sâu trong lòng đất trải qua đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện ở vô tận trong ngọn lửa sinh trưởng bình thường là một trái tim t r ả thái nội bộ cũng là một đ o ạ liên hoa chỉ ở sau khi chín mở ra muốn thành thục thì cần muốn lên vạn năm thời gian đã từng thượng cổ có vị cử thế vô địch đại nam viên đế Ở viêm đế trong ở thành truyền một gốc cây thành thục đế tâm hỏa h năng cây kỳ đại đem đế liên lúc, gốc c r ằ truyền i liền núi m mình, cường hãn năng, nhấc chân dẫn phung thu hoạch năng, chỉ thấy, liền có thể dẫn phát từ tay t đó được đó có uy do dở lửa à thành mà là. o Trong hình hủy hỏa vì cường lượng diện. liên cũng tâm t lực được gọi đại Đế vậy r thuyết đế tâm liên hỏa còn cùng thần võ giới đệ nhất dị h ỏ a d i ệ t thế long viêm có chỗ liên quan đương nhiên đây chẳng qua là cái từ thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay truyền thuyết mà thôi không có được bất luận cái gì chứng thực trong đầu rất nhanh hiện lên một đoạn này tin tức diệp phi khuôn mặt trong nháy mắt bị mừng như điên nơi bao bọc thân thể hơi chấn động một chút đem bò cạp khổng lồ đôi tránh thoát con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a cách đó không xa tảng lớn nồng n ạ c kim quang t bên cạnh bò cạp khổng lồ miệng to bên trong phát sinh thanh âm bén nhọn diệp phi quay đầu vừa nhìn cũng là phát hiện con xúc sinh này lớn trong mắt to chính mơ hồ chứa đựng né tránh nhìn đoàn t i a ánh sáng màu vàng vĩ đại thân thể cũng là có chút tắc tắc run không để ý đến bò cạp khổng lồ cử động diệp phi liếm liếm môi kích động nói linh nhi chúng ta tìm được. không nghĩ tới dĩ nhiên thật tìm được dị hỏa tuy là đế tâm liên hỏa ở thần võ giới xếp thứ ba bất quá đối với hiện tại ngươi mà nói cũng là một loại có thể nắm giữ dị hỏa này đế tâm liên hỏa có ta trợ giúp ngươi vừa v ẫ n thích hợp nguyệt linh nhi trong tiếng cười cũng là hơi có chút vui mừng bất luận một loại nào dị hỏa đối với đoán tạo sư mà nói đều là một loại báu vật có thể tăng lên rất nhiều rèn hiệu suất tin tưởng hội đúng đối với diệ phi p có không ít tiến bộ kích động thật dài hấp mấy khẩu khí lạnh diệ phi khẩn cấp nói ta muốn qua xem thử xem ừ n qua xem một chút đi ta sẽ ra tăng lực phòng hộ độ. Diệp phi gật đầu. ánh mắt liếc mắt một cái cái kia né tránh được không còn dám trước đạp một bước bò cạc khổng lồ n h ữ n môi bàn chân ở trong nham tương đạp một cái thân thể như trong hồ cá nhỏ cấp tốc đối lây h à o quang màu vàng nóng k i a chỗ phạm vi bao phủ b ơ i đi theo thân thể khoảng cách ánh sáng màu vàng càng ngày càng gần diệp phi có thể cảm giác được rõ ràng quanh thân nhiệt độ cơ hội là đột nhiên trèo cao mân mân hơi khô khô môi diệp phi cắn răng một cái bàn chân lần nữa một bước thân thể rốt cục một đầu vọt vào ánh sáng màu vàng bao phủ trong thân thể tiến nhập ánh sáng màu vàng trong trong dữ liệu nóng cháy cũng không có như kỳ tới ngược lại quanh thân nhiệ đối với cái này có chút thần quái một màn diệp phi cũng là vẻ mặt ngạc nhiên sau một lát phục hồi tinh thần lại ánh mắt vội vàng ở chung quanh bà qua cuối cùng dừng lại ở vị trí trung ương vậy nhưng trên trái tim trái tim cái kia hoàn mỹ nhất kim sắc tự nhiên m à thành đồng dạng hoàn mỹ liếc mắt nhìn qua phóng ánh trong suốt giống như một viên bảo thạch tạo hình thành làm cho người có loại yêu thích không vung tay cảm giác ở bán trong suốt trái tim trong tựa hồ có một cái tối như mực đồ vật đang n h ẹ nhót phù phù phù phù phù khoảng cách càng gần liên càng có thể cảm nhận được cái kia cổ tiếng tim đập bộc phát rõ ràng ở kim sắc phía dưới trái tim ra cực kỳ dài mảnh dễ cây có chừng dài hơn mười thước ở dễ cây trên r ầ m rạp trải rộng thật nhỏ đâm t ù a ở nơi này chút đâm t ù a lắc lư lúc diệp phi có thể cảm giác được rõ ràng chúng nó đang lấy một cái gần như tham lam trạng thái điên cuồng hấp thu chu vi trong nham tương cuồng bạo hỏa nguyên lực đoán này kim sắc trái tim liền như vậy huyền phụ ở vô tận trong nham tương như cái kia trong b i ể n rộng l ụ c bình t r u n g quanh phiêu b ạ t lần này nếu không phải là có lấy b ò c ạ m khổng lộ dẫn đường lấy diệp phi bản lĩnh coi như là muốn chết cái kia cũng không khả năng ở khổng l ộ như vậy trong khu vực tì cẩn thận một chút chớ bị những cái kia đâm t ừ a dính nếu không ta n g u y ệ t hỏa sẽ ở trong chớp mắt bị hút hết sạch n g u y ệ t linh nhi nhắc nhở âm thanh làm cho diệp phi vội vàng đem muốn đến gần điểm quan sát ý niệm trong đầu bỏ đi đi đi thôi cẩn thận một chút đi qua ta xem này trái tim hình dạng rõ ràng đã trải qua trên vạn năm năm tháng cần phải coi là thành thục đế tâm liên hỏa n g u y ệ t linh nhi cười nói ừng đến giờ phút này diệp phi nuốt nước miếng một cái thân hình chậm rãi đối lấy kim sắt trái tim r u động đi theo khoảng cách kim sắc trái tim càng ngày càng gần diệp phi càng có thể cảm nhận được nó xa hoa loại này gần như hoàn mỹ đồ vật chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào thời gian cùng thiên nhiên tôi luyện mới có thể sáng tạo ra đi cẩn thận từng ly từng tí tách ra những cái kia rễ cây đâm tuổi đong đ ư ờ n g diệp phi từ từ đi tới vĩ đại trong trái tim v ư ơ n g kích động ánh mắt ở chính giữa đạc qua thân thể quả thực t r ợ t cứng n ắ c ở cái kia trái tim trong tiểu chính giữa đài sen vị trí có một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ thủng vậy mà lúc này trong lỗ thủng đã có một đoá kim sắc hỏa liên diệp phi cầm trong tay bị nội hỏa bao vây hàn băng kiếm hướng về đế tâm liên hỏa đánh tới b hắn muốn thử xem có thể hay không chặt đứt này đế tâm liên hỏa nhìn cái k i a một đầu đối lấy thanh liên đánh tới diệp phi n g u y ệ t linh nhi vây tay một cái một cổ hấp lực liền đem diệp phi thân hình động lại ở trái tim phía trên chỗ xa hơn hồi xé ra đem nhét vào bên người cẩn thận bất kỳ cái gì mũi kiếm đều sẽ vì vậy nghiền nát n g u y ệ t linh nhi biến ra một thanh bảo kiếm sau đó tùy ý ném về phía đế tâm liên hỏa ở bảo kiếm gần đến trong trái tim p h ư n g lúc một cổ ngọn lửa màu vàng kinh ạ c đột nhiên tự tâm bẩn bên trong phước ra thanh kiếm kia nhận ở trong trước mắt liền bị đốt cháy thành một đoàn không ngừng lục lọi chất trước nhìn một mặt này diệp ph n à y đế tâm liên hỏa chính là thiên địa kỳ vật p h à m vật muốn đụng chạm nhất định sẽ bị hòa tan muốn thu được lời nói nhất định phải cần dùng hạo thiên kính cùng tang nguyễn hòa n g u y ệ t linh nhi thản nhiên nói c h ậ n năng một tay chiêu qua hạo thiên kính dùng nguyễn hòa đem chọn cái đế tâm liên hòa bao vây lại sau đó hạo thiên kính buộc phát ra một cổ háo quang n g ánh quan g mang dĩ nhiên chậm rãi kéo lấy đế tâm liên hòa đem chậm rãi hút vào n g u y ệ t linh nhi cẩn thận từng ly từng tí không chế được hạo thiên kính toàn thân nguyễn hòa lúc sáng lúc tối đế tâm liên hòa có linh tính không thể đơn giản được vào nói xong nguyễn linh nhi đem kinh hoảng lắc hạo thiên kính đem đưa cho d i ệ p phi nói n g ư ơ i dùng linh hồn lực khu động hạo thiên kính đi ta linh hồn lực không đủ để đem thu nhập hạo thiên kính trong d i ệ p phi tiếp nhận hạo thiên kính vào tay lập tức chạy tới linh hồn lực đang ở t r ê n trúc tuân hướng hạo thiên kính hắn d i u gì cũng là truyền kỳ cấp độ đại năng linh hồn lực đối với linh hồn lực không chút nào kéo k i ệ t mắt thấy đế tâm liên hỏa tới gần n g u y ệ t linh nhi bàn tay vội vàng một chiều đem hắc qua sau đó làm cho nó huyền phù ở trước người chậm dại chuyển động ánh mắt ở chính giữa đảo qua vẻ mặt thán phục hỏa liên hoa nhìn cái kia yên lặng hồi lâu hổ dung nham bạc vừa mới bình tĩnh trở lại tâm tình lại là dần dần nổi lên vẻ lo âu trong mày nôn nóng đi tới đi lui đội trưởng không cần lo lắng ta tin tưởng diệp phi không có chuyện ngươi cũng biết hắn bài rất nhiều một bên nhận được tin tức ca tuyết nhìn đi tới đi lui hỏa liên hoa nhẹ giọng nói hy vọng như thế đi hắn còn có một nửa nguyên thạch không đưa cho chúng ta cũng không thể như thế treo nghe vậy hỏa liên hoa thở phào một hơi đi tới thông đạo khẩu chỗ ánh mắt liếc liếc phía dưới cái kia nóng cháy được không ngừng mạo hiểm bọt khí nham thạch nóng chạy nhịn không được cười khổ một tiếng rất khó tưởng、tượng. lúc trước diệp phi dĩ nhiên như vậy ngạnh xinh xinh nhảy xuống đối phương đây nếu là treo như vậy các nàng mạo hiểm đoàn đến tiếp sau nguyên thạch khả năng liền ngâm nước nóng ai cái kia khủng bố ra hỏa dĩ nhiên cũng làm như thế nhảy xuống thì nguyên thạch ra hỏa liên hoa vẫn là không nhịn được không n ữ a phù phù cảm thán tiếng còn chưa rơi vạch nước thanh âm lần thứ hai trên mặt đất trong huyện vang vọng d ự c lên hỏa liên hoa vội vàng đưa mắt đầu nhập trong nham tương chỉ thấy diệp phi cái kia bị ánh trăng bao vây t h â t ảnh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt hô phá vỡ sềnh s ạ c nham thạch nóng chảy mắt ngoài diệp phi trưởng thở vào một hơi, đầu nhìn phía trên hòa liên hòa. đôi lấy hắn d ơ một tay lên bàn chân mạnh mẽ đạp nham thạch nóng chảy thân thể bạo sông dựng lên ở gần sát giữa không t r ú n g một cơn gió màu xanh lá hữu h i u thân hình chính là lõe lên nhảy lên thông đạo bàn chân đạp dắn chắc mặt đất diệp phi trên thân thể ánh trăng dần dần biến mất một lần nữa lên bờ không có sao chứ nhìn thấy diệp phi hỏa liên hoa vội vàng đi tới trước do hỏi ha h a không có việc gì c ư ờ i lắc đầu diệp phi hồi quay đầu nhìn này khổng lồ điệu h u y ệ t bên trong nham tương thế giới nhịn không được khé thở dài một cái ánh mắt đạo qua diệp phi biểu tình hỏa liên hoa cười hỏi được rồi ta cũng không hỏi kỳ hỉ diệp phi giả vờ thần bị nói đi thôi đ ế tâm liên h o a tung tích chính là cơ mật ta đã hoàn toàn làm rõ tiếp đó ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn sau đó đi tham gia đoán tạo sư đại hội đoán tạo sư đại hội nghe vậy họa liên hoa đầu tiên là s ư sở thất thanh nói đoán tạo sư đại hội nhưng là đoán tạo sư nhóm thánh hội nghe nói sẽ có vô số ngưu nhân đại năng tham gia trong lúc này không chỉ có bao quát đoán tạo sư còn có thần võ giới các loại tên tước xem ra diệp phi đoán tạo thuật đến cảnh giới nhất định cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy đi thôi hôm nay trở về nghỉ ngơi cả đêm hai ngày nữa ta liền muốn lên đường đi đoán tạo sư đại hội phất tay một cái diệp phi xoay người chính là đối lấy bên trong lối đi đi tới đi vài bước hồi quay đầu lại hắn đối lấy nham tương hồ nước trong hạt tử nói nơi đây phải có không ít h i hữu quán g thạch mới đúng giúp ta tìm được điểm q u o á n g thạch đi nguyệt linh nhi khẽ gật đầu hướng về dưới chân hạt tử thấp giọng khẽ nói vài câu cái kia hạt tử rất có nhân tính gật đầu sau đó tựa đầu một t r ô n là trực tiếp lẻn vào trong nham tương nguyệt linh nhi cũng lập tức tiêu thất hỏa liên hoa cùng a tuyết thì sớm đã bị diệp phi cử động kinh ngạc đến ngây người ở các nàng xem không thấy nguyệt linh nhi cho rằng thực sự là diệp phi con quái vật này không khỏi thầm than trong lòng một tiếng quái vật theo ba người cước bộ từ từ đi xa mảnh này khổng lồ nham thạch nóng chạy địa huyệt t r o n g cũng là lần thứ hai rơi vào vĩnh cửu bình tĩnh cửa phòng ở ngọn đèn dầu chập c h ầ n ở giữa bị nhẹ nhàng đẩy ra đến diệp phi trở tay đóng ký cửa phòng đặt mông ngồi xuống thân thể có vẻ lung la lung lay hô thở khẽ một hơi rượu diệp phi bàn tay xoa xoa có chút thấy đau đầu không khỏi cười khổ một tiếng bởi biết mình ngày mai gần ly khai cho nên bị hỏa liên hoa cùng a tuyết hai nữ nhân này bắt được nghiêm khắc rót một trận nếu không phải là bởi vì ngày mai muốn đổi đường sợ rằng nhất định sẽ bị quá chén trong lúc đó hai nữ nhân kia có bao nhiêu nhiệt tình khiến cho diệp phi đều có chút ngượng ngủng nhìn ra mình bây giờ phi thường chịu nữ nhân thích bỏ đi giày diệp phi ngồi xếp bằng ở trên giường hô hấp dần dần trở nên bình ổn mạnh mẽ sau một hồi lâu một luồng hơi nước bị diệp phi từ ngón tay bắn ra đi đem trong cơ thể mùi rượu bài trừ sau đó diệp phi lúc này mới cảm giác đầu góc thanh tịnh rất nhiều bàn g ồ i ở trên giường c h ầ m ngâm chốc lát diệp phi gọi ra hạo thiên kính hắn là trực tiếp tiến nhập hạo thiên kính trong bây giờ n g u y ệ n linh nhi đã sự chấp thuận hắn tiến nhập hạo thiên kính bên trong coi là làm ộ t loại giấy phép đặc biệt đi tiến nhập hạo thiên kính trong nháy m vĩ đại trái tim chầm rãi n ú c đ í c h huyền p h ù giữa không trúng đứng yên không nổi mặt ngoài đầy các loại mỹ lệ nhiều vẻ liên hình hoa văn ngươi có thể tạm thời k h ô n g chế nó bất quá không thể tới gần đ ế tâm liên hỏa đã coi là thành thực thể nguyệt linh nhi bay tới cảnh cáo nói nhìn này hoàn mỹ được như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng vĩ đại trái tim diệp phi trong con ngươi hiện lên vài hưng phấn vẫy tay một cái làm cho quả tim này dưới vị trí hàng một điểm sau đó thân thể nhảy tới gần nơi này vừa ý bẩn cách một khoảng cách hắn liền có thể cảm nhận được một cổ ấm áp năng lượng chính chậm dai xuyên thâu qua da ở diệm phi mặt ngoài thân thể bồi hồi Cái i dần dần k nghiêm nghiêm thật thật tâm thần dần dần chìm vào trong cơ thể vẫn là quen họ đi tới nơi bụng chín t h ô i kiếm khí vị trí tâm thần ở cái kia trong lúc đó trong l i t c liếc diệp phi hơi có chút kinh ngạc phát hiện trong lúc đó bắt đầu run nhẹ nhẹ đứng lên trở nên buộc phát ngưng thật không nghĩ tới trong khoảng thời gian này thoáng chậm lại tiến độ tu luyện lại còn có thể ngưng tụ nguyên khí trong lòng nho nhỏ thán phục một phen diệp phi tâm thần k h ẽ động một luồng chân khí từ khí xoáy tụ trong phân hóa ra sau đó kiếm quyết bắt đầu chậm rãi vận chuyển ở công pháp bắt đầu vận chuyển lúc hạo thiên kính trong thiên địa ở giữa xuất hiện từng luồng hỏa nguyên lực đông nhiên đ ố i lấy diệp phi bạo dũng đi những thứ này vọt tới hỏa nguyên lực dị thường h u n g ánh ở tiếp xúc được diệp phi bên người cái kia quay vòng ánh sáng màu vàng sau đó thể tích đông nhiên cấp tốc thu nhỏ lại đợi đến chúng nó thuận lợi đi qua ánh sáng màu vàng sau đó thể tích dĩ nhiên đã chỉ có lúc trước chừng một phần ba nhưng mà thể tích tuy là rõ ràng giảm bớt rất nhiều bất quá chỉ cần quan sát lời nói mà có thể phát hiện giảm bớt sau đó h ỏ a thuộc tính năng lượng rõ ràng muốn có vẻ càng t i n h khít hơn hơn nữa ở cái kia từng luồng đạm kim sắc hỏa thuộc tính năng lượng t r o n g tựa hồ còn mơ hồ trộn lẫn lấy một chút mắt thường khó có thể phát hiện năng lượng màu vàng nóng hẳn i là lúc trước tiên địa ở giữa hỏa nguyên lực đi qua ánh sáng màu vàng lúc bị nhân tiện nhét vào ở thuận lợi trải qua ánh sáng màu vàng tinh chế sau đó từng luồng vàng nhặt bên trong trộn lẫn lấy dòng năng lượng màu vàng bắt đầu theo diệp phi hô hấp liên tục không ngừng tiến vào bên trong thân thể làm luồng thứ nhất năng lượng tiến nhập d i ệ p phi trong kinh mạch lúc đang chỉ huy lấy vận chuyển chân khí d i ệ p phi rõ ràng s ư ơ n g sở s ư ơ n g sở tại tâm thần nhìn kỹ phía dưới cái kia sợi năng lượng màu vàng nóng hầu như khó có thể tránh được phát hiện d i ệ p phi có thể cảm giác được luồng năng lượng màu vàng nóng này vô cùng không tầm thường cũng cực kỳ thần bí Trước 526, nửa bước linh hải tâm r ư bước ớ c nửa linh cảnh, hải t thần nghi hoặc nhìn cái kia sợi an tịnh ôn hòa tinh thuần năng lượng màu vàng nóng d i ệ p phi phân hóa ra một luồng kiếm khí tham dò họ đem bao vây mà vào sau đó bắt đầu thử luyện hóa theo luyện hóa tiến hành vẻ mừng như điên dần dần hiện lên trong lòng ở luyện hóa trong diệp phi kinh h ỉ phát hiện này sợi năng lượng màu vàng nóng tinh thuần trình độ cơ hội là đến một cái có chút khủng bố cấp độ tới trình độ này năng lượng màu vàng nóng thậm chí đã có thể miễn đi diệp phi lần nữa tinh chế bước đi trực tiếp rót vào khí kiếm trong trong đồn đãi đế tâm liên hỏa sinh ra ở trong hỗn độn những thứ này năng lượng màu vàng nóng hẳn là sở hữu hỗn độn khí t ứ c ta có thể cảm nhận được hỗn độn khí t ứ c tồn tại ta hộ viện đến có thể hấp thu diệp phi đoán được năng lượng màu vàng nóng khởi một chỗ nhất thời mừng đến tâm hoa nội phóng loại này có thể liên tục không ngừng cung cấp lấy có thể miễn đi dườm ra tinh chế bước đi h ỗ độn độn độn nhưng là tuyệt đối có thể tiết kiệm đi c h í ít bảy phần mười thời gian tu luyện a đồng thời còn có thể cải tạo trong cơ thể hắn kiếm quyết đồ tốt ta nói không chừng ta có thể ở chỗ này phá tan cảnh giới r ă n g buộc trong lòng lần nữa vui vẻ lấy thì thào một tiếng diệp phi nhanh chóng ổn định tâm thần sau đó bắt đầu đem những cái kia tràn vào trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng c ù n g khác đừng vàng nhạt năng lượng tách ra năng lượng màu vàng nóng vì lý do an toàn diệp phi đem ở cựu long mạch vận chuyển một vòng vẫn chưa phát hiện hắn dị trạng sau đó lúc này mới rót vào chín chuôi khí kiếm bên trong mà những cái kia vàng nhạt năng lượng còn lại là bởi vì độ tinh thuần không đồng nhất ở tinh chế nhiều lần về sau cuối cùng mới vừa dưới vào chín c h u ô i khí kiếm trong ở nơi này như vậy phân công minh sắc trong tu luyện diệp phi khí kiếm trong năng lượng đang ở cấp tốc xung danh vong ngã tu luyện từ đêm hôm khuya khắc một mực duy trì liên tục đến sắc trời ánh bình minh lúc mới vừa dần dần dừng lại nghỉ khi cuối cùng một luồng kim sắc hỗn độn khí tức bị rót vào khí xoáy tụ lúc diệp phi trưởng thợ vào một hơi vừa muốn tán đi trạng thái tu luyện nơi bụng chín c h u ô i khí kiếm cũng là đột nhiên run lên bị này đột như đến run dậy sợ một chút diệp phi vội vàng đem tâm thần quay trúng q a n h ở chín trôi kiếm khí ở ngoài tâm th nhất thời có chút kinh hỷ phát hiện cái kia bên trong đan điện chín chuôi kiếm khí dĩ nhiên hợp hai thành một một bà phát ra hỗn độn khí tức kim sắc khí kiếm dĩ nhiên là đã thành hình rốt cuộc tu luyện r a duy nhất kiếm sao kiếm quyết này thực sự là quá thần kỳ nhìn cái kia dần dần thành hình kim sắc khí kiếm diệp phi hỷ thượng mi sao vội vàng duy trì tâm thần ổn định lặng lẽ chờ mũi kiếm hoàn toàn thành hình bình tĩnh kim sắc khí kiếm vào thời khắc này nổi lên một hồi hơi hơi run run đây chính là kiếm quyết ở ngự khí cảnh một bước cuối cùng kiếm quyết sẽ đem chín chuôi khí kiếm dũng hợp hợp thành một thanh kiếm nhận thanh kiếm này nhận khí tức hội cường đại dị thường. so với trước k i a chín trôi khí kiếm trạng thái tốt cường đại hơn bên trên mấy lần Đinh. ở mỗi một khắc một tiếng tựa hồ cũng không tồn tại rất nhỏ âm thanh lặng lẽ từ nơi này duy nhất bên trong chuyền r a mà theo thanh âm này vang lên kịch liệt ba động khí kiếm cũng là chậm rãi bình tĩnh trở lại một ít tích kim sắc hỗn độ năng n lượng chậm rãi lăn xuống đang dận trên thân kiếm trong nháy mắt bị kiếm khí hấp thu ở nơi này tích hỗn độ năng n lượng thành hình trong nháy mắt d i ệ p phi thân thể trở nên r u lên vào giờ khác này tâm thần hắn có thể cảm giác được rõ ràng khí kiếm nguyên bùn đã đến cực hạn dung nạ mật độ đã lần nữa lặng lẽ bành trướng rất nhiều Hơi có chút nặng so sánh với lúc trước cũng là nhẹ nhàng một ít trong bắp thịt tận chứa lực lượng đồng dạng là vào giờ khác này lạng yên tăng vọt rất nhiều cảm thụ được thân thể rất nhiều biến hóa d i ệ p phi trong lòng rõ ràng hiện tại hắn đã là nửa bước linh h ả i cảnh cao thủ phía dưới chỉ cần một bước có thể bước vào cái kia không ít võ giả hướng tới linh h ả i cảnh tối trọng yếu trôi này khí kiếm hấp thu hỗn độn khí t ứ c để cho chân khí trở nên không gì sánh được tinh thần không nói tựa hồ còn thu được một ít đặc thù k năng chậm rãi mở mắt ra đen kịt trong con người kim mang hiện lên chậm biến mất diệm phi thở khẽ một hơi thở l ư n g một cái thân thể đứng thẳng đứng ở đế tâm liên hỏa diệp phi nhìn này vẫn như c ũ hoàn mỹ được không dính một hạt bụi kim sắc trái tim nhịn không được cười khép lợi sau đó không có q u á i dày nguyệt linh nhi bay thẳng ra hạo thiên kính nghiêng đầu nhìn cái k i a trời tờ mờ sáng sắc không khỏi hơi có chút ngạc nhiên dĩ nhiên đã hừng đông sao hơi hơi dối cái l ư n g mệt mỏi toàn thân đầu khớp xương nổ vàng một hồi diệp phi đi tới giường bên cạnh nhẹ g i ọ n g nói là nên đi à. diệp phi đi tới bên cạnh bàn c h ầ m n g â m một hồi từ trong không gian giới chỉ lấy ra đống lớn thực phẩm thuốc chữa thương cho tới khi đem cái bản bậy đẩy thuốc chữa thương về sau lại là lấy ra một đồng có ly kỳ cổ quái rượ h trong trang bình ngọc bị đem ầ y đủ tất cả mọi thứ dọn xong sau đó diệp phi lúc này mới vô vô tay cười cười chậm rãi đi tới cánh cửa mở cửa phòng nhanh chân nhanh tay đi ra ngoài lúc này bên ngoài sắc trời còn hơi có chút hô nám xa xa phía chân trời bên cạnh lộ ra mặt trời mới mọc nửa góc nhỏ đóng kỹ cửa phòng diệp phi mới vừa đi ra chưa được hai bước chính là bị một cái thanh thúy thanh âm cô gái gọi hạ xuống diệp phi muốn đi sao khẽ thở dài một cái diệp phi quay đầu đi nhìn đường nhỏ phần cuối thân ảnh chậm rãi di chuyển bước chân đi tới chứng kiến một thân đồ ngủ hỏa liên hoa gió thổi m à qua để cho diệp phi nhìn thấy xinh đẹp gợi cảm đồ thị mê người cực kỳ diệp phi mỉm cười nói ta còn có rất chuyện trọng yếu cần phải đi làm cho nên không thể ở chỗ này cùng các ngươi hỏa liên hoa mở to gợi cảm tươi ngon mọng nước con ngươi nhìn trước mặt vẻ mặt nụ cười ấm áp diệp phi thấp giọng nói ngươi sẽ còn trở về sau nhân ra sẽ muốn ngươi. ha hả khó nói bất quá ngươi phải thật tốt nỗ lực nha diệp phi mỉm cười nói ta biết ngươi một nữ hải tử sen lẫn trong r o n g binh t r o n g rất gian nan nếu như có thể h ã y tìm tốt nam nhân gà đi ừ m hỏa liên hoa trong con ngươi có có chút ít vũ khí ha hả ta đi đợi ta hướng a tuyết bọn họ nói tiếng xin lỗi đứng dậy diệp phi xoay người đ ố i lấy bên ngoài viện đi tới nhìn qua cực kỳ hào hiệp đứng ở trên đường nhỏ hoặc d i ế t liền nhìn cái kia chậm rãi tiêu thất trong bóng đêm hào hiệp bóng lưng nhẹ dọn nói ta nghĩ lập gia đình khí thế chính là ngươi Dòng binh đoàn bên trong m ộ sáng trên nhà cao bầu trời vĩ đại lửa nói treo thật cao trên bầu trời như một cái không ngừng thả ra hỏa diễn hỏa cầu lớn nóng cháy ánh mặt trời bị rơi ở kim hoàng sắt trong sa mạc đem những cái k i a thật nhỏ h ạ t c á t h ô n s ấ y được như đốt hồng tiểu thiết hạt đồng dạng trong sa mạc bởi nhiệt độ nóng cháy t ừ n g luồng nhiệt khí từ cắt vàng trong thẩm thấu ra cuối cùng đem không gian bốc hơi lên được có chút v ạ n vẹo cùng hư huyễn vừa nhìn vô tận trong sa mạc xuất hiện một con sông lớn một bóng người màu đen bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện xem cái k i a gió bụi mệt m ỏ i sắc mặt h i ệ n nhiên là ở trong sa mạc ngây người không ít thời gian bóng người đạc ó chút nặng nề tiến độ dần dần đi bên trên hoàng hà bên bờ hiện ra ở diệ phi trước mắt là một mảnh vô biên v sông này là luyện ngục sa mạc một chỗ biên giới có người nói t ử thủy sông ngay cả chim nhạn cũng không phải là bất quá đi đến trên đường liền sẽ rơi xuống trong nước sông không biết là thật hay giả d i ệ p phi mày nhắc lại trong đầu xuất hiện về t ử thủy sông tin tức còn sông này nằm trăm năm trước không có là trăm năm trước mới đột nhiên xuất hiện sông cũng không biết này sông đầu nguồn đến ở nơi nào n g h e đồn t ử thủy giữa sông bình thường sẽ xuất hiện một ít loạn thất bát tao yêu thú biến dị tấn thăng làm nửa bức linh h ả i cảnh v õ giả trên cơ bản có thể làm không bay vút nhưng cũng không phải là vô hạn phi hành một khẩu chân khí dùng hết vẫn là phải tìm được điểm dừng chân n ộ lực chỉ có thiên nhân cảnh đại sư mới có thể làm được thời gian dài phi hành trừ cái đó ra nửa bước linh h ả i cảnh võ giả phi hành cao độ không cao lắm không sai biệt lắm ở một nghìn bước tà hữu diệp phi dùng toàn lực có thể tốc hành ba nghìn bước nếu như trở thành linh h ả i cảnh võ giả mấy vạn mét trên cao đều có thể đi lấy diệp phi tu vi không cần toàn lực cũng có thể bay đến hơn một nghìn bước cao độ mà thôi so ra kém c h i n h nhạc chỉ sợ cũng vô pháp từ từ thủy trên sông qua không đi thử trước một chút lại nói nơi đây hiếm thấy người ở tìm không được đỏ chỉ có thể dựa vào chính mình、Bạch. thân hình mở ra diệp phi bay vút lên đến nước sông trên hướng phía xa xa lao đi khoảng chừng bay mười dặm đường quanh thân khí lưu đột nhiên hỗn loạn lên hình thành từng cái khí lưu vòng xoáy tiêu hao diệp phi chân khí chỉ một cái đục lỗ khí lưu vòng xoáy diệp phi thầm nghĩ thảo nào chim nhạn bay bất quá đi từ thủy trên sông không khí lưu dị thường đừng nói phổ thông chim mông liền coi như là bình thường yêu thú biết bay cũng phải bị khí lưu tiêu hao sức cùng được kiệt từ không trung hạ xuống khí lưu vòng xoáy càng ngày càng nhiều đến phía sau thậm chí sản sinh phong long quyển vòi dòng nước các loại chờ hiện tượng tự nhiên không ít trên đường đi qua nơi đây phi cầm nhau nhau rơi, rơi vào trong nước sông không biết sông chết phá g diệp phi chỉ một cái đánh tan bao trùm tới vòi dòng nước kiếm khí dư ba có thể dùng v ụ cận không gian trở nên chấn động một lần nữa bình tĩnh lại không được dọc theo đường đi tiêu hao chân khí quá nhiều chân khí bắt đầu khẳng khản nhất định phải xuống dưới một chỉ này đánh ra diệp phi trong cơ thể trọc khí tăng nhiều đó là chân khí hỗn loạn dấu hiệu nếu như tiếp tục lưu lại giữa không trùng chỉ sợ sẽ chân khí nghịch lưu thương tổn được kinh mạch dù sao hắn còn chưa phải là linh h ả i cảnh cứng giả vô pháp thời gian dài bay vút lên trên không trùng trên đường còn thường thường vận dụng chân khí đánh tan trở ngại vợt thân thể k i n h phiêu phi xuống rớt xuống diệp phi tay phải sờ một cái không gian một cây eo to thân cây hiện hiện ra đi xuống mặt nước sông bên trên rơi đi rầm rầm trên mặt nước thân cây trôi diệp phi bàn chân dấm lên trên linh hồn l ư ợ c quét hình một vòng phát hiện không có nguy hiểm gì diệp phi hơi hơi điều tức một lát sau thôi động chân khi ở thân cây phía sau hình thành động lực nguyên kinh phong h ư u h ư u trái phải hai bên nước sông rất nhanh rút lui gặp phải phong long quyền hoặc là vòi dòng nước diệp phi chỉ một cái đánh đi qua liền hoàn toàn giải quyết vấn đề gặp phải thủy yêu thú dậm chân một cái cường đại kiếm khí liền phát tán ra bao trùm ở phương viên mấy trục thức phà vi thỉnh thoảng như vậy một hai con yêu thú cũng bị hắn một kiếm hai đoạn tiên huyết nhiễm hồng mặt sông may m à có trong nháy mắt bổ túc chân khí đ a n dược bằng không qua sông t ử thủy sông sẽ không như thế đơn giản diệp phi tốc độ thật nhanh thi triển khinh công bay vút lời nói một canh giờ làm được hai ba ngàn g i ả m nhưng còn không có người võ giả nào mỗi ngày dùng chân khí chạy đi bởi vì ngự khí cảnh võ giả chân khí căn bản chống đỡ không được mấy giờ các loại chờ chân khí hao hết chẳng những hội đúng đối với thân thể có một chút tổn thương còn dễ dàng lọt vào ngoài ý muốn nguy hiểm mà thân thể có một chút t ổ thương còn dễ dàng lọt vào ngoài ý muốn nguy hiểm mà thôi thân cây qua sông từ thủy sông tiêu、so、h a ở thân cây phía sau hình thành chân khí động lực nguyên có thể không có bao nhiêu kỹ xảo đại bộ phận đều là cậy mạnh lại trong nước trở lực lại muốn so với không khí lớn càng tăng thêm một phần tiêu hao cũng may diệp phi ở bên trong chiến trường cổ đạt được một hồ lô đang dược không sai biệt lắm có mấy t r ă miếng m bình thường chạy đi thời điểm hắn không nỡ dùng nhưng lúc này dùng tới một hai cái ngược lại là không gì đáng trách từ thủy sông không phải hải dương lại chiều rộng cũng có một tuyến khoảng chừng đi bảy tám trăm i n dặm lộ trình diệp phi rốt cục chứng kiến đối mặt bờ sông nhìn đồng dạng hiếm thấy người ở bờ sông cùng cao vót sân mạch diệp phi cười khổ nói xem ra ta chọn đoạn đường này t không có người nào càng tốt hơn ngược lại ta chính là mớn nơi nào đều có thể đi không cần vô cùng cuốn quýt ẩm thân cây đụng vào bờ sông diệp phi phi thân lên mở bản đồ diệp phi khoa tay m u ố i chân một chút sơn mạch hoàn cảnh địa lý cùng vị trí l ầ m bẩm từ thủy sông đối mặt có ba tòa sơn mạch hai tòa nhỏ một tòa lớn không có gì bất ngờ xảy ra lời nói tòa dạng núi này là đại sơn mạch tên là ngũ độc sơn mạch địa vực phạm vi cùng vắng vẻ sơn mạch không sai biệt lắm đều có mấy ngàn dặm bên trong sản xuất yêu thú đại bộ phận đều có bôi cực độc lấy ngũ độc yêu thú có đủ nhất danh khí ngũ độc theo thứ tự là giết thiềm thử n à y ngũ độc trở thành y ê u thú độc họ càng dữ dội hơn phổ thông cựu l o n g cảnh võ giả dính hẳn phải chết cần kèm theo một ít cao cấp thuốc giải độc để phòng ngừa c h ú n g độc thời điểm không kịp giải độc thu hồi địa đồ diệp phi ngẩng đầu nhìn sang bầu trời biết lôi đại sư hẳn là lý khai từ giờ trở đi hết thể đều phải dựa vào chính mình mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm đều phải kiên cường sống sót chỉ có sống sót mới có thể trở thành cừng giả tương lai nương theo hắn đúng là núi thây biển máu không muốn trở thành núi thây biển máu một phần tử nhất định phải từ đó đi qua từng bước bước lên bình phong thân hình tiềm lượng diệm phi hướng phía ngũ độc sơn mạ Kiếm q u a nhấp chân n lên diệp phi hướng trong núi sâu xuất phát một mảnh sơn cốc nhỏ bên trong trong cốc có một nhan sắc vẩn đục hồ nước hồ nước bên cạnh là chống t h ả i đất bằng lúc này trên đất bằng có một đám người tụ lại ở nơi nào ở đối diện bọn họ là một đầu phòng ốc rộng tiểu vĩ đại thiềm thử thiềm thử thân thể đủ mọi màu sắc từng cái u ác t i n h có to bằng trậu rửa mặt nhỏ tản ra có bôi kịch độc yêu khí chung quanh tràn ngập c h ư n g năm trăm hai mươi tám một kiếm dê tờ thiềm thử t i ể u thư ngươi đi mau chúng ta tới ngăn trở nó dẫn đầu trung niên khẩn trương nhìn thiềm thử yêu thú đúng đối với phía sau xinh đẹp cô gái nói xinh đẹp nữ t ử sắc mặt trắng bệnh lại kiên định lắc đầu ta có thể nào bỏ các ngươi mà đi dù sao cũng là ta muốn tới ngũ độc sân mạch ngay vậy bên cạnh tướng mạo đoan chính thanh niên trên mặt u ố n của nó t i ể u thư ngũ sắc thiềm t ử là cấp năm yêu thú trên người kịch độc yêu khí dính hẳn phải chết ngươi ở lại chỗ này một điểm vội vàng cũng giúp không được thúng chi gia chủ còn đang chờ thiền hương thảo cứu trị bắt nghiệp ngươi cũng đừng lưu lại mang theo tiểu thư đồng thời trở về dẫn đầu trung niên trên mặt hiện lên quyết tuyệt mệnh lệnh thanh niên mang đi tiểu thư cha thanh niên khắp khuôn mặt là thống khổ một cái hắn cha ruột một cái hắn ngưỡng mộ trong lòng tiểu thư hắn không muốn bông u tha bất kỳ một cái nào siêu đúng lúc này ngũ sát thiềm thử phát động công kích dài mấy chục thước đầu lưỡi quấn một cái một gã hộ vệ bị quấn đến khẩu bên trong nuốt vào xuất sinh trung niên hai tay nắm ở bạc đao chém ra một đao lên khen. đao khí miễn cưỡng phá vỡ ngũ sắc thiệm t h ử phòng ngự từng k i a từng k i a tiên huyết rơi xuống trên đất phát sinh suy suy tiếng ăn mòn nhất thời khó nghe mùi khuyết tả ắ n ra hai gã cách gần đó hộ vệ khẩu s ù i bọt mép k é trên mặt đất không tức giận hơi thở tiên huyết cũng có kịch độc một thân ảnh xuất hiện ở cốc khẩu phía trên thấy như vậy một màn thầm nói người tới chính là diệp phi trải qua mấy canh giờ chạy đi hắn đã từ ngũ độc sơn mạch nội địa sát biên giới xuyên qua may mà không có gặp phải cái gì quá yêu thú cấp cao chân chính yêu thú cấp cao hẳn là ở trung tâm ở chỗ sâu trong khả năng không lớn sẽ ra ngoài、Siu. ngũ sát thiềm thử đầu lưỡi vừa dài vừa mịn tốc độ cực nhanh mắt thường vô phát bắt lần này liên tiếp xuyên thủng hai gã hộ vệ lồng ngực hướng phía trong đám người xinh đẹp nữ tử của tới cúc ngay thanh niên miễn cưỡng nhấc ngang trường kiếm tre ở xinh đẹp nữ tử trước người cần phải chặt đứt thiềm thử đầu lưỡi đáng tiếc tốc độ của hắn mau nữa cũng so ra kém thiềm thử le lưỡi tốc độ dài mảnh đầu lưỡi trên đường c u ố n một cái đem hắn cánh tay của lấy nhanh chóng tha đi qua trung nhiên đến lúc đó ngự khí cảnh vó giả mắt thấy con trai bị của lấy liền muốn đi lên hỗ trợ trường cao vừa mới g ơ lên một đoàn kịch độc y hộ thể chân khí kịch liệt và mèo trung niên thân thể bay rớt ra ngoài mất đi trung niên ngăn cản hai gã bị xuyên thủng hộ vệ hợp với thanh niên cùng nhau bị cuốn lên hướng phía ngũ sắc thiềm thử lớn khẩu rơi đi xích kiếm khí h i ệ n lên ngũ sắc thiềm thử đầu lưỡi bị chém đứt thanh niên tìm được đường sống trong chỗ chết vội vã lui về phía sau mở còn như cái k i a hai gã bị xuyên thủng lồng ngực hộ vệ đã chết đến mức không thể chết thêm bị g ã y mất thiềm thử đầu lưỡi vọt liền cùng một chỗ b á c n i ệ p ngươi không sao chứ cách đó không xa trung niên ho ra một ngụm máu tươi nhanh chóng xẹt qua tới thanh niên lắc đầu chật hướng phía trên xinh đẹp nữ tử trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị trên sơn cốc thiếu niên bất quá mười sáu bảy tuổi nhìn qua còn mang theo một chút ngây ngô thế nhưng một kiếm tia uy lực thật khủng bố đơn giản chặt đ ứ t ngũ sắc tiềm t h đầu lưỡi làm cho một loại phong khinh vân đạm mùi vị đa tạ thiếu hiệp cứu bách nghiệp tính mệnh trung nhiên đồng dạng kinh ngạc diệp phi c ư ờ n g đại bất quá hắn coi như lãnh tĩnh rõ ràng thế giới bên ngoài rất lớn một ít thiên tài tuyệt thế tuổi còn trẻ thì có không thua với thế hệ trước thậm chí viễn siêu thế hệ trước thực lực bên trong địa đồ thiên tài có rất nhiều đều rất cương đại và áo phần phật bay lượt diệ lượ xinh đẹp nữ tử như trước cảm kích nói nếu không phải n g ư ờ i chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này cẩn thận lời nói chưa nói xong xinh đẹp nữ tử biến sắc trong tầm mắt ngũ sắc t h i ể m thử con mắt huyết hồng hướng phía diệp phi phun ra một đoàn yêu khí năm màu yêu khí cuộn sạch tàn sát bừa bãi ven đường chỗ đến cây cỏ ngay lập tức h é o rũ mặt đất bị cày ra một cái thật sâu khe ránh diệp phi nhận biết b ự c nào nhạy cảm ngũ sắc t h i ể m thử mọi cửa dưới thân thể một bên hàn băng kiếm vung chém ra kiếm khí màu xanh lam nhạt phấp kiếm khí mở ra yêu khí năm màu nghiêm khắc chém ở ngũ sắc thiềm ngũ sát t i ề m t h ừ nặng nề kêu to phòng ốc rộng tiểu thân thể lật ngược đi ra ngoài bà sơn cốc nham bích phá khai mấy cái thô to k h ẽ hở núi đá của cuộn xoắn ốc kiếm khí đầu này ngũ sát t i ề m t h ừ so với hát quan cự m ạ n g yếu không ít nhưng phòng ngự rất lợi hại phổ thông một kiếm vẫn không giết được nó diệp phi không muốn lãng phí thời gian thi t r i ể n ra tiểu t r ệ t chiêu suy suy suy suy suy suy thô to kiếm khí ẩn chứa nhất trọng trọng xoay tròn lựa đạo dễ dàng mở ra ngũ sát thềm thư xấu xoay tròn lựa lựa lựa đạo dễ dàng mở ra nghiêm trọng này, ngũ sát thềm thư thân thể mánh liệt có cắp sau đó th không tức giận hơi thở keng thu kiếm vào vỏ diệp phi vây tay ngũ s á c t h i ể m thử nội đ a n thủng ngực ra bị cách không hấp qua đây thật là lợi hại ngũ s á c t h i ể m thử chết ngũ s á c t h i ể m thử nhưng là tương đương với linh h ả i cảnh sơ kỳ võ giả đồng cấp bậc võ giả gặp phải nó đều muốn tránh lui b a t h ư ớ c không dám gần người người này niên kỷ so với ta cháu trai c ò n muốn nhỏ không nghĩ tới có thể một kiếm giết chết ngũ s á c t h i ể m thử sống sót hộ vệ đều là ngự khí cảnh ngũ trọng thiên ở trên võ giả trước đây một mực nghe nói một ít t i ê n tài như thế nào như thế nào lợi hại nhưng xưa nay chưa thấy qua hôm nay nhìn thấy từng cái trận mắt hốc mồm tên là bách nghiệp thanh niên lấy lại tinh thần trong ánh mắt đã có ước ao lại có kính phục ô n quyền nói tại hạ lục bách nghiệp không biết thiếu hiệp tính danh diệp phi lắc đầu ta lập tức phải ly khai tính danh cái gì coi như hắn cứu người hoàn toàn là bởi vì một cái n h ấ c tay không cần làm lỡ hắn bao lâu thời gian tất nhiên thuận tay là có thể cứu người vì sao không được cứu thu hồi ngũ sắc thiểm thự nội đan diệp phi xoay người nói các vị chính các ngươi cẩn thận một chút ta sẽ không q u á y r à y nói xong hắn đang muốn ly khai khu khu k h đột một trung niên phun ra một khẩu mang theo khó nghe mùi tiên huyết trên mặt nổi lên nhàn nhạc màu sắc rực rỡ d i ệ p phi nhúm mày ngươi trúng độc trung niên vận chuyển chân khí nỗ lực ngăn chặn độc tố cười khổ nói ngũ sắc thiểm thử kịch độc yêu khí quá mức lợi hại cư nhiên cách hộ thể chân khí khiến cho ta trúng độc ngươi đ ừ n g động ta thử xem giúp ngươi trừ độc thân thể vọt đến trung niên phía sau d i ệ p phi hai tay dán lên tinh thần u to lớn h ô n độn kiếm khí theo cánh tay kinh mạch rót đến đối phương trong cơ thể phiến khắc thời gian đi qua d i ệ p phi thu hồi hai tay chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí nói ngũ sắc thiểm thử độc tố quá mức lợi hại dựa vào chân khí trừ độc vô ích nhất định phải phối trí thuốc giải độc mới có thể đi cũng may hắn trong thời gian ngắn không có nguy hiểm sinh m ạ n gì g s i n h đẹp nữ tử nghĩ đến cái gì bình thường chúng kịch độc yêu thú độc luận chế giải độc đàn tài liệu nhất định phải dùng đến đối ứng yêu thú đầu này ngũ sắc thiềm thử s i n h đẹp nữ tử ánh mắt nhìn phía diệp phi ngũ sắc thiềm thử là đối phương giết chết xử lý quyền ở đối phương trên tay nàng ngược lại không tiện tự chủ trương Trưng 529, gặp chuyện bất tùy thiềm thử trên người tài người người chuyện bình Ngũ hắn bản không Gặp Các sắc có liệu ý ý đị sợ là không đi ra loạt này nguy hiểm ngũ độc s ơ n mạch bất đắc dĩ nói ta đưa các người ra ngoài đi xinh đẹp nữ tử mặt mang cảm kích đúng đối với diệp phi thêm hết sức tốt cảm giác trên đường diệp phi biết mấy người tính danh cùng bọn họ tình huống xinh đẹp nữ tử tên là lâm thanh mai là ngũ độc s ơ n mạch thành phố phụ cận một vị tiểu thư chúng độc trung niên cứ gọi lục chính nước là lục bách nghiệp phụ thân đồng thời cũng là lâm gia trường lão lần này tiến nhập ngũ độc s ơ n mạch là vì thải một gốc cây hiếm thấy linh thảo thiền hương thảo chỉ là này thiền hương thảo phụ cận có ngũ sắc t i ề m từ thủ hộ suýt nữa toàn quân bị diện ra ngũ độc sân mạch hướng đông v một tòa dùng hát sắc nam h thạch xây thành thành thị đứng vững ở d i ệ p phi trong tầm mắt cùng đồng dạng thành nhỏ không lớn bao nhiêu sẽ không có cái gì thực lực mạnh mẽ đồng dạng tông môn đều có mỗi người đỉnh núi quyền thế rất mọi mọi người tộc thì tại tương đối phồn hoa bảng trong đại thành thị thế nhưng tòa thành thị này hẳn không có tiến nhập trong thành d i ệ p phi gặp thủ thành binh sĩ sắc mặt k h á c thưởng không chút lưu ý lâm gia tọa lạc tại hát nham thành khu nam từ diện tích cùng bố cục nhìn lên miễn cưỡng được cho bậc trung gia tộc cùng đại gia tộc có tranh lệch thật lớn đ ứ n bởi m đế tâm liên hỏa nguyên nhân hắn hiện tại hỏa chi ý cảnh lần nữa nhanh chóng tăng trưởng hầu như đã đại thành hiện tại hắn dự định ma luyện ma luyện tốt từ hạo thiên kính bên trong chuyển đến từng đợt tinh thuần hỏa chi nguyên khí đây là tới từ đế tâm liên hỏa hỏa chi nguyên khí đối với cảm ngộ ý cảnh có trợ giúp lớn không biết đi qua bao lâu thời gian k nhưng két. Diệp vậy một m chút, có u ố hay h k ô n tái chiến đấu bên trong thể một chút. Diệp phi từ trên chiến nghiệm Diệp Phi giường đi bên xuống. đấu vào n Nhưng g v lúc này toàn bộ lâm gia hơi hơi rung động phảng phất phát sinh tiểu chấn động có người ở chiến đấu không có quá nhiều do dự diệp phi mở cửa hướng ba động địa điểm chạy đi lâm gia tiếp khách trên quảng trường hai bảy người lẫn nhau đúng đối với chỉ dựa vào tiếp khách phòng khách là lâm gia cao thủ bên k i a còn lại là một đám hoàng y nhân dẫn đầu là một gã mập mạp trung niên cùng một vị người mặc h ắ c ý láo giả lâm gia bên này một người thổ huyết té trên mặt đất rất rõ ràng bị người gây thương tích hơn nữa bị thương không nhẹ trong lúc nhất thời không bỏ dậy nổi hh lâm thiết mục xem ra ngươi còn không có học văn hôm nay lại không giao ra ta hoàng gia hàn thiết kiếm chế tạo phương pháp mỗi ngày đ ả thương ngươi lâm ra một gã cao thủ nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào mập mạp trung niên vuốt ve trên ngón tay lục bảo thạch giới chỉ, âm trầm nói lâm gia ra, ra chủ sắc mặt tái nhật vô huyết tựa hồ có trọng thương trong người hắn phân phó người nâm dậy vị t i ê thụ thương lâm gia cao thủ lạnh lùng nói hàn thiết kiếm chế tạo phương pháp là ta lâm gia tổ chuyển xuống cùng ngươi hoàng gia không có một tia quan hệ dựa vào cái gì nói ngươi hoàng gia đánh rơi mập mạp trung như nói n ta hoàng gia so với ngươi lâm gia đặt chân hát nham thành sớm hơn ngươi bất quá là người ngoại lai có tài đức gì sở hữu hàn thiết kiếm chế tạo phương pháp hùng lão làm phiền ngươi để cho hắn thật d à i nhớ họ thiếu hắn bóc vết s ẹ o quên đau n h ấ t hắc y lão giả ta ác cười lâm gia chủ nửa tháng trước bên trong ta một cái hát sát trưởng như thế nào mỗi ngày kinh mạch hẳn là đau n h ấ t lợi hại à các ngươi dám lâm thanh mai nhịn không được từ trong đám người đi ra đúng đối với quên nói một việc còn gái ngươi ta nhìn chúng không biết lâm già chủ ý của ngươi như hắc y lão giả trong mắt lóe ra ngân ta thân sắc tự tay chụp tới bàng bạc chân khí xuyên thấu qua t r ư ở n g ra chuẩn bị đem lâm thanh mai hấp qua đây xích có kim khí chặt đứt hắc ý láo giả chân khí người nào hắc ý láo giả thần sắc câm trầm diệp phi đi tới tiếp khách trên quảng trường các ngươi ầm ý đến ta mập mạp trung niên còn tưởng rằng là cao thủ gặp đi tới một gã tuổi tắc bất quá mười sáu bảy tuổi thiếu niên cười ha ha nói lâm thiết mục đừng nói cho ta đây là người lâm g i a mời tới cao thủ lẽ nào ngươi cho rằng bằng vào hắn có thể ngăn cản h ù lão hắc ý láo giả điềm nhiên nói tiểu tử người dám ngăn trở ta hôm nay chắc chắn phải chết lâm thanh mai chứng kiến diệp phi trên mặt đầu tiên là hiện lên vẻ vui mừng chật lại xuất hiện lo lắng thấp giọng nói ngươi làm sao đi ra diệp phi nói bọn họ là ai lâm thanh mai nói cái tiệc ghê tởm mập mạp là h ắ t nham thành chủ nhà họ hoàng một mực mơ ước ta lâm ra hàn thiết kiếm chế tạo phương pháp trước đây hắn không dám tùy ý động lâm ra chúng ta gần nhất mời cái này gọi hùng lão cao thủ đã thương cha ta ta đến ngũ độc sơn mạch thải thiền hương thảo chính là vì cho cha chỉ thương Nha! không nữa. Diệp Phi gật đầu, thêm vâng phụ thân nếu là ân nhân cứu mạng còn không mang theo hắn đi nghỉ ngơi lâm thiết mộc nhìn ra diệp phi ngự khí cảnh võ giả không muốn đem hắn liên lụy vào lâm thanh mai thần tình phức tạp diệp phi thực lực rõ như ban ngày đủ để cùng ngự khí cảnh ngũ trọng thiên ở trên võ giả s á n h ngang thế nhưng cái kia hùng lao thực lực mạnh hơn đã đạt được bắt trọng đ ỉ n h phòng ngay cả phụ thân đều tổn thương tại hắn trên tay cảm thấy nàng rất kỳ vọng diệp phi có thể bàn trợ bọn họ nhưng cái này hy vọng quá mơ hồ dù sao hùng lão cường đại nàng nhưng là thấm sâu cho người thấu hiểu rất rõ diệp phi rất không có khả năng là đối thủ muốn đi không dễ dàng như vậy chết cho ta hắc y láo giả thần sắc dữ tợn một trưởng vô hướng diệp phi vĩ đại hát sắc t r ư ở n g ấn phá vỡ không khí phát sinh ố ô, ô thê lương thanh âm làm người sợ hãi keng hàn băng kiếm ra khỏi vỏ diệp phi tùy ý một kiếm vung ra đi rực rỡ như lam n h ạ t thủy tinh sắc bén kiếm khí c ắ t không khí xích một tiếng mở ra hát sắc t r ư ở n g ấn tức hướng hắc y láo giả cổ không tốt đạo kiếm khí này lợi hại hắc y láo giả sắc mặt đại biến vội vã từ trong không gian giới chỉ lấy ra một mặt cái khiên che ở trước người len keng dây đến nửa thức cái khiên bị vẽ ra một cái vĩ đại thiếu khẩu rừng rừng hỏa tinh phản phất lâm ra mọi người trận mắt hốc mồm tuy tuy tiện tiện một đạo kiếm khí liền đem thực lực cao cường hùng lão làm cho dùng cái khiên ngăn cản hơn nữa cái kia cái khiên rõ ràng là bách luyện tinh cương chế tạo dày đến nửa thước lúc này cũng bị kiếm khí gọt ra bốn tấc sâu suýt nữa một kiếm hai đoạn hắc y láo giả gặp diệp phi lần nữa huy kiếm vội vã vứt xuống trong tay không trọn vẹn cái khiên hướng phía cách hắn gần nhất lâm thanh mai đánh tới cần phải bắt lại đối phương làm bia đỡ đạn để cho diệp phi sợ ném chuột vợ đồ lâm thanh mai thực lực thấp chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh chân thân cũng xuất hiện ở lâm thanh mai bên cạnh ánh kiếm màu xanh lam nhạt lập lòe thoáng như lôi đỉnh sau một khắc hắc y láo giả bay rớt ra ngoài thân thể lăng không cắt thành hai đoạn chương năm trăm ba mươi xuất thủ tương trợ hùng lao chết chủ nhà họ hoàng trước còn ý cười l ệ c mặt hiện tại thì biến thành hoảng sợ Bệnh. diệp phi tay trái một chiêu hắc y láo giả trên ngón tay không gian giới chỉ bốc ra bị hấp qua đây hắn nhìn cũng không nhìn liền thu vào chính mình trong không gian giới chỉ chậm nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhà họ hoàng chủ nhà họ hoàng khuôn mặt đều trắng cười theo nói ta người nhà họ hoàng lập tức rời đi. ta tìm chết hết tội, ta tháng, biết thai thị cam đoan, ngày sau sẽ không bao gia lao chưa gia nửa hỏa người nhà hoàng ngày không phiên、phức. còn như này hùng lao chết chưa hết tội. hắn ở ta hoàng gia hơn tháng, không biết thai bao nhiêu thị nữ. giờ rời đi, lại họ phức, bao lập lâm sẽ ở diệp phi không nói chuyện dù sao chuyện này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm tàn sát người nhà họ hoàng ngược lại để cho người khác cho là mình là người thích giết chóc đương nhiên lâm thiết m ụ c nếu là chuẩn bị d i ệ t trừ hoàng gia hắn cũng không ngại giúp một điểm nhỏ vội vàng đánh chết vài cái hoàng gia cao thủ lâm thiết m ụ c rất hiển nhiên không có ý định này quát lên hoàng kiên ta lâm ra cùng ngươi hoàng gia nước giếng không phạm nước sông cũng không dự định cùng ngươi hoàng gia tranh đoạt hát nham thành sinh ý hiện tại cúc đi ngày sau lại ước hiếp tới cửa ta lâm thiết m ộ t cùng ngươi thế bất lưỡng lập là là hoàng kiên hiện tại duy nhất tâm tư chính là ly khai lâm ra còn như về sau sự t ì n h sau này hay nói hắn thật đúng là sợ diệp phi giết tiền tay đem mình cũng thủ tiêu chờ người nhà họ hoàng ly khai diệp phi k h ẽ lắc đầu lâm thiết m ộ t còn chưa đủ đắc ca người thành đại sự nhất định phải ác đáng chết thì dết tuyệt không bỏ qua thời cơ bất quá mọi người đều có trí khác nhau không phải mỗi người đều muốn sáng chế một phen vĩ đại sự nghiệp có thể lâm thiết mộc thẩm nghĩ ở hát nham thành an an ổn sinh hoạt hơn nữa lâm thiết mộc tuy là t h ụ thương nhưng thực lực như trước so với hoàng kiên cường không ít các loại chờ thương thế hoàn toàn khôi phục hoàng gia trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không dám ư ớ c hiếp tới cửa tiểu huynh đệ lần này đa tạ ngươi ta lâm thiết mộc cảm ơn không hết lâm thiết mộc hướng phía d i ệ p phi không lưng ô quyền đối phương chẳng những cứu nữ như mình còn giúp trợ lâm gia đánh chết địch nhân lớn nhất hắc ý láo giả tiêu chử một đại thái họa d i ệ p phi nói không có gì thời gian gần sắt chạm vạng lâm t i ế t mộc phân phó người chuẩn bị phong phú t i t t i cố ý chiêu đãi diệm phi t h tối trong quá trình lâm thanh mai uống không ít rượu gương mặt ngất mà cái kia gọi lục bách nghiệp khổ a sắc gật đầu hắn hôm nay là cựu lòng cảnh võ giả chỉ cần nỗ lực trở thành ngự khí cảnh võ giả không là vấn đề bất quá cùng diệp phi vừa so sánh với thực sự kém đến quá xa cũng may hắn cũng biết thế giới bên ngoài rất lớn thiên tài vô số không phải ai đều có thể cùng bọn họ so với chính mình chỉ cần trở thành hát nham thành cường giả là được ngày thứ hai sáng sớm diệp phi hướng lâm ra mọi người cáo tử ly khai hát nham thành trong một rừng cây nhỏ hỏa diễm khí tức tràn ngập cực nóng không gì sánh được hỏa chi ý cảnh đại thành ta tựa hồ lĩnh ngộ được một tia hôn nguyên ý xếp bằng ở bên đống lửa diệp phi neo h mắt lại trong cơ thể hắn c h u i này chín c h u i khí kiếm hợp nhất khí kiếm bên trong hôn nguyên ý lại tăng cường không ít tạp sát đại thụ chặn ngang bẻ gây nửa đoạn trên bay ra ngoài xa mấy chục thước ly khai hát nham thành có ta viết trong lúc đó bên trong diệp phi mỗi ngày đều phải bỏ ra lượng ba canh giờ cảm ngộ hỏa chi ý cảnh đêm nay rốt cục lần nữa đột phá đúng đối với hắc y láo giả không gian giới chỉ còn không có tinh tế xem qua có rảnh rỗi diệp phi lấy ra nguyên bản thuộc về hắc y láo giả chữ vật linh giới khu trừ rơi hắc y láo giả tàn dư hạ xuống c h â n khí diệp phi chứng kiến nội không gian hắc y láo giả mặc dù là ngự khí cảnh bắt trọng có giả tài phú cũng không tính rất nhiều nguyên thạch hơn một nửa lưỡng hoàng kim hơn năm mươi vạn lưỡng bất quá bên trong đã có rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ v ậ t tựa hồ đối phương đối với đồ cổ cất dấu cảm thấy rất hứng thú ba ngày sau diệp phi đi tới một tòa phồn hoa cảng khẩu thành thị thành thị người khẩu hơn năm trăm vạn lui tới vĩ đại đội thuyền rừng sắt ở cả đương nhiên lấy t phổ thông thành thị kỹ thuật còn vô pháp chế tạo đáng sợ như thế thuyền lớn chiếc thuyền này là nam trung nguyên khu vực tam đại một trong những quốc gia hắc long quốc đặt h g tạo đi tìm hoàng kim không biết bao nhiêu ít nhất Diệp Phi hiện tại tài phú, còn mọi u a không d ư người gặp diệp phi còn trẻ như vậy mà có dị sắc một gã bụng vệ phú hào cười ha ha nói tiểu hưng đệ có phải hay không trộm trong nhà tiền chuẩn bị đi ra ngoài trở thành bất quá nhà ngươi rất giàu có a bên trên chiếc thuyền này phải trả mười vạn lượng hoàng kim không phải người thường có thể ngồi lên những cái kia võ giả thầm mắng ngu n ố c d i ệ p phi chân khí ba động mặc dù so sánh lại bọn họ yếu một điểm nhưng rõ ràng cho thấy ngự khí cảnh võ giả một cái ngự khí cảnh võ giả không có tài phú như thế nào nói được căn bản không phải đối phương nói như thế trộm trong nhà tiền đi ra ngoài trở thành d i ệ p phi cười nhạt không nói tiếng nào tốt các vị giám nước hiệu muốn khởi hành hy vọng các ngươi ở trên đường an phận một chút không được cho chúng ta thêm phiền p h ư c thuyền cửa buồn mở ra m ộ trong、so、người t hai nghe n mọi người nghị luận diệp phi nhữ mày tên này trung niên khí tức rất mạnh rất hiển nhiên là ngự khí cảnh cựu trọng thiên võ giả phía sau hắn hai gã thủ hạ cũng là ngự khí cảnh cựu trọng thiên võ giả hơn nữa hắn thương hội cao thủ đủ để trấn trụ trên thuyền người bởi vậy có thể tưởng tượng nam phương thương hội cường đại ấm ấm á vong thuyền hạ truyền đến thanh âm thuyền muốn khởi động hắc nham thành hoàng gia ngươi nói cái kia hùng lão bị người g i ế t chết giết chết người khác đây hai gã thanh niên ở trên cao nhìn xuống nhìn chủ nhà họ hoàng bên trái một người người mặc hắc ý ỉa khuôn mặt che lấp tên còn lại người mặc thanh ý ỉa thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị bá đạo trên người hai người chân khí ba động so với bình thường ngự khí, khí cảnh thất bát trọng thiên vũ người chủ nhà họ hoàng chùi chùi hãn ta không biết hắn ngày thứ hai đi liền nếu không các ngươi đi hỏi một chút người lầm ra bọn họ và tiểu tử kia quan hệ tốt ẩm một cước bả chủ nhà họ hoàng đạm khẩu thổ tiên huyết thanh niên mặc áo xanh cười lạnh nói muốn coi ta là thương sự và ngươi còn chưa xứng ly khai hoàng gia thanh niên áo đen nói người kia bất quá một mươi sáu bảy tuổi thì có thực lực đánh bại ngự khí cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong hùng lao đầu xem ra còn không thể xem thường thanh niên mặc áo xanh cười nhạn hai người chúng ta ở nhân bảng bên trên xếp hạng thứ bốn mươi ngũ chính là một cái hùng lao đầu tự tay có thể bóp chết hắn hiện tại làm sao bây giờ yên tâm tiểu tử kia chạy không xa vật kia nhất định tại hắn trên tay chương năm trăm ba mươi mốt linh hải cảnh cường giả thủy xà hào tốc độ phi thường nhanh nhanh thật không thể tin vẹn vẹn một ngày một đêm công phu liền rời xa thành thị xuất hiện ở ngoài v ậ n lý loại tốc độ này không sai biệt lắm tương đương với nửa yêu mã gấp hai nhanh như điện chớp cũng chỉ có t ử thủy hà lớn như vậy giang có thể cho phép thủy xà hào mở nhanh như vậy đổi thành đồng dạng tiểu giang hoàng hà đã sớm thuyền hủy người vong có lẽ là sợ tốc độ quá nhanh kính phong đơn giản thổi bay hành khách nguyên nhân thủy xà hào chỉnh thể chuyển hình thoi đầu thuyền vị trí dọc theo hai mảnh hình cung tấm ván gỗ thành góc bao phủ ở gần p h â n nửa đầu thuyền xông tới mặt kính phong theo hình cung tấm ván gỗ gặt ra vô pháp thổi tới bong thuyền trên. Đẩy ra cửa khoang thuyền. diệp phi vừa v ậ n chứng kiến sắc bén đầu thuyền mở ra một ngọn gió long quyển nhanh chóng từ đó xuyên qua đáng sợ cường độ để cho hắn thầm k i n h hãi thụy xà hào không hổ là tạo vật môn phát minh một con thuyền nho nhỏ đội thuyền thì có rất nhiều thật không thể tin chỗ bên cạnh tên tia tu vi đ ạ t được ngự khí cảnh dâu quai nón trung nhân nhân dựa lưng vào vết hoang khen diệp phi gật đầu nói ừng tạo vật môn quả thực thần kỳ lại nói tiếp hắn đã từng thấy qua không ít tạo vật môn phát minh như đồ gỗ khôi lỗi quá đen những thứ này đều là đồ chơi nhỏ còn có một chút kỳ diệu không có bằng chứng tinh diệu trình độ để cho hắn cũng lớn vì th hắc long đế quốc hoàng gia từng phát hiện một chỗ tạo vật môn phân đà di tích đồng thời nắm giữ rất nhiều phát minh thủy xà hào chính là một có người nói nam phương thương hội tổng cộng hướng hắc long đế quốc hoàng gia mua năm chiếc thủy xà hào mỗi một chiến thuyền giá trị đều ở đây năm trăm triệu hoàng kim trở lên trừ cái đó ra nam phương thương hội hàng năm còn nhất định phải hướng hắc long đế quốc hoàng gia chưa nộp mức khổng lồ nguyên thạch cung cấp với thuê dâu quai nón trung niên tướng mạo bình thường người mặc một bộ áo bảo cho tuổi tác ước chừng bốn chừng năm mươi tuổi trung nhân nhân diệm phi thực sự kinh ngạc cho năm trăm triệu hoàng kim hàng năm còn muốn chưa nộp nguyên thạch quá hà khắc c dâu quai nón trung ni mười năm sau liền không cần chưa nộp nguyên thạch hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút thủy s à hào mỗi t r i ệ u t ả i một nhóm k h á c h nhân có thể kiếm mấy triệu lượng hoàng kim một năm mười tốt chính là mấy ngàn vạn lượng hoàng kim đây là hướng thiếu là xong húng chi thủy s à hào không chỉ có riêng là dùng để chở người c h ợ giúp thương hội vận chuyển hàng mới là tối trọng yếu địa phương bằng không thứ nhất một hồi mấy trăm ngàn hàng dặm có cái nào còn thuyền có thể làm được diệp phi suy nghĩ một chút cũng phải nam phương thương hội là một cái đại thương hội tối trọng yếu đương nhiên là việc buôn bán hiện tại có thủy xà hào vận chuyển hàng quá thuận tiện tiết kiệm đại lượng nhân lực vật lực cùng thời gian hai người mới gặp mặt một ngày cho c h u y ánh mắt m xuyên qua không khí mảng nước sông quần quận minh mông go bờ làm nam trung nguyên tam đại nước sông một trong từ thủy hà dài sáu một trăm năm mươi nghìn trong đường chính xuyên qua thiên mười lăm cái đại quốc gia nhánh sông tính bằng đơn vị hàng nghìn mười vạn nhớ trải rộng mười lăm cái quốc gia đại bộ p h ậ n góc t ử thủy hà đã quá lớn bất quá vẫn chỉ là tam đại trong nước sông nhỏ nhất một cái lớn nhất nước sông là chu t ư c giang chu t ư c giang không chỉ có xuyên qua hơn nửa nam trung nguyên thậm chí kéo dài đến hắn khu vực ngay cả t ử thủy hà đều xem như là phân lưu nơi phát nguyên bởi vậy có thể tưởng tượng chu t ư c giang to lớn có ý hướng nhất viết chờ ta leo lên võ giả đình phong nhìn thấy cổ mỹ đương thật lạ là, là cái gì tràn cảnh đối mặt m i n mông vô ngần từ thủy hà diệm phi sinh lòng trí khí song quyền nắm thật chặt hắn bây giờ cùng cổ mỹ nương tu vi cách xa nhau khá xa nhưng là có kiếm quyết tồn tại tin tưởng không lâu tương lai hắn nhất định có thể sở hữu vườn liếng cùng cổ mỹ nương đối chất nhau các vị an công triều tất cả vào đi thuyền cửa buồn mở ra một gã nam phương thương hội thành viên thông chi bong tàu mọi người tốt cái bụng cũng không kém đ ó i thùy xà hào thức ăn tương đối khá không biết bữa này vậy là cái gì n g h e mọi người nói chuyện d i ệ p phi cười cười theo ở phía sau đi vào bờ ngỏ n h trên tàu sau buổi c ơ tối sắc trời bắt đầu tối diệm phi hồi đến gian phòng của mình thùy xà hào cùng sở hữu tầng bốn dưới nhất một tầng là thả hàng tầng thứ hai là thương hội thành viên nơi ở địa phương tầng ba tầng bốn ở là thương hội cao thủ cùng rất nhiều hành khách diệp phi gian phòng ở tầng thứ tư thứ năm diện tích không nhỏ có hai ba mươi m vông. ban ngồi ở trên giường diệp phi bắt đầu một ngày tu luyện bất chi bất giác m ư ờ i ngày thời gian trôi qua thủy xà hào đi ngang qua mấy cái quốc gia đi tới bậc trung quốc ra mặt trời mới mọc lãnh thổ một nước bên trong bắt đầu từ nơi này muôn hình muôn v ẻ cao thủ thường xuyên lui tới các vị tốt nhất chú ý cẩn thận một điểm không nên t r e u chọc bọn họ thủy xà hào thuyền trưởng vị tiêu tu vi đạt được ngự khí cảnh cựu trọng thiên đ ỉ n h phong lạnh lùng nghiêm nghị trung niên đi tới bong tàu nhắc nhở mọi người một gã khí chất cao quý bên cạnh có bốn gã ngự khí cảnh võ giả bảo hộ thanh niên quý tộc cười nói từ thuyền trưởng ngươi là ngự khí cảnh cựu trọng thiên đ ỉ n h phong võ giả lại là nam phương thương hội cao thủ một trong kiến thức khẳng định không tầm t h ư ờ n g có thể hay không nói cho chúng ta một chút cường giả có cái nào bản lĩnh ngược lại nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi lạnh lùng nghiêm nghị trung niên liếc mắt nhìn đối phương người nọ là ngàn tia quốc tam hoàng tử tên là triệu khang làm người thích quảng kết anh hùng thiên h ạ l u n lạc không ít cao thủ đương nhiên ở ngữ a m ư ơ n Thương hội trong mắt, Hội h n n g cao thủ khí i a b ì n t h ư ờ n cảnh võ giả không có gì để nói không thể là song cừng giả chỉ có thể coi là cao thủ ngữ khí cảnh trên mới xem như một gã cừng giả mọi người đều biết làm ngự khí cảnh võ giả trên người chân khí toàn bộ tinh chế thành chân nguyên liền coi như là sơ bộ bước vào linh h ả i cảnh cấp độ có lên trời xuống đất năng lực nhưng có rất ít người biết linh h ả i cảnh cường giả có cái nào nói năng lực hiện tại ta cho các ngươi nói một chút háng r ộ n g lạnh lùng nghiêm nghị trung niên tiếp tục nói linh h ả i cảnh cường giả người thứ nhất năng lực chính là chân nguyên biến hóa năng lực cùng chân khí biến hóa khác biệt là chân nguyên biến hóa cường đại hơn cùng kiên cố như sử dụng kiếm linh h ả i cảnh cường giả nếu như mất đi kiếm liền có thể chế tạo ra một thanh chân nguyên kiếm chân nguyên kiếm cường độ có thể cùng nhất phẩm bảo binh không sai bị lắm vượt qua xa vũ khí thông thường Đương nhiên, chớ ũ n g có t xem thường năng lực này bảo khí phương pháp luận y chế tuy là có rất ít người biết nhưng một ít hiếm thấy kim loại l u y ệ n chế thành vũ khí về sau trình độ cứng c á p rất là khả quan rất khó phá hủy chính mình không cần lời nói còn có thể ban cho bằng hữu thân thích hoặc là văn bối trừ cái đó ra chân nguyên tri hỏa tác dụng lớn nhất đường là thiêu đốt chân nguyên buộc phát ra một k í c h mạnh nhất chỉ là tác dụng phụ cũng rất lớn nhẹ thì bị thương cần thời gian dài điều dưỡng thiêu đốt quá quá mạnh liệt lời nói nói không chừng đem mình đốt thành cho bụi mà chết đáng sợ như vậy có người hít một hơi lanh khí chương năm trăm ba mươi hai quả đen đạo nhân thảo nào linh h ả i cảnh cấp độ có thể xưng là cường giả không chỉ là thực lực đáng sợ quan trọng hơn là tăng thực lực lên thủ đoạn quá nhiều không có áp đảo họ ưu thế sẽ không tùy tiện giao thủ bằng không lấy thiêu đốt chân nguyên vậy thì hỏng bét nghe đến đó rất nhiều người cũng tới hứng thú gật đầu không ngừng lạnh lùng nghiêm nghị trung niên l bỗng nhiên lại nói, thiếu đốt chân n g đình chỉ nói chuyện hướng thủy xa hào phía sau nhìn lại người khác gặp lạnh lùng nghiêm nghị trung niên thần tình khắc thường ánh mắt rời đi là linh hại cảnh cương giả khắc đừng sau có cái ánh phát hiện trước nhất dị dạng thật là diệp phi h ắ n năng lực cảm nhận còn muốn vượt lên trước lạnh lùng nghiêm nghị trung niên thủy xa hào tốc độ rất nhanh nháy mắt là có thể hành xử bảy mươi tám mươi m mà ở phía sau mười mấy dặm bên ngoài một đạo nhân ảnh lấy nhanh hơn tốc độ bay lượn qua đây ven đường chỗ đến phong long quyện t ă n g d ã dòng không khí hỗn loạn bị g ặ t ra bởi vì cao độ có chút thấp nguyên nhân tử thủy trên sông sóng lớn cuộn trào máy liệt bị tày ra một cái vài trăm thước trường khe r á n h nước sông hướng hai bên đè ép những thứ này còn không đủ để làm người ta giật mình giật mình là bóng người phía sau sinh ra một đôi vĩ đại cánh màu đen cánh triển khai có dài hai mươi m bối, bối lạnh lùng nghiêm nghị trung niên không lương ông quyền cung kính nói đối xử với mọi người ảnh rơi vững vàng đầu thuyền mọi người mới nhìn rõ đối phương tướng mạo là một gã khuôn mặt khô gầy trung niên người mặc ác ý ỉa tại hắn phía sau nửa thật nửa giả cánh màu đen thu nạp cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể hắn từ bên ngoài nhìn b ả o một chút dấu vết cũng không có khâu gầy trung niên cười ha ha nói bay mấy trăm ngàn dặm hơi m ọ t chút ở nam phương thương hội thủy xà hào bên trên nghỉ ngơi một chút không thành vấn đề à. tiền bối nói dỡn v ă n bối vô cùng vinh hạnh ha ha như vậy cũng tốt trên thuyền nhiều một gã linh h ả i cảnh c ư ờ n g giả mọi người đều không dám lên tiếng sợ chọc cho đối phương không thoải mái có vài tên nhát gan phú hào thậm chí trốn trong khoang thuyền qua đen đạo nhân thấy thế cười nói các ngươi trò chuyện các ngươi ta lại không ăn các ngươi qua đen đạo nhân tiền bối là ta kính trọng nhất tiền bối một chồng mọi người không cần thiết sợ từ x ư ơ n g kiến nghe vậy đồng dạng cười nói gặp từ x ư ơ n g kiến đều như vậy nói mọi người hơi chút vông ra một điểm nhưng thanh â m như trước không g i á m quá lớn lẫn nhau thấp giọng nghị luận ta đầu một lần gặp phải linh h ả i cảnh cường giả không biết này quả đen đạo nhân tiền bối là phương nào tên cướp ngay cả từ x ư ơ n g kiến từ thuyền trưởng đều đúng đối với hắn cung kính có thừa khẳng định cường t h a i quá quả đen đạo nhân tiền bối trên người khí tức q u á cường đại cùng cái này chết thủy hà giống nhau thâm bất khả chắc nhà của ta cao thủ so với hắn nhất định chính là người thường cũng không phải là võ giả cảnh giới càng cao từng cái gia vị t r a n lệnh càng lớn có người nói linh h ả i cảnh võ giả trong nháy mắt cũng có thể diệt hết một gã ngự khí cảnh võ giả diệp phi quan sát sơ lược liếc mắt q u ả đen đạo nhân liền thu hồi ánh mắt thầm nghĩ người này xác thực rất cường đại chân nguyên ba động mênh mông như nước biển thơm bất khả c h á c đồng thời cùng ngự khí cảnh võ giả khác biệt là linh h ả i cảnh võ giả chân nguyên ba động là lấy hình vòng xoáy quyết tán làm cho một loại cắn nát kim cương ý cảnh hắn đã từng cũng đưa vào qua linh h ả i cảnh so với trước mắt vị này linh h ả i cảnh cao thủ muốn trên tường không ít x ư n g xứng ở cồn phong thổi loạn đầu thuyền trên quạ đen đạo nhân không n ú c nhích tí nào đột nhiên quay đầu đúng đối với tử sương kiến nói có cho ta tới một bầu. tiền a t ớ một t bầu. i bối chờ đấy từ x ư ơ n g kiến tiến nhập buồng nhỏ trên tàu tự mình làm quạ đen đạo nhân tìm rượu không được mất một lúc từ x ư ơ n g kiến đi tới mỉm cười cầm trong tay bình rượu ném về quạ đen đạo nhân tiền bối đây là chúng ta nam phương thương hội nổi danh trăm năm lê hoa rượu đẩy ra nắp bình một cái quạ đen đạo nhân không quan tâm trực tiếp hướng trong miệng ngược lại chợt nói hàm hồ không rõ hào k i ử u vừa thơm lại thuần về sau nói không chừng phải đến người nam phương thương hội mua mấy trăm bình ha hả tiền bối tự mình mua rượu ta nam phương thương hội cao tầng khẳng định cho người đánh gãy thủy xà hào một đường bắc thượng lần nữa hành xử ra hai quả đen đạo nhân cầm trong tay vỏ chai rượu ném vào trong nước sông ánh mắt nhìn phía bên phải phía trước hào phóng cười nói mười năm không thấy hôm nay có thể thống khoái đánh một trận tựa hồ vì hưởng ứng quả đen đạo nhân thanh âm bên phải phía trước hơn trăm dặm xa bên bờ một tòa mấy trăm trượng cao sơn phong bên trên đột nhiên phóng xuất ra tận trời hòa mang đỏ hồng như nói nổi bật lấy phụ cận nước sông đều thay đổi nhan sắc quyết hồng một mảnh sóng gợn lan tan ha ha ta đi qua đen đạo nhân cùng từ sương kiến lên tiếng kêu gọi phía sau dọc theo một đôi vĩ đại cánh màu đen cánh rung lên thân thể gió lốc dựng lên hướng phía hỏa mang vị trí v ọ t tới người đến trên đường quanh thân quần quận nổi lên mây đen như vậy khí lưu màu đen hùng hồn vốn có lực c áp bách tiền bối đi thong thả từ sương kiến thanh â m vang lên d i ệ p phi hít mắt lại hắn chứng kiến đỏ hồng như nói hỏa mang bên trong loang đứng thẳng một đạo nhân ảnh chăm chú mà nói đạo nhân ảnh này cũng không phải là chứng kiến là đối phương khi tức mạnh mẽ quả đắng bị linh hồn hán lực bắt được về sau tự động hình thành bóng thật giống như người mù quanh năm suốt tháng quen thuộc nào đó một hoàn cảnh trong đầu bắt chước ra hoàn cảnh đặc thù giống nhau lại là một gã linh h ả i cảnh cường giả diệp phi từ từ phun ra một khẩu hừng hực khí tức từ thuyền trưởng q u ả đen đạo nhân tiền b ố i canh chính là người nói tới chân nguyên biến hóa sao q u ả đen đạo nhân vừa đi mọi người áp lực hoàn toàn không có có người nhịn không được hỏi từ xương kiến cười nói chân nguyên biến hóa thật là linh hại cảnh cường giả một loại năng lực nhưng ngoại trừ bất đắc dĩ tình hôn dưới có rất ít người đi lợi dụng các ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ rõ ràng lấy báo nguyên cảnh thực lực võ giả đều có thể làm được chân khí biến hóa chỉ là nếu như cùng một gã lợi dụng vũ kỹ chân khí biến hóa võ giả so với ai mạnh ai yếu đương nhiên là lợi dụng vũ kỹ chân khí biến hóa võ giả lợi hại trực tiếp chân khí biến hóa cùng đòn công kích bình thường khác nhau ở chỗ nào cũng liền hoa lệ một điểm mà thôi không sai linh h ả i cảnh võ giả giống như vậy q u ả đen đạo nhân tiền bối cánh thật là một môn võ học tên là q u ả đen so với phổ thông chân nguyên biến hóa lợi hại hơn nhiều chẳng những có thể tăng phúc tốc độ còn có thể tăng phúc chân nguyên tốc độ vận chuyển là phi thiên ma tông lợi hại một trong những việc học phi thiên ma tông quá đen đạo nhân là phi thiên ma tông cao thủ thì ra là thế. chương năm trăm ba mươi ba một kiếm p h á núi tất cả mọi người không phải kẻ ngu dốt hơi chút vừa để tỉnh lập tức biết hát nha đạo nhân bối cảnh từng cái trận mắt hốc mồm ở trong mắt bọn hắn phi thiên ma tông tuyệt đối là quái vật lớn sáu đại môn môn phái là thần v õ giới đầu sỏ như vậy phi thiên ma tông từ cũng coi là gần với lục đại tông môn cường hãn môn phái r ở tay nhấc chân đều có thể tiêu diệt một cái quốc gia nhỏ hoặc là môn phái nhỏ ầm ầm ở trong tầm mắt mọi người tòa kia buộc phát ra hỏa mang ngọn núi đột nhiên từ phân ngũ liệt ầm ầm sụt xuống sóng xung kích hình thành thực chiếp hướng phía bốn phương tám vừa ra tay đánh liền vỡ một ngọn núi quá mạnh d i ệ p phi vốn định dùng linh hồn lực bắt t r ớ c ra song phương khung cảnh chiến đấu nhưng hắc nha đạo nhân cùng người kia giao thủ tốc độ quá nhanh chốc lát ở giữa liền đếm rõ số lượng trăm chiêu t h ủ y xà hào tốc độ không giảm nửa canh giờ là được lái ra hơn năm trăm dặm b à tòa kia tứ phân ngũ liệt ngọn núi xa xa lắp tại phía sau thẳng đến cái gì đều nhìn không thấy mười ngày sau từ t h ủ y hà lần nữa thay đổi hẹp thứ hơn một trăm dặm biến thành tháng năm t ă m sáu mươi dặm sáng sớm diệm phi đẩy ra cửa khoang thuyền đi tới hung hăng hô hấp một khẩu không khí mới mẻ hai mươi ngày khổ luyện ta lại h chất khí chất lượng đã vượt lên trước sở hữu ngự khí cảnh v õ giả chỉ có tổng sản lượng còn thiếu một chút có thể vượt lên trước phổ thông linh h ả i cảnh cừng giả diệp phi trong con ngươi hết sạch lập l ò e ánh mắt hướng viễn phương nhìn lại hai tòa sang bằng t h ẳ n g thung lũng như ẩn như hiện lúc xế chiều mọi người đến bong tàu phơi nắng từ xương kiến chỉ về đằng trước nói khoảng chừng tiếp qua ba bốn trăm l i n dặm là có thể chứng kiến từ thủy hà bên trên nổi danh nhất kiếm ma cốc kiếm ma cốc chính là cái kêu bị người vừa bổ hai đoạn kiếm ma cốc tu vi là ngự khí cảnh cựu trọng thiên dâu quai nón trung niên nhịn không được biến sắc bị người vừa bổ hai đoạn diệp phi khe nh Hiện sau cách đó một nói tuyệt thế vô địch thánh nữ đế đại nhân ở chỗ này cùng một cái tà phái đại năng đại chiến ba trăm linh hiệp cuối cùng thánh nữ đế đại nhân một kiếm đem đối phương chém ứng dụng trực tiếp đem thiên ma phong bổ làm hai bên trong nửa đoạn ngạnh sinh sinh chuyển qua t ử thủy h ạ trung tâm hình thành c h i ề u rộng quá hơn mười cây số đại h ắ p cốc đồng thời chế tạo ra mới ngã ba ngay tại lúc này kiếm ma cốc thủy đạo dài tới mấy ngàn dặm truyền kỳ cảnh đại năng chỉ thấy đại chiến cổ mị nương một kiếm b ả thiên ma phong chém thành hai khúc d i ệ p phi nhữu theo thủy x a hào tiếp cận mọi người rốt cục chứng kiến kiếm ma cốc lư sơn trên diện mục h ỗ ngồi này thung lũng cao vút trong mây nhưng bị chia làm hai mảnh hai mảnh ngoài hém núi vây đều là dốc đứng độ dốc d ư ờ n g như ngọ vòng trong cũng là thẳng tắp một đường kia giống như từ sương kiến nói là bị người một kiếm hai đoạn do đó hình thành thẳng tắp bên trong cốc dây hai mảnh thung lũng cao độ bằng nhau vòng trong sang bằng thẳng nhập c h u n g lại thật là một tòa thật lớn ngọn núi răng rớp kiếm ma cốc không thể đi b ả o chúng ta từ bên cạnh đường chính đi về phía trước mỗi lần trải qua nơi đây từ sương kiến đều sẽ nhắc nhở thương hội thành viên lần này cũng không ngoại lệ chấp sự yên tâm chúng ta còn không muốn chết trường khống thủy xà hào phương hướng thương hội thành viên cười thẳng cái lần này diệp phi nhịn không được hỏi chỗ ngồi này thung lũng có cái gì địa phương đặc thù vì sao không thể từ đó đi qua thử xương kiến s ờ càng một cái chờ một chút n g ư ờ i cũng biết d a i răng giặc thủy lộ nhoáng lên l i ề n qua thủy xà hào phía trước xuất hiện hai cái thủy đạo một cái là đi thông kiếm ma cốc một cái là t ử thủy hà nguyên bản đường chính thủy xà hào khoảng cách kiếm ma cốc đã rất gần rất gần cao vút trong mây thung lũng phảng phất người khổng lồ giống nhau đứng vững ở đó cùng so với thủy xà hào so với con kiến còn muốn nhỏ loại k i ê u cường liệt phản để cho tâm thần mọi người ngẩn ngơ sản sinh vi rượu sợ hãi ông đột nhiên không hề lý do một cổ đáng sợ khí thế ác liệt từ kiếm ma cốc phương hướng tràn ngập qua đây b a phủ ở thủy xà hào mọi người sắc mặt chấp nhận n h ị không được rút lui mấy bước. ngoài dự đoán mọi người là diệp phi so với cái kia hơi biết võ học phú hảo còn muốn không bằng há mồm p h u n ra một ngụm tiên huyết chiếu xuống bong thuyền trên từ xương kiến vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn diệp phi đối phương rõ ràng là phổ thông ngự khí cảnh võ giả sao được không đỡ được kiếm ma cốc phát ra khí thế quá khứ cũng không có loại này sự t ì n h phát sinh a húng chi nơi đây khoảng cách kiếm ma cốc còn có một đoạn ngắn khoảng cách chịu đến t r ù n g kích cũng lớn đến không tính được vô cùng kinh ngạc đi qua hắn cũng liền không thèm để ý nói rằng không thể từ kiếm ma cốc đi qua nguyên nhân là trước đây tuyệt thế vô địch thánh nữ đế điện hạ bổ ra thiên ma phong lúc tàn dư kiếm y một mực bao phủ ở kiếm ma cốc nội bộ nếu như l ô mãng tiến nhập bên trong tất nhiên sẽ bị cái kia cổ đáng sợ kiếm ý nghiền nát linh hồn chết không thể chết lại có người nói từng có linh h ả i cảnh cường giả tiến nhập bên trong từ nay về sau không còn có người gặp qua bọn họ hơn phân nửa đã chết 400 năm chưa từng tiêu tan kiếm ý cổ mỹ nương kiếm đạo tu vi đã đạt được năm đó ta cảnh giới vừa rồi khí thế ác liệt tràn ngập qua đây d i ệ p phi lập tức cũng biết là cổ mỹ nương kiếm ý dù sao bản thân hắn liền có nhiều loại kiếm ý so với mọi người càng giải khai cũng chính bởi vì vậy hai cổ kiếm ý đúng đối với chỉ phía dưới diệp phi kiếm ý lập tức nắp ấy có thể dùng hắn phun ra một ngụm tiên huyết bây giờ nghe từ sương kiến nói đây là bốn trăm năm trước tuyệt thế vô địch thánh nữ đế tàn dư hạ xuống kiếm ý không khỏi hoảng sợ từng trải bốn trăm năm cỗ kiếm ý này lại vẫn chưa tiêu tản ra cái kia tuyệt đối không chỉ là đại thành kiếm ý chắc là siêu việt đại thành kiếm ý tồn tại còn như siêu việt đại thành kiếm ý là cái gì kiếm ý diệp phi đương nhiên biết nay chỉ sợ là một loại cực kỳ đặc thù kiếm ý cổ mỹ n ư ơ n g trải qua trăm năm tu luyện quả nhiên không tầm thường kiếm ma cốc kiếm ý nếu là ở thời kỳ toàn thịnh có ai có thể ngăn có thể chỉ có xoa một chút khỏe miệng tiên huyết diệp phi than nhẹ một tiếng trong lòng không biết cảm giác gì ồ、oh. diệp phi trên mặt xuất hiện vẻ kinh dị đứng ở chính mình trong không gian giới trì một mực không có động tĩnh gì trôi kiếm đột nhiên rất nhỏ lay động phảng phất có thứ gì đang hấp dẫn nó đinh đinh đăng đăng trôi kiếm có c h u ô i kiếm lúc này cũng không ngừng rung động đục vào chữ vật linh giới không ở giữa bình t r ứ n g lên phát sinh thanh thúy kim loại tiếng va chạm lẽ nào diệp phi nghĩ đến một cái khả năng kiếm này trôi đại khí phong cách cổ xưa phía trên điêu khắc tràn ngập này tạo ý tuyệt đối không thể nào là c ủ mị nương nội kiếm lúc này kiếm này trôi lại hoặc là cùng kiếm ma cốc có thứ quan hệ nào đó hắn nhớ ký đấu giá sư nói qua này nửa đoạn trôi kiếm có bốn trăm n ă m lịch sử mà ở bốn trăm n ă m trước tuyệt thế vô địch thánh nữ đế vừa lúc cùng người trong truyền thuyết kia đại năng đánh một trận thời gian vừa v ẫ n ăn khớp quá bất khả t h ư n g h ị kiếm này trôi có năm phần mười có thể là cái kia truyền kỳ đại năng n ộ i kiếm hiện tại chịu kiếm ý triệu hoán cần phải lao ra không gian giới chỉ. diệp phi không quá lo lắng trôi kiếm hội chạy mất không gian giới trị không gian bích mười phần kiên cố và một bà đã mất đi linh tính trôi kiếm là không có khả năng đục lỗ không gian bích c h ư ơ n năm trăm ba mươi bốn lại vào võ điện thành thủy xà hào từ kiếm ma cốc một bên trải qua khoảng cách kiếm ma cốc gần nhất cái kia đoạn trong quá trình trôi kiếm t r ù n g kích không gian bích tần suất đột nhiên nhanh hơn một cái chốc lát ít nhất t r ù n g kích hàng chục hàng trăm lần toé ra từng mảnh một rừng r ừ n h ỏ a tinh đem một vài cách gần đó nguyên thạch đều cho hòa tan bất quá đây chỉ là tạm thời theo thủy xà hào rời xa kiếm ma cốc trôi kiếm t r ù n g kích tần suất dần dần rơi chậm lại cuối cùng hoàn toàn an tĩnh lặng lặng địa nằm bên trong khi sâu mùa hơi diệm phi thầm nghĩ hiện tại ta còn không có thực lực tiến nhập kiếm ma cốc bên trong các loại ch có thể có thể đi vào tìm tòi nhìn một chút trôi kiếm đến cùng là đúng hay không vị kia đại năng n ộ i kiếm thủy x a hào trạm cuối là thông tây nam trung nguyên khu vực lớn nhất cảng khẩu thành thị võ điện thành chỗ ngồi này võ điện thành vẫn là võ giả tụ tập thành thị cũng là khoảng cách tạo vật thành gần nhất thành phố lớn nói võ điện thành không chỉ một tòa từ trước đã từng trải rộng toàn bộ thần võ giới bây giờ cũng chỉ có chính là cựu tòa mỗi một tòa võ điện thành có đặc sắc võ điện thành cảng khẩu trên b ê n tàu người đến người đi bờ sông đậu từng chiếc từng chiếc đủ loại màu sắc hình dạng đội tuyển có hàng tuyển có khách tuyển còn có chiến thuyền, số lượng không dưới một trăm diệp phi đi xuống thuyền chính thức bước lên võ điện thành ngoại vi nhưng xung quanh vùng núi trong xuất hiện trọng lực vặn v è o hiện tượng trọng lực ít nhất là ngoại giới g ấ p ba diệp phi lập tức không có khống chế tốt được đạo b ả mặt đất giấm ra vài cái dấu chân thật sâu trái lại người khác cũng là đi lại hoảng loạn hầu như không có đứng vững hiển nhiên là lần đầu tiên từng trải Hít một hơi thật sâu diệp phi căn cứ trọng lực cao thấp rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái sẽ không lại lần lưu lại vết chân thời gian rất lâu không có tới hắn đến lúc đó quên chỗ ngồi này võ điện thành không phải bình thường t r u n g quanh là có này dị thường trọng lực ba động nếu muốn vào thành nhất định phải không bằng cái gọi là huyền trọng sơn mạch trên đường diệp phi gặp phải không ít quần tam tụ ngũ võ giả tu vi phần lớn ở ngự khí cảnh liền tới cựu long cảnh võ giả rất ít chứng kiến huyền trọng sơn mạch cũng không phải là rất lớn ngắn ngủi một canh giờ diệp phi sẽ đến ở chỗ sâu trong nơi đây trọng lực trước đó chưa từng có thật lớn không sai biệt lắm là ngoại giới gấp mười lần lấy diệp phi phòng chừng ở trên trời phi hành lời nói c võ, võ, đi. đi võ, đi võ điện thành cư nhiên tọa lạc tại một tòa to lớn trên ngọn núi ngọn sơn phong này phảng phất bị người một kiếm lột bỏ đỉnh núi chỉ còn lại san bằng mặt cắt mặt cắt đường tính vượt lên trước trăm trăm dặm còn như mặt cắt bùn phía là sâu không thấy vực sâu cùng ngoại bộ hoàn toàn cách biệt muốn đi vào võ điện thành chỉ có hai cái biện pháp một cái dựa vào tu vi bay qua bất quá trên vực sâu không trọng lực quá mức khủng bố diệp phi vừa mới nhìn thấy một đầu cường đại yêu thú biết bay tử trên cao bay lẫn lúc lập tức bị đột nhiên tăng trọng lực kéo vào vực sâu hải cốt không còn loại thứ hai biện pháp chính là trước mắt xiềng xích trên vực sâu lơ lửng ngàn vạn cây xiềng xích những thứ này xiềng xích lớn bằng bắp đùi liên tiếp lấy hai địa phương chúng ta đi qua có người cầm đầu thân hình loại lên rơi vào xiềng xích trên chợt g ó chân phun ra chân khí thôi động nàng hướng xiềng xích một đầu khác trợt bắn đi tốc độ cực nhanh Đến hai người vực p rơi vào võ điện thành bên ngoài ngọn núi mặt cắt lên võ điện thành tự nhiên muốn so với phổ thông thành thị lớn hơn dài dọn vượt lên trước bảy mươi dặm tường thành càng là cao tới hơn ba trăm linh mét độ cao này không phải tùy tùy tiện tiện lấy ra bởi vì dựa theo nơi lây trọng lực ngự khí cảnh hậu kỳ phía dưới võ giả đều không thể bay đến ba trăm m cao độ phóng khoáng cửa thành khẩu bên ngoài có hai nhóm thủ thành võ giả canh giữ ở nơi đó có một gã đại hán nhắc nhở võ điện thành lệ phí vào thành là một hai nguyên thạch ra khỏi thành phí cũng là một hai nguyên thạch ra khỏi thành cũng phải cấp nguyên thạch một khối nguyên thạch lệ phí vào thành xác thực rất đắt đỏ nhưng diệp phi đã không cảm thấy kinh ngạc dù sao xuất hiện ở võ điện thành đều là võ giả tiến nhập bên trong ngươi có thể mua được rất nhiều bình thường nhìn không thấy đồ vật đúng đối với võ giả mà nói có mạc đại lực hấp dẫn lệ phí vào thành vô cùng cao khả lấy nói qua đi nhưng là ra khỏi thành cũng muốn phí dụng cái này khiến hắn không hiểu đại hán kia nói võ điện thành quy củ rất nhiều đây chỉ là bên trong một trong giao nộp nguyên thạch đại gia hỏa tiến nhập võ điện thành võ điện thành nội bộ kiến trúc cho diệp phi cảm giác đầu tiên là to lớn cùng thật lớn tuy tuy tiện tiện một gian rất kiến trúc thông thường vật đều có cao m ộ mươi mét độ những kiểu lâu kia thì phảng phất từng ngọn tháp cao đứng vững ở trong thành các nơi cực kỳ bắt mắt mà phố càng thấy rộng mở hầu như có thể chứa hàng trăm người đi xóm vai không có chút nào có vẻ chen trúc trong n g á y mắt diệp phi phảng phất đi tới người khổng lộ thủ đô võ điện thành bên trong điều thứ hai quy củ là nghiêm cấm tranh đấu làm trái người nhìn kỹ tình tiết nặng nhẹ sẽ nhốt vào trong đại lao. tình tiết nghiêm trọng người giết chết bất luận tội cho đến nay còn chưa từng thấy đã có ngoại lệ có người t r ô n g nói võ điện thành là võ giả thành thị phải có đại nhân vật c h ấ n áp a đại hán gật đầu võ điện thành thành chủ là một gã thiên nhân cảnh hậu kỳ đại sư nửa bước đại năng thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả thảo nào nếu như nói linh hải cảnh là cường giả như vậy thiên nhân cảnh đại sư có thể nháy mắt giết linh hải cảnh g i ở tay nhấc chân đều có cải biến địa hình ý lực có một thiên nhân cảnh hậu kỳ đại sư đương thành chủ ai dám sằng bậy cái kia chính là muốn chết đường cái như vậy chiều rộng không phải là không có đạo lý vừa vào thành diệp phi liền thấy hai bên đường phố có thật nhiều võ giả ở bầy sạp sạp đủ loại màu sắc hình dạng có giá sách có giá thú có cái bản cũng có hình dạng giống như quầy hàng cự thạch xem người hoa cả mắt có người lại nói muốn bầy sạp cần mất một trăm lượng nguyên thạch công việc bầy sạp chứng minh nếu không thì là làm trái nghiêm phạt rất nặng bình thường không có quá nhiều đồ vật bán ra lời nói có rất ít người đi bầy sạp trên cơ bản lựa chọn tự mình giao dịch võ điện thành không có cửa hàng sao diệp phi hỏi có vất quá trong cửa hàng rất ít bán ra bảo vật thông thường đều là đan dựa cửa hàng cùng vũ khí thông thường cửa hàng lại không chính là tiểu lâu trả lâu các loại đương nhiên, ngươi bảo vật ngàn vạn lời nói ngược lại là có thể mớn hoặc là mua xuống một tòa cửa hàng đáng tiếc cá nhân sở hữu bảo vật dù sao cũng có hạn lúc không giờ bày sạp tương đối có lợi dù sao bày sạp chứng minh chỉ cần tốn hao một trăm lượng nguyên thạch mà thôi trong thành đầy hứa hẹn cân nhắc không ít tuần tra võ giả tới hồi kiểm tra nhìn một chút có người hay không làm trái mà những cái k i a thực lực cao hơn bọn họ võ giả không có một cái dám cùng bọn họ chống đối rất sợ chọc tới đối phương cho mình tiểu hài xuyên vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất trải qua một ít lúc diệp phi phát hiện không phải mỗi người đều yêu cầu dùng nguyên thạch giao dịch có chút võ giả một cái hoàng kim giá cả chỉ là hoàng kim này giá cả rõ ràng hơi cao như một gốc cây linh thảo nguyên thạch giá tiền là mười hai thế nhưng hoàng kim giá cả lại vượt lên trước sáu ngàn lượng đúng đối với này diệp phi có chính mình kiến l ế n giải ở võ điện thành bên trong hoàng kim cũng không rất được coi trọng nguyên thạch mới là mọi người cần cho nên dùng hoàng kim mua lời nói cũng không cần đi tính toán những thứ này nhân ra cũng không b u ộ c người mua đi tới một cái giá s á c h s á c trước diệp phi nhìn một chút tất cả đều là bí tịch phía trên hai tầng là nhân cấp cấp tột u cùng bí tịch phía dưới hai tầng là địa cấp đê giai bí tịch diệp phi hỏi bí tịch bán thế nào sạp lão bản là một gã ngự khí cảnh ngũ trọng thiên võ giả hắn liếc liếc mắt diệp phi lanh đạo nói nhân cấp cấp tột cùng bí tịch giống nhau tám mươi khối nguyên thạch địa cấp đê d a i bí tịch có ít giá ngay vậy diệp phi nhìn xuống dưới tiện nghi nhất địa cấp đê d a i bí tịch giá trị sáu l ư ợ n g nguyên thạch quý nhất đạt được một mươi ba l ư ợ n g nguyên thạch nơi đây cộng lại cùng sở hữu năm bản tổng giá trị vượt lên trước bốn vạn lượng nguyên thạch không phải một khoản tiền nhỏ dầu cảm thấy nhất thời chất lưới võ điện thành không hổ là võ điện thành một cái nho nhỏ sạp đều có thật lớn lượng giao dịch cũng không biết đối phương từ nơi này làm ra nhiều như vậy bị tịch nghĩ đến thân mình bên trên còn có mấy mười bản bí tịch diệp phi thầm nghĩ về sau thiếu nguyên thạch lời nói ngược lại là có thể ở võ điện thành bậy sạp bán ra có mua hay không không mua không được ngăn trở sạp đối phương sắc mặt c h ầ m xuống ta chỉ là nhìn một chút diệp phi không có tính toán đối phương thái độ ở võ điện thành bậy sạp võ giả đều không phải là người thường tính cách có tốt cũng có hư loại người gì cũng có n g ư ơ i không có khả năng yêu cầu mỗi một tên thực lực cường hãn võ giả đúng đối với n g ư ơ i thái độ tốt đi mấy con phố diệp phi cũng không có tìm được bán ra bảo khí sạp đại đa số sạp bán ra là linh thảo kỳ quái kim loại yêu thú nội đan chương ò n có c bí t ị Diệp p năm trăm ba mươi lăm tam phẩm bà binh tiến nhập ngoại thành cần phải giao nạp một hai nguyên thạch tiến vào bên trong thành trực tiếp chở mình gấp trăm lần muốn một trăm l ư ợ n g nguyên thạch vẹn vẹn này lệ phí vào thành liền đem tuyệt đại đa số ngự khí cảnh võ giả cắt đứt bên ngoài bọn họ còn không có xa xỉ như vậy tùy tùy tiện tiện ném ra một trăm lượng nguyên thạch phải biết rằng đại đa số người bọn hắn thân ra bất quá mấy trăm lượng hơn ngàn lượng nguyên thạch mà thôi giao nộp trăm lượng nguyên thạch diệp phi tiến vào bên trong thành bốn vị linh h ả i cảnh cường giả đang uống t r à hai vị linh h ả i cảnh cường giả đang tàn bộ lập tức liền thấy sáu vị thực sự là thật không thể tin bên ngoài rất khó nhìn thấy linh h ả i cảnh cường giả võ điện thành nội thành trên một con đường tựu ra hiện sáu vị bên trong có một người tu vi so với hát nha đạo nhân còn kinh khủng hơn mấy lần mười phần chính là linh h ả i cảnh trung kỳ võ giả d i ệ p phi đúng đối với này tuyệt không kinh ngạc hắn được chứng kiến linh h ả i cảnh cường giả vô số kể những thứ này thật đều không tính là gì linh h ả i cảnh cường giả ngoại trừ một người trong nhìn như ôn hòa láo giả giao dịch đại điện là một tòa dài rộng vượt lên trước năm dặm đại điện đại điện có bốn cái cửa vào mỗi cái cửa vào đều có võ giả kiểm tra hai vị xin lấy ra xuống nguyên thạch vượt lên trước hai mươi vạn lượng nguyên thạch mới có tư cách tiến vào dẫn đầu võ giả xem diệp phi không có ngự khí cảnh ngũ trọng thiên tu vi không tiêu ngạo không tự tin nói hắn là không biết diệp phi hiện tại ở vào tàng kiếm trạng thái tu vi cơ hồ bị ẩn nút diệp phi gật đầu không gian giới chỉ bên trên u quang loại lên tổng cộng hai mươi cái dương lớn rơi trên mặt đất mỗi dương đều có một vạn lượng nguyên thạch những thứ này nguyên thạch đại bộ phận đều là hắn từ bị chạm sát giả trong không gian giới chỉ thu được. thật là hai mươi vạn lượng nguyên thạch ngươi có thể đi vào ngay vậy diệp phi thu hồi hai mươi cái dương lớn nhìn thấy bên cạnh có người căn bản không cần đưa ra nguyên thạch chỉ là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên hát sắc ngọc bài đối phương nhìn thấy ngọc bài trực tiếp cho đi những người này đều tự xưng là đại môn phái đại gia tộc đệ tử diệp phi cảm khái có hậu tới chính là mặt mũi lớn hạch tâm đệ tử có thể trực tiếp tiến nhập giao dịch đại điện địa vị tương đương với linh hải cảnh v õ giả hắn cũng có thánh võ viện lệnh bài bất quá nhưng không nghĩ lấy ra bại lộ như vậy thân phận cũng không tốt trong, đại điện không gian phần mở mang, bên trong xúc lập từng cây một ngọc thạch chế tạo trụ tử những cây cột này cao tới vài trăm thước to đến năm thước mặt ngoài điêu khắc hoa điệu t r ù ngư đại điện mặt đất còn lại là phi thường sang quý ngọc bích lát thành nhìn qua b ó n g ánh trong suốt san bằng chân chuột đi ở phía trên p h á n g phất dâm ở bình tĩnh không lay động trên biệt hơi lòng dạ đều trở nên phong khoáng rất nhiều phóng tầm mắt nhìn tới cách mỗi hai mươi bước liền sẽ có một q u o ả y tiếng bên trong q u o ả y đồ vật mỗi người không giống nhau có quan g hoa lập lòe b ả o khí tản ra nguyên khí ba động yêu thú nội đan linh khí bức người hiếm thấy linh thảo còn có một sách vở bí tịch lúc này hầu như mỗi cái k h o tiếng trước đều vây quanh một đám vó giả trong bọn họ tám ph còn dư lại đại bộ phận là linh hải cảnh cừng giả diệp phi thô sơ giản lược phòng trừng thang cái trong đại điện ngự khí cảnh võ giả cộng lại tuyệt đối vượt lên trước năm nghìn đây là một cái con số kinh người dọc theo q u ẻ k i ế n g trình tự hai người vừa đi vừa quan sát đứng ở một cái q u ẻ k i ế n g trước diệp phi nhìn thấy phía trên viết yêu thú cấp ba rắn ba đầu nội đan giá trị năm vạn lượng nguyên thạch rắn ba đầu chỉ so với âm phong lang hơi chút yếu một điểm phổ thông ngự khí cảnh võ giả đều không phải là nó đối thủ nơi đây cư nhiên cũng có rắn ba đầu nội đan bán ra diệp phi rất rõ ràng đánh chết rắn ba đầu rất có thể là ngự khí cảnh cựu trọng thiên cường giả linh hải cảnh võ giả không có nhàm chán như vậy dù sao năm vạn lượng nguyên thạch đúng đối với bọn họ thật sự mà nói không tính rất nhiều hơn nữa tu vi một khi đạt được linh hải cảnh cấp độ chính là mấy vạn lượng nguyên thạch đã vô pháp thỏa mãn bọn họ bình thường tu luyện chỉ có quan sát nguyên thạch mới có thể để cho bọn họ nhanh hơn luyện hóa hấp thu bên cạnh có người đến nói hắc hắc thanh n h i n nhân không nên xem thường thiên hạ võ giả một y không nổi danh ngự khí cảnh võ giả so với người bảng chức mười cao thủ trẻ tuổi còn muốn đáng sợ âm phong lang và rắn ba đầu đúng đối với chúng ta mà nói là không được địch nội tồn tại đúng đối với bọn họ mà nói có thể chỉ cần một chiêu là có thể đánh chết một chiêu đánh chết â m phong lang linh h ả i cảnh phía dưới có người có thể làm được lời nói nhất định là nhân kiệt ở diệp phi trong nhận biết chỉ có một chút thiên tài có thể làm được bước vào linh h ả i cảnh cấp độ quá mức gian nan có vài người mặc dù là ngự khí cảnh v õ giả nhưng cũng có thể cả đời đều kẹt ở chỗ này cho nên những người này liền sẽ cùng cực tâm tư nghiên cứu lợi hại tuyệt chiêu và thực lực bản thân đ à o móc đến cực hạn phát huy được thực lực m ộ ư ơ i phần đáng sợ không thể bởi vì bọn họ thiên phú không được liền k i n h thường bọn họ bằng không gặp nhiều thua thiệt diệp phi gật đầu bất kể như thế nào có thể đánh chết yêu thú rắn ba đầu người này thực lực xác thực rất lợi hại sợ rằng đối chiến đứng lên hội tiêu hao không ít bài trước mắt diệp phi thực lực tối đa cùng phổ thông linh h ả i cảnh võ cường giả chống lại gặp phải lợi hại một điểm linh h ả i cảnh võ giả sẽ phải trốn nếu như gặp phải linh h ả i cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả phòng trừng trốn đều trốn không thoát song phương thực lực không ở cùng một cấp bậc lại đi đi về trước vài trăm thước diệp phi trước mắt đột nhiên hồng quang một mảnh t r ó i mắt hồng quang là từ bên trái người thứ ba quầy kiếm phát ra cùng lúc đó một cổ sắc bén hùng hồn khí tức đập vào mặt áp bách tâm thần tam phẩm bảo binh huyết dương p h giá trị có người kinh ngạc nói có người bán ra tam phẩm bảo khí bất quá giá cả rất cao linh h ả i cảnh phía dưới có rất ít người mua được tam phẩm bảo khí bình thường đều là giá cả bao nhiêu diệp phi có thể cảm thụ được cái trôi này huyết dương phủ ý lực linh hồn lực một nhích tới gần thì có bị nghiền nát khuyên hướng liền vội vàng hỏi phổ thông tam phẩm bảo khí giá trị không được ở năm triệu lượng nguyên thạch trở xuống cái trôi này huyết dương phủ hẳn là thuộc về tương đối khá một ba phẩm bảo khí phổ thông tam phẩm bảo khí đều phải năm triệu lượng nguyên thạch ta nhớ được nhất phẩm bảo khí chỉ có thể tăng vừa đến hai phần m ư ơ i lực công kích mà một bả tam phẩm bảo khí cũng có thể tăng trí ít ba đến bốn thành lực công kích huyết dương phủ ta vận khí không tệ một gã nhìn qua hơn năm mươi tuổi tráng kiện trung niên đi tới con mắt rơi vào huyết dương phủ lên diệp phi con n g ư ơ i co r ụ t lại người này rõ ràng là linh hải cảnh v õ giả đinh linh linh tráng kiện trung niên kéo động quầy k i ế n g bên trên sợi dây thanh t h ủ y âm thanh trung ở quầy k i ế n g tường sau trong vách văng lên không được mất một lúc tường mở ra một cái cửa một gã khí tức như vực sâu như biển lão giả đi tới chân nguyên ba động nhìn qua so với tráng kiện trung niên mạnh hơn người muốn mua huyết dương phủ không sai chứng kiến hai người ở giao dịch diệp phi lắc đầu trước đây khó gặp linh hải cảnh cừng giả ở võ điện thành tùy ý có thể thấy được h、so、không không ân là nhị phẩm khoáng thạch rốt cuộc tìm được diệp phi linh hồn lực cảm thụ được một cổ đặc thù khí tức là từ bên phải phía trước hơn một trăm linh m mở chỗ chuyển đến mười phần rõ ràng hai vạn lượng nguyên thạch ta liền mua lại lão bản là một vị hơn bốn mươi tuổi nhã nhặn trung niên cái cầm lưu lại t r o n g dâu hắn lắc đầu ba vạn lượng nguyên thạch nhiều một hai không được thiếu một lượng không được hai mươi bốn l ư ợ n g nguyên thạch như thế nào đây là ta toàn bộ tài sản nhã nhặn trung niên như trước lắc đầu thấy thế muốn mua xuống khoáng thạch mấy người bất đắc dĩ bọn họ mặc dù là ngự khí cảnh thất bát trọng thiên vũ người nhưng trên người nguyên thạch tối đa hai ba trường vạn lượng cái này đã m ộ ư ơ i phần giàu có võ điện thành ở ngoài tuyệt đại bộ phân ngự khí cảnh võ giả ngay cả một vạn lượng nguyên thạch cũng chưa chắc có thể lấy ra hắn ư g trà trộn võ điện thành nhiều năm rõ ràng có thể xuất ra ba vạn lượng nguyên thạch trên căn bản là một ít lão bại ngự khí cảnh đình phong võ giả đối phương tuổi còn trẻ coi như xuất từ đại môn phái đại gia tộc cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy nguyên thạch trừ phi là môn phái thiên tài đứng đầu có tư cách đi trước thượng cổ truyền thượng chỗ đạt được rất nhiều bảo vật cùng môn phái hối bái diệm phi không nói hai lời trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba dương nguyên thạch ta t t h i dám khẳng định hắn nhất định là đại tông môn thiên tài đệ tử đã tiến vào thượng cổ truyền thượng chỗ bằng không lấy niên kỷ của hắn coi như tích lũy bốn năm năm cũng chưa chắc có nhiều như vậy nguyên thạch ân nói thế có lý ngươi xem hắn tu vi nhìn như là tựa hồ chỉ là vừa mới bước vào ngự khí cảnh bất quá quanh thân phát ra chân khí ba động tựa hồ còn muốn ở trên chúng ta nhất định là tu luyện nào đó lợi hại công pháp chân khí chất lượng và tổng sản lượng cao khả sợ hơn phân nửa không đơn giản phu cận ngự khí cảnh võ giả nghị luận ở bỉ có lộ ra vẻ kinh ngạc có mặt hiện tham lam có vẻ mặt tước cao có người nhắc nhở uy năm lên người gắt tốt nhất nhị phẩm khoáng thạch bất quá giá trị ba mươi ngàn tuyệt đối sẽ không vượt lên trước ba và năm diệm phi không thèm để ý nói ta hiện tại không thiếu nguyên thạch thiếu là khoáng thạch không sao cả nhã nhặn trung niên đang muốn bà thiên tinh thạch đưa cho diệp phi một tay ngăn lại hắn thanh âm đạ mặt nói mọi người nhìn lại xuất thủ ngăn cản là một vị khuôn mặt che lớp trung niên đối phương cống ngầm mũi mắt tăm giác khuôn mặt khô gầy vóc người đơn bạc phảng phất một trận gió là có thể thổi ngã chỉ là nhận thấy được trên người hắn cực độ khí tức cấm lãnh từng cái không dám coi thường người này là vạn ra một vị nửa bước linh hải cảnh cao thủ và ưng ơ có người nhận ra khô gầy trung niên thân phận thấp giọng nói là hắn cái này khiến có trò hay xem và ạ ưng nhưng là lão bài ngự khí cảnh đ ỉ n h phong võ giả phổ thông ngự khí cảnh cựu trọng thiên võ giả không phải hắn một kiếm địch ngay cả linh hải cảnh địch nhân khác đều có thể tiếp vài chiều không chiếm được thiên tinh thạch nhìn một chút náo nhiệt cũng tốt hh mọi người vây xem tản ra một điểm đứng cách đó không xa nhìn cục diện phát triển diệp phi sầm mặt lại ánh mắt nhìn về phía nhã nhặn trung niên hiện tại thì nhìn đối phương thái độ nếu như hắn kiên trì muốn đem thiên tinh thạch bán cho chính mình hết thể dễ nói nhã nhặn trung niên đẩy ra vạn đứng bàn tay đứng đối với diệp phi nói tiểu huynh đệ thiên tinh thạch thuộc về ngươi còn như ngươi xử lý như thế nào thiên tinh thạch không liên quan với ta t h ở phao một hơi diệp phi tiếp nhận thiên tinh thạch h ừ vạn đứng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhã nhặn trung niên t ố t cứ nhiên không cho ta vạn ra mặt mũi xem ra ngươi rất tự tin bên ta nào đó đi được đang ngồi được thẳng đương nhiên tự tin cái trôi này thiên tinh thạch đối phương đã trả ngân thạch hiện tại thuộc về hắn. nhã nhặn trung niên mặc không đổi sắc trong mắt s á t khí lộ nếu như nơi đây không phải võ đ ị a thành cấm tranh đấu vạn ưng đã sớm một kiếm giết nhã nhặn trung niên nơi nào còn có thể cùng đối phương nói nhảm hơn nữa hiện tại thiên tinh thạch ở diệp phi trên tay hắn tiếp tục uy hiếp nhã nhặn trung niên cũng vô dụng nhưng g đầu nhìn về phía diệp phi vạn ưng nói tiểu hinh đệ ra cái giá bà cái trôi này thiên tinh thạch bán cho ta về sau chuyện gì cũng từ, từ. thu ừ t hồi thiên tinh thạch diệp phi nói xin lỗi không bán ngươi cần phải hiểu rõ lại nói vạn ưng hiếp mắt lại tới đây chính là nghĩ rõ ràng kết quả hiện tại chúng ta còn có việc cáo tử diệp phi không muốn cùng nguyên tông b ắ c làm nhiều v ư ơ n g hữu người như thế không phải nói mấy câu là có thể để cho hắn thay đổi chủ ý nhân vật hung ác cho nên nói bằng chưa nói t h u ầ n t b y lãng phí thời gian tiểu tử ngươi muốn chết đừng tưởng rằng võ điện thành có thể bảo hộ ngươi cả đời chỉ cần ra võ điện thành ta vạn ưng có là biện pháp để ngươi giao ra thiên tinh thạch đương nhiên khi đó cũng không phải là một bà thiên tinh thạch có thể giải quyết vấn đề làm sao cũng muốn thu chút lợi tức vạn ưng khí suýt chút nữa thổ huyết liên tục kinh ngạc để cho sắc mặt hắn hơi hơi hiện lên hồng chật bàn tay nắm chặt một nhiều sợi gân xanh nổi lên đối với vạn ưng ngo mọi người bằng bản lãnh của mình nếu như một đôi lời đem hắn dọa sợ vậy hắn vẫn là huyết thái t ử hạ vậy hắn còn muốn giống như vị kêu cao cao tại thượng thánh nữ đế của mỹ nương báo thù sao nhìn diệp phi bóng lưng mọi người kinh ngạc tiểu t ử này thật đúng là thẳng thắn cũng không quan tâm vạn ưng bất quá vạn ưng muốn đánh chết hắn cũng khó a hắn khí tức nội liễm nhất định có trộ ỵ lại nói không chừng có thể thương tổn được vạn ưng ta xem không nhất định bà mọi người lời nói nghe vào trong tay vạn ưng lạnh dên một tiếng hắn tự nhiên nhìn ra diệp phi không phải bình thường ngự khí cảnh vó giả bất quá hắn có lòng tin đối phương một ngày nào đó phải ra khỏi thành khi đó hắn muốn đối phương chết không trôn cất sinh chi địa đây chính là đắc tội hắn vạn đ ưng ơ đại giới gió nhẹ ống tay áo vạn đ ưng ơ xoay người ly khai hắn muốn tìm những người này d á m thị diệp phi miễn cho đối phương len lén trốn cũng không biết đại điện một bên kia tên t i a ban khoáng thạch trung niên nhân hình thể nói cái k i a vạn đ ưng ơ không đ ơ n giản lấy thực lực ngươi p h ỏ n g chừng có điểm miễn cưỡng hắn không muốn đả kích diệp phi cho nên dùng miễn cưỡng cái từ này chăm chú mà nói diệp phi gặp phải vạn ưng chỉ có chạy chối chết một đường còn như có thể hay không chạy thoát vẫn là ẩn số không có gì ta diệp phi cho tới bây giờ chính là trời không sợ bài diệp phi một điểm không lo lắng hắn hiện tại chân thực cảnh giới thật cơ hồ là nửa bước linh hải cảnh đồng thời bởi hỗn độn khí tức dót vào kiếm quyết xuất hiện d ị biến bây giờ kiếm khí uy lực mạnh hơn chỉ cần cho hắn một tháng tiếp tục hút vào đế tâm liên hỏa hỗn độn khí tức thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước nói nhất định có thể mấy chiêu bên trong liền để vạn đương chịu đau khổ Mua xuống khai, tiên tinh không thạch, tức Diệp Phi không có lập ly hai kiếm bên trong có một loại như sợi tơ khoáng thạch lặng lặng mở để ở nơi đó nhìn qua tựa hồ rất mỏng toàn thân tản mát da kinh người nguyên khí ba đ ộ n chứng kiến kim ti hết giá diệp phi h i ế p hít mắt diệp phi nói này sợi tơ không sai có thể dung nhập kiếm văn chế tạo chính là giá cả đắt chút coi như hai mươi ba lưỡng nguyên thạch mà thôi ngược lại nguyên thạch khó có được tới một lần võ địa thành diệp phi thẳng thắn lấy ra lưỡng cái dương lớn cùng ba cái cái dương bên trong đều là nguyên thạch đúng đối với hắn mà nói hai mươi ba lưỡng nguyên thạch bất quá là số lượng nhỏ hắn bây giờ có được nguyên thạch liền vượt lên trước hai triệu lượng trong tay khoáng thạch vô số đều phải giàu có. vàng này sợi tơ tàm mớn khắc đừng ta đoạt đúng lúc này một gã người mặc cầm y thanh niên đoạt ở d i ệ p phi trước lấy ra kim ti tuyến l ã o bản nhìn thấy người này d i ệ p phi m ặ t không chút thay đổi chỉ là nhìn đối phương thanh niên trước mắt tướng mạo không tính là anh tuấn bất quá trên người lại có một cổ hoàng giả chi khí hắn đi theo phía sau bốn gã h ắ c y l ã o giả từng cái tu vi đều không kém phản ứng người cầm đầu kia rõ ràng cho thấy linh hải cảnh võ giả toàn thân chân nguyên mười phần khủng bố nhìn cái gì vậy ngươi có ý kiến gì không thanh niên xoay người thật hung hãn thế nào vừa rồi ngươi không phải muốn mua sao mới vừa rồi là vừa rồi bay bất đắc dĩ nhún vai một cái tới chỗ nào đều có ý thế hiếp người ra hỏa hắn là xoay người rời đi không muốn cùng một cái ngu xuẩn nhiều tính toán cái gì tiểu t ử tối h dĩ nhiên dùng khỏe mắt chúng ta thanh niên cười nhạt ánh mắt lạnh như b ă n g nói lưu lão ngươi phải mấy người tiểu t ử này lai lịch gì loại ánh mắt này ta không thích không có hậu trường lời nói có thể tiện tay làm thịt vâng hai hoàng tử điện hạ lão giả cầm đầu giọng nói cung kính ngu xuẩn dân đen dĩ nhiên dùng con mắt chúng ta muốn chết âm u liếc mắt nhìn rượt phi thanh niên ném kim ti đi ra chương năm trăm ba mươi bảy tu luyện thất một tòa tạo hình phong cách cổ xưa đại khí vật kiến trúc trước đó người đến người đi đi vào võ giả vẻ mặt nghiêm trọng đi ra võ giả có mừng rỡ như điên có đủ rũ bầu không khí mười phần quái dị diệp phi dừng chân lại nghiêng đầu nói ngươi nói nhị hoàng tử chắc là hắc long đế quốc nhị hoàng tử a ân người này cũng là lần trước nhân bảng xếp hạng thứ ba mươi bốn cao thủ thế lực rất mạnh một vị lao võ giả báo cho biết diệp phi về người kia tin tức nhìn n g ư ờ i dáng vẻ dường như vô cùng kiên kỵ hắn ta không phải kiên kỵ hắn kiên kỵ là hắn phía sau hắc long đế quốc hoàng gia ở nam trung nguyên khu vực cũng không phải là cường đại nhất Tam gia đại quốc h o à n g gia mới là bài tính toán, tam ưu ơ đương n đỉnh tiêm môn phái, gần với lục đại môn g đại với với tiêm phái, phái, h lục sở ữ vạn vài vạn năm thậm chí vạn năm n thậm tích, chí xúc giáo h e n ó bài trước đây cũng không có có thể cũng có đây đến không hàn nhóm. Nói đến bài U giáo, diệt d bài i ệ U phạm p i nói, bài、U、giáo sao? Xem ra bài、U、giáo không nhịn h được U U sao? ra Xem p vi hoạt động thật là đủ quảng dĩ nhiên phân b ố như vậy rộng khắp Ừm, tiêm môn bài đà, là giáo phái, U đều trung nguyên địa khu, Linh Hải cảnh cường hơn khu nghe phân hơn đỉnh nữa còn đồn đã địa l xích viêm long cùng thanh phượng hai người liên thủ đuổi giết hắn đều bị hắn trốn thoát hai cái truyền kỳ cảnh đại năng liên thủ truy sát b á i ưu giáo giáo chủ diệp phi hít một hơi lanh khí ở thần võ giới b á i ưu giáo giáo chủ tuyệt đối là một cái truyền kỳ ngay cả năm trăm năm trước đây khác đều không có đánh bại đối phương lão giả trên mặt lộ ra hướng tới vẻ giải thích truyền kỳ chi chiến c h i không phải phổ thông chiến đấu thực lực hơi thắng ba phần cũng chỉ có thể đánh đuổi đối phương liên kích tổn thương đối phương đều làm không được xích viêm long mặc dù là lão bài truyền kỳ cảnh võ giả thanh phượng càng là kinh tài kinh diễm có thể nói thánh nữ đế phía dưới tới thiên tài k i ệ t suất nhất nhưng bà ưu giáo giáo chủ cũng không phải phổ thông truyền kỳ cảnh một đ ố i một lời nói đồng dạng không làm gì được hắn trong thiên hạ có thể chỉ có 500 năm trăm năm chức vị kia tuyệt thế vô địch có thể sức một mình trọng thương bà ưu giáo giáo chủ thế nhưng muốn hoàn toàn đánh chết vô cùng khó khăn trừ phi song phương thực lực t r ê n lệch mấy lần mới có thể ngay cả thánh nữ đế đại nhân cũng khó mà làm được ngươi là nói bà ưu giáo giáo chủ có thể không chết không biết lao giả lắc đầu diệp phi cười khổ một tiếng lấy hắn tu vi căn bản là không có cách cùng truyền kỳ cảnh đại năng chống lại tự mình đoán bừa bất quá là tự tìm phiền áo cáo tử diệp phi không nói thêm nữa đánh xong bắt chuyện đi hướng phong cách cổ xưa vật kiến trúc hoan n g h ê n quan g lâm vị thiếu gia này là muốn dùng tu luyện tất ta trong đại đường có phu nhân x i n h đẹp ngồi ở chỗ kia nhìn thấy hai người t i ì n đến trên mặt lộ ra công thức hóa mỉm cười diệp phi gật đầu không sai võ điện thành cùng địa phương khác khác biệt có thể nói gặp may mắn ở võ điện thành xuống ẩn chứa địa s á t chân hỏa địa s á t chân hỏa nóng rực không gì sánh được linh hải cảnh võ giả dính vào một t i a trong nháy mắt cũng sẽ bị luyện thành cho bụi hải quất không còn nhưng làm người ta lấy làm kỳ lạ Võ trong phòng tu luyện bên trong tu luyện nếu so với cơn tức không có tụ lại trước tốt hơn rất nhiều võ điện thành có thể có nhiều như vậy võ giả mộ danh mà đến hơn phân nửa người là vì tiến nhập tu luyện thất tu luyện tranh thủ sớm nói bước vào tầng thứ cao hơn đương nhiên bồi dưỡng luyện thất tu luyện là cần thanh toán nguyên thạch thiên hạ không có miễn phí công chưa chúng ta võ điện thành tu luyện thất phân bốn cái đẳng cấp theo thứ tự là đê giai tu luyện thất trung giai tu luyện thất cao giai tu luyện thất còn có cấp tột cùng tu luyện thất bất quá cao giai ở trên tu luyện thất chỉ có tinh cực cảnh võ giả mới có thể sử dụng hai vị là muốn đê giai tu luyện thất vẫn là trung giai tu luyện thất d i ệ p phi nói cho chúng ta tới một kiếm cao giai nhất tu luyện thất cao giai nhất tu luyện thất cơn tức quá mức cường liệt ngay cả linh h ả i cảnh cảnh cường giả phía dưới võ giả căn bản là không có cách thừa nhận bằng không võ điện thành không phải nguyên thạch nhất phòng tu luyện cao cấp muốn một ngàn lượng nguyên thạch một ngày bên ngoài phối hữu cao giai luyện võ trưởng hai vị mời trí ít dự chi ba ngày nguyên thạch p h í dụ n g ta trước muốn m ộ ư ơ i ngày trước đã t ử lão giả nơi đó biết được tu luyện thất giá cả diệp phi cũng không có quá mức giật mình lấy ra mươi vạn lượng nguyên thạch đặt ở trên quầy trật từ đối phương trên tay tiếp nhận hai quả ngọc bài trên ngọc bài phân biệt viết chữ viết cổ sáu mươi b ố mời đi theo ta có người hầu ở phía trước dẫn đường không được mất một lúc một gã người hầu mang theo hai người đi tới một gian trong đại viện người hầu nói ở thời gian không có kết thúc trước đây đều là thuộc về các ngươi không có trải qua ngươi cho phép bất kỳ cái gì người không có quyền lực tiến nhập bên trong biết diệp phi lấy ra mười hai nguyên thạch ném cho đối phương cảm ơn chúc hai vị tu luyện thành công người hầu trên mặt t ư ơ i cười hắn bất quá là cựu long cảnh võ giả mười hai nguyên thạch đối với hắn mà nói không ít đợi người hầu ly khai diệp phi nói lần tu luyện này ta phỏng chừng lên giá thời gian rất lâu bọn ngươi không kịp lời nói trước tiên cũng có thể ly khai nguyên thạch phí dụng ghi tạc ta chương m ụ được diệp phi xác thực sẽ không ở võ điện thành g â y người thời gian rất lâu dù sao hắn hiện tại tu vi không phải nói đột phá đã đột phá nhất định phải hấp thu xong đế tâm liên hỏa trong hỗn độn khí t ứ c các loại chờ tỉ mỉ chuẩn bị một phen về sau hắn đạm kim sắc khí kiếm đ ạ i thành mới có thể muốn đi để t h a n g một phen diệp phi tiến nhập số 64 trong viện sách sách này luyện võ trưởng không sai mới có thể thừa nhận rất lớn t r ù n g kích lọt vào trong tầm mắt chỗ là một tòa xung quanh mười triệu loại nhỏ luyện võ trưởng luyện võ trưởng dưới đất là dùng cực kỳ cứng rắn lam thiết thạch phô liền một hai mươi phân trình tề tại luyện võ tràng trung ương còn xúc lập ba cái kim loại chế tạo luyện công cái cọc bề ngo t r ư ở n g ấn các loại rất hiển nhiên đã bị người dùng qua lấy ra hàn băng kiếm diệp phi chậm rãi hấp khí một kiếm chém ra đi xích kiếm khí màu xanh lam nhạt các không khí đang luyện công cái cọc bên trên cắt ra một đạo thật sâu vết kiếm hắn lại một kiếm chém ở thiên tinh thạch lên phát hiện chỉ là nhiều một đạo hòa tinh ân các loại chờ chế tạo ra nhị phẩm mũi kiếm vậy là tốt rồi nhị phẩm khoáng thạch không hổ là nhị phẩm khoáng thạch không phải phổ thông nhất phẩm khoáng thạch có thể so sánh đối với thiên tinh thạch kỹ năng diệp phi rất hài lòng bất quá tương đối mà nói hắn càng thích hạ phẩm báo khí độ cứng rắn có thiên tinh、thạch. về sau thì không cần lo lắng khoáng thạch g â y sự tính phát sinh sân lớn đến không tính được ngoại trừ loại nhỏ luyện võ trường ở ngoài chỉ có một tòa vật kiến trúc vật kiến trúc bên trong ngay chính giữa là p h ò n g khách bên trái là n g o ạ i thất bên phải còn lại là tu luyện thất tu luyện thất chất liệu rất đặc biệt không phải là vật liệu đá kiến tạo cũng không phải kim loại nhìn qua ngược lại giống như cùng loại thiết trầm một các loại vật liệu gỗ sờ lên còn mang theo một chút lạnh lẽo vừa tiến vào bên trong d i ệ p phi liền cảm thụ được nhiệt độ lên cao bất quá kỳ quái là g â y người trong phòng tu luyện bên trong cũng không biết cảm giác rất nóng tương phản trở nên ấm áp nguyên bản chậm rãi chạy xuôi chân khí nhất thời hoạt bắt đứng lên tựa như thao thao hoàng hà phóng xuất r a linh hồn lực diệp phi muốn nhìn một chút tu luyện tất h có cái gì mệt hoặc chương năm trăm ba mươi tám hoan ra n g ó hẹp rất nhanh hắn phát hiện dưới đất có đạm hồng sắc khí thể bốc lên đi lên hội tụ trong phòng tu luyện bên trong mà bốn phía tường cùng trần nhà bởi vì chất liệu đặc biệt nguyên nhân có cắt đứt đạm hồng sắc khí thể công hiệu làm cho không đến mức tiêu tán đi ra ngoài địa sát chân khí cơn tức rất đủ đối với ta hỏa chi cảnh cảm lộ cũng rất có í c lợi thầm thì trong miệm một tiếng diệp phi đi tới trong phòng tu luyện trung tâm trên bộ đoàn ngồi xếp bằng xuống phân biệt lấy ra một viên bổ khí đan tu bổ tinh đan cùng với tu bổ thần đan nhét vào trong miệng chật lại lấy ra mấy lạ nguyên n g thạch giữ tại trên tay lần tu luyện này hắn muốn một lần hành động đạt được ngự khí cảnh đinh phong chỉ có tu vi theo sau thực lực tổng hợp mới có thể cực nhanh dâng lên nhắm hai mắt lại diệp phi dần dần tiến nhập trạng thái ngươi là nói tiểu tử kia bồi dưỡng luyện thất tu luyện t i ể u lâu phòng bên trong và tương đối lấy trước người đứng thẳng cựu lòng cảnh võ giả nói đối phương gật đầu đúng cho ta tiếp tục giám thị chờ hắn vừa ra tới lập tức phái người cho ta biết, nguyên thạch thiếu không được người. vạn ưng thần tình y m lãnh đúng người này trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng ở võ điện thành kiểu long cảnh võ giả trên cơ bản không có địa vị gì muốn từ bình thường con đường kiếm nguyên thạch mười phần chắc chở cũng may tiến nhập võ điện thành võ giả giữa lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít có ân đoán tồn tại dưới tình huống bình thường có ân đoán võ giả sẽ tìm vài cái kiểu long cảnh võ giả giám thị đối phương giám thị tự nhiên có đại giới cái giá này chính là nguyên thạch ngươi lui xuống trước đi a vạn ưng vất tay một cái chờ đối phương ly khai vạn ưng trên mặt lộ ra n a n sắc tiểu tử tu luyện thất cũng không phải là vật năng ngươi chỉ là ngự khí cảnh võ giả t hắc ý láo n giả cung kính nói ngay vậy nhị hoàng tử cười cười hương ba lão ta đã nói rồi nguyên lai chỉ là một không hiệu chuyện rắt rưởi hắc ý láo giả trợn mắt một cái thầm nghĩ tiểu tổ tông này thật bất hảo hầu hạ đã như vậy vậy thì không được giám thị bản thiếu ra đại nhân có đại lượng biết diệp phi là một hạng người vô danh nhị hoàng tử tâm tình sung sướng rất nhiều không có ý định tìm diệp phi phiền thức dù sao giết một cái hạng người vô danh thực sự không có ý nghĩa giết có danh tiếng thiên tài mới gọi có mặt m ũ i đúng thời gian này g lại ngày trôi qua ngày thứ mười buổi trưa tu luyện thất cửa mở ra diệp phi từ đó đi tới tu luyện thất cũng không thể ở lâu theo thời gian đưa đ ẩ y địa sát chân hỏa cơn tức sẽ cho người sản sinh nôn nóng cảm giác tiếp tục tu luyện xuống dưới rất có thể tẩu hỏa nhập mà sản sinh không thể đoán được hậu quả cũng được phối hợp lên trên đế tâm liên hỏa ta hỏa c h i ý cảnh cùng với đại thành hỗn độn khí kiếm chỉ thiếu một chút có thể hoàn toàn hấp thu xong d i ệ p phi lẩm bẩm đúng đối với d i ệ p phi mà nói ý cảnh trọng yếu phi thường chỉ có ý cảnh cảm nộ g đ ạ i thành về sau gặp phải vượt qua cảnh giới giới đối thủ mới không còn trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào hiện tại hắn đã có vượt qua cảnh giới giới khiêu chiến linh h ả i cảnh cường g i ả thực lực hay là trước đi ăn một chút gì lại nói phun ra một khẩu hơi hơi thở nóng bỏng đẩy cửa ra hướng bên ngoài viện đi tới hắn có thể thời gian dài không ăn không uống nhưng từ trạng thái tu luyện bên trong lui ra ngoài không thể nghi ngờ sẽ rất đói hắn vừa ra tới một gã người hầu liền nên đón diệp phi hỏi võ điện thành cựu lầu nào khẩu vị tốt nhất người hầu vội vàng giới thiệu làm phiên ngươi đây là thưởng ngươi từ trong không gian giới chỉ lấy ra m ộ ư ơ i hai nguyên thạch diệp phi thuận tay ném cho đối phương người hầu thu hồi nguyên thạch thầm nghĩ thật hào phóng một lần chính là m ộ ư ơ i hai nguyên thạch đủ ta tu luyện một tháng p h u cận một quán rượu diệp phi ngồi ở lầu hai vị trí cạnh cửa sổ v ạ n ư n g thực lực không thể khinh thường ra khỏi thành trước rất có thể đánh với hắn một trận nếu như cái kia hôn nguyên khí kiếm hoàn hảo vô k u y ế t cái kia thanh cầm càng lớn hơn dựa theo diệp phi suy đoán và năng lực công kích cũng không dễ dàng đối phó cái kia hôn nguyên kiếm khí ở mức độ rất lớn tăng đủ loại nguyên tố ở giữa cầu thông để cho kiếm khí trở nên càng thêm vốn có uy lực đủ loại nguyên tố ở giữa uy lực cũng càng cường đại hơn rất nhanh trong thức ăn đủ còn có một b ầ u rượu không để ý tới nhã nhặn diệp phi ăn n g ấ u nghiến các ngươi có biết hay không ngày hôm qua h u y ề n trọng sơn mạch chết một vị linh h ả i cảnh cường giả sát vách tấm thứ ba vị trí vài tên ngự khí cảnh võ giả ngồi chung một chỗ giữa lẫn nhau nghị luận ẩm ỉ cái gì một gã linh hại cảnh cường giả chết giết hắn người là người nào là trấn sơn lão nhân gian xà khuê chết đi người kia cũng không phải hạng người vô dan biệt hiệu t Tu vi đạt Vi đ ba chiêu chấn sơn lão nhân vẹn vẹn ba chiêu liền đánh chết tà đao rất không có khả năng a lẽ nào tà đao chưa kịp thiêu đốt chân nguyên hừ hừ không được thiêu đốt chân nguyên lời nói tà đao tối đa chỉ có thể đi qua một chiêu lúc đó chấn sơn lão nhân nhưng là nảy sinh ác độc vừa lên đến không nói hai lời trực tiếp thiêu đốt chân nguyên không cho tà đao một điểm đạo tàu thời cơ chết cũng tốt tà đao giết người vô số trung q u i khó thoát khỏi cái chết bà mấy người lời nói nghe vào trong t hai diệp phi thầm nghĩ chấn sơn lão nhân ngược lại là rất mạnh mẽ ba chiêu sẽ xỉ đục một gã linh hải cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong v õ giả xem ra cũng là đ à n h đá c h u ô ngoa đồ dùng qua cơm trưa diệp phi đi tới trên đường phố đi tới đi tới hắn dừng lại hoang ra ngõ hẹp cứ nhiên đụng tới và hưng hắc hắc xem ra ngươi chưa từng tu luyện tới linh hải cảnh vậy ngươi chết chắc vậy à ngươi chầm rãi chờ a nói không chừng ta sẽ ở võ điện thành ngây ngốc ba năm dưới diệm phi cười nhạt từ đối phương bên cạnh đi qua vạn ưng sắc mặt âm chấm xuống ở võ điện thành ngây người ba năm dưới nếu như đối phương thật làm như thế hắn xác thực không có biện pháp nào gây tởm không được rơi vào trên tay ta bằng trong miệng n k h n g c h quát một tiếng diệp phi trong thân thể lướt đi hai đạo cực kỳ chân thực chân khí tàn ảnh chân khí tàn ảnh chạy như bay một cái nháy mắt liền vòng quanh luyện võ trường chạy một vòng trận đột nhiên xuất hiện ở kim loại chế tạo luyện công cái cọc trước một quyền đánh vào phía trên ẩm ẩm luyện công cái cọc bên trên nhiều hơn hai cái dấu quyền nhanh ta hiện tại vũ kỹ đã đại thành nhưng là qua một đoạn thời gian nữa ta vũ ký liền có thể lại thành trước mắt phân thân hóa ảnh khinh công đã siêu việt nguyên lai、like、hiệu quả không kém chút nào sắc cao cấp nhất địa cấp đê d à i khinh công khoảng cách địa cấp trung d à i khinh công một bước ngắn chân khí tàn ảnh dung nhập vào trong cơ thể d i ệ p phi đứng tại chỗ nhắm lại hai mắt chương năm trăm ba mươi chín người chạy không được một lúc lâu hắn mở hai mắt ra một cổ cực kỳ đáng sợ khí cơ phát ra ngón trỏ phải vương cách không điểm đang luyện công cái cọc lên phớt một tiếng luyện công cái cọc trung ương nhiều hơn một đạo thật sâu dấu ngón tay vân tay có thể thấy rõ ràng thay thế, thế diệm phi lắc đầu xoan ốc công rất khó tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn trong ự a hồ phong cùng nhất khoảng thời gian này diệp phi ngoại trừ tu luyện rất nhiều vũ kỹ thời gian như nước chảy trôi nay một ngày diệp phi ở loại nhỏ trong luyện võ trưởng cực nhanh cấp động người tới trên đường thân thể khẽ run lên hai đạo chân khí tàn ảnh bay vứt ra lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhằm phía luyện công cái cọc vỡ chân thân cùng chân khí tàn ảnh đồng thời đấm ra một quyền mạnh liệt bắn trúng luyện công cái cọc dầm dầm dầm ba đạo nặng nghề thanh â m gần như cùng lúc đó vang lên lui đấm ra một quyền ba đạo cái bóng đan sen vào nhau hoa cả mắt hướng về sau thối lui căn bản không phân được người nào là chân thân người nào là tàn ảnh so với quá khứ tốc độ cùng hiệu quả không được đánh đồng với nhau thu hồi chân khí tàn ảnh diệp phi trên mặt lộ ra mỉm cười hiện tại phân thân biến hóa ảnh khinh công so với quá khứ cường năm phần mười không ngừng đã có thể cùng chân khí tàn ảnh phối hợp lại liên thủ địch nhân công kích chăm chú mà nói đây là phong chi ý cảnh cùng chân khí chuyển hóa đi ra cái bóng hiện tại vốn có lực công kích càng cường hắn hơn không vội ở đuổi theo thượng cổ mị nương tiến độ diệp phi trước mắt chỉ có từng bước một đạp đạp thật thật tu luyện có kiếm quyết cùng hôn nguyên đạo thể tồn tại h sẽ cùng cổ mị nương đối m à đúng đối với giao thủ cái gì tiểu tử kêu lại đi vào tu luyện từ lâu bên trong bao gian vạn ưng vô cùng phẫn nộ đến đây thông chi thanh niên nói vâng ta dùng ngươi cho nguyên thạch mua được vài cái người hầu bọn họ không thấy được đối phương đi ra tiếp tục bảo trì giám thị ta cũng không tin hắn thật có thể ở võ điện thành ngây ngốc ba năm dưới vạn ưng hiện tại thật lo lắng diệp phi chết đổ thừa võ điện thành không rời đi quá khứ không phải là không có tiền lệ này có không ít người vì tránh né cựu ra dám ở võ điện thành ngây người m ư ơ i năm thậm chí hai mươi năm thẳng đến bọn họ cựu ra bị người khác giết mới dám ly khai võ điện thành lúc này đây diệp phi chọn trong phòng tu luyện ngây người nửa tháng còn chưa đi ra trong vòng nửa tháng hắn đầu viên ngói trích thủy chưa uống toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện dùng hết nguyên thạch hàng trăm tinh khí thần ba đan cũng dùng hết hơn mười miếng nếu như phổ thông ngự khí cảnh sơ kỳ võ giả làm như thế t ẩ u hỏa nhập ma tỷ lệ rất lớn nhưng diệp phi linh hồn lực rất cường đại ngược lại là có thể đem thời gian kéo dài đến gấp hai trở lên bằng không hắn sẽ không lô mãng như thế bên ngoài viện mỗi ngày đều không có cùng người hầu lợi dụng thời gian nghỉ ngơi qua đây giám thị để cho tên kia từng thu được diệp phi khen thưởng người hầu sinh lòng nghĩ hoặc h ắ n ở võ điện thành sinh hoạt nhiều năm như vậy chuyện gì chưa thấy qua không có gì bất ngờ xảy ra lời nói phải có người phải đối phó diệp phi ở những thị giả kia dám thị xuống diệp phi rốt cục lại một lần nữa xuất quan địa s á t chân hỏa hỏa khí quá mức kỳ diệu thời gian dài tu luyện kinh mạch một chút việc cũng không có bất quá bên trong vậy cũng có tu b ổ tinh đan bổ khí đan cùng với tu b ổ thần đan tác dụng võ giả bình thường tu luyện tối đa tu luyện mấy giờ sẽ dừng lại nguyên nhân là kinh mạch không chịu nổi chân khí nhiều lần lưu động dễ dàng tạo thành thương tổn thế nhưng trong phòng tu luyện bên trong diệp phi đồng d ạ n g tu luyện nửa ngày mới hội tạm dừng một hồi nhắm mắt dưỡng thần một canh giờ đi qua kinh mạch khôi phục lại trạng thái bình thường mới có thể tiếp tục tu luyện đây là hắn sở hữu hôn nguyên đạo thể nếu như không có hôn nguyên đạo để hiệu suất hội càng thêm túi xuống trung điệp thở ra một hơi hơi thở diệp phi mở cửa lẩm bẩm tu vi để thăng ngự khí cảnh sơ kỳ đình p h o n g trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng có chỗ đột phá rầm rầm rầm bên ngoài viện có tiếng đập cửa văng lên diệp phi tay phải hư rồi chốt cửa bị quất ra mở nói rằng vào đi cách cửa sân mở ra là chiêu đãi qua hắn người hầu Có c h u y ệ người hầu i hỏi. g qua đây thông báo là mạo hiểm đại nguy hiểm tuy là hắn trong vài năm rất không có khả năng ly khai võ điện thành nhưng có một số việc vô pháp dữ liệu sáng sớm ngày thứ hai diệp phi đóng cửa cửa sân chuẩn bị lui đi tu luyện thất ngay trong phòng tu luyện tu luyện ba mươi lăm ngày xóa trước dự chi ba ngày còn cần trả ba mươi hai ngày nguyên thạch p h í dụ n g tổng cộng là ba mươi hai phẩy không không không lưỡng nguyên thạch phu nhân x i n h đẹp vẻ mặt mỉm cười nói diệp phi trả nguyên thạch trước khi đi liếc liếc mắt bên cạnh sắc mặt cổ quái người hầu hành t ầ u ở trên đường cái diệp phi thầm nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra và lưng chẳng mấy chốc sẽ biết ta ly khai võ điện thành tin tức tất nhiên sẽ đuổi theo cùng bị động phản kích hoặc là trực tiếp chạy trốn không bằng tiền hạ thủ vi cường cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút hạ quyết tâm, diệp phi tốc độ nhanh hơn. hướng cửa thành khẩu phương hướng lao đi đại nhân ngươi để cho chúng ta giám thị tiểu tử hướng cửa thành khẩu phương hướng chạy từ lâu phòng cửa mở ra thanh niên xông vào tạp sát chén trà bị c ấ m vỡ vạn ưng đứng, đứng lên cười ha ha một tiếng tiểu tử lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu hôm nay huyền trọng sơn mạnh chính là ngươi nơi t ă n g thân vạn ưng căn bản không sợ diệp phi chạy vô tung vô ảnh huyền trọng ở giữa dãy núi khu vực trọng lực là ngoại giới gấp mười lần tu vi càng thấp chịu đến áp chế càng lớn hắn cùng diệp phi tranh lệch hai cái đẳng cấp mặc kệ từ cái phương diện kia mà nói đều phải vượt qua xa đối phương gặp đại nhân ngài đáp ứng ta một nửa kia nguyên thạch chờ ta trở lại lại nói đến lúc đó gấp đôi cho ngươi thanh âm chuyển đến người đã biến mất không thấy gì nữa ra khỏi cửa thành diệp phi thân hình l ó i lên rơi vào lớn bằng bắp đùi trên ống khóa góp chân chân khi phun trào tựa như dẫm lên ván trượt chạy trốn ra ngoài tới người tới trên đường diệp phi linh hồn lực cảm giác được vạn ưng khí thức đối phương chính chạy như bay đến rất nhanh thì đến cửa thành khẩu vạn ưng vừa ra cửa thành liền thấy sắp đến vực sâu bên kia diệp phi nhất thời n h e răng cười một tiếng phản phất đại bằng triền xí như vậy phóng lên cao trong nháy mắt đến xiềng xích trên chật hai chân lấy cực nhanh tần suất tới hồi đong đưa tốc độ thẳng tắp tăng v ọ n rất nhanh vạn lưng theo xiềng xích đi tới đỉnh núi ánh mắt bao quát phía dưới bên ngoài m ớ i g i ả m một đạo nhân ảnh điền cuồng cấp động thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn có vẻ có điểm vội vàng sao động người chạy sao toàn thân y phục không gió mà bay vạn lưng nhảy đến không trùng chân khí phương ra ở bên ngoài cơ thể ngưng kết ra một con dài hơn ba mét chân khí màu đỏ như máu hùng ứng hùng ứng hai cánh chấn động hưu một tiếng lao xuống vẽ ra trên không trung một đạo kinh diễm huyết sắc đường vòng cung hai người một đuổi một chạy nhanh như đ i ệ n chớp huyết ứ n g công đây không phải là vạn ưng hắn đang đuổi người nào vạn ưng nhưng là lão b à i ngự khí cảnh c ử u trọng thiên võ giả đã từng đối chiến qua linh hải cảnh cường giả xúc tích cường đại lại phía sau phía trước người kia chân khí ba động nhìn qua còn chưa tới ngự khí cảnh ngũ trọng tiên h vậy làm sao đánh vạn ưng thủ đoạn gác người này sợ là phải tao đ ư ơ n g ít, ít ít chúng ta chuyện gì huyền trọng sơn mạch mỗi ngày không biết muốn chết bao nhiêu võ giả đoạn thời gian trước thậm chí chết một gã linh hải cảnh cường giả huyền trọng sơn mạch cũng không phải là rất lớn lui tới võ giả lại hai người một đuổi một chạy kinh động không ít qua đường võ giả tiếng nghị luận nổi lên bốn phía tiểu tử nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu n a m ở chân khí hùng ứng b ậ c vào vạn và ưng lấy ra bảo kiếm l a n g không nhất kiếm v u n g chém ra đi xích kiếm khí màu đỏ như máu trên không trung kéo dài một đường cắt ngang ven đường t r h ỗ đến núi đá chia làm hai nửa cây cối từng cây một n g ã xuống trong nháy mắt đổi tới diệp phi phía sau phanh một tiếng phía trước một tòa núi nhỏ bị đánh mở diệp phi phía sau phảng phất mọc ra mắt đột nhiên thay đổi lộ tuyến hướng một cái hẻo lánh đường lao đi hắc hắc càng hẻo lánh càng tốt như vậy thì sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra chân khí hùng ứng cánh gỗ cuốn theo vạn dần dần bốn phía đã nhìn không thấy người ở mặt đất cỏ hoang trải rộng trưởng vừa cao vừa lớn cánh tay p h ẩ m chiết rất hiển nhiên huyền trọng sơn mạch trọng lực để cho bên trong còn sống sót thực vật sản sinh mỗi người không giống nhau cường hóa độ bền bỉ viễn siêu ngoại giới thực vật ba trăm bước hai trăm bước một trăm bước v ạ n ư ơ n g cười to nói tiểu tử ta khuyên ngươi cũng không cần chạy muốn trách chỉ có thể trách ngươi trong lòng còn có may mắn cho rằng có thể chạy trốn ta nắm giữ phía trước d i ệ p phi lạnh lùng thanh â m chuyển tới người nào cười đến cuối cùng còn chưa nhất định con vị chết m ạ n miệng ta xem ngươi chờ chút làm sao cười vạn ưng mười phần chán ghét diệp phi giọng nói cho đến lúc này đối phương như trước lánh tính đáng sợ p h ả n phất bất cứ chuyện gì cũng sẽ không để cho hắn động dùng cùng với tương phản tự mình rót có vẻ tâm tình phiền não khẩn cấp muốn hoàn toàn đánh chết hắn hủy diệt niềm tin của hắn hai người đều là tầng trời thấp phi hành cách xa mặt đất chỉ có hơn mười mét cao độ đột nhiên diệp phi thân hình hạ xuống bắt đầu ở mặt đất chạy vạn ưng đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó đắc ý c ư ờ i to huyền trọng sơn mạch trọng lực cường đại dị thường chân khí tiêu hao tốc độ là ngoại giới hơn gấp mười lần thực sự là trời cũng giút ta nhìn n g ư như thế nào trốn ưỡng lúc này hắn cảm thấy lập tức đánh chết diệp phi không có ý gì dù sao chịu hơn một tháng khí làm sao cũng muốn hào hào phát tiết một chút bất quá hắn còn đắc ý không được bao lâu tóc gáy trên người không lý do dựng đứng gặp nguy hiểm trải qua vô số lần huyết chiến vạn ưng bản có thể cảm nhận được một loại nguy cơ vô ý thức tăng cường hộ thể chân khí cường độ bên ngoài cơ thể chân khí màu đỏ như máu hùng ứ n g áp xúc gần như gấp đôi độ dày cũng gia tăng gấp đôi đây hết thể là ở trong chớp mắt phát sinh sau một khắc một đạo kinh diễm kiếm khí từ dưới đất lao ra trong nháy mắt chúng mục tiêu vạn ưng thân thể tiểu tử người chết không yên lành trong miệng phun ra tiên huyết vạn ưng tuy là cảm ứng được nguy hiểm nhưng không có cảm ứng được nguy hiểm đến từ nơi nào mà phía dưới đúng là hắn hộ thể chân khí chỗ bạc được lập tức bị kiếm khí sẽ mở một vết thương chịu không nhẹ nội thương Địa phương chân khí tàn ảnh vạn ưng con n g ư ơ i co r ụ t lại hắn không ngung đốc rất nhanh đoán được d i ệ p phi là như thế nào chui vào dưới đất nguyên lai d i ệ p phi rơi xuống trên cỏ một sắt na lập tức thi triển ra phân thân h ó a ảnh lưu lại chân khí tàn ảnh ở phía trên hấp dẫn vạn ưng chú ý chân thân đã tiềm nhập lòng đất dựa vào linh hồn lực năng lực cảm nhận đơn giản bắt được vạn ưng tung tích d i ệ p phi không có ý định làm cho đối phương nghỉ khẩu khí một kiếm vùng da đạm lam sắt thật lớn kiếm khí xoắn út xông lên vắt đ ộ n khí lưu hình thành một ngọn gió long quyển đánh phía đối phương vạn hưng cười lạnh một tiếng liên tiếp ba kiếm rơi đi ra ngoài ba đạo kiếm khí lưỡng truy cập phía trên hai đạo kiếm khí phảng phất hùng hưng cánh phía dưới một đạo kiếm khí còn lại là hùng hưng lợi trảo đón gió long quyển vọt qua trong nháy mắt phong long quyển cắt thành ba đoạn hóa thành không khí cùng thuần tín nguyên khí tán loạn ra lão bài ngự khí cảnh cựu trọng thiên võ giả quả nhiên không thể khinh thường bảo kiếm l ơ i tay d i ệ p phi thân hình c ấ ớ p động đánh về phía vạn hưng chết vạn h n g n h e răng cười chân khí màu đỏ như máu hùng hưng lý thể bày ra phốc suy chân khí tàn ảnh bị xé nát diệm phi chân thân hình đột nhiên đứng thẳng diệp phi một tay cầm kiếm sau đó đột nhiên rút kiếm ra nhận h i u kiếm khí màu xanh lam nhạt lóe lên một cái rồi biến mất tại trong hư không lôi ra một đạo đạm lam sắc đường nét thẳng tắp kéo dài hướng v à o n ưng cái gì thật nhanh vạn ưng không được là lần đầu tiên nhìn thấy nhanh như vậy kiếm khí nhưng vẫn là lần đầu tiên ở ngự khí cảnh võ giả trên người g ặ p qua lúc này cần phải tách ra rõ ràng không kịp gào thét một tiếng hai tay hắn cầm kiếm một kiếm cắt ngang đi ra ngoài ẩm kiếm khí cùng bảo kiếm c h ă n nhau đáng sợ sóng xung kích bạo phát mặt đất nhất thời xuất hiện một cái sâu bảy tám thước hô to hố to sát biên giới là giống như mạng nện vết kiếm tùy ý quyết tán c ắ t kim loại cấy cỏ và ưng thân thể bị xung kích s ó n g đánh bay ra ngoài sắc mặt trắng hơn một phần phối hợp với cái khuôn mặt k i a khô gầy khuôn mặt tựa như c h i ế u điệp trải rộng s á c b n g dữ tợn đáng sợ tiểu tử t ố t ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra xem nhẹ ngươi bất quá mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên cũng khó thoát khỏi cái chết hắn s á t thực rất giật mình lúc trước tuy là bị kiếm khí kích thương nhưng sức chiến đấu vẫn chưa tiêu giảm bao nhiêu ít nhất ở tám phần mười tà hữu lấy hắn tám phần giết một cái ngự khí cảnh t i ể u tử còn chưa phải là dễ như t r ở bàn tay nhưng là trước mắt hắn hiểu được diệp phi là loại kia có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài không thể cùng hắn võ giả đánh đồng một c ư ớ c b ả mặt đất dẫm đến sụp đổ v ạ n ưng phảng phất xem người chết giống nhau nhìn chằm chằm diệp phi hai tay cầm ngược bảo kiếm nghiêm khắc cắm vào mặt đất nạt nhỏ một kiếm t ậ n trời nguy hiểm cho tới bây giờ chỉ có diệp phi đánh lén đối phương còn chưa từng có bị đánh lén qua theo vạn ưng một kiếm cắm vào mặt đất hắn cũng cảm giác được dưới đất có bảng, bảng hung ác độc địa kiếm khí đang nổi lên một khi bạo phát đủ để đủ chương năm trăm bốn mươi mốt chiến đấu kịch liệt bằng vào cường hãn linh hồn lực nhận biết diệp phi mấy lần hữu kinh vô hiểm hiện lên làm sao có thể hắn làm sao biết kiếm khí bạo phát vị trí và đương mở to hai mắt một kiếm này chính hắn đều tránh không khỏi vốn di cho rằng diệp phi cũng tất nhiên tránh không khỏi chân khí như nước chảy trôi và đương khẽ cắn ngôi một nửa chân khí rót đến bảo kiếm trong hướng phía dưới đất vào tới ầm ầm một đạo bảy tám mét phẩm chất huyết sắc cổ sáng bao dung ở diệp phi tránh né phạm vi phóng lên cao xoắn ốc kiếm khí hai tay cầm kiếm diệp phi đi xuống dùng sức vung chạm nhất thời nhất trọng trọng như núi kiếm khí trùng kích huyết sắc cổ sáng trung hòa thương tổn suy suy huyết sắc cổ sáng phạm vi bao trùm quá lớn dù cho trung hòa đại bộ phận t r ù n g kích như cũng có một số ít đâm người lực đạo mài mòn diệp phi kiếm quyết hộ thể chân khí lúc này hắn hộ thể chân khí chất lượng viễn siêu bình thường chân khí hộ thể cái kê một lớp mỏng mạnh kiếm khí thủy trung không tiêu tán vững vàng bảo vệ diệ phi thân thể không có khả năng, và ưng chiêu này một kiếm tận trời mười phần tiêu hao chân khí lúc trước liên tiếp ra hơn mười kiếm sau đó lại phát sinh phạm vi cực lớn một kiếm chân khí trong cơ thể bị quất ra đi sáu mươi bảy mươi chỉ còn lại tới chân khí quá miễn cưỡng có thể thi triển mấy lần phạm vi nhỏ có thể phạm vi nhỏ một kiếm tận trời rõ ràng tập trung không được diệp phi thân hình hưởng phí hết chân khí ta có tử kim hồi khí đan trong nháy mắt có thể bù đắp hai ba phần mười chân khí hao tổn đều dây dưa đến chết n g ư ờ i tuyệt chiêu ra hết như trước giết không được diệp phi và ưng dự định dựa vào tử kim hồi khí đan dây dưa đến chết diệp phi hắn không tin đối phương có tốt hơn đáng ă n dược c h ú bảo kiếm cùng đối phương bảo kiếm chạm vào nhau một vòng sáng loáng sóng xung kích bốn phía phóng xạ quanh năm tháng dài bao phủ ở gấp mười lần trọng lực xuống cứng rắn bãi cỏ tầng tầng bạo liệt nhấc lên từng đạo kinh người thổ lãng ương tích quyền tay phải cầm kiếm tay trái ra quyền v ạ n ưng thế tiến công dường như mưa r ề n gió d ữ một vòng tiếp một vòng sắt chiêu nhiều lần xuất hiện căn bản không có ý định cho diệp phi phản ứng thời cơ loa toàn khí kiếm chỉ diệp phi quát lên một tiếng lớn chân khí thành hình xoắn ốc hội tụ một chỉ điểm ra xung quanh vài trăm thước khí lưu bắt đầu khởi động như gió nổi lên như mây tuôn kinh người khí phách dường như muốn nhất thống phương này thiên địa v ạ n ưng quyền kinh nửa bước khó đi bị hoàn toàn cắt đứt ở đối phương khí kiếm chỉ bên ngoài như vậy ngược lại cũng thôi liên tục mấy lần trùng kích chốc lát lại có bị xuyên thủng tư thế khiến cho hắn toàn bộ cánh tay đ không nắm được l ự ợ c đạo ẩm tiểu tiếng sấm r ề n nổ bạo phát hai người mỗi người bay ngược trở về trên cỏ bị r ẫ m ra hơn mười người g i ấ u chân thật sâu và ưng kinh nghi bất định đây là cái gì điều khiển hắn ưng kích quyền đâu có cũng là địa cấp đê d à i quyền pháp phối hợp với nửa b ứ c linh h ả i cảnh c h â n khí hẳn là c h u y ể n áp đảo ưu thế mới đúng thân thể bay lượn đi ra ngoài diệp phi hoàn toàn yên tâm vốn tưởng rằng dùng khí kiếm chỉ để ngăn cản đối phương quyền pháp tối đa cân sức ngang tài nào ngờ hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng tốt ngẫm lại trừ cái đó ra vừa rồi một quyền kia hắn còn vận dụng kiếm、ý. lấy kiếm ý t r n h hợp khí kiếm v Ta cũng không tin ngươi có thể cũng có chống không ngươi đầu ỡ tới thẹn thành Trong lúc nhất thời nổi trận lôi đỉnh, khí huyết sôi trào, một kiếm một dết khi giận, kiếm đối nổi lôi sôi kiếm đi không không khí pháp phương, pháp hắn. đỉnh, Phân. nào. Vạn ưng quyền đồng dạng quyền làm làm được được gì gì quá qua. lúc đ ngón chân đ i ể m đất mặt diệp phi cả người đón lấy đối phương lướt đi trận hai đạo chân khí tàn ảnh lóe ra đến một tả một hưu theo diệp phi khép lại hướng và gương đương đương đương đương đoàn đoàng đoàn đoàng, đoàng kiếm cùng kiếm giao kích quyền cùng quyền va chạm bên trong sen lẫn nắm tay nện hộ thể chân khí một hưởng hai người giao thủ chỗ hôn loạn không chịu nổi tùy ý chân khí tàn ảnh đánh chính mình hộ thể chân khí v ạ n ưng thân hình này lên một quyền mang theo bén nhọn âm bạo t h à n h đánh phía diệp phi đầu người diệp phi nghiêng đầu một cái phía sau một tòa hoang vu núi nhỏ lúc này bị đánh bạo nổ thừa d i ệ p đối phương một q u y ề n kích ra chiêu thức không có cô nẹt được đến diệp phi một bước tiến lên trước bên trái chỉ mang theo xoắn úc tình đạo hướng đối phương đan đ i ể n khí hải của n g ô anh chỉ cần có một tia chứng thực đều có thể làm cho đối phương biến thành phế nhân khí hải kiếm v ạ n ưng tay phải cầm kiếm đâm về phía diệp phi miệng ngực đồng thời vùng đan điền đột nhiên toé ra một đạo sắc bén không a i bằng kiếm kh bảo kiếm phong bê đối phương thứ kích diệp phi thân hình l ó i lên phân ra hai đạo nhân ảnh người nào là thật người nào là giả diệp phi động tác quá nhanh v ạ n ưng chỉ cảm thấy hoa mắt đã nhiều hơn một người không kịp nghĩ kỹ hắn vội va hướng về sau phiêu thối thơ máu r ầ m rạp bảo kiếm liên tiếp ra chém ra giống mạng nghẹn kiếm khí p phúc. Phúc. hai ú phúc, c h đạo nhân ảnh tất cả đều nghiền nát v ạ n ưng tê cả ra đầu trong lòng tiêu gạo không tốt hai cái đều là giả ghê tởm tiểu tử đầu ngón chân điểm đất mặt và ưng đột ngột từ mặt đất mọc lên、Xích. mặt đất n ư ớ ra kiếm khí bay ra làm người tuy là không thế nào b ấ thật quá k i n n g h i chẳng i lẽ muôn thi triển chiêu kia diệp phi kinh nghiệm chiến đấu không tính là đánh đá trôn hoa nhưng thiên mã hành không không có dấu vết mà tìm kiếm thường thường ngoài nhân ý đến bây giờ vạn ưng bắt đầu hoài nghi mình có thể hay không lưu lại đối phương ở sâu trong nội tâm thậm chí sản sinh tôi ý bất quá cái này thối ý chỉ là trong đầu trợt lóe lên lập tức bị hắn phủ quyết đùa gì thế một người bình thường ngự khí cảnh võ giả đều có thể đem mình hù do chạy về sau khẳng định hội sản sinh tâm ma tu vi chỉ trệ không tiến l a m s ắ c k i a sáng lóe lên diệp phi lần nữa thi triển ra rút kiếm thuật thấy thế v ạ n ưng cảm thấy n à y sinh á c đ ộ c g xôi trào chân khí lây bá đạo tư thế rót đến cánh tay phải trong máu thịt da nhất thời xuất hiện r a n ẻ có tơ máu cùng chân khí d u n g hợp vào một chỗ có thể dùng chân khí càng phát ra s à n sạch ồ n g tươi đẹp sương máu lợi l huyết ma giải thể bành trướng không chỉ một vòng cánh tay phải nắm bạo kiếm và ưng xuống một kiếm phân phật. k i ế một loạt động tác này đều là ở tốc độ ánh sáng ở giữa hoàn thành nhanh thật không thể tin nối liền thật không thể tin nếu là có khác đừng cao cấp vo giả ở chỗ này nhất định sẽ trận mắt hốc mồm chương năm trăm bốn mươi hai kim tiên sinh cao thủ tỷ thí nhất tâm nhị dụng đã là cực h ạ n nhất tâm tam dụng trừ phi là tu luyện bí pháp gì cho tới bây giờ chưa thấy qua có người ở một sát na ở giữa xuất thủ sáu lần sáu lần đều là khác biệt chiêu thức có thể miễn cưỡng xưng là nhất tâm lục dụng đương nhiên cái này cùng chân chính nhất tâm lục dụng thật còn có không đào ngũ cách dài trăm thức kiếm khí màu đỏ ngọm ở nhiều lần công kích đến dần dần tiêu ma uy lực giảm mạnh gần sát d i ệ p phi lúc còn thừa lại hơn m ộ mươi m dài ngắn、Phúc. uy lực giảm nhiều kiếm khí màu đỏ ngọm tàn biến diệm phi dưới chân đạp xuống đất mặt cả người gió lốc mà lên lăng không phân ra từng đạo chân khí tàn ảnh những thứ này chân khí tàn ảnh có cực kỳ chân thực có mở n h ạ t không rõ có phía trước rõ ràng phía sau mở n h ạ t thiên hình vạn trạng cách làm như vậy là vì để cho vạn ưng sản sinh thị giác lừa dối càng không cách nào phân rõ chân thân ở c h ỗ đó bất kể ngươi có bao nhiêu chân khí tàn ảnh ta một kiếm phá vạn ưng cửa này huyết ma giải thể là từ một vị ma đạo cao thủ nơi đó mua lại nghe nói là trước đây bái ưu giáo mười tám quỷ thủ một trong huyết ma l á o tổ huyết ma giải thể phiên bản đơn giản hóa đơn giản hóa sau huyết ma giải thể tuy là uy lực giảm thiểu rất nhiều nhưng không có tự bạo nguy hiểm cũng suy giảm tới không đến căn、bản. chỉ là tác dụng phụ như trước không nhỏ cánh tay phải này không có gì bất ngờ xảy ra lời nói sẽ trở nên khô héo như x à i huyết dịch khô kiệt không có bổ huyết nuôi thịt linh dược điều dưỡng cánh tay cũng liền phế dần dần gây xuống cánh tay huyết vụ quay quanh, quanh vạn ưng trên mặt vô cùng dữ tợn hướng phía cái k i a một bọn người ả n h vùng chém ra một kiếm tựa như huyết hồng còn nói tất cả bóng người trong nháy mắt bị chém vỡ t h i triển ma đạo bí pháp về sau n g ư ờ i tốc độ phản ứng trở nên chậm đột ngột diệm phi thanh âm từ vạn ưng phía sau chuyển đến giải phóng vạn ưng hoảng hốt phía sau l ư n g đột nhiên ra đẻ chân khí cùng tơ máu rung hợp thành huyết sắc kh ba diệp phi chỉ điểm chỉ một cái huyết s ắ c khí thuẫn lập tức bị chọc ra một cái lỗ nhỏ chỉ kính cách không đánh vào vạn và ưng sau lưng đeo thân thể bị một chỉ này cho đánh bay đập ra đi vạn ưng hét lớn không có khả năng chỉ một cái liền phá ta huyết ma giải thể diệp phi lắc đầu nhanh chóng đuổi theo thầm nghĩ diệp phối hợp với kiếm ý một chỉ này được cho phá chân khí đòn sát thủ nếu không phải đối phương hộ thể chân khí mạnh phi thường bằng không vừa rồi cái kia chỉ một cái rơi xuống vạn ưng không chết cũng tàn phế thiếu hiệp tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hà tất đuổi tận dễ tuyệt đang ở diệp phi sắp đuổi theo vạn ưng một đạo nhân ảnh ngang trời ngăn ở phía trước. một trưởng vũ qua đây theo một trưởng này đánh ra thật lớn chân khí vân tay phá không bắn ra nặng nghề vạt phần bên trên vân tay có thể thấy rõ ràng một thanh liền muốn bắt lại diệp phi thân thể nhanh chóng chế chủ hắn diệp phi sắc mặt t âm trầm vận sức chờ phát động khí kiếm chỉ liên tục điểm t r ú n g chân khí vân tay lên trong nháy mắt chân khí vân tay tiên sang bách khổng rách, rách rách dưới dưới ồ người kia hơi kinh ngạc mặt mỉm cười rút lui trở về chạy đi đâu vừa rồi một trưởng kia rõ ràng là ghìm hắn diệp phi sao lại không biết trong lòng sản sinh sắc ý diệp phi bỏ xuống p h đ n ứng đ ổ i theo hướng người này cũng nhân cơ hội quan sát đối phương l ư ớ c mắt người này một thân màu dám nắng quần áo tướng mạo nhìn qua hơn năm mươi tuổi trên mặt thủy trung mang theo một bộ xử sự, sự không sợ h ã i mỉm cười phảng phất lúc trước làm ra tất cả chỉ là nói đùa đối phương gặp diệp phi đuổi theo mày nhắc lại thiếu hiệp ta là tới khuyên can ngươi sao đuổi theo ta cũng quá ngang ngược không biết lý lẽ à. bớt nói nhảm lưu lại chút gì lại đi diệp phi ngón trỏ phải cách không hư điểm từng đạo vô hình khí kiếm phong tỏa ngăn cản đối phương bốn phương tám hướng ở giữa chỉ còn lại một đạo khí kiếm tông y trung niên biến sắc n à y xoắn ốc khí kiếm ngay cả chân khí của hắn vân tay đều có thể l ụ c lỗ nếu như rơi vào trên thân cái kia còn được bất quá hắn ngược lại là nghĩ sai loa toàn khí kiếm chỉ trước mắt uy lực tối đa để cho hắn vết thương nhẹ trọng thương đều làm không được bài trừ chân khí rất mạnh mà thôi thoái kim chỉ ngón cái tay phải cùng ngón giữa biến thành hoàng kim v ẹ tông y trung niên chỉ một cái bắn ra đi ba hai đạo chỉ lực chạm vào nhau kình khí văng khắp nơi ân khí kiếm chỉ bị trung hòa đối phương chiêu này chắc cũng là cao phẩm cấp vũ kỹ hẳn là ít nhất là địa gia trung cấp diệm phi trong lòng nghĩ như vậy hắn khí kiếm chỉ chủ yếu là xoắn ốc kình khí cùng kiếm ý cũng không phải gì đó cường lực vũ kỹ tuy là khí kiếm chỉ phẩm cấp rất thấp thế nhưng phóng ra tốc độ rất rất nhanh không làm gì được một ít cấp thấp t r u n g giai điều khiển nếu không phải thật có đánh bại chân khí cùng kiếm ý tồn tại nói không chừng cũng bị đối phương chỉ lực đánh tan Giết! gật vung giờ không ngờ trái liên bại phải kiếm kiếm Diệp Phi chiến phát huy cực kia tới đến trỏ tục, tay chặt, sát thân, phát trước Nón đánh chân này, hạn, hắn lược cầm cực cực khí, khí khắp huy minh bạch đây cũng là một loại chuyên phá chân khí điều khiển lực công kích cũng không cao lắm lấy hắn hộ thể chân khí cường độ phòng trừng có thể trung hòa sáu bảy thành lực đạo còn dư lại ba bốn thành đã uy lực không nhiều lắm tối đa để cho hắn chịu chút vết thương nhẹ à. mà chính mình thoái kim chỉ lực công kích cường hãn phá đối phương hộ thể chân khí đồng dạng không nói chơi lực sát thương còn muốn ở trên nhưng đối phương rất hiển nhiên biết cái nhược điểm này tay trái thi triển ra điều k h i ể n phá hắn hộ thể chân khí tay phải thi triển kiếm pháp công kích hắn chỗ bằng được tùy thời sát thương khó lòng phong bị chỉ thượng sinh hoa khi sâu một hơi t ô n g y trung niên trong miệng phát sinh quét khẽ khóa tại trên ngón cái ngón giữa tờ ơ tờ đàn huyên hóa ra hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh vô số đạm kim sắt chỉ lực cách không chạm vào nhau tầng tầng trống lên cuối cùng hình thành một đoá s a hoa hoàng kim chi hoa hướng về diệp phi bao phủ tới chiêu này lợi hại hoàng kim chi hoa vừa xuất hiện diệp phi lập tức cảm giác được nó cấu tạo cái tia hơi mỏng hoàng kim hoa cánh hoa ẩn chứa mười phần đáng sợ lực cắt chỉ sợ kiếm quyết hộ thể chân khí cũng phải bị mài nhỏ diệp phi toàn thân chấn động chất khí trong cơ thể lấy một loại huyền ảo lộ tuyến điên của vật chuyển cuối cùng áp g ú t vào một ch tất cả đều rung manh vào trong cánh tay phải men theo đặc thù kinh mạch rót đến trên ngón t r ỏ toàn độ ngón t r ỏ trong nháy mắt hư hảo quanh thân không khí và mẹo khí kim ế chỉ uy lực lớn nhất vỡ một chỉ điểm ra hư nguyễn ngón t r ỏ đang không phóng đại hơn mười lần chừng cánh tay phẩm chất huyện như là cỗ sao trổi điểm chúng hoàng kim chi hoa trung ương đoàn đoàn đoàn đoàn thanh hoàng kim chi hoa nổ tung hư nguyễn ngón t r ỏ tùy theo tan thành m â y khói tông y trung niên sắc mặt kinh hãi chỉ thượng sinh hoa là thoái kim chỉ một thức sau cùng uy lực tuyệt luân cứ nhiên bị ngăn trở đó là cái gì điều khiển chẳng lẽ mình đánh giá thấp kim tiên sinh người ta liên thủ đánh chết tiểu tử này bằng chương ô n hoạn. Vạn g gây sau là kẻ n g c h lúc năm à trăm bốn mươi ba một trọi hai vạn ưng hữu lệnh kim tiên sinh người khác không biết người mánh khỏe ta còn không biết ngươi lấy can ngăn hình thức không biết diệt bao nhiêu võ giả chiếm giữ bọn họ tài phú hh Ngươi biết t h cùng, cùng, cùng kim tiên sinh hợp tác là muốn hoàn toàn đánh chết diệp phi nhưng hắn lo lắng hơn kim tiên sinh đen ăn đen giết diệp phi sau ngay cả hắn cùng nhau giết cũng may hắn ngược lại không phải là không có sức tự vệ tin tưởng đối phương cũng biết điều này ta vốn định khuyên can thay vào đó tiểu tử sát tính quá nặng gặp người liền liền giết cần biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thượng thiên có đức hiếu sinh vì không cho người khác gặp hắn thái họa ta không thể làm gì khác hơn là miễn vì nan giữ người hợp tác giết tên tiểu ma đầu này kim tiên sinh bình thường lui tới huyền trọng sân mạch gặp phải võ giả sinh tử đối quyết liền đi tới chặn ngang một chân lấy khuyên can hình thức trợ giúp thủ thương nhất phương sau đó nhân cơ hội giết chết bên kia đến lúc đó thụ thương nhất phương vô lực cùng hắn tranh đoạt tài phú tự nhiên tiện nghi hắn đương nhiên nếu là có thời cơ hắn không ngại giết phía sau một người lại giết ngược hợp tác người độc chiếm hai phần tài phú chỉ là lần này có chút nhìn l ầ m diệp phi chiến lược không tính rất cường đại môn kia điều khiển lại làm cho hắn có chút kiên kỵ diệp phi vẻ mặt nghiêm túc kim tiên sinh thực lực và thời kỳ toàn thị nguyên h n tông b á c tương đương không phải mặt hàng đơn giản riêng là toái kim chỉ có thể cùng hắn phá hư chỉ chống lại để cho hắn thiếu một phân ư u thế còn như đối phương hầu n ô n luận ngữ hắn căn bản không để ở trong lòng võ giả chi、đạo. cho tới bây giờ là đạp núi thây biển máu đi tới người muốn giết hắn hắn liền sát nhân đặt được kim tiên sinh hồi phục v ạ n ưng tính trước kỹ càng nhìn về phía diệp phi ta nói rồi hôm nay h u y ề n trọng sơn mạch chính là người nơi t ă n g thân diệp phi thản nhiên nói lần sau gặp lại mặt ta đánh ngươi biến thành thầy khô ngươi v ạ n ưng một miệng nghịch huyết ngậm tại h ầ u chỗ trong mắt sát khí b ộ n phía kim tiên sinh lắc đầu sinh tử tương bắc không phải biện pháp giải quyết ta cho ngươi một cơ hội đem ngón tay bên trên không gian giới chỉ bông xuống là nguyên huynh thương thế bồi thường mà ta cái gì cũng không lớn chỉ cần ngươi đem cửa này điều khiển bí tịch giao ra đây để cho ta trước mặt mọi người tiêu h ngươi có thể nói điểm bình thường lời nói sao có trong nháy mắt bổ túc chân khí đ a n dược diệp phi không sợ tiêu hao chân khí khí kiếm chỉ thi triển một đạo ngón trỏ hư ảnh cách không thẳng hướng hai người thiếu ma đầu minh oan bất linh kim tiên sinh ngón tay tờ ơ tờ đàn một đó hoàng kim chi hoang n ê n đón đồng thời đối với vạn ưng nói để ta chặn lại hắn ngươi lấy kiếm khí phá hắn hộ thể chân khí Tốt. vạn ưng bắt một gốc cây n h à n sắc tiên hồng linh thảo nhét vào trong miệng nhai mấy lần liền bước vào cảm giác được khí huyết khôi phục một điểm thân hình hắn l o a lên trên không trung lôi ra màu đỏ tươi đường vòng cùng đi vòng qua diệp phi phía sau một kiếm ch bảo kiếm hiện lên trong tay diệp phi một kiếm ngăn cản lương kiếm khí lực đánh vào gia tốc bắn về phía kim tiên sinh cách không khí kiếm phảng phất rậm rạp trên không tới đúng dịp kim tiên sinh biết khí kiếm c h ỉ m á n h k h r ậ không sợ c đ n chiến, nào t h â n n ê n h ư ớ n g d i ệ p phi lấy chỉ đối với chỉ nhìn một chút người nào trước nhịn không được phốc phốc phốc phốc hai người giao thủ tốc độ cực nhanh vừa chạm vào một phần ở giữa đã đối với hơn mười chỉ mỗi một chỉ đều là triệt tiêu lẫn nhau ai cũng không làm gì được người nào huyết ứng tam kiếm và đừng có chút đau đầu tiểu tử này g ả o hoạt đa dạng gặp hắn cùng kim tiên sinh liên thủ lập tức lựa chọn cận chi trừ phi mình cũng lựa chọn c ậ n chiến bằng không căn bản không xen tay vào được một kiếm này s u ố thời t gian rất lâu mới tìm được thời cơ phát ra ngoài phía sau phảng phất mọc ra mắt diệp phi chân thân từ chân khí tàn ảnh bên trong đi ra để cho chân khí tàn ảnh thay mình chịu một kiếm lần nữa đánh về phía kim tiên sinh mặc kệ hai người liên thủ còn không làm gì được hắn sao thân hình chấp đoán và đưng đồng dạng gia nhập vào cận chiến phạm vi chỉ một cái một kiếm hai người phối hợp không tính tiên ý vô phùng thật cũng không bao lớn lỗ thủng bà diệp phi phong tỏa ở có thể trong phạm vi không chế phân diệp phi bất động thân sắc thân hình r u lên bốn đạo nhân ảnh hơi mở không phân được t h ậ giả giết và ưng một kiếm chặt đứt hai đạo nhân ảnh mặt khác hai đạo nhân ảnh bị kim tiên sinh hoàn toàn n g ă n trở đánh chết một đạo sau đó còn dư lại chính là chân thân lại chia g i ấ u ở trong miệng một viên đan dược n ư ớ t vào diệp phi chân khí khôi phục lại đình p h o n g phân thân hóa ảnh liên tục thi triển ba đạo lại ba đạo nhân ảnh lướt đi đến t ầ n g t ầ n g xếp được từ khác nhau góc độ thẳng hướng hai người không cho hai người liên thủ thời cơ quá vướng tay chân chân khí của hắn dùng như thế nào không hết kim tiên sinh có chút hối hận sớm biết diệp phi thủ đoạn nhiều như vậy hắn liền không nên lên lòng tham lam lần này rét không được hắn v ề sau sợ là phải gặp đến điên cuồng trả thù cái này cùng hắn lý niệm không hợp và ứng quất lên kim tiên sinh tuyệt chiêu không được giàu dếm ngươi cũng nhìn ra hắn rất phiền phước Thốt, hôm nay ta liền đại khai sát giới kim tiên sinh ngón tay ở trên người điểm mấy lần chân khí ba động đột nhiên tăng lên tựa hồ là một môn có thể để t h ă n g sức chiến đấu bí pháp bất quá môn bí pháp này rất hiển nhiên là không trọn vẹn thi triển xong sau đó kim tiên sinh nhịn không được p h u n ra một ngụm máu tươi trên mặt vàng nhạt một mảnh cùng kim tiên sinh đối với chỉ một cái diệm phi lập tức bị đánh bay ra ngoài thầm nghĩ đối phương sức chiến đấu gia tăng một thành không ngừng không thể chỉ h o a n tiếp nữa cho đến bây giờ diệp phi dựa vào tối đa vẫn là phân thân hóa ảnh không có nó rất nhiều công kích căn bản tránh không thoát mà khí kiếm chỉ ở phá chân khí thượng hữu hiệu quả nhưng là xa xa không kịp nổi phân thân hóa ảnh hữu hiệu trước mắt chỉ có rút kiếm thuật theo tu vi đề thăng mà đề thăng vẫn là hắn một trong đòn sát thủ kim tiên sinh hộ thể chân khí rất hiển nhiên không kịp nổi và gương chỉ một cái ép ra và gương diệp phi thân hình liên tục rung động không biết có bao nhiêu chân khí tàn ảnh lướt đi mê mê mông mông một mảnh có đứng sóng vai có lúc lên lúc xuống có tốc độ cực nhanh bay vút càng đáng sợ là có không ít chân khí hai đạo chân khí tàn ảnh nhằm phía kim tiên sinh diệp phi chân thân giấu ở bên trong cực bạo binh khí phá cho ta phanh một tiếng nổ vang một đạo nhân ảnh người nát khác một đạo nhân ảnh mặt ngoài người nát lại hiện lộ ra diệp phi chân thân diệp phi một tay cầm kiếm toàn bộ tâm thần tụ tập ở bảo kiếm bên trên trên n h ấ t phẩm bảo binh trong nháy mắt kích hoạt trở thành một bản h ị phẩm bảo binh sau đó đem kiếm một kiếm chém đúng ra anh kiếm màu xanh lam nhạt nối liền một đường gần gũi rút kiếm thuật kim tiên sinh sinh lòng thất ổn t h á i kim chỉ đã tới không kịp thi triển ngăn cản vội vã thôi động hộ thể chân khí ở trước, người củng cố đến trước đó ch đ ồ n giấy t h ờ ngón dưỡng trên ngón cái, muốn ở ngăn trở đối phương một kiếm chốc lát, bắn trúng thân thể, dết ngược đối phương. Trưng 544, nhẹ nhàng như thường. khóa diệp phải phi Phốc chốc thể, tại cái, đối kiếm đối i trở một lát, dết ở bị cắt mở lời âm vang lên kim tiên sinh hộ thể chân khí dưới một kiếm này cũng không có kiên trì bao lâu thời gian rất nhanh bị vừa bổ hai nửa anh kiếm màu xanh lam n h ạ t tại hắn lồng ngực vẽ ra một cái huyết tuyến tà tà dứt khoát dĩ nhiên một kiếm bổ ra ta phòng ngự ngươi cũng cho ta chết n u ố m máu thân thể lui về phía sau bay ngược kim tiên sinh thần sắc dữ t ợ n khóa tại trên ngón cái hoàng kim sắc ngón giữa bắn ra đi cường đại chỉ lực đồng dạng xuyên thủng diệp phi hộ thể chân khí rơi vào trên lồng ngực của hắn ẩm diệp phi chỉ cảm thấy miệng ngực gặp được uy hiếp lớn lao tựa hồ có một cổ thật lớn lực đánh vào muốn đem hắn xông bay ra ngoài từ vạn ưng cái góc độ này xem căn bản không biết người nào trước chúng chiêu người nào sau chúng chiêu chỉ thấy diệp phi huy kiếm kim tiên sinh trong nháy mắt chợt hai người đồng thời bay ngược hh lưỡng ạ i câu thương tốt nhất huyết ưng ngũ kiếm hùng hồn chân khí rót đến bảo kiếm trên vạn ưng ở diệp phi thụ th cánh tay hóa thành một mảnh nhỏ hướng ảnh trước mắt vung ra năm đạo kiếm khí này năm đạo kiếm khí một c h ấ c lượng bên trên hai lần hợp thành hùng ứng khéo mồm khéo miệng cánh khổng lồ cùng với cái kim một đôi xuyên thùng thép dòng lợi t r ả o cực nhanh lao xuống hướng diệp phi ven đường va chạm vào không khí nhất thời bị cắt kim loại thất linh bắt lạc tụ không khép lại được đã sớm để phòng ngươi thân thể vẫn còn ở lui về phía sau bắn n g ư ợ c chẳng biết lúc nào diệp phi ngón trỏ hư hảo chỉ bên không khí kịch liệt và mẹo nổi lên nhỏ bé hình đinh ốc sóng gợn lớn loa toàn khí kiếm chỉ bên trong con mắt nhìn cũng không nhìn diệp phi một chỉ điểm hướng sau sắc bén huyết hồng kiếm khí dễ dàng sụp đổ n g ó n trỏ hư ảnh từ đó xuyên qua điểm ở vạn ưng hộ thể chân khí lên hộ thể chân khí nổ tung vạn ưng kêu lên một tiếng đau đớn khô héo thân thể theo tiếng rơi xuống ba người đều lui đi ra ngoài cục diện rõ ràng là ai cũng không có chiếm được thượng phong tiểu t ử này thật mẹ nó khó chơi vạn ưng cùng kim tiên sinh trong lòng đều là nghĩ như vậy đem bọn họ đổi thành diệp phi dù cho chiến lược tăng ba thành cũng tuyệt đối đấu không lại hai người liên thủ nhưng đánh đánh liền rơi vào đối phương đấu phát trong dám bị nắm mũi dẫn đi năm phần ưu thế biến thành bốn phần bốn phần biến thành ba phần hiện tại ba phần ưu thế cũng rất nh hiện tại cơ hội là thế hỏa người này không giết vĩnh viễn không yên bình nói trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi kim tiên sinh hướng miệng vết thương tắt chút khép lại thuốc bột vừa hạ xuống địa người liền điên cùng nhằm phía diệp phi lôi ra từng đạo tạt ảnh đối với tuyệt không thể để cho hắn còn sống rời đi dù cho trả giá một chút cũng sẽ không tiếc nếu là không có kim tiên sinh ở đây vạn ưng đã sớm rút đi hiện tại chiếm hai người lực còn có giết diệp phi thời cơ một khi để cho hắn trốn về sau nói không chừng muốn chờ đợi lo lắng gặp kim tiên sinh nhằm phía diệp phi vạn ưng bất chấp vết thương chồng chất thân thể bên ngoài cơ thể ngưng kết ra chân khí màu đỏ ngòm hương, cánh rung lên. ở trong không khí vãi ra tinh hồng đường vòng cung hai người công kích gần như cùng lúc đó đến n ắ t bấy diệp phi thân thể không đúng lại là chân khí tàn ảnh hơn nữa còn là ba đạo chân khí tàn ảnh trồng chung một chỗ trông rất sống động ghê tởm lại bị tiểu tử này lừa gạt kim tiên sinh cùng vạn đ ưng hoàn đầu t r u n g quanh muốn tìm ra diệp phi chân thân ở chỗ đó một tòa cao mấy chục mét núi nhỏ phía sau diệp phi thẳng tắp đứng đứng ở nơi đó hai người này quả nhiên lợi hại đều là lao bài nửa bước linh hải cảnh hãn phi thường minh mạch có thể cùng hai người chiến đấu hiện nay mình đã đến cực hạn hiện tại nên giải quyết vạn ưng cùng kim tiên sinh các ngươi diệp phi sờ sờ khỏe miệng một vệt máu trong hai mắt tóe ra lau một cái l ạ n h lạnh không gì sánh được hà quang hắn lúc này không còn tàng kiếm trong cơ thể kim sắc mũi kiếm bắt đầu chậm rãi run rẩy toát ra hôn đội khí t ứ c vạn huynh ta đột nhiên có dự cảm không tốt kim tiên sinh nhũ mày không tìm lại được héo rút đứng lên vạn ưng nghi ngờ nói thế nào lẽ nào ngươi à o n cho rằng tiểu tử kia có thể bằng vào sức một mình g i ế t chết khen vội vàng hai cái chúng ta ra tuyệt chiêu nhất định có thể kim tiên sinh nói nói là như vậy nhưng không sợ ngoài ý muốn chỉ sợ v à nhất vậy ngươi nói làm sao bây giờ cũng không thể chuyện gì đều không làm để cho tiểu tử này chạy đi e rằng khả năng ta đa tâm chúng ta đi qua kim tiên sinh suy tưởng qua các loại cũng hiểu được không có cái gì vạn nhất phát sinh diệp phi bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không khả năng bà hai người bọn họ đơn giản giết chết vai trừ tạp nhiệm kim tiên sinh tăng thêm tốc độ đồng thời bà hộ thể chân khí cường độ để thăng tới cực hạn diệp phi lẳng lặng đứng ở nơi đó hắn hai chân hơi hơi ối lượng thân thể trọng tâm nghiêng về trước tựa hồ tại xúc tích lực lượng tay phải cầm chuỗi kiếm nuôi kiếm ẩn sâu trong vỏ Cũng sức vận hai ờ phát động. Một đôi sắc bén con mắt lúc này nhắm một mắt động, đôi đến, đi bén con này lại sắc lúc q u l người h hồn n lực cảm ứ vạn n cùng、kim、Tiên Sinh nhất cử nhất động, nếu như không n g gì g cử có Kim bất ngờ xảy ra, đ ố phương sẽ ở 3 lần hô hấp về sau. Từ phía hô dưới lần sẽ sau, ở về qua, từ đến â y là hắn nhất kích tất sát điều kiện tốt nhất thời Siu. Siu. Hai kiện người tất sát tốt cơ. Siêu. Siêu. điều đ kim tiên sinh ở bên trái vạn ưng ở bên phải giữa lẫn nhau vẫn duy trì bốn năm bước khoảng cách hai người tốc độ cực nhanh chỉ c h ố c lát sau sẽ đến d i ệ p phi trước mặt chính là cái này thời điểm cực bạo binh khí xoắn ốc kiếm khí rút kiếm thuật diệm phi hai chân bán ra hàng quang kiếm xuất vỏ sắc bén ánh kiếm màu xanh lam xuyên t h ủ n g c á n h lá trong nháy mắt xuất hiện ở kim tiên sinh trước mặt mạng ta xong rồi kim tiên sinh trong lòng phát sinh tuyệt vọng giống giận sau m ộ t khắc đã thi thể phân ly m á u loãng phun ra ngoài cao hơn ba mét kim tiên sinh kiếm quan g quá nhanh vạn ưng con mắt còn chưa kịp chắt thoáng cái kim tiên sinh đầu liền bay lên nhằm phía trên cao đến ngươi thân ảnh cùng kim tiên sinh thi thể giao thoa mạ qua diệp phi hai chân trùng điệp dâm ở mặt đất cứng rắn lên dùng sức đạp một cái chân khí p h ư ớ ra cả người như là một bó bắn về phía mặt kiếng t i sáng hướng phía vạn ưng chết xạ đi qua vạn ưng toàn thân tóc dựng thẳng diệp phi vừa mới thi triển ra kiếm thuật quả thực để cho hắn sợ hãi quá nhanh quá sắc bén ngay cả kim tiên sinh đều phản ứng không kịp nữa bình tĩnh mà xem xét nếu như bà kim tiên sinh đổi thành hắn đồng dạng tránh không khỏi này tất sát một kiếm trốn thỏa thuê mãn nguyện hóa thành sâu nhất tầng sợ hãi vạn ưng thôi động chân khí điên bồn g dóp đến chân khí huyết tương trên huyết ưng cánh rung lên mang theo vạn ưng nhằm phía rừng cây bầu trời như thiểm điện đi ra ngoài phúc suy hàng quan g kiếm chỉ chém xuống vạn ưng bên ngoài cơ thể một mảng nhỏ chân khí diệp phi cau mày rơi vào tráng kiện trên cây to người này quả nhi không chỉ có cấm kỵ bí ký tiểu huyết ma giải thể thẳng tắp tốc độ cũng thần kỳ nhanh ẩm đại thụ bẻ g â y diệp phi nương lực đạo phản chấn cực nhanh đuổi theo hướng vạn hưng rút kiếm thuật bán ở trên đường diệp phi tay mũi kiếm vào vỏ kiếm sau đó huy kiếm chém ra một đạo nửa hình cung kiếm khí màu xanh lam kiếm khí màu xanh lam chỉ là một cái thoáng ngay lập tức hóa thành lam sắp tia sáng bắn trúng phía trước vạn hưng a tiểu t ử ghê tởm vạn hưng thân hình lắp mấy lần suýt nữa rơi xuống khôi phục cân bằng về sau tốc độ lần nữa bạo tăng điên cuồng lướp về phía bên ngo mặc cho đối phương thủ đoạn thông tin ê cũng không dám động đến hắn một q u ọ n g tóc gáy chương năm trăm bốn mươi lăm huyết ma giải thể b ă n g vào vừa rồi một kiếm kia diệp phi cùng vạn lưng gần hơn mấy chục thước khoảng cách bất quá loại phương pháp này rõ ràng không thực dụng loại này siêu cường rút kiếm thuật tinh thần hội nằm ở một cái điểm tới hạn hơi không cẩn thận liền sẽ tinh thần thiếu thốn sức chiến đấu giảm nhiều hơn nữa bởi vì ở cao tốc bay vút bên trong rút kiếm thuật uy lực vẹn vẹn phát huy đến năm phần mười không đến khó có thể phá vỡ vạn lưng hộ thể chân khí hiệu quả không lớn không có rút kiếm thuật diệp phi còn có một môn phụ trợ sát thủ đó chính là siêu cấp khí kiếm chỉ. khí kiếm chỉ uy lực e rằng không phải rất lớn nhưng bài trừ chân khí hiệu quả nổi tiếng kiếm dao cho tay trái diệp phi n g ó n trỏ phải dơ lên trên không một điểm xoắn ốc sóng gợn bạo phát a vạn ưng theo tiếng mà rơi ngã vào cây trong rừng ghê tởm ta c ư nhiên bị buộc đến loại trình độ này lẽ nào mảnh này nho nhỏ rừng cây chính là ta vạn ưng nơi t ă n g thân vạn ưng rơi trên mặt đất không dám tiếp tục lên không sát mặt đất chạy nhanh bay vút trong đầu tuyệt vọng nghĩ không thể nào ta vạn ưng sẽ không chết ở chỗ này trên mặt hiện lên vẻ dử t ợ vạn ưng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một mảng nhỏ hết sắc vật thể không chút do dự nhét vào trong、miệng. sau đó hắn thôi động huyết ma giải thể xôi trào chân khí lây bá đạo tư thế rót đến cánh tay phải trong máu thịt da nhất thời xuất hiện r a nẻ có tơ máu cùng chân khí d u n g hợp vào một chỗ có thể dùng chân khí càng phát ra s ề n s ệ c h ồ n g t ư ơ i đẹp s ư n g máu lợn l ờ chết cánh tay phải bành trướng và đương tay cầm bảo kiếm quay người một kiếm bủ về phía phía sau phân phật hình như tàn nguyệt kiếm khí màu đỏ ngòm đón gió gấp g á phồng b ả đất đai nứt ra một đạo gần ngàn mét trường thật lớn vết rách từ không trung nhìn xuống toàn bộ rừng cây đều tựa hồ bị xa nhau chính diện đối quyết ta không sợ huyết ma giải thể nhưng đối phương rõ ràng cho thấy muốn thả chậm ta tốc độ để cho ta đổi không kịp hắn không có đón đỡ kiếm khí màu đỏ ngỏm diệp phi thân hình nói lên tách ra kiếm khí phạm vi công kích d ư ơ n g mắt nhìn lên v ạ n ư n g lương này ngắn ngủi thời cơ lại đem khoảng cách kéo xa ta xem ngươi có thể thi triển mấy lần trước đây vạn lưng thi triển huyết ma giải thể về sau cánh tay phải khô héo như x à i huyết dịch khô kiệt diệp phi đối với này rất rõ ràng chốc lát đi qua diệp phi trước mắt hồng quang một mảnh và lưng lần nữa thi triển g i huyết ma giải thể hiện lên kiếm khí giữa hai người khoảng cách kéo ra đến năm trăm m chọn một d ặ n đường diệp phi không quá yên tâm linh hồn lực một chiều quét hình đi qua hắn muốn nhìn một chút vạn ưng đang dợ trỏ q u ỷ gì linh hồn lực cảm ứng bên trong vạn ưng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một mảng nhỏ huyết sắc vật thể nhét vào trong miệng nhai mấy lần liền n u ố t đi mắt trần có thể thấy vạn ưng khô h é o cánh tay phải lần nữa khôi phục qua đây tuy là loại này khôi phục không phải hoàn toàn khôi phục theo thi triển số lần tăng tất nhiên có kịch liệt tác dụng phụ nhưng duy trì đến võ điện thành hoàn toàn có cơ hội chậm rãi điều dưỡng thân thể nguyên lai là bổ huyết dưỡng nhục linh dược xem ra không phải hàng thông thường diệp phi hít mắt lại hắn rõ ràng nếu còn tiếp tục như vậy nữa rất có thể để cho vạn ưng chạy thoát thất bại trong căng tớc không có quá dễ làm pháp diệp phi hướng phía vạn ưng vị trí chỗ ở thi triển ra một đạo kiếm khí siêu việt lôi âm kiếm khí chặt đứt từng cây đại thụ thanh ra mảnh đất trồng lớn khí kiếm chỉ không có đại thụ trở ngại diệp phi cách không chỉ một cái hư điểm ẩm vội vàng không kịp chuẩn bị xuống vạn ưng thân thể lệnh một cái đánh vào bên phải phía trước trên cây to ở phía trên ấn ra một cái nhân hình vết sâu hai tay giải phóng vạn ưng giận g ữ hướng trong miệm bỏ vào một mảnh lớn hơn nữa huyết sắc vật thể lựa lờ huyết qu một kiếm nghiêm khắc bổ về phía ngoài một d ạ n diệp phi g i á r ắ c r ắ c mặt đất sụt lún cây cối hướng hai bên văng tung tóe thật lớn kiếm khí màu đỏ ngòm giường như hồng sắc phong bạo mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế cuồng phong ra sợ hai khí tức có thể dùng ngoài trăm dặm võ giả đều sản sinh cường liệt cảm ứng từng cái ánh mắt nhìn xa nơi đây biến hóa ảnh bạo nổ đối mặt giải phóng hai tay và lưng diệp phi không dám thất lễ thân ảnh đột nhiên bạo liệt hóa thành mấy đạo cái bóng phân tàn một phía sau một khắc có ít nhất cái bóng bị chém vỡ kiếm khí tàn ra diệp phi chân đạp đ Thành nguyên bản cách năm trăm linh bước khoảng cách vạn ưng có thể đơn giản tách ra kiếm khí c h ẳ n kích thế nhưng huyết ma giải thể lợi hại là lợi hại lại để cho người ta tốc độ phản ứng trở nên chậm gặp phải đồng đẳng cấp đối thủ c ò tốt nếu là đối phương thực lực rõ ràng cao hơn hắn cái nhược điểm này sẽ vô hạn phóng đại hôm nay ta l i ề u mạng nửa cái mạng cũng phải đem ngươi hoàn toàn đánh chết ở trong rừng cây v ạ n ưng không có ý định chạy trốn trên tay hắn huyết quang l ó e lên một khối to bằng đầu người đỏ như máu cỏ linh chi xuất hiện ở trên tay không chút do dự nào hắn mở miệng rộng bà đỏ như máu cỏ linh chi thôn phệ sạch sẽ không lưu một t i a c ạ n nghìn năm huyết chi diệp phi nhận ra đỏ như máu cỏ linh chi tên loại màu sắc này cỏ linh chi là huyết chi là bổ huyết dưỡng n ụ c linh dược căn cứ nhan sắc sâu cạn huyết chi niên đại đều có bất đồng đoá này huyết chi to bằng đầu người nhan sắc huyết hồng một mảnh rõ ràng cho thấy một ngàn năm hỏa hậu nghìn năm huyết chi dùng hoàng kim căn bản mua không được. giá trị không được ở nhất kiện nhất phẩm bảo khí phía dưới thấy như vậy một màn diệp phi coi như có ngu đi nữa cũng biết vạn ưng muốn làm gì đối phương khẳng định nương nghìn năm huyết chi công hiệu dự định phạm vi lớn giải phóng huyết ma giải thể dùng cái này bộ phát ra thực lực mạnh nhất đem mình giết ngược ở trong rừng cây t ố t không sợ ngươi liều mạng liền sợ ngươi chạy trốn diệp phi trong cơ thể hôn nguyên k i m kiếm hơi hơi rung động t ả n mát ra từ từ kim quang dẫn theo hàn quang kiếm chậm rãi tiếp cận đối phương tám phần m ư ơ i giải phóng đứng ở tại chỗ vạn ưng bạo hống một tiếng ngoại trừ đầu người ở ngoài thân thể hắn bộ vị tuân g a đại lượng tơ máu tơ máu cùng chân khí kết hợp với nhau hình thành s ề n s ệ c h u y ế t quang lượn lờ thân thể làm bất quy tắc xoay tròn cả người phản phất bị máu loang bao vây lấy vê anh quanh mình cây cối ở đỏ như máu khí tức tập kích xuống lập tức tan vỡ mục nát trải trên mặt đất mà mặt đất chẳng biết lúc nào thành một mảnh huyết đ ị a không có một n g ọ t cỏ b à đối phương tạo thành động tĩnh nhìn ở trong mắt d i ệ p phi thầm nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra huyết ma giải thể cùng huyết ma giải thể có quan hệ rất lớn huyết ma giải thể chính là một môn tuyệt thế thần công trong tin đồn chính là bãi u giáo mười tám quỷ thủ một trong huyết ma láo tổ tu luyện công pháp mà huyết ma láo tổ trước đây nhưng là bái u giáo phó giáo chủ. huyết thái tử thời kỳ diệp phi đã từng cùng đối phương từng có đánh một trận cái kêu huyết ma lão tổ làm mười tám quỷ thủ bên trong cường hạng nhất nhân vật một trong quả thực không phải phổ thông quỷ thủ có thể so sánh với lẫn nhau so sánh dưới t h i triển huyết ma giải thể sau đó cả người sẽ trở nên kinh khủng dị thường huyết khí như ma giống như long không biết né tránh cuối cùng tự bạo giết địch uy lực có thể nói khủng bố huyết ma giải thể cũng tuyệt đối ở tuyệt thế thần công bên trong lên danh hạo là một môn gần với huyết long công pháp bên trong thần bí cũng là huyết khí công pháp bên trong tinh túy mà huyết ma giải thể cũng có chậm c h ạ m cùng tổn thương tác dụng phụ nhưng là cùng huyết ma giải thể so với tác dụng phụ nhỏ rất nhiều chí ít không cần lo lắng thân thể tự bạo chí ít k h n g cần b ă m trăm bốn mươi sáu bế quan tu luyện chém d i ệ p phi cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn đối phương bà chiến lực để thăng tới cực hạng hàn quang kiếm nhất vùng làm sắc tia sáng phá toái hư không mục tiêu chính là bị huyết quang bao phủ v à n lưng sụp đổ tơ thép gây thanh n m vang lên làm sắc tia sáng vừa mới phá vỡ huyết quang cắt vào đến vạn và lưng trong cơ thể ba tấc một cổ cường đại hơn huyết quang bộ phát ra và làm sắc tia sáng bắn bắn bay sau đó hoàn toàn tiêu tán ồ、oh, tự nhiên văng ra kiếm khí huyết quang c h à n ngập d i ệ p phi thân thể rung động bốn đạo chân khí tàn ảnh kèm theo chân thân từ khác nhau góc độ l ư ớ t về phía vạn ứng chuẩn bị cận chiến chẳng biết lúc nào vạn ứng khô quắt thân thể lần nữa gồ lên đến bị kích thương tổn thương miệng cũng bắt đầu rất nhanh khép lại đó là nghìn năm huyết chi sản sinh tác dụng trợ giúp hắn tu b ổ hồi đại bộ phận huyết nhục khí độ Cùng ngay, tay nắm kiếm, không đủ một trượng, k i phúc diễm suy đã là nhị phẩm bảo binh bảo kiếm sắc bén không ai bằng ở kiếm ý cùng với cực bạo binh khí ra trí xuống thế như chẻ tre không quá gian nan đâm rách huyết quang một kiếm xuyên thủng vạn ưng tay chắn theo núi kiếm rút ra ác tâm một màn phát sinh vạn ưng cả người ngay lập tức khô cắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất liếc nhìn lại còn tưởng rằng là bao vây lấy ra người khô lâu duy chỉ có đầu người là tiền trước răng dốc trên c h á n nhiều hơn một viên thật sâu lỗ kiếm đáng tiếc một đoá nghìn năm huyết chi cùng ta kiếm diệp phi bàn chân rơi xuống đất trong tay hàn quan g kiếm cũng vỡ nát ra ánh mắt hắn trong mang theo thương tiếc kiếm hư đến không có gì đang đánh tạo một thanh là được nghìn năm huyết chi dược hiệu vô cùng lớn không có khả năng nhanh như vậy tiêu hao hết chắc là mất đi vạn đ ư ơ n g chân khí k h ô n g chế nghìn năm huyết chi dược hiệu vô pháp tự động phát huy tác dụng bị khóa ở trong dạ dày mà mất đi nghìn năm huyết chi làm dịu huyết ma giải thể di chứng hoàn toàn bạo phát trong nháy mắt đem hắn huyết dịch cho bốc hơi sạch từng tí không còn nếu là có một ít tà ác biến thái võ giả ở chỗ này Nói không chừng sẽ đem đắm người. Bạch. đầu tiên có mặt là một người trung niên sau đó lại có hai người rơi vào bên cạnh hắn nhìn diệp phi đi xa bóng lưng mấy người sinh lòng tham lam bị giết không ít người nhất định phải đến rất nhiều tài phú c ó muốn hay không thủ tiêu hắn đối với giết hắn sở hữu tài phú đều là chúng ta vậy còn chờ gì đuổi theo chậm đã trung niên ngăn lại người khác mấy người không hiểu làm sao hồ lão đại ngươi nhưng là luôn luôn giết người không c h ư ớ c mắt sẽ không nhân từ nương tay a cùng lắm đến lúc đó ngươi cầm đầu chúng ta uống chút canh là được trung niên chỉ chỉ mặt đất vô cùng thê thảm thi thể không nên bị tham lam che đậy linh trí các ngươi xem hắn là ai mặc quần áo này còn có thanh kiếm này không phải là lừng lẫy nổi danh vạn hương a vạn hương thực lực rất mạnh là lão bại ngự khí cảnh cựu trọng thiên võ giả nửa bước linh hạ cảnh thế nhưng hắn có một môn huyết ma giải thể công pháp một khi liều mạng linh hải cảnh cường giả cũng muốn có thể tranh tài mấy hiệp giết hắn người là người nào c ư như i ê n n h thế lợi hại may mắn hồ lão đại nhắc nhở bằng không chúng ta đần độn đuổi theo còn không bị người trở thành đồ ă n cắt vừa rồi động lòng tham lam mấy người sợ tài phú là tốt nhưng là phải có mệnh đi hưởng thụ trong giang hồ mạc ba cổn đả bọn họ há lại lại không biết đạo lý này thanh bảo kiếm này không sai cũng không tính đi một chuyến đồ công một người tự tay muốn đi nhặt vạn lưng bội kiếm trung n i ê n lạnh nhặt nói muốn chết lời nói ngươi liền nhặt lên tốt bị người nhà họ v ạ biết khẳng định sẽ phái ra cao thủ truy sát ngươi trừ phi ngươi cả đời trốn võ điện thành không ra mẹ suýt chút n ữ a quên thanh kiếm này là cái năng thủ sân dụ người kia vội vã rút bàn tay về vạn ra nhưng là trung phẩm thế gia xúc tích thâm hậu không nói linh h ả i cảnh cừng giả dù cho phái một ít lợi hại ngự khí cảnh cựu trọng thiên cừng giả cũng có thể để bọn hắn ăn không được bao che đi phản hồi đánh chết kim tiên sinh địa phương diệp phi gỡ xuống đối phương không gian giới trì trận lượn quanh một đoạn lớn đường một lần nữa hồi đến võ điện thành bất quá lần này hắn không có minh mục trương đảm đi thẳng về ở trên đầu mang một cái đấu lạp vừa lúc đem mặt cho che khuất cũng may võ điện thành loại người gì cũng có giấu đầu che mặt bởi vì cân nhắc không ít diệp phi trang phục ngược lại không lộ vẻ rất đ ặ c thủ ngoài phòng tu luyện vây quầy hàng diệp phi dự chi vài ngày nguyên thạch phí d ụ n g cầm một gian tu luyện thất ngọc bài đi vào diệp phi ở lại võ điện thành cũng không phải là tu luyện vũ ký gì mà là vì tu luyện trong cơ thể cái k i a m ộ t thanh hỗn độn kim kiếm tranh thủ muốn đem thanh kiếm này tu luyện tới hoàn mỹ nếu như ở bên ngoài ít nhiều có chút phiền phức nơi nào bị kịp được võ điện thành an toàn cùng thanh tĩnh còn như hoang tàn vắng v ẻ sân m ạ c bên trong yêu thú vô số thực diệp phi kiểm lại một chút vạn ứng cùng kim tiên sinh tài sản chém giết hai cái l a o bại ngự khí cảnh cựu trọng thiên v õ giả để cho hắn thu hoạch tương đối khá năm người nguyên thạch cộng lại chừng hơn hai mươi vạn lưỡng bên trong lấy vạn ứng tối đa kim tiên sinh ngược lại rất ít môn k i a địa cấp trung giai điều khiển t h i kim chỉ chắc là hắn mua được tiêu tốn rất nhiều nguyên thạch ngoại trừ nguyên thạch đan dược các loại cũng không có thiếu địa cấp đê giai bí tịch mấy quyển địa cấp cao g i a bí tịch một quyển chính là vạn ứng huyết ma giải thể đối với cửa này huyết ma giải thể bí tịch diệp phi hãy nhìn k ô n g hơn uy lực tự nhiên là không thể nghi ngờ chỉ là di chứng thật đáng sợ. không có nghìn năm huyết chi các loại chờ bổ huyết dưỡng n ụ c thiên tài địa b ả o căn bản không thể đa dụng thậm chí một lần cũng không thể dùng hắn đã có huyết long căn bản không có cần phải học loại vết thương này hại thân thể công pháp cũng không phải bản đầy đủ huyết ma giải thể thời gian trôi qua diệp phi trong phòng tu luyện n g â y người một tháng trong lúc đó bên trong hắn một mực dựa vào tiến nhập hạo thiên kính hấp thu bên trong h ố n độn khí tức tới rèn luyện kiếm quyết tu luyện ra kim sắc khí kiếm tinh khí thần ba đ a n từng viền tiêu hao thời gian cũng mỗi ngày càng đi qua bên ngoài cỏ dại dần dần héo rũ một tầng băng xương che ở phía trên nguyên lai mùa đông đến vạn vật hiệu một ga tiểu phu đi trên sân dạo trên vai khiên một đầu đại gia heo đại gia heo là nhị cấp y ê u thú là xích mục chiến đấu heo bình thường cựu long cảnh võ giả đều không phải là đối thủ của hắn cái này tiểu phu có thể l i ệ p sát xích mục chiến đấu heo tu vi chỉ sợ cựu l o n g mạch tu vi cựu long mạch phía dưới là người bình thường ta cũng coi như trong thôn số một cao thủ tiểu phu âm thầm đắc ý một phen tìm một chỗ đống loạn thạch ngồi xuống ân nơi đây thiên địa nguyên khí của quái tại sao dường như hướng trong động chui làm cựu long cảnh võ giả tiểu phu đối với thiên địa nguyên khí không xa lạ gì thầm nghĩ đến một cái khả năng trong đống loạn thạch mặt có mê hoặc nói không chừng sinh trưởng một gốc cây linh thảo trong lúc nhất thời tiểu phu lòng ngớ ngáy khó nhịn hắn cũng muốn trở thành ngự khí cảnh vó giả đi bên ngoài lưu lạc thế nhưng hắn tuổi tác quá lớn trong vòng mười năm cũng không có khả năng này nếu là có tăng trưởng tu vi linh thảo hết thệ đều không là vấn đề nghĩ đến là làm tiểu phu buông xuống xích mục chiến trư bắt đầu khiêm đá rơi đến phân nửa lúc tiểu phu rút lui mấy bước trong kẻ đá lại có gai mắt l a m quang lộ ra đến từng tia từng đạo l a m quang tràn ngập cái tia cổ đâm người khí cơ có thể dùng tiểu phu khắp cả người phát lạnh tóc gáy dựng thẳng so với hắn từng xa xa nhìn tới yêu t h ú cấp hai còn kinh khủng hơn mấy lần ông không khí chấn động có nhàn nhạt rung động khuyết t á n ra mặt đất băng xương tùy theo da n ẻ biến thành từng viên một vụ băng vụ băng nhấn nát hóa thành xương trắng xương trắng bị t h ổ i tan hướng phía tứ phương còn sạch sau đó chỉ còn lại có phân nửa loạn thạch bắt đầu lay động phát sinh rầm rầm thanh âm thấy như vậy một màn vô hình kiếm nén bao phủ hướng tiểu phu trong lòng cổ quái hay là t r ư ớ c lui ra phía sau một điểm lại nói nâng lên xích mục chiến trư tiểu phu lui về phía sau mấy chục bước nhảy đến một chỗ cao điểm lên chậm trốn cự thạch phía sau mắt không hề nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m đống loạn thạch vê anh lan quang bạo phát hơn mười trên trăm khối loạn thạch phảng phất tao nộ đáng sợ phong bạo lập tức bị thổi bay ra hướng phía bốn phương tạm hướng nguy hiểm tiểu phu sắc mặt t r ắ n g bệnh ném xích mục chiến trư sau ngã vào trên mặt đất cao điểm dường như tao nộ chấn động kịch liệt lay động từ sơn động cái hướng kia quan sát có thể phát hiện cao điểm phần bụng thiên sang bách khổng so với tổ ong vỏ vẽ cũng không khá hơn chút nào có thể không ngã hoàn toàn là bởi vì bên trong lận chứa đại lượng quãng sắt vật trước đây không có ai phát hiện mà thôi một lúc lâu tiểu phu từ dưới đất bỏ dậy chứng kiến đầy khe hở suýt nữa đổ nát cao điểm không khỏi hoảng sợ dưới ánh mắt ý thức rơi vào trước kia đống loạn thạch vị trí đống loạn thạch đã biến mất không thấy gì nữa xuất hiện trong tầm mắt là một cái đen kịt không gì sánh được hố to ngay sau đó xuất hiện cường hãn dị thường l g a y động đơn giản là thành thế to lớn từng đợt hắc khí sông đen kịt không dị sánh được hố to trong tot ra đơn giản là sông thẳng lên trời cả thiên không cũng bắt đầu biến sắc rất mãnh liệt thi khí ùn đùn kéo đến ng nhất định sẽ có cái gì t ử vong vật gần xuất thế đột nhiên tiểu phu trước mắt nhiều hơn một người thân ảnh người này mày kiếm mắt sáng mười phần tuấn mị phía sau đeo một cây bảo kiếm thực sự là diệp phi rất nhiều t ử vong vật tiểu phu xứng sở thoáng cái chợ kinh ngạc nói cái kia đến cùng là cái gì diệp phi nhìn về phía hắn ngươi biết gần nhất có đại sự gì phát sinh sao tiểu phu lắc đầu lại gật đầu hai tháng trước có một gã đi ngang qua võ giả cùng ta nói một câu gần nhất bãi u giáo, giáo đổ mười phần hung hăng ngang ngược đã có mấy cái thôn chấn bị bãi u giáo tàn sát thi thể cũng không có nhìn thấy hắn để cho ta mau nhanh đến trong thành đi vậy à n không khó giữ được cánh mạng, lúc đó ta còn tưởng rằng đối phương nói giỡn, trong vòng g giữ khó khắp hoạt thể đó đối bài giáo được đều lúc phát giáo ta trong, rất dặm bên trong, đều có Bài ưu chuyện ưu động, động. sẽ sinh. lớn thì đối với chuyện lớn đã phát sinh mau trốn mới là diệp phi ngửa mặt nhìn lên bầu trời chẳng biết lúc nào trong sáng sắc trời dần dần ảm đạm đứng lên có dòng khí màu xám xoay quanh ở phía trên hình thành tảng lớn tảng lớn mây đen che trời tế nói cực nhanh hướng bên này di động cái tia cổ khí thế kinh khủng ngay cả diệp phi đều thầm kinh hãi hắn có thể cảm giác được cái tia cổ dày đặc kiềm nén thi khí cùng âm khí mười phần khủng bố kinh người quả thực có thể phá hủy bất luận cái gì võ giả ý chí không tốt trong thôn đều là người thường ta nhanh thông chi bọn họ tốc độ ngươi quá chậm ta mang ngươi đ o ạ n đường tay phải bắt lại tiểu phu b ả vai diệp phi thân hình triển khai như chim to như vậy bay vút đi ra ngoài mở miệng nói ngươi chỉ cho ta phương hướng cảm ơn đi bên này tiểu phu mười phần cảm kích đối phương rõ ràng là cái cao cấp v õ giả lại một chút kiêu ngạo cũng không có cùng trong ấn tượng cao cấp v õ giả không có chút nào giống nhau diệp phi không nghĩ quá nhiều rất sớm là hắn biết người mạnh là vua đạo lý nhưng trong x ư ơ n g hắn vẫn có hiệp cốt đ ư u tình gặp phải cần giúp đỡ người mà hắn lại có năng lực lời nói quyết không chối tử bằng không thân là cường giả lại có ý nghĩa gì d i ệ p phi tốc độ nhanh bực nào mấy mươi lần trước mắt liền cấp đến mười mấy dặm bên ngoài ân trên bầu trời có đại lượng kỳ quái đồ vật tại sao có thể có một cổ tanh h t ử ờ i tiêu phu là kinh hại không thôi những cái kia đều là bãi ưu giáo phóng xuất ra vật chết cũng có thể nói là một loại cương thi vật chết cương thi tiêu phu ngầm đầu nhìn lên không được bầu trời xa xa một mảnh đèn kịp bên trong phần lớn đều là huyết ô nha hỏa l i điều song đầu điều tứ trào ư n g phi tích、dịch. ngũ quỷ thủ điêu chắp cánh yêu l a n g rất nhiều bên trong bất luận cái gì một đầu yêu thú biết bay đều có thể đem hắn xé thành n á t b ấy không có bất kỳ ngăn cản lực hơn nữa những thứ này yêu thú hai tròng mắt trong đều là lau một cái lục sắc toàn thân da thị hư thối có thể chứng kiến rất nhiều ác tâm hư thối đồ vật phong quyển tàn vân lôi quan g kiếm xuất hiện ở trên tay d i ệ p phi đón lấy yêu thú biết bay dày đặc nhất phương vị vung ra một kiếm sau một khắc trộn chân khí phong long quyển sen lẫn lôi mang g à o thét càn quét đi qua kiếm khí những cái kia yêu thú nhao nhao từ không trung rơi xuống dường như trận tiếp theo đông nghịt mưa xối xả đầm dạp bất quá những thứ này yêu thú sau khi hạ xuống chỉ cần đầu không có rơi xuống lại vẫn có thể nhúc ních đây chính là c ư ờ n g thi bản chất một kiếm đánh rơi mười con yêu thú biết bay tiêu phu con mắt chừng thật to hắn vốn tưởng rằng diệp phi cũng liền phổ thông ngự khí cảnh v õ giả có thể cùng phổ thông yêu thú cấp hai chống lại hiện tại xem ra yêu thú cấp ba đều không nhất định là đối thủ của hắn mà đối phương thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy cùng cháu hắn đồng dạng số tuổi thật hắn đoán được không sai bị lắm diệp phi tu vi cũng không có bao nhiều tăng trưởng bất quá sở hữu kiếm ý còn sở hữu hôn nguyên kim kiếm các loại chờ công pháp đơn vòng chiến đấu lực d i ệ p phi sức chiến đấu đã cùng không sai biệt lắm cùng linh h ả i cảnh cường giả muốn chống lại lúc này kim tiên sinh hoặc là vạn hương đơn độc cùng hắn đại chiến hắn có bảy thành nắm chặt trong vòng nhất chiêu trọng thương đối phương ba thành nắm chặt hoàn toàn đánh chết giống một đầu lưng mọc hai cánh dài ư ơ n g c h ả o bóng người to lớn hướng hai người lao xuống tốc độ rất nhanh siêu việt vận tốc cấm thanh còn muốn ở d i ệ p phi trên không tốt là yêu thú ưng hổ thú ở trong thành trăm lượng hoàng kim liền có thể mua được một quyển sơ cấp yêu thú đồ giám bên trong bao quát rất nhiều yêu thú ưng hổ thú chính là bên trong một thành viên thực lực có thể xếp tới hơn một trăm tên tiều phu từng mua qua một quyển, chân giấu ở nhà. diệp phi cũng không quá để ý cùng âm phong lang so s n h với đầu này hưng hổ thú quá yếu quá yếu từ khí tức bên t r ê nhận n tương đương với phổ thông ngự khí cảnh v õ giả phong lôi kiếm một kiếm quét ngang lôi đỉnh nổ vang phốc suy hưng hổ thú tới cũng nhanh đi vậy nhanh đầu bị kiếm khí vừa bổ hai n ử a coi như là cường thi cũng sống không được cứ như vậy bị giết tiểu phu ha to mồm t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám dẫn người chạy trốn không được mất một lúc hai người đến trong thôn thi triều qua đây mọi người nhanh đến trong thành đi thân thể rơi xuống đất tiểu phu căng g i n g n h ẹ n đủ khí lực hô lớn cái gì thi triều ngươi đang nói cái gì làm sao có thể cao đại ca ngươi không được sẽ nói đ ù a ân tuy là ngươi là chúng ta thôn đệ nhất cao thủ nhưng là không thể làm ta sợ nhóm ngay vậy đại bộ phận khí huyết thịnh vượng thanh niên cũng không tin tưởng một kiếm bả ngoài thôn tiểu thổ sườn núi nước ra diệp phi lạnh lùng nói chắc là bãi h u giáo đang dở trò không muốn chết đều đi trong thành chờ một lát các ngươi muốn đi cũng đi không nổi cao cấp vo giả chạy ra ra môn thôn dân hoảng sợ thôn trưởng là một tóc trăng xóa lao giả hắn lớn tiếng nói cao cấp vo giả sẽ không gạt chúng ta mọi người nhanh trong thành đồ vật cũng không muốn mang đứng ở thôn làng tường rào trên diệp phi nhũ mày phương xa đông nghịt yêu thú biết bay hướng bên này nhào tới số lượng vô cùng nhiều lấy hắn lược một người căn bản là không có cách bảo hộ nhiều người như vậy hơn nữa những thứ này chỉ là thi chiều sơ kỳ một ít tử vong yêu thú mà thôi thời gian kéo dài càng dài tử vong yêu thú càng nhiều đến lúc đó số lượng không phải lấy khoảng một nghìn tính toán mà là vạn 10 vạn, thậm còn h thể í vạn. Có c sẽ còn xuất h i ệ như ắ n kinh khủng hơn đại hình thi triều diệp phi không dám suy nghĩ bởi vì đại hình thi triều một khi sản sinh hoàn thành cũng chưa chắc thủ ở khi đó mới là nhân loại tai nạn bất quá hắn rất hoài nghi cái này có phải hay không b á i h u giáo làm ra tới quỷ phải biết những thứ này yêu thú thi thể lai lịch mười phần quỷ dị có một chút thậm chí vô cùng ít t h ấ b á i h u giáo hẳn không có thực lực này lao đ ố i với suy suy suy suy suy suy bỏ vào ba miếng trong nháy mắt bổ túc chân khí đan dược ở trong miệng diệp phi hai tay nắm ở lôi quang kiếm liên tiếp thi triển mấy lần phong quyển tàn vân t ừ n g đạo phong long quyển sản sinh hướng về phương xa yêu thú biết bay đập tới dầm dầm yêu thú biết bay thành phiến thành phiến rơi xuống bầu trời trở nên một sạch tụ tập đến nơi đây yêu thú trên căn bản là phụ cận sơn mạch hoặc là cây trong rừng yêu thú. Cũng không tính rất nhiều. lôi điện đối với tử thi lực sát thương phi thường lớn bằng không lời nói diệp phi không có khả năng ở thời gian ngắn dọn dẹp ra nhiều như vậy thi thể ở thôn trưởng dẫn dắt xuống thu thập xong đồ vật thôn dân thành quần kết đội hướng đông phương chạy đi ở ngoài mấy trăm dặm có một ngôi chợ nhỏ thiết thành thiếu hiệp các thôn dân đều tới thiết thành phương hướng đi qua phòng chừng muốn hai ba ngày thời gian mới có thể đến đạt đến t h i ế u phu đi tới thông chi diệp phi diệp phi từ trên tường rào nhảy xuống hỏi hoài dương thôn xung quanh hơn mười dặm có cái nào thôn trấn còn có lý dương thôn đại s ơ thôn lỗ gia thôn hoàng hà thôn dương liếu thôn cùng với hoàng sơn trấn tiêu phu thuộc như lòng bàn tay diệp phi nói những thứ này yêu thú đều đã chết lâu ngày tốc độ cũng không phải là rất nhanh sợ rằng không đợi chúng ta đến thiết thành liền sẽ đuổi theo người thông chi các thôn dân trước chạy tới hoàng sơn t r ấ n nhiều người mới có bảo đảm những thứ này yêu thú đẳng cấp sẽ không cao lắm đều là nhất、ừ. dai thỉnh thoảng xuất hiện yêu thú cấp hai diệp phi một người là có thể đối phó thế nhưng các thôn dân trên cơ bản đều là người thường cho dù là một hai cấp yêu thú là có thể đem bọn họ sẽ thành nắp ấy nhất định phải có một nhóm lớn võ giả bảo hộ mới được hoàng sơn chấn là một chấn ngự khí cảnh võ giả sẽ không thiếu khuyết vận khí tốt nói không chừng có thể tìm tới vài cái linh hải cảnh võ giả thiếu hiệp nói xong đối với tiểu phu không đốc hắn cũng biết diệp phi nhân lực hữu hạn không có khả năng b ả toàn thôn mấy trăm người bảo hộ chú đáo ở ngàn b ạ n yêu thú trước mặt tùy tiện một lần trúng kích là có thể để cho hoài dương thôn thôn dân tử thương hầu như không còn tốt chúng ta đi liên tiếp thi triển ra bốn lần phong quyển tàn vân khủng bố phong long quyển bà thiên không trúng phi hành yêu thú đánh chết thưa t ớ t không có thành cựu diệp phi bắt lại tiểu phu hướng thôn dân chạy đi phương hướng lao đi hơn một canh giờ đi qua mọi người gặp phải lý dương thôn thôn dân. Ba canh giờ đi qua, đại sơn thôn thôn dân Nhân học lại. số trưởng ừ t ớ c kế i i phát t ể nhìn giờ xa xa đầy đất yếu thú thi thể tâm thần chấn động đây đã là diệp phi đánh chết nhóm thứ ba y ê u thú mỗi đám đều biết trăm con nguy hiểm nhất một lần lại là từ phía trước đội ngũ x u n g lại rất hiển nhiên là hoàng sơn c h ấ n phụ cận y ê u thú diệp phi bây giờ có thể ngạnh kháng lão bài cao cấp nhất ngự khí cảnh v õ giả thậm chí là linh h ả i cảnh cừng giả truy phong đoạt mệnh kiếm pháp bên trong lại có mấy chiêu phạm vi lớn sát thương chiêu số hơn nữa trong nháy mắt bổ túc chân khí đ a n dược mới vừa quá miễn cưỡng để cho mọi người không bị thương tổn mặc dù như thế hơn ba mươi dặm lộ trình cũng chết trên trăm người cái hướng kia lại có yếu thú nào tới số lượng thật nhiều ít nhất hơn một một ít đi ngang qua võ giả xung phong nhận việc đã chạy tới bảo hộ mọi người đại đa số là cựu lòng cảnh võ giả nói chuyện chính là tên này niên hữu kỷ hơn ba mươi tuổi đại hán trên tay cầm một thanh khổng lồ khảm đao diệp phi nói ta đi qua tận lực đánh chết chúng nó các ngươi bảo vệ tốt mọi người tốt ngươi cẩn thận một chút đại hán biết diệp phi thực lực cao siêu vàng sơ kỳ yêu thú hẳn là thương tổn không được hắn siêu thân hình run lên diệp phi phân hóa ra ba bộ chân khí tàn ảnh song song nhằm phía thi triều diệp phi chân thân một kiếm chế tạo ra phong long quyền đánh phía thi triều mà ba bộ chân khí tàn ảnh còn lại là tay không tất sát ngăn cản nó yêu thú đi tới giết khoảng chừng mấy trăm đầu yêu thú diệp phi cũng lại không chống đỡ nổi đối lấy đoàn người phương hướng quát lên tất cả mọi người chuẩn bị đón đánh t i ê n tâm đi chúng ta cũng không phải bất tài hơn một ư ơ i tên cựu long cảnh võ giả ngăn trở ở hơn một người trước tuy là nhân số rất ít thế nhưng trên người khí thế khá không tệ thôn dân bên trong một ít tu vi đạt được năm cái long ngủ ở trên người cũng đi tới bọn họ đối phó không được cường đại yêu thú phổ thông một giai cấp yêu thú vẫn có thể giết một giết bất quá những thứ này yêu thú so với bọn họ trong tưởng tượng khó giết dù sao yêu thú đều là thi thể chỉ có chém xuống chúng nó đầu người mới có thể giết chết chúng nó giống trên bầu trời yêu thú bị diệp phi quét một cái sạch còn dư lại đều là không thể phi hành yêu thú cấp thấp những thứ này yêu thú r ầ m rạp nhằm phía mọi người tiếng gầm gừ liên tiếp sợ đến không ít hải tử thấp giọng khóc ồ lên các nữ nhân l ạ n h run ôm thật chặt ở chính mình hải tử giết giết giết ở hơn mười tên cựu long cảnh võ giả dẫn dắt xuống bao quát t i ể u phu ở bên trong có thực lực thôn dân toàn bộ nên đón con mắt thông hồng chương năm trăm bốn mươi chín gia tăng kinh lực ẩm ẩm ẩm ẩm lần đầu tiên trùng kích thì có một gã cựu long cảnh sơ kỳ võ giả bị một đầu cương thi lợn rừng răng nanh đâm thủng lồng ngực thổ hết u y mà chết ngay sau đó lại có mười mấy thôn dân bị thật lớn cương thi yêu thú c h ú n g tên trí tử tiểu phu vận khí không tệ cùng hắn c u ố n quít lấy nhau làm ộ t đầu chỉ còn khung xương như đầu quái yêu quái này thú cương thi sinh tiền thực lực không cao hình thể lại dị thường đồ sộ ngược lại để cho tiểu phu không cần lo lắng bị nó yêu thú xông vào trên người đạp máu thịt bé bét thân hình xuất hiện ở trong bệ thú diệp phi hai tay nằm ở lôi con kiếm hướng phía bốn phương tám hướng mỗi người vung ra một kiếm Xoẹt! bốn đạo hơn m ộ mươi mét trường kiếm khí mở ra đất h a y chỗ đến rất nhiều cương thi nhao nhao bị vỡ thành hai mảnh chất lỏng màu xanh biết bay ngang loa toàn khí kiếm chỉ kiếm khí vừa qua khỏi d i ệ p phi b ư ớ c lên ngón tay s i ê u đánh vào mặt đất u n g u n g mặt đất sụt lún một cái xung quanh mấy chục thước hố to trong nháy mắt xuất hiện xông vào phía trước cương thi không khống chế được thân thể rơi vào trong hầm phía sau cương thi yêu thú bởi vì sông quá nhanh cũng không kịp ngừng thân thể tuột xuống trong lúc nhất thời trong hố lớn ít nhất trôn mấy chục còn cương thi bất chấp đem những này dứt tại trong hầm cương thi từng cái hủy diện diệm phi hướng đoàn người phương hướng chạy đi. có y ê u t h ú tiến lên mụ mụ ta phải sợ chứng kiến một đầu đã hư thối chuột mờ ở ấp đợt n h à o tới tiểu h à i tử n u ố t ở nữ nhân trong lòng đừng sợ có mụ mụ ở chỗ này nữ nhân sắc mặt trắng bệnh an u ổ i trong lòng hải tử chuột mờ ở ấp đ ợ y ê u t h ú hung sinh tiền là nhất g i a y ê u thú hành động tốc độ cực nhanh lúc trước đã mười mấy thôn dân bị nó cắn đầu người t ử trạng vô cùng thảm lúc này vào tới đúng là không người nào có thể ngăn cản nhưng vào lúc này chỉ một quả đấm rơi vào chuột mờ ở p đ ợ cương thi trên đầu bàn bạc quyển kình đem bênh bay rớt ra ngoài thân thể tứ phân mũ liệt thông chi người khác dựa cùng một chỗ đứng ở trước người hai người diệp phi trên thân kiếm nhỏ huyết rất đa t ạ cái phạm vi này bên trong thôn dân chết rất nhiều người miệng thưa thớt nữ nhân vội vã mang theo hải tử hướng đoàn người đất tập trung phương chạy đi thỉnh thoảng xoa một chút nước mắt nàng nam nhân vừa mới sẽ chết ở ngay trước mắt giết không biết mệnh mỏi g i ế t ngày n à y diệp phi đánh gục cương thi yêu thú chừng hai nghìn ba nghìn so với quá khứ cộng lại đều phải nhiều trên người sát khí có thể làm cho những cương thi này chỗ lưu lại linh hồn cảm thấy r u n r ơ y vẹn vẹn một khắc đồng hồ kết thúc chiến đấu bị phá hủy cương thi hơn một nhân loại chết hơn hai trăm đây còn là bởi vì diệp phi lôi điện kiếm khí cường đại nguyên nhân Bằng không không ở đây không ai có trong h ể còn sống ờ i đi. Đi, tăng thêm tốc độ, tranh thủ trước khi trước đến à sân chấn. Trong đám người diệp phi không hề nghi ngờ là đại gia chủ tân cốt ra lệnh một tiếng mọi người bất chấp chết đi thân nhân thi thể mang theo lão nhân tiểu hài chạy đi tên tia tu vi ở cựu long cảnh hậu kỳ đại hán than một tiếng những thi thể này không có gì sức chiến đấu vất quá số lượng quá kinh khủng lúc này mới bao lâu thời gian chết rất nhiều người lôi quang kiếm vào vỏ diệp phi nặng nề nói chứ không được cảm khái đây chỉ là tiền trạm bộ đội chân chính thi triệu bạo phát người chết cân nhắc sẽ lấy vạn để làm đơn vị Chúng có chính chọn các chấn cùng cương chiến. Ấn, có chiều cực cổ thể tính hộ thôn thành, thành thi thành thủ hộ nhiều. thanh khắp núi dân bọn Ấn, an toàn ngã gầm ta trì quyết trì rất Mặt trời Tây, tử sau dựa đó làm là lấy vào vào vào, âm suy sẽ sư quái đầy bảo vì về đổi. kỳ xa xa mọi người thấy sừng sững ở trên mặt đất hoàng sơn trấn hoàng sơn t r ấ n đến mọi người gia tăng kinh lực đại hán đứng ở diệp phi bên người hơi vệ vải cất giọng nói diệp phi xem đại hán cùng sống s ó t vài tên cựu long cảnh võ giả l i ế mắt trong lòng rất là bội phục đại bộ phận đi ngang qua võ giả ngại các thôn dân tốc độ quá chậm căn bản không nguyện ý lưu lại bảo vệ bọn hắn chỉ có những người này nghĩa vô phản cố tương trợ mà ở mấy lần trong chiến đấu có một nửa người bị bọn cương thi thôn p h ệ còn dư lại cũng hầu như mỗi người mang thương có đã tàn p h ế diệp phi nhịn không được hỏi các ngươi vì sao lại lựa chọn lưu lại bảo vệ bọn hắn chính mình chạy lời nói hoàn toàn trước tiên có thể chạy tới trong trấn hoặc là trong thành đại hán hỏi ngược lại vậy ngươi vì sao lưu lại ta nhớ được lúc tới chỉ có một mình ngươi đang bảo vệ những thôn dân này. ta là ngự khí cảnh v õ giả có thể giúp một tay vì sao không bang hh ắ c ắ c thực lực ta tuy là không k i ể người nhưng cùng người đồng dạng ý tưởng tin tưởng bọn họ cũng là như vậy đại hán tử trong lòng ngực lấy ra một tấm vải xoa một chút quyển nhận khảm đau không được mất một lúc hoàng sơn chấn đến quá tốt lại có một gã ngự khí cảnh v õ giả thôn trấn đại môn mở ra lúc một gã hai mươi mốt hai mươi hai tuổi thanh niên n ê n hướng diệp phi diệp phi nhìn một chút tổn hại đồ sộ tường rào mở miệng nói nơi đây cũng gặp tử thi tập kích thanh niên gật đầu từ xế triều đến bây giờ tổng cộng nộ năm lần tập kích tối đa một lần có năm sáu ngàn tử、thi. đầy khắp núi đồi rất nhiều người đã hướng thiết thành phương hướng chạy đi ta là lưu lại bảo hộ không có đi người ta gọi diệp phi ngươi là điên hạo hoàng sơn trấn khẳng định không thủ được bất quá hôm nay đã trễ còn phải lại thủ một đêm mọi người kể vai chiến đấu à. có thể chứng kiến một gã ngự khí cảnh v õ giả diệp phi cũng thật cao hứng loại này bạo phát bên trong chỉ có cựu long cảnh ở trên v õ giả mới có thể phạm vi lớn sát thương những thứ này đào thương bất nhập thi thể nhiều một người nhiều một phần bảo đảm điên hạo cười nói hoàng sơn trấn cũng không chỉ ta một cái ngự khí cảnh vó giả nó ngự khí cảnh võ giả canh giữ ở mặt khác ba cái thôn trấn đại môn phụ cận cộng thêm ngươi lời nói tổng cộng có bảy người ba người là ngự khí cảnh võ giả ta nghĩ thủ một đêm cũng không có vấn đề dù sao lúc này mới nửa ngày thời gian sợ rằng chân chính tai nạn còn không có dựng dụng ra đến đến lúc đó chúng ta không sai biệt lắm ở thiết thành ân có bảy người đủ đủ diệp phi thở phào một hơi một cái trong trấn tụ tập bảy tên ngự khí cảnh võ giả tuyệt đối là trong bất hạnh rất may thôn trấn lớn đến không tính được bất quá bởi vì lúc trước đi rất nhiều người n g u n h â n lập tức tràn vào ba cái thôn nhân đều không lộ vẻ chen trúc đương nhiên cũng có phủ cận nó thôn thôn dân chạy tới chỉ là bọn hắn vận khí không có hoài dương thôn lý dương thôn tốt bởi vì không có ngự khí cảnh võ giả bảo hộ từ thương thăng trọng đến hoàng sơn chấn nhân số cư nhiên không đủ một trăm các đại trong t i ể u lâu mọi người thỏa thích đ i ề n đầy bụng t i ể u lâu lão bản đã trốn hướng thế i thành t thức ăn toàn bộ miễn phí các đại khí giới t i ệ m vũ khí nhân thủ một thành không cần nhiều cầm cũng không cần mất lấy tối hôm nay nhưng là phải dựa vào chúng nó tới giết tổn thương yêu thú đối mặt thi triều tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực đứng lên nay tại thời kỳ hòa bình là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh trên đường phố nhìn lui tới đoàn người cùng võ giả điền hạ nói ta dẫn ngươi đi cùng hắn ngự khí cảnh võ giả gặp mặt một lần tối hôm nay mọi người xem như là đồng bọn d i ệ p phi gật đầu gặp mặt rất khoái trá mọi người đối với nhiều một gã ngự khí cảnh võ giả tự tin hơn gấp trăm lần chúng nó rất rõ ràng một gã ngự khí cảnh võ giả đủ để bù đắp được mười mấy tên cựu lòng cảnh võ giả mặc kệ ở lực sát thương bên trên hoặc là sát thương phạm vi lên đều không được đánh đồng